có là lấy miệng hứa hẹn, nhận lợi một chút cùng loại với tương lai có việc, tô đại hiệp cứ việc phân phó, muôn lần chết không chối từ một loại, có thì là đưa cho một chút tín vật, cái này ở trong liền không chỉ chỉ là làm bài, đủ loại tín vật cái gì cần có đều có, cái gì tiểu kiếm a, cây châm a, chấp nhận a loại hình, lại lưu lại các môn các phái vị trí, nói là tương lai nhưng có chỗ mệnh, trực tiếp lấy người đem tín vật mang về, lại lưu lại lời nhắn, mặc kệ là muôn vạn khó khăn, cũng tất nhiên tiến về chạy đến tương trợ vân vân. Loại này sự tình, cơ hồ xử lý đến nửa đêm mới xem như có một kết thúc. Phía sau chính là tiểu ninh huynh muội nên như thế nào an trí hai huynh muội đi theo tô mạch đi một chuyến long một đảo sau khi trở về nhà hết rồi để bọn hắn hai cái tiếp tục lưu lại cô biểu đảo hai đứa bé một chỗ nơi đây hiển nhiên là không được căn bản sống không nổi cuối cùng chu văn tĩnh đưa ra xem bọn hắn hai cái đáng thương chuẩn bị mang về sư môn nhìn xem có thể hay không cầu được sư môn đồng ý đem bọn hắn hai người thu nhập môn tưởng phía dưới tô mạch hỏi thăm tiểu ninh hai huynh muội ý kiến tiểu ninh đối với cái này chỉ có chờ mong cùng cảm kích hoàn toàn không hề có ý định cự tuyệt tô mạch tự nhiên cũng có người thành niên vẻ đẹp việc này cũng liền định xuống tới kỳ thật nếu như tiểu ninh không muốn bái nhập toái tinh tông Tô Mạch cũng có thể cân nhắc thu hắn làm đồ. Bất quá đã mình đã có lựa chọn, Tiêu Tô Mạch tự nhiên cũng sẽ không ép buộc. Một số thời khắc có một số việc, chính là như thế. Một ý nghĩ sai lầm, kết quả chính là ngày đêm khác biệt. Cơ duyên sinh diệt, liền ở chỗ này lưu truyền. Hiện nay, Tô Mạch ngồi tại bong tàu trên lế, trên đỉnh đầu chống đỡ lấy một thanh ô lớn, trong tay thì cầm cần câu, chỉ là lực chú ý tất cả đều không đang câu cá bên trên, mà là tại bạch hổ trên thân. Bạch hổ lại tại trên biển, nó bốn vó bước lên, lướt sóng mà đi, mỗi một bước rơi xuống, nước biển đều sẽ kết băng, mượn cái này miếng băng mỏng mà lên, tràn trọc xây dịch tốc độ nhanh không gì sánh kịp, chạy mặt mũi tràn đầy đống hoang. há to mồm, tràn đầy gai ngược đầu lưỡi lớn đều tiêu diệt xuống, có thể thấy được tâm tình chi vui vẻ. cái này, lại tiếp tục như thế, thật muốn thành yêu quái a. đứng một bên ngụy tử y đem một màn này thu vào đáy mắt, nhịn không được liên tục nít miệng. tô mạch cũng là không còn gì để nói. cái này biến cô muốn nói bắt đầu phát, là trên long mục đảo vẫy sẽ. lúc ấy dương tiểu vân cũng đã phát hiện, bạch hổ dưới chân ngưng kết miếng băng mỏng. phía sau trở lại trên thuyền lớn, trở về cô biểu đảo, bạch hổ cũng không có cơ hội xuống thuyền. Sáng sớm hôm nay sau khi xuất phát, Tô Mạch lúc này mới phát hiện, Bạch Hổ thân thể thánh khí bên trong, quả nhiên lại nhiều một cỗ cực hàn nội lực, đồng thời có thể vì nó sử dụng. Tô Mạch liền nghĩ đến kia Diệp Du Trần, thuận miệng để một câu, vậy tương lai Bạch Hổ, chẳng lẽ có thể trên mặt biển, lướt sóng mà đi? Lời này truyền vào Bạch Hổ trong lỗ thai về sau, lập tức để cái này mèo to sinh ra tưởng niệm. Nó tựa hồ còn nhớ rõ ngày đó cùng Diệp Du Trần giao thủ kia một trận, đem Diệp Du Trần đặt vào trong biển, kết quả người kia đem mặt biển trở thành mặt đất, hoàn toàn chưa từng chìm vào mấy may chẳng cảnh về sau đầu tiên là trên bong thuyền thử một cái, lúc này mới không chế được đối nước sợ hãi, bắt đầu nhảy lên một cái, liền nhảy vào trong biển. thi triển kia cực hàn nội lực, quả nhiên để dưới chân kết băng, không đến mức rơi xuống biển, chỉ là cái này vong dương đại hải đối với nó như cũng tràn đầy vô tận áp bách, đến mức ban sơ thời điểm chỉ dám cố thủ một chỗ, hoàn toàn không dám động đậy mảy may. mãi cho đến mắt thấy thuyền lớn dần dần từng bước đi đến, lúc này mới vội vàng đuổi theo. đuổi mấy bước về sau, liền phát hiện mình trên mặt biển thật là như dẫm trên đất bằng. lần này đã xảy ra là không thể ngăn cản, rướt rát tại trên biển lao nhanh, rướt khoát liền không lên thuyền rõ ràng là một đầu bạch hổ, chạy liền cùng một đầu chó hoang, đầu lưỡi đều tiêu nhỉu xuống. Bộ dáng này đừng nói gặp qua, nghe đều chưa nghe nói qua. Cười nói người cùng thư tính hai cái đều thấy chán, đứng tại mạn thuyền trước mặt, đống nhiên cũng cảm giác mình rất vô dụng. Lại tiếp tục như thế, ngay cả cùng sau lưng bạch hổ diều vọ dương ai tư cách cũng không có. Đống nhiên ngụy tử ý chỉ một ngón tay, bạch hổ sau lưng giống như có đồ vật gì. Tô Mạch Dương mắt xem xét, lộ ra mặt biển lại là một khối vây lưng. Cá mập, vẫn là cá heo. Hắn đối với phương diện này hiểu rõ cũng không tính quá nhiều, đặt chân Nam Hải cái này rất nhiều thời gian cũng chưa từng nhìn thấy cá mập hành hành. Bây giờ mắt thấy, không khỏi cũng có chút hiếu kỳ. Đang nghĩ ngợi đâu, đông nhiên liền gặp được kia dấu ở dưới nước chi vật, chợt văng lên. Trên lưng vây lưng xa so với trong tưởng tượng còn muốn lớn không ít. Nước dược mặt nước, bén nhọn giữ tận dưới đầu mặt, chính là một trường tràn đầy răng nanh miệng lớn. Cái này không chỉ có là một đầu cá mập, mà lại hình thể to lớn. Bay vọt thời điểm, miệng rộng mở ra, liền muốn hung hăng cắn lên Bạch hổ một ngụm. Bạch hổ lúc đầu chạy đang vui, đông nhiên cảm giác phong thanh hung ác, nhưng quay đầu lập tức trừng lớn mắt hổ. Hai cái này, một cái là vua của các ngọn núi, một cái là trong biển bá chủ lúc đầu tám gậy che đánh không đến một chỗ đi, kết quả hiện nay ngạnh sinh sinh ở chỗ này diễn ra một trận quan công chiến tần quỳnh tiếp ngủ. chỉ là cái này cá mập thế tới hung ác, bạch hổ lại chỉ là mãnh địa một bàn tay đánh ra. nó cái này hổ chảo há lại dễ chịu. cái này cá mập tại trong biển xương bá đã quen, lúc đầu chưa từng đem nó để vào mắt, lại không nghĩ rằng, đương cái này hổ chảo đập tới trên người thời điểm, toàn bộ cá trực tiếp liền cho đánh bay ra ngoài. giữa không trung bên trong theo bản năng lắc đầu vẫy đuôi, giấy rùa không ướt cũng không trở lại một lần nữa rơi vào trong biển, kia bạch hổ đã thật sớm tại loại kia lấy. Đợi chờ cá mập từ giữa không trung rơi xuống, nhanh nhưng lại một cái tát đánh ra. Liên tiếp hai bàn tay xuống tới, trực tiếp đem cái này cá mập đánh sống không bằng chết. Đã thấy đến Bạch Hổ đông nhiên thay đổi thân hình, cái đuôi to co lại, kia cá mập toàn bộ đánh lấy xoáy liền hướng phía thuyền lớn bay tới. Tô Mạch bên này đang muốn đứng dậy đi đón, liền gặp được vừa vận chân tiểu tiểu từ trong khoang thuyền dịch bước ra, chuẩn bị cũng đi theo phơi nắng mặt trời. Không đợi đứng đứng đâu, đối diện liền bay tới như thế đại nhất đống đồ ăn, lúc này đưa tay đón, chính đè xuống cái này cá mập đầu. Cái này cá mập chịu hai bàn tay thêm một cái đuôi, vậy mà nhất thời còn chưa có chết, há mồm còn muốn đi cắn chân tiểu tiểu. Chân tiểu tiểu thấy một lần phía dưới, một giới đồ ăn, còn dám phản kháng. Tiện tay hướng bong tàu bên trên nhấn một cái, kia cá mập lập tức không thể động đậy, không đợi hiểu được xảy ra chuyện gì đâu, chân tiểu tiểu vung lên độc cước đồng nhân liền cho nó tới một chút hung ác. Đáng thương đầu này cá mập lớn, tung hành trong biển, xương vương sương bá nhiều năm. Hôm nay lại đầu tiên là muốn ăn bạch hổ, bị bạch hổ đánh đập dừng lại. Nhất có lại bị chân tiểu tiểu đánh chết tươi. Quả nhiên là chết không nhắm mắt. Chân tiểu tiểu bên này không khỏi đắc chí vừa lòng. Vừa chưa hôm nay, ta liền ăn cái này. Đại đương gia nói qua, ăn cá không giải thịt. Ta lúc nào nói qua lời này? Tô Mạch hỏi Ngụy Tử Ý: "Ngụy Tử Y lường hắn một cái, căn bản là không có sự bệnh." Ngược lại là Bạch Hổ lúc này cũng trở về đến bong tàu bên trên, đi vào đầu kia cá mập trước mặt, dùng móng nuốt tại trên người của nó lay hai lần, rất là bất mãn chừng chân tiểu tiểu một chút. Độc bộ thành tiên. Nó thủ hạ Lưu Tỉnh cũng là bởi vì cảm giác cái này cá mập rất thú vị. Bằng không, bằng bản lĩnh của nó, muốn giết chết cái này cá mập cũng không hưởng phí công phu gì. Làm sao đến mức còn đem đưa về trên thuyền? Chủ yếu là muốn lấy ra chơi nhiều đùa nghịch một hồi, kết quả vừa tới trên thuyền liền bị chân tiểu tiểu một gậy đánh chết. Trong lúc nhất thời tự nhiên rất là bất mãn. Chân Tiểu Tiểu lại coi là nó muốn cùng mình cướp đoạt cái này cá mập, theo bản năng đem cá mập bế lên, lui về sau. Ta nói cho ngươi, nói đến đây, cũng không biết là nghĩ đến cái gì, cuối cùng thở dài. Như vậy đi, một người một nửa thế nào? Ta biết cái này cá mập là ngươi đánh tới, nhưng là, cũng là ta đánh chết ta. Đầu này cá mập không nhỏ, hai ta một người một nửa, có lẽ là đủ ăn. Bạch Hổ suy nghĩ một chút, liền điểm một cái đầu to, cùng Chân Tiểu Tiểu đạt thành chung nhận thức. Tả Hưu đã chơi không thành, cũng không thể ăn cũng ăn không thành. Một người một hổ cùng một ruộng, kéo lấy cái này cá mập liền hướng phòng bếp đi. Thư Tính cùng cười nói người vội vàng cùng sau lưng bọn hắn hỗ trợ. Bọn hắn đây là muốn đi đâu? Nhỏ tư đồ thanh âm từ bong tàu mặt khác một bên truyền đến. Ngụy tử y cũng không quay đầu lại. Đi chuẩn bị cơm trưa. Sau khi nói xong, lúc này mới quay đầu nhìn về phía nhỏ tư đồ. Liền gặp được nhỏ tư đồ chính thận trọng đi trên bong thuyền, bên người là Dương Tiểu Vân, còn có Đông Nam Tây Bắc bốn vị cô nương cẩn thận ngưng. Đi đường như cũng không quá thuận lợi, đi lại tập tễnh. Nhưng là đã đang dùng hai chân của mình đến hành động. Ngụy tử y lập tức giật nảy mình, vội vàng đến trước mặt. Chậm một chút, chậm một chút, người này đôi chân, cả một đời liền không đi qua đường. Mặc dù Huyền Hồ đình thủ đoạn vi phạm, để ngươi hai chân một mực bảo trì bình thường, nhưng là muốn đi đường, cũng phải một chút xỉu đến, cũng không thể nó đội. Ta để ý tới. Nhỏ Tư Đồ lúc này gật đầu, cười nói ra: "Chỉ là, luôn luôn nhịn không được, muốn thử một chút. Mà lại, chính là bởi vì lâu không đi đường, mới hẳn là nhiều đi một chút, nhanh chóng thị hứng. Vậy ngươi từ từ sẽ đến." Ngụy Tử Y nhìn Nhỏ Tư Đồ bây giờ bộ dáng, cũng không nhịn được nở đủ cười. Nhìn ngươi bộ dáng này, luôn luôn để cho ta trong lòng run sợ. Để Ngụy tỷ tỷ yên tâm." Nhỏ Tư Đồ sau khi nói đến đây, lại nhịn không được nhìn thoáng qua đã đứng dậy Tô Mạch, cứ việc cố gắng che lấp, nhưng trong con người Ôn Nhu là thế nào đều không giấu được. Đành phải nhẹ nhàng gật đầu. Chợt cảm thấy trong lòng bàn tay siết chặt, là Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng điệu nắm tay nàng, theo bản năng nhìn về phía Dương Tiểu Vân, phát hiện trong mắt của nàng bên trong tất cả đều là nhu hoặc ý cười. Tựa hồ còn mang theo một chút xíu của Vũ. Cái này khiến nhỏ Tư Đồ càng thấy trong lòng khó có thể bình an, nhẹ nhàng cắn môi một cái, lại đổi lấy Dương Tiểu Vân yên lặng cười một tiếng, ngẩng đầu nói với Tô Mạch, "Đừng câu cá, kia hai cái tỉnh kia hai cái tự nhiên không phải người khác. Một cái là Thạch Thành, một cái tự nhiên là Diệp Du Trần hôn mê thời gian dài như vậy, còn tưởng rằng bọn hắn không được đâu. Tô Mạch nghe vậy cười một tiếng, giãn ra một thoáng gân cốt. Đi thôi, đi chiếu cố bọn hắn sáu. Trong phòng, Thạch Thanh nằm ngửa nhìn xem nóc nhà, phát hiện mình ngoại trừ trong mắt bên ngoài, trên dưới quanh người chỗ nào đều không thể động đậy. Một thân chân khí bị phong cực kỳ chặt chẽ, kinh mạch đều cho điểm loạn thất bát tao. Kỳ thật không thể động cũng không có quan hệ thế nào, chỉ ít nơi này không phải lòng Mục Đảo. Từ hôn mê tình huống trước đến xem, mình tám thành là bị người cấp cứu xuống tới. Mãi cho đến vừa rồi mới thôi, cứu mình người còn tại bên cạnh nhưng khi mình sau khi mở mắt, người liền đi ra ngoài. Đầu hắn không thể động đậy, cũng không có thấy cứu mình rốt cuộc là ai. Tạm thời cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Chỉ là mặt khác có một kiện để hắn tương đối để ý sự tình chính là bên cạnh mình còn giống như là một người. Người này hô hấp như có như không, lộn xộn, giống như sắp chết đồng dạng, nhưng lại không biết có phải hay không diệp du trần. Trong lòng đang từ suy nghĩ lung tung, bên hai liền truyền đến tiếng bước chân. Thanh em này chưa từng che lấp, thạch thành lại theo bản năng nhắm mắt lại. Kết kết một tiếng cửa phòng bị người mở ra, tiếng bước chân thưa thớt, còn không chỉ một cái. Sau một khắc, Thạch Thành liền nghe đến một cái tiếng cười quen thuộc. Tỉnh liên tỉnh, làm sao còn đem con mắt cho nhắm lại? Thô Minh. Thạch Thành vội vàng mở hai mắt ra, nhưng mà há mồm lại không có thể phát ra âm thanh. Liên gặp được Tô mạch bấm tay một điểm, Thạch Thành lúc này mới cười khan hai tiếng. Thô Minh. Đây, đây là chuyện gì xảy ra a? Ta tại sao lại ở chỗ này? Nói chuyện về sau mới phát hiện, thanh âm của mình đã khôi phục, nhịn không được lại háng giọng một cái, lại liền vội vàng hỏi. Bên cạnh ta chính là ai vậy? Là ta. Một cái hưu khí vô lực thanh âm vang lên. Người cái này thằng độc Diệp Du Trần không có bị Tô Mạch Điểm trúng huệ đạo, nhưng là hắn cái này tính mệnh tựa như trong gió đến, nói không chừng lúc nào liền sẽ tan thành mây khói. Giờ này khắc này nằm ở chỗ này, cũng là nửa điểm có thể vì cũng không. Người mới là thằng ngốc. Thạch Thành lập tức giận tím mặt. Tô Mạch nhìn một chút hai người kia, không khỏi nở nụ cười. Nhìn hai vị bộ dáng này, ngược lại là tình cảm rất sâu đậm, nhưng lại không biết hai vị đến cùng là quan hệ như thế nào. Bằng hữu cũ mà tôi. Diệp Du Trần nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm, cha hắn năm đó nhận ân huệ của ta, nói tương lai nếu mà có được hại tử, liền để ta làm chăm nuôi. Việc này thâm ta tâm niệm niệm nhiều năm, kết quả hai tử mặc dù là có, lại không nghĩ rằng lại là cái bất hiếu ngẫu nghị tử. đã nhiều năm như vậy đều không có hô qua ta một tiếng cha. bây giờ ta gần đất xa trời, chết tại trước mắt, thang lốc, ngươi có thể cho ta một tiếng cha sao? gọi cái gì? Thạch Thanh ngữ khí bình hòa hỏi lại. Diệp Du Trần Há có thể lần trước chờ át đương, Nhìn không được thở dài, bây giờ xem ra ta cũng chỉ có thể chết không nhắm mắt. ngươi tranh thủ thời gian chết đi ngươi. Thạch Thanh nhịn không được giận tì mặt, ngươi cũng xin lỗi ta tân tân khổ khổ đi cứu ân tình của ngươi. Tô Mạch nhưng lại đăm chiêu mà hỏi. như thế nói đến. Thạch huynh đệ phụ thân, đương không phải nhân vật tầm thường, nhưng lại không biết xưng hôi như thế nào. Lời nói này xong sau, Thạch Thành cùng Diệp Du Trần đồng thời rơi vào trong trầm mặc, bắt đầu châm trước suy tính. Tô Mạch cũng không nóng nảy, Dương Tiểu Vân càng là bị hắn kéo tới một cái ghế, để hắn ngồi xuống, một đoàn người liền ở chỗ này lặng lặng chờ đợi. Qua nửa ngày về sau, Thạch Thành lúc này mới thở dài. "Thôi thôi, vậy ta liền không giả. Thực không dám dầu dễn, tại hạ cũng không phải cái gì nhân vật tầm thường, gia phụ Thạch Thang Thiên." Thoại âm rơi xuống, lặng lặng chờ đợi Tô Mạch đám người phản ứng. Nhưng mà đợi nửa ngày, lại phát hiện Tô Mạch mấy người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thạch Thành ngẩn ngơ, các ngươi không biết, nếu không, ta đi mời người biết. Tô Mạch thử thăm dò hỏi. Chương 437, Nam Hải Võ Tôn. Chương 438, Nam Hải Võ Tôn. Thạch Thành trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy ngượng. Vốn cho là mình phụ thân danh tự nói ra về sau, chờ đợi mình chí ít cũng là một phen sợ hãi thành phục. Dù là không có nguyên lai like ngươi lại là Nam Hải Võ Tôn chi tử dạng này kinh hô, cũng hẳn là có chút khác biệt phản ứng mới đúng. Lại không nghĩ rằng, mình tra ruột cái này một khối biển chữ vàng, hoàn toàn không có soi sáng Tô Mạch trên đầu của bọn hắn. Người ta căn bản cũng không biết Thạch Thắng Thiên là ai. Cái này quá lung túng. mà sợ dĩ đem mình cha ruột khối này biển chữa vàng khiêng ra đến, Thạch Thành cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ. Bị Tô Mạch bọn hắn cứu, cái này tự nhiên là nhận ân tình. Khỏi cần phải nói, một cái ân cứu mạng liền chạy không được. Nhưng là Tô Mạch bọn hắn hiển nhiên cũng không tất cả đều là hảo ý, bằng không mà nói, cũng không trở thành cho mình điểm người đạo. Bây giờ tin tức tốt là mình còn sống, tin tức xấu lại là không biết mình còn có thể sống bao lâu. Vạn nhất Tô Mạch lòng mang ý, kia có mình cha ruột cái này một tấm bảng hiệu để ở chỗ này, Lại thêm bây giờ chưa đến kia chân tướng phơi bày thời điểm, sự tình nói không chừng liền có cứu vãn chỗ trống. Thạch Thanh hành tẩu giang hồ trước đó, Thạch Thắng Thiên liền dặn dò qua, có thể học được cẩn nhẫn là chuyện tốt, mai danh nhận tích điệu thấp làm việc, lại càng dễ có đại thu hoạch. Nhưng là chân chính gặp cái gì khó xử thời điểm, tuyệt đối đừng đợi đến Song Phương nói đều nói chết mới đưa chỗ rửa của mình khiêng ra tới. Loại tình huống kia, không lo lắng người ta không sợ hắn Thạch Thắng Thiên ba chữ, liền sợ người ta quá sợ hãi. Nếu như quá sợ hãi cái này Nam Hải võ tôn, lại đắc tội hắn như tử, Song Phương còn kết tử thủ. Vậy làm sao bây giờ? Một khi đem người đem thả, quay đầu hắn đi tìm Nam Hải Võ Tôn lấy lại danh dự, vậy nhưng như thế nào cho phải? Vì phong ngừa việc này phát sinh, vậy cũng chỉ có thể đem sự tình làm tuyệt. Trực tiếp giết người diệt khẩu, trầm thi biển cả, mặc cho người Nam Hải Võ Tôn võ công cái thế, muốn báo thủ cũng chưa chắc có thể tìm tới đối đầu. Nhưng là, tại Song Vương sự tình cùng lời nói cũng không từng làm được không lưu chỗ trống trước đó, đem chỗ rửa khiêng ra đến, người ta tự nhiên cũng liền không ngại nhấc nhất tay. Nói không chừng hóa thủ thành bạn cũng là có khả năng. Chỉ là hiện tại, Thạch Thành là vạn vạn không nghĩ tới, nói ra mình tra ruột tên tội về sau, vậy mà lại là như vậy phản ứng mắt thấy tô mạch thật muốn người đi mời người biết, không khỏi mặt mũi tràn đầy ngượng nói ra, cái kia, tô minh, không dám làm phiền, kỳ thật cha ta cũng không có lớn như vậy thanh danh. thạch huynh đệ lời này hiển nhiên là tại lừa gạt ta, tô mạch cười nói ra, vẹn vẹn chỉ là nhìn ngươi mới bộ dáng kia, liền có thể biết, lệnh tôn tất nhiên không phải người tầm thường. cái này, vậy cũng không cần lấy người đi mời người bên ngoài. thạch thanh đành phải nói ra, gia phụ trên giang hồ đúng là có mấy phần chút danh mỏng, giang hồ bằng hưu năm đỡ, gọi là nam hải võ tôn, nam hải võ tôn, bốn chữ này đánh vào trong lòng. Tô Mạch mấy người không khỏi lại là hai mặt nhìn nhau. Này danh đầu cũng không nhỏ a, đều là người trong giang hồ, lại có ai dám dùng võ sưng tôn? Nghe Thạch thành ý tứ này, danh hào này vẫn là người trong giang hồ công nhận. Thiên Hạ không đến xem như Nam Hải đệ nhất cao thủ. Diệp Du Trần đến tận đây thở dài. Thô Minh không cần kinh ngạc, Thạch Thắng Thiên một thân chắc chắn là Nam Hải võ tôn. Cứ nghe người này thời gian trước đã từng bước vào Nam Hải võ thần điện, từ đó thu hoạch được cơ duyên, đến truyền mấy môn tuyệt học. Phía sau 10 năm, dung hội quan thông, tự sáng tạo thiên tuyệt trí thức. Ra giang hồ đến nay 30 năm qua chưa gặp được bại một lần. Nam Hải Võ Tôn bốn chữ, lại là bằng vào một đôi thiết quyền, ngạnh sinh sinh đánh ra tới. Chỉ bất quá, 10 năm trước hắn tại Nam Hải chi đỉnh gió ma nhai ước chiến Nam Hải ba đại cao thủ. Trận chiến kia đánh thiên băng địa liệt, cuối cùng lại là cái bất phân thắng bại chi cục. Lại không nghĩ rằng, sau trận chiến này, Thạch Thắng Thiên liền cứ thế biến mất biệt tích, dần dần phai nhạt ra khỏi người giang hồ trong tâm mắt. Phía sau lại xuất hiện, chính là cái này thằng đốc. Hai chúng ta quan hệ, lại là bắt nguồn từ một trận bẻo nước gặp nhau. Ta nhận ra hắn thiên tuyệt chí thức, biết hắn lai lịch phi phàm, lúc này mới lấy lễ hạ dao. Ta mới là lấy lễ hạ dao. Thạch Thành nghe đến đó, liên rất là không hài lòng đánh gãy cảm giác cái này Diệp Du Trần quả nhiên là gặp tiện nghi liền lên không gặp được tiện nghi mình sáng tạo tiện nghi cũng phải lên Diệp Du Trần nứt miệng một bộ không cùng hậu sinh ván bối so đo bộ dáng chỉ là nhẹ giọng nói ra ta bản trò chơi giang hồ tiếng ngạo bình sinh lúc bắt đầu đối cái này thằng nốc cũng không có gì hảo ý chỉ là muốn lừa hắn Thiên tuyệt Chín thức mà thôi phía sau lại phát hiện đứa nhỏ này bản tính thủ lương ngu ngơ ngốc đốc lúc này mới có chút không đành lòng phía sau trải qua tiếp xúc xuống tới ngược lại là có chút ý hợp tâm đầu cuối cùng cũng không biết thế nào liền tụ cùng một chỗ. Mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết. Ta chuyến này đến Long Ngọc đảo chính là vì kia thiên bi mà tới. Kỳ thật, thiên bi tại ta không đại dụng. Chỉ là, thứ ta muốn cuối cùng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem tới tay mà thôi. Vừa lúc mà gặp phía dưới, ta cứu một cái năm đó từ Long Ngọc đảo bên trên thoát đi giờ nô. Thế mới biết trong đó đủ loại. Mà thuốc này nô lại còn học được Long Vương điện huyền băng thất tuyệt, vậy ta đâu có vùng tha lý lẽ. Đem hắn vo công lừa gạt đến, thuận thế lại đem hắn biết đến bí mật tất cả đều lửa sạch sẽ. Cuối cùng mới khởi ý đến chỗ này, dành Thiên bi. Lại không nghĩ rằng, có lẽ là tạo hóa chơi ngươi. Cuối cùng vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Ta là gieo gió gặt báo, không hoán người được. Nhưng là Thạch Thành, công việc này quả thực là quan hệ không lớn. Tô huynh, ngài có cái gì trách cứ chỗ, cứ việc tìm ta chính là ta nát mệnh một đầu, cũng sống không bao lâu, mặc cho Tô huynh xử trí. Nhưng là, cái này thằng ngốc còn xin ngài giờ cao đánh khẽ, tha hắn một lần đi. Những lời này nói cũng coi là khẩn thiết, trong lời nói hiển nhiên cũng không muốn lại làm trẻ dấu. Thạch Thành nghe ngũ vị lẫn lộn, một phương diện cảm giác cái này Diệp Du Trần nói chuyện quả thực làm giận, nhưng là trong lời nói nhưng lại đang vì mình mạng nhỏ cân nhắc trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên cảm động hay là nên sinh khí, cuối cùng nghĩa khí sông lên đầu, nhịn không được cứng cổ nói ra, mặt chết, ngươi đây là người sắp chết lời nói cũng tiện sao? nào có buông tha ta một cái, để ngươi đơn độc ở chỗ này chịu tội đạo lý. Thô Minh, ta không biết mặt chết cùng ngươi là thế nào nói, nhưng bất kể như thế nào, hai người chúng ta là liên thủ làm việc, hắn chỗ đắc tội ngươi, tự nhiên cũng hẳn là thêm ta một suất. muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, Thạch thành Tuyệt không cao mày một chút. Diệp Du Trần nghe không khỏi giận tí mặt, tối thằng đốc, lúc này ngươi tại ta trước mặt đuổi cái gì nghĩa khí? lão phu tuổi đã cao, há có thể cùng ngươi ngang hàng luận giao? Cha ngươi đều phải gọi ta một tiếng ra ra, nơi này có ngươi chuyện gì? Ngươi đánh rắm. Thạch Thanh khí trên giường run dậy, nhịn không được chửi ầm lên. Tô Mạch bọn người liền lặng lặng nhìn hai cái này động đều không động được một chút người, tại cái này lẫn nhau phun tung tóe. Đáng tiếc không phải đứng đối mặt nhau, nước bọn phun không đến trên mặt của đối phương, ngược lại là riêng phần mình phun ra mình đầy đầu đầy mặt. Tô Mạch trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là xem bọn hắn ở chỗ này lẫn nhau chửi rủa, đều cho là bọn họ ở giữa có cái gì thâm cừu đại hơn đâu. Kết quả lại là dự định muốn đồng sinh cộng tử, cái này đều lộn xộn cái gì? Bất quá mới Diệp Du Trần lời này, ngược lại là cho Tô Mạch không ít giải thích. Tỷ như Diệp Du Trần vì sao có thể giả bộ như lớn Y Quan đệ tử, làm sao về phần có thể giải khai Y Kinh bên trong nội dung? Hiển nhiên đều là từ thuốc kia nô trong miệng biết đến. Liên quan tới Dược Nô sự tình, Tô Mạch từng nghe Mạnh Phi Phạm nói qua một bộ phận. Trong đó Mạnh Phi Phạm vốn là trong cái này được lợi người, bởi vậy Tô Mạch cũng biết, Lớn Y Quan đã từng thật đem ý thuật của mình, thậm chí võ công truyền thụ cho một chút nghe lời Dược Nô. Nghĩ đến Diệp Du Trần đụ tới, chính là cái kia luyện Huyền thất tuyệt Dược Nô. Bất quá hiện nay, những chuyện này đã không còn là trọng điểm. Long Mục Đảo đều đã sập, lại nói những này lại có ý nghĩa gì? Chân chính để Tô Mạch để ý là, Nam Hải Võ Tôn đã từng tại Nam Hải Võ Thần Điện bên trong từng chiếm được truyền thừa. Long Mục Đảo chủ đã từng nói, thiên bi chính là xuất từ Nam Hải Võ Thần Điện. Về phần tại sao lại rơi xuống đại huyền vương chiều trong tay, điểm này cũng không khó tưởng tượng. Huyền Đế ngựa đạp giang hồ, cái gì kỳ chân dị bảo không lấy được tay. Hiển nhiên Nam Hải Võ Thần Điện cũng không có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Có câu nói là tặc không đi không, Huyền Đế tự nhiên không phải tặc, nhưng là hắn lại so tặc càng thêm lợi hại đã có thể từ Nam Hải võ thần điện bên trong cướp đi Thiên Bì, kia chưa hẳn liền không thể từ đó cướp đi vật gì khác. Lúc trước Tô Mạch liền muốn, cái này Nam Hải võ thần điện nói không chừng năm đó cũng sớm đã bị vơ vét không còn gì. Nhưng bây giờ nhìn tới, nhưng cũng chưa hẳn. Bằng không mà nói, Nam Hải võ tôn làm sao đến mức có thể từ đó đạt được chuyển thừa? Trong lòng tưởng niệm lưu chuyển ở giữa, liền nhẹ nhàng địa gõ gõ cái dưới lưng, phát ra âm thanh để hai cái này cái nhau hơi yên tĩnh một hồi. Dù sao Thạch Thành bên này càng nhau nhau càng hung, Diệp Du Trần lại là càng nhau nhau càng là hơi thở mâm mành, lại tiếp tục như thế, không cần tô Mạch động thủ. Diệp Du Trần sợ là liền muốn một mệnh ô hô. Nghe được động tĩnh về sau Thạch Thành cùng Diệp Du Trần, quả nhiên yên tĩnh số dưới. Tô Mạch lúc này mới nói ra. Diệp Huynh mặc dù đối Tô Mỗ không hết không thật, nhưng muốn nói lớn bao nhiêu cự hận, nhưng cũng chưa hẳn. Huống chi bây giờ rơi vào kết cục như thế, nếu như Tô Mỗ lại có một chỉ gia thân, không khỏi lộ ra tâm ta lực không đủ rộng lớn. Việc này tạm thời như vậy coi như thôi. Nghe đến đó, Diệp Du Trần cũng không gặp như thế nào. Thạch Thành thì là thật to nhẹ nhàng thở ra, lại không nghĩ rằng theo sát lấy liền nghe đến Tô Mạch nói ra. Bất quá, bất quá cái gì? Thạch Thanh liền vội vàng hỏi, Tô Minh nhưng có chỗ cầu, cứ mở miệng chính là, tại hạ không, có không nên, cũng là đơn giản. Tô Mạch cười một tiếng nói ra, tại hạ đối Nam Hải võ tôn bạn tri kỷ đã lâu, thời thời khắc khắc đọc lấy có thể gặp nhau một mặt, chỉ là hoán hận sông hồ quan mậu, khó kiếm cơ duyên. Bây giờ đã có Thạch công tử tại ta trên thuyền làm khách, ngược lại là hy vọng Thạch công tử có thể dẫn tiến một chút Nam Hải võ tôn. Thạch Thanh trong lúc nhất thời không biết đến tận cùng là mình mất trí nhớ, vẫn là cái này Tô Mạch quá không muốn mặt. Vừa rồi rõ ràng còn không biết tên của cha mình, thậm chí không biết Nam Hải võ tôn bốn chữ này. Bây giờ lại là mặt không đổi sắc nói thẳng cái gì, bạn tri kỷ đã lâu. Người này mở mắt nói lời địa đặt, là thật mỹ mắt đều không run một chút ta. Liên phương diện này mà nói, ngược lại là cùng cái này Diệp Du Trần cũng tương xứng. Mà lại, vô duyên vô cớ, Tô Mạch thấy mình phụ thân làm cái gì? Ở trong đó đến tụt cùng là bao hàm ác ý, vẫn là nói, có khác nguyên nhân. Nếu như không đáp ứng, lại sẽ như thế nào? Thạch Thành nhớ tới Diệp Du Trần lúc trước đối với người này đánh giá, trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào mới tốt. Người muốn gặp Nam Hải Võ Tôn. Thạch Thành bên này chính tình thế khó xử, liền nghe được Diệp Du Trần nhẹ giọng mở miệng, nhưng lại không biết cần làm chuyện gì bạn chi kỷ đã lâu muốn gặp một lần tô mạch cười một tiếng tô minh ta là người sắp chết làm gì ngay cả ta cũng lừa gạt nha là diệp du trần sau khi nói đến đây chợt nhớ tới người là vị thiên bi chỉ là tiếng nói đến tận đây không khỏi có chút ảo não mới hắn liền không nên sách nam hải võ thần điện mấy chữ này ngày đó long mục đảo bên trên tô mạch cùng long mục đảo chủ giao thủ thời điểm long mục đảo chủ liền để cập tới thiên bi lai lịch chỉ bất quá vậy sẽ hắn chỉ mảnh treo trùng chưa kịp suy nghĩ sâu xa mới vừa nói thời điểm cũng chưa từng cân nhắc tiền căn hậu quả. bây giờ nghĩ đến chỗ này tiếc, lại là hối tiếc không kịp. bất quá nam hải võ tôn hư hư thực thực thu hoạch được võ thần điện chuyển thừa việc này, trên nam hải người biết cũng không phải là chỉ có mình một cái. dù là không theo trong miệng mình biết, tô mạch cũng tất nhiên sẽ từ người bên ngoài trong miệng nghe nói. nghĩ tới đây, ngược lại là hơi thẳng nhiên. diệp huynh quả nhiên thông minh, tô mạch thì thở dài, đáng tiếc, đi sai bước nhầm một bước. ngươi nếu là không đi tham lam kia thiên bị, ngày đó một mực rời đi, chỉ sợ chưa chắc sẽ rơi xuống bây giờ hạ chẳng không phải là như thế nào, nhưng cũng không cần nói chuyện nhiều. Diệp Du Trần hít một hơi thật sâu, chỉ là ta không rõ. Tô Minh, ngươi làm sao đến mức đối Thiên Bì cũng cố chấp như thế? Ngươi đi Long Mục Đảo mục đích, không phải là vì cái cô nương kia hai chân sao? Mắt của ta trọn trận nhìn xem ngươi cướp đoạt bổ Thiên Công nội lực, vì nàng hai chân chưa hương, hiện nhiên mục đích đã đạt thành, làm gì lại vì này buôn ba? Tô Mạch nhưng lại chưa trả lời. Cái này ở trong sự tình, quả thực không đủ vì ngoại nhân nói. căn cứ trước mắt đã biết tình huống đến xem, năm đó Đại Huyền Vương triều hủy diệt, tựa hồ là bởi vì luyện chế gia trường sinh bất tử đang ăn dược, cuối cùng đưa đến Thiên Bì phía trên vị kia ẩn y thánh giả chỗ ghi lại trời hoạn. Linh đi ẩn cả sủ, con. Từ đó để cái này không ai bị nổi vương triều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bây giờ đại huyền nội địa, thiên địa tứ phương trung tâm, độc chứng trải rộng, rừng thiêng nước độc, chính là nhân gian tuyệt cảnh. Pha muối một loại này vô cùng có khả năng đều là vì vậy mà tới. Nhưng đến tận cùng vì sao, nhưng lại ai cũng nói không rõ. Tô gia đi lên đời thứ ba, chỗ tao nộ sự tình cũng đều cùng đại huyền vương triều dính dáng đến quan hệ. Hiện nay trước có kinh long hội, sau có ngự tiên đạo, hai cái quái vật khổng lồ đi gây nên, giữ kiến như bưng. Nhưng lại cùng tử dương môn cùng tô thiên dương đều có chỗ liên lụy bởi vậy dẫn đến có một số việc dung không được tô mạch không đi làm nhiều cân nhắc chuẩn bị thêm một chút nam hải võ thần điện tô mạch có thể không đi nhưng lại không thể không có mảy may hiểu rõ đây cũng là vì cái gì tô mạch muốn gặp nam hải võ tôn một mặt lý do chỉ là lời nói này nhưng lại không thích hợp nhắc lên lúc này chỉ là cười một tiếng thạch công tử việc này thế nhưng là khó xử cái này thạch thành cười khan hai tiếng gia phụ ẩn cư nhiều năm quả thực không nguyện ý thấy nhiều khách lạ chuyện này hắn do do dự dự không biết nên trả lời như thế nào tô mạch thì là bật cười lớn không sao vậy chuyện này tạm thời coi như thôi chờ thạch công tử lúc nào nghĩ thông suốt chúng ta lại làm so đo chính là long mục đảo bên trên diệp huynh gạt ta có phần thảm thạch huynh đệ đã nói nguyện tới cùng tội tô mỗ nhưng cũng không nguyện ý đắc tội nam hải võ tôn quả đáng dù sao bạn tri kỷ đã lâu nha dứt khoát thạch huynh đệ liền ở ta nơi này trên thuyền dừng lại thêm mấy ngày được chứ ta chuyến này dự định tiến về tây châu một nhóm nếu là có thạch công tử làm bạn lương trước chuyến này đương không tiệt ba thạch thanh nẹn họng nhìn chân chối hắn này còn là lần đầu tiên nhìn thấy đem giam lòng nói như thế tươi mát thoát tục người Nhưng mà xoắn suất nửa ngày sau, vậy mà nhẹ gật đầu. Tôi được, gia phụ để cho ta đi ra ngoài đi vạn dặm đường, tốt hơn trong nhà khô tọa đọc vạn quyển sách. Nếu là có thể cùng Tô huynh một nhóm tiến về Tây Châu du lịch, cũng là cầu còn không được. Tô Mạch lông mày nhẹ nhàng dương lên. Nếu như thế, vậy liền như vậy định ra tới. Sau khi nói xong, nhưng lại nhìn về phía Diệp Du Trần, khẽ khẽ thở dài. Diệp huynh nghỉ ngơi thật tốt đi. Sau đó không còn lưu lại, dẫn đám người từ gian phòng ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong phòng lại còn lại hai cái này cám mẹ một lửa. Diệp Du Trần thở dài. Việc này lúc đầu với ngươi không quan hệ. Về sau cũng với người không quan hệ. Thạch Thành nhếch miệng, "Ngươi cũng nghe đến, hắn là muốn gặp cha ta." "Đồng dạng, ta là cha nuôi ngươi nha. Ngươi trường nào thì chết? Ta đây nào biết được. Nhanh lên đi, chờ không nổi đem ngươi ném trong biển." 6. Từ Thạch Thành cùng Diệp Du Trần sau khi tỉnh lại, lại là mấy ngày quang cảnh quá khứ. Đoạn thời gian này ngược lại là có chút bình tĩnh. Nhỏ tư đổ chân mỗi ngày một khá hơn, bây giờ đã không cần người bên ngoài nâng, liền có thể tập tên tiến lên. Đương nàng bằng vào lực lượng của mình, bước ra một bước kia thời điểm, không khỏi kích động lệ nóng rưng trọng. Bạch hổ thì là lại nhiều mới hoạt động mỗi ngày đều sẽ đi trên biển chạy một vòng, tìm kiếm cá mập điêu trở về. Mặc dù cá mập thì không tốt lắm ăn, nó lại làm không biết mệnh. Chỉ tiếc thu hoạch lại là lác đác không có mấy. Dù sao trên đời này mỗi ngày tìm đường chết cá mập cũng không có nhiều như vậy. Tô Mạch thì mỗi ngày đi tìm Thạch thành cùng Diệp Du Trần nói chuyện tiếng. Diệp Du Trần danh sưng du lịch đỗi khách, nhất thời bán hội cũng là không chết được. Nhỏ Tư đầu ngoại trừ hành tẩu sau khi, ngẫu nhiên cũng sẽ cho hắn hành trâm, treo đầu này tính mệnh. Tô Mạch từ trong miệng của hắn cũng biết rất nhiều trên Nam Hải kỳ văn dị sự, tất cả đều ghi tạc bức thư tay của mình bên trong. Hắn ban sơ xuyên qua lúc đó chính là từ bản chép tay bên trong hiểu được cái này giang hồ hiểm ác bây giờ sông sáo giang hồ mấy năm cũng sẽ ghi chép một chút kinh nghiệm của mình kiến thức trong đó tương lai có thể lưu cho hậu nhân nước chảy bèo trôi dương buồn vạn dặm một ngày này xa xa cũng đã thấy được một chỗ có chút to lớn hòn đảo xuất hiện ở trước mắt đoạn nhân kiệt nói tòa đảo này gọi song hùng đảo ở trên đảo có một tòa thành lớn tên là song hùng thành cứ nghe thành nội có hai đại gia tộc thượng quan gia cùng tây môn gia song hùng đảo chính là bởi vì hai nhà này tổ tiên mà gọi tên truyền thừa đến nay vậy mà cũng chưa từng tuyệt đại hậu bối tử đệ bên trong có nhiều kiến thức tại giang hồ Theo thuyền ta bến, Tô Mạch mang theo Dương Tiểu Vân, Ngụy Tử ý, ý, còn có Trần Tiểu Tiểu, đoạn nhân kiệt cùng chỉnh Tô anh một nhóm hạ thuyền. Vừa đi lên phía trước không có mấy bước, liền gặp được phía trước có người vội vàng mà đi. Một bên chạy, còn một bên thảo luận. Bắt đầu, bắt đầu. Lại không nhanh lên, liền gấp không lên trận này náo nhiệt. Chương 438, Thiên cơ cát. Chương 439, Thiên cơ Các. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên bến tàu đi người bên trong thành không ít. Đương nhiên cũng có nhân thủ trên đầu có công việc, không cách nào cùng đi tham gia náo nhiệt. Bọn hắn chỉ có thể có chút tiếc nuối nhìn xem những người kia bóng lưng xuất thần. Tô Mạch không khỏi hơi nghi hoặc một chút, liền nhìn đoạn nhân kiệt một chút. Đoạn nhân kiệt liền cũng có chút nghi hoặc nhìn Tô Mạch. Hai mặt nhìn nhau bên trong, Tô Mạch thở dài, tìm hiểu một chút. Ngao, Đoạn nhân kiệt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Tô Mạch ánh mắt là ý tứ này a. Lúc này liền muốn hướng mặt trước đi, dự định đuổi kịp một cái hỏi thăm đến tận cùng, lại bị trình tố anh một thanh ngăn lại, dẫn hắn đi tới bên cạnh một cái ngay tại trên bến tàu chế tác trung niên nhân trước mặt, nhẹ giọng mở miệng. Làm phiền quấy giày ngài một chút. Ai nha, gặp qua nữ hiệp. Trung niên nhân kia mắt thấy cái này giang hồ tử đệ ăn mặc nam nữ trẻ tuổi đến trước mặt, nơi nào còn dám lãnh đạo, vội vàng để tay xuống bên trong sống, thận trọng ứng phó. Tô Mạch liếc qua về sau, bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục dẫn Dương Tiểu Vân bọn hắn hướng thành nội đi đến. Đoạn nhân kiệt cùng trình tố anh xem như mới vừa vào tiêu cục, hiện nhiên còn chưa từng dưỡng thành ăn ý, nhất là cái trước, mặc dù bị Tô Mạch giam giữ một năm, mà đi tới không ít góc cạnh, bất quá đến cùng vẫn là kém chút ý tứ. Bây giờ nghĩ đến, Thương Lan Thần Đao đem cái này hai tỷ đệ giao phó cho mình, cũng đúng là dụng tâm lương khổ. Tiến lên không bao lâu, càng là hướng trong thành đi trung bình người trong giang hồ thì càng nhiều, đang nghi hoặc thời điểm, trình tố anh hai tỷ đệ cũng đã trở về, liền gặp được đoạn nhân kiệt mặt mày hớn hở, tổng tiêu đầu, dò tham, ừm, nói một chút, tô mạch cười một tiếng, hôm nay bên trong thành là thượng quan gia đại tiểu thư, luận võ chọn rể thời gian, đoạn nhân kiệt lời ít mà ý nhiều, liền đem trọng điểm nói ra, tô mạch cùng dương tiểu vân lại là đối xem một chút, luận võ chọn rể, luận võ chọn rể việc này kỳ thật cũng không hiếm thấy, thấy nhiều nghe tại người trong giang hồ, đương nhiên cũng có rất nhiều phú thương, nhà mình có nữ nhi đợi xuất cát, lại không nghĩ gả cho người bình thường ỷ vào gia tài bạc triệu, nữ nhi như hoa như ngọc, liền muốn chiêu một cái dáng vẻ đường đường, võ công phi phàm giang hồ thiếu hiệp, nhập môn mi bên trong, trở thành nhà mình đông sảng dễ cưng. Nhưng bởi vì sự không chắc chắn, thường thường chính là đụng đại vận. Vận khí tốt, có thể tìm tới một vị phong độ nhẹ nhàng, võ công cao cường thiếu niên anh hiệp. Vận khí không tốt tình huống dưới, khả năng cũng sẽ chiêu đến một chút không biết xấu hổ, thậm chí nữ giả nam trang. Phạm mỗi một loại này, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng là đối với cái này song hùng thành tới nói, nếu là thượng quan gia đại tiểu thư, lại vô luận như thế nào cũng không nên đi đến cái này, luận vo chọn con đường này bên trên a. Song hùng thành hai đại gia tộc thượng quan gia cùng tây môn gia chiếm cứ cái này một hòn đạo, quyền thế hai điểm địa vị ngang nhau vô luận là từ giang hồ danh vọng vẫn là từ nhân mạch mà nói như nữ hôn sự đều sẽ có lựa chọn tốt hơn chuyến này luận võ tròn rể, tựa hồ có chút cổ quái quả nhiên liền nghe đến trình tố anh nói ra thượng quan gia tiểu thư tên là thượng quan tinh tinh bây giờ đã là tuổi tròn đôi mươi vốn hẳn nên đã sớm xuất cát lại sinh mắt cao hơn đầu bình thường thanh niên tại tuấn chưa từng để vào mắt nàng thiên tư phi phàm từ nhỏ hơn thắng nói thẳng nếu như không cách nào tại võ công quyền cực phía trên thắng hắn một chiêu nửa thước Vậy liền mơ tưởng động nàng mảy may. Kể từ đó, lại là khổ thượng quan gia gia chủ. Thượng quan gia gia chủ thượng quan hoành đồ, từ nhỏ liền đối cái này hòn ngọc quý trên tay sủng ái có thừa. Mắt thấy đến xuất giá nghi kỷ, lại vẫn cứ không gả ra được. Cũng là không phải nói, bọn hắn chỗ người quen biết bên trong, không thể đánh thắng được cái này thượng quan Tinh Tinh. Thế nhưng là, có thể đánh thắng thượng quan Tinh Tinh trước mắt, tuổi tác phương diện nhiều không thích hợp, có chút thậm chí có thể cùng thượng quan gia chủ sư huynh gọi đệ. Kết quả tự nhiên là hết kéo lại kéo. Cuối cùng, thượng quan huynh đồ nổi giận, trực tiếp hỏi mình nữ nhi đến cùng muốn thế nào. Thượng quan Tinh Tinh liền đưa ra cái này luận võ chọn rể chi muốn. Lượt vậy thiệp võ lâm, người nam hải bên trên Đông đảo thanh niên tuệ tiệt, tề tụ tại đây. Đưa ra 3 điểm yêu cầu. Điểm thứ nhất, chưa từng từng có hôn phối. Điểm thứ hai, tuổi tác tại 25 tuổi trở xuống. Điểm thứ ba, không phải phương ngoại chi nhân. Phạm là thỏa mãn cái này 3 điểm yêu cầu, cũng có thể lên đài dạy kỹ. Như đến tài nghệ trấn áp quần hùng người, cuối cùng lại cùng cái này Thượng quan Tinh Tinh đọ sức một trận. Nếu như có thể thắng cái một chiêu nửa thức, cái này một có hôn sự liền xem như chuẩn. Tô Mạch trong lúc nhất thời giở khóc dở cười, cảm giác cái này Thượng quan gia đại tiểu thư hoàn toàn chính là hồi não, mà lại cái này thượng quan hoành đổ, vậy mà cũng dựa vào hắn, quả nhiên là nữ nhi nô a. đang muốn lắc đầu không để ý tới, dù sao cái này luận võ chọn rể cùng mình không có quan hệ gì, cùng bọn hắn một đoàn người cũng không có cái gì liên quan. Kết quả dương mắt xem xét, lại thấy được mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn đoạn nhân kiệt. Động nhiên trong lòng khẽ động, nhẹ giọng hỏi: Nhân kiệt, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? A, đoạn nhân kiệt vội vàng đáp: 21. Trình tố anh cũng cười Khanh khách nhìn đoạn nhân kiệt một chút, ngươi có muốn hay không đi thử xem? Đoạn nhân kiệt sắc mặt bò bừng, vội vàng khoát tay: Ta, ta. Ta đi thử cái gì a? Bất quá, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút trận này náo nhiệt. Dù sao nghe nói qua chưa thấy qua, nhất là cái này thượng băng ra, tên tuổi cũng coi như không nhỏ, náo ra như thế lớn chiến trận, tự nhiên không khỏi để cho người ta yếu kỳ. Thật sao? Tô Mạch như có điều suy nghĩ nhẹ ở đầu. Nếu như thế, vậy ngươi liền đi nhìn xem náo nhiệt chứ? Ta tại trên đảo này còn có chút sự tình muốn làm, cố gắng sẽ trì hoãn một chút thời gian. Ngươi xem hết sau náo nhiệt, có thể đi trên thuyền chờ lấy chúng ta trở về. Đoạn Nhân Kiệt nghe vậy lại hỉ, đa tạ tổng tiêu đầu. Trình tố anh ngược lại là có chút do dự, không bằng cũng làm Nhân Kiệt ta đi xem náo nhiệt chứ, ta tùy hành tại tổng tiêu đầu bên người, nếu có phân phó cũng tốt chạy cái chân. Tô Mạch suy nghĩ một chút, ít nhiều có chút do dự. Đoạn Nhân Kiệt là người xúc động, nếu là không có Trình tố anh ở bên người chăm sóc, sợ là dễ dàng gặp ra dối. Nhưng là nghĩ lại, bất quá là đi xem cái luận võ cho rể, có thể xông cái gì họa? Cùng lắm thì chính là lên lôi đài, hoặc là đánh người dừng lại, hoặc là bị người đánh một trận. Tả Hữu không gì hơn cái này, chẳng lẽ hắn còn có thể đem kia thượng quan gia đại tiểu thư cho cấp về hay sao? nếu như coi là thật như thế, đó cũng là hắn bản sự cam minh. Lúc này liền nhẹ gật đầu, đồng ý chỉnh tố anh. Ngược lại là đoạn nhân kiệt có chút nhăn nhăn nhỏ nhỏ, không có ý tứ đi, nói lần thứ nhất đi theo tô mạch cùng một chỗ ban sai, ở giữa đồ đi xem náo nhiệt, rất không thích hợp. Tô mạch thì là bật cười lớn. Chúng ta chuyến này chỉ là lâm thời cờ bến, không có việc lớn gì, các ngươi cũng có thể tùy ý ở trên đảo dạo chơi, cho nên tự đi chính là, đừng chạy ném đi liền tốt. Nói đều nói đến phân thượng này, đoạn nhân kiệt lúc này cũng không chối từ, hai tay ôm quyển không người thi lễ, liền đi theo đám người đi. Tô mạch nhìn hắn bóng lưng. Không khỏi cười một tiếng, ngược lại là bỗng nhiên hơi nhớ từ lộc. Hắn cũng trưởng thành, tựa hồ cũng hẳn là kết một mối hôn sự. Lần sau cho Đông Hoang Đầu kia viết thư thời điểm, liền đốc thúc một chút phú bá, hỗ trợ chăm sóc một hai, tìm kiếm một chút nhân tuyển. Nhìn xem có hay không cái nào một nhà khuyên nữ, hay là môn phái đệ tử tương đối phù hợp. Đương nhiên cũng phải nhìn xem cái này chính tự lộc có hay không trong lòng người. Mình bây giờ cũng là vì thầy người biểu, người trong giang hồ bái sư, sư phụ vốn là Diệp sư Diệp phụ, vì đệ tử suy tính một chút trung thân đại sự, càng là để bên trong chính nghĩa. Như thế một phen suy nghĩ lung tung về sau, liền dẫn chân tiểu tiểu bọn hắn đi trước quán rượu. Đoạn thời gian này chân tiểu tiểu xem như bị đè nén hỏng. Trên thuyền đồ ăn càng ngày càng ít, tại Long Mộc đảo chưa từng đạt được tiếp tế không nói, ngược lại tiêu hao rất lớn. Đến mức đoạn thời gian này đến nay, Tô Mạch bọn hắn đều có chút bất an. Không thấy chân tiểu tiểu ngay cả người bình thường kia khó mà cửa vào cá mập thịt, đều ăn say xương ngon lành sao? Bây giờ đã đến ở trên đảo, vừa vặn để nàng tại trong tiểu lâu ăn uống một trận, vung vung vết tử. Đợi đến quán rượu bên này chuẩn bị không sai bị lắm, Tô Mạch liền dẫn Dương Tiểu Vân cùng Tô Anh trước một bước rời đi, lưu lại ngụy tử y ở chỗ này chủ trì đại cục nàng mặc dù võ công không thể động đậy, nhưng là kinh nghiệm giang hồ vẫn còn ở đó. lại có chân tiểu tiểu một thân thần lực, liền xem như thật sự có sự tình gì sinh, cũng không làm gì được các nàng. Tô Mạch ba người ra quán rượu về sau, lại là chuyên môn hướng một chút chật hẹp trong hẻm nhỏ tiến về. chỗ như vậy, đa số đều là người trong nhà, nhưng cũng có một chút cửa hàng. chỉ bất quá cửa hàng cũng không treo ngụy trang, phần lớn là một chút dầu tóc gạt mặt, tương giống đường tràng một loại. Tô Mạch vốn là chẳng có mục đích, phía sau nhưng lại không biết thời điểm tại góc tường nhìn thấy cái gì, quên đi của lại đi tới ngõ nhỏ chỗ sâu. đến cửa ngõ, liền gặp được mấy cái quần áo rách dưới. "Khôn mặt lô mạng há tử, ngay tại cửa ngõ giải trí." Thuận miệng âu nôn lời ngữ, đưa tay xoa bùn, há mồm nôn đàm, nhìn qua một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Tô Mạch ánh mắt rơi vào mấy người này trên thân, lông mày có chút dương lên, liền tiếp theo đi lên phía trước. Mấy người cũng nhìn thấy Tô Mạch, theo bản năng lường dương tiểu vân cùng chỉnh Tô anh một chút, cuối cùng mới rơi xuống Tô Mạch trên đầu, nhếch miệng cười một tiếng. "Đây là nhà ai công tử ca, làm sao không biết được rồi? Chạy đến nơi đây, cũng không sợ tao nổ cái nguy hiểm tính mạng." Tô Mạch nhẹ nhàng thở dài, nhẹ nhàng cười một tiếng. "Ta tới đây tìm người." Mấy người này nghe vậy lập tức sợ sờ một cái mang trên mặt mặt xẻo há tử, lông mày có chút dơ lên. Tìm ai? Tìm trong môn láo ca. Tô Mạch nhẹ giọng mở miệng, vết xẻo đau kia mặt con mắt khẽ hít một cái, cuối cùng lắc đầu. Công tử ra tìm nhầm địa phương, nơi này không có cửa, cũng không có người ngươi muốn tìm. Mời trở về đi. Tô Mạch lắc đầu, đã không có. Vậy liền thỉnh cầu chư vị để cái đường. Ừm. Mặt theo lúc này xoay người mà lên, đối thủ từ bên hông rút ra đòn ao. Thừa dịp lao tử hảo hảo nói chuyện với ngươi thời điểm, từ đâu tới trở lại đi đâu? Thính ngươi còn có cái toàn thân trở ra cơ duyên. Bằng không mà nói, ra môn trong tay cây đao này cũng không chớm mắt, lời còn chưa dứt, liền gặp đao mang lóe lên, một thanh liền vỏ đơn đao, đã đến mặt trước đó, mặt theo thần sắc bất ngờ, ngờ, mắt thấy cây đao kia treo mà không rơi, lúc này tức giật quát, cùng tiến lên, mấy tên côn đồ lúc này cùng nhau tiến lên, trình tố anh tùy ý tránh ra thế công, quay đầu nhìn về phía tô mạch, chúng ta người tới là khách, đừng đánh chết chủ gia người, tô mạch nhàn nhạt nói một câu về sau, trình tố anh cũng đã minh bạch nên làm như thế nào, lúc này đơn đao nhất chuyện lưới đao cũng không ra khỏi vỏ, tiện tay co lại, một tên lưu manh chưa hiểu được xảy ra chuyện gì trên mặt cũng đã rắn rắn chắc chắc bị đánh một cái, cả khuôn mặt đều đánh vặn vẹo một cái trước mắt, răng bắn bay hai viên, một cái khác lưu manh đang muốn hướng phía trước tấn công, không ngờ chỉnh tố anh sớm có phòng bị, cũng không quay đầu lại một cước đi sau mà tới trước, trực tiếp đem sau lưng người kia ngăn chặn ở giữa không trung bên trong, đã ngang hất lên, đánh tới mặt khác một đám, chỉ đem đám người đâm đến tựa như lăn đất hồ lô. mặt theo mắt thấy ở đây, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay đoạn đao nhất chuyển, cũng là có ba chiều hai thức nhưng mà không thấy chỉnh tố anh như thế nào động tác, chỉ là chui đao nhẹ nhàng một đập, trong tay hắn đoạn đao cũng đã bắn bay ra ngoài. sau một khắc. Cái của bị trình tố anh một thanh năm lấy, toàn bộ nhấc lên nhấn một cái, gác ở trên vách tường. Nữ, nữ hiệp tha mạng. Một phen tiểu tiểu hôn chiến phía dưới, trình tố anh đao chưa ra khỏi vỏ, cũng đã đem bọn hắn đánh thẻ ra quần. Này lại còn không cầu xin, vậy liền thật là muốn chết. Trình tố anh đối với hắn mắt điếc thay ngơ, liền nghe được tô mạch nhẹ giọng mở miệng. Xin hỏi huynh này trong môn lão ca ở đây sao? Không, không tại. Mặt theo đến tận đây như cũ cắn răng kiên trì. Tô mạch suy nghĩ tỉ mỉ một chút, luôn cảm giác cái này không thích hợp. Sau một lát, đống nhiên bừng tỉnh đại ngộ, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái túi vải nhỏ tiện tay giật ra, liền nghe đến đinh đinh đương đương thanh âm vang lên. tại các loại bảng hiệu bên trong, tô mạch tìm được một khối tương đối yếu kém, là một khối nhẹ nhàng thiết bài, nhất định phải nói có cái gì chỗ đặc thù, chính là trên đó viết tiên cơ hai chữ. tô mạch đưa tay đem cái này thiết bài biểu hiện ra cho vết sẹo đao kia mặt này lại đâu, mặt thẹo xem xét phía dưới, suýt nữa khóc ra thành tiếng. có nước cờ đầu, ngươi nói sớm đi. quên quên, lần thứ nhất không quá quen thuộc. tô mạch cười cười, làm anh, đem người để xuống đi. trình tố anh lúc này mới buông lỏng tay ra, bị gác ở giữa không trung mặt đạt được giải thoát, hung hăng ho khan hai tiếng về sau lại nhìn một chút một chỗ đồng bọn nhẹ nhàng thở dài được rồi tất cả đứng lên trở về đi đến khách hàng ta mang theo đi gặp lão đại cái này một chỗ người lúc này vội vàng dễ dỗi đứng dậy trình tố anh ra tay cũng không quá phận cho nên thương thế cũng không nghiêm trọng lắm dắt dịu nhau liền rời đi vết xẻo đau kia mặt thì nhìn về phía tô mạch nước cờ đầu cho ta tô mạch tiện tay liền đem lệnh bài này ném cho mặt thẹo hắn cẩn thận kiểm tra về sau lúc này mới nhẹ gật đầu đi theo ta đi lão nhân gia ngài đã có nước cờ đầu nên âm thầm đưa ra một chút chúng ta nghề này hiện tại là càng ngày càng không dễ làm trên giang hồ rất nhiều người đối cái này phi thường kiên kỵ, không thấy nước cờ đầu, cho dù là lần theo ám ký tìm tới, chúng ta cũng không dám mở cửa làm ăn a. Có lẽ là nói với ta Minh Huyền Cơ người cũng không rõ ràng còn có đầu này quy củ đi. Tô Mạch nhất thời cũng là yên lặng, nói rõ với hắn ở trong đó Huyền Cơ người kỳ thật không phải người khác, chính là Diệp Du Trần. Chỉ là có thiên cơ các bạn hiệu, nhưng là muốn tìm được thiên cơ các người lại cũng không dễ dàng như vậy. Diệp Du Trần dành xưng du lịch bụi cưỡi khách hoành hành Nam Hải nhiều năm, từ Tam Đại thế lực cho tới Tam Giáo cửu lưu, hắn đều giải một chút. Đối với thiên cơ các. Tự nhiên cũng không xa là gì. Liên nói cho Tô Mạch, hắn mặc dù chưa hề đi tìm thiên cơ các người, lại biết nên như thế nào tìm kiếm. Tô Mạch lúc trước ở trên tường phát hiện âm ký, chính là thiên cơ các ấn ký. Lần theo âm ký, liền có thể tìm tới nơi đó làm mua bán thiên cơ các người. Trước cửa trông coi, nhưng thật ra là ngụy trang. Một thì là dùng đến ngăn lại người bình thường, thứ hai xem như nhất lớp bảo hiểm. Trong môn lão ca cái này năm chữ, kỳ thật chính là một cái các chữ, các chữ trong môn có các, lấy hài âm chính là ca. Nói chuyện tìm trong môn lão ca, trông coi người liền biết là tìm thiên cơ các bán thế nhưng là trong tay không có nước cơ đầu, bọn hắn cũng không dám người nào đều hướng bên trong mang. năm đó ngụy tử y liền đã từng nói với tô mạch qua, thiên cơ các năm đó bởi vì bán đi tin tức quá nhiều, dẫn đến bị người giang hồ căm hận, cuối cùng không biết là ai, dưới cơn nóng giận trực tiếp đốt đi thiên cơ các đại bản doanh. thiên cơ các lao các chủ khóc ròng ròng phía dưới, rút kinh nghiệm sưng máu, quyết định đem thiên cơ các che giấu. làm bọn hắn nghề này, thật sự là rất dễ dàng bị người ghen ghét. dù sao ai thật vất vả có chút ít bí mật, cũng không hy vọng bị người xem như thương phẩm bán đi. cho nên, thiên cơ các cho dù bây giờ còn tại kéo dài, nhưng cũng càng ngày càng bí ẩn. Sử sự, sự tại lớn mật cùng cẩn thận bên trong, tìm kiếm một cái phi thường gian nan điểm thăng bằng. Quá cẩn thận, bọn hắn liền không có mua bán. Quá lớn mật, bọn hắn liền dễ dàng bị người giết chết. Thời suy tính một chút, lập trường của bọn hắn đúng là không quá nhẹ nhõm. Tại vết xẻo đao kia mặt dẫn dắt phía dưới, dọc theo ngõ nhỏ một đường hướng phía trước, đi đến đầu lại là một nhà cửa hàng nhỏ tử. Bên trong trưng bày một chút đồ vật loạn thất bắt tao. Sau quay đầu, một thanh niên chính ghé vào án trên đài nằm ngáy ho ho. Mặt thẻo tiến lên gõ bàn một cái nói, thanh niên kia lúc này mới như ở trong mới tỉnh, ngẩng đầu nhìn mặt thẻo một chút. Cái này trở về rồi, có khách tới cửa chinh thủ thời gian mở cửa mặt thẻo vội vàng nói thanh niên kia quét tô mạch mấy người một chút đầu nào trên đường con đường nào cũng dẫn đến bát phương an chính là một ngụm bát phương cơm tô mạch thuận miệng ứng phó một câu thanh niên nghe vậy như có điều suy nghĩ cũng không tiếp tục hỏi nhiều chỉ là giật giật đi đứng liền nghe đến hắn bên cạnh thân một chỗ giá đỡ lập tức mở ra một cánh cửa bên trong đèn đuốc sáng trưng thanh niên kia liền nói ra đi vào đi đa tạ tô mạch nhẹ gật đầu cũng chưa từng do dự trực tiếp dẫn trình tô anh cùng dương tiểu vân tiến vào kia trong mật thất đợi đợi sau lưng giá sách khép lại liền nhìn về phía cảnh vật chung quanh Đơn giản một đầu đường hành lang, không dài, rất nhanh liền chạy tới đầu. Trước mắt bày biện ra tới lại là một cái có chút to lớn thành thất. Từng dây giá sách đứng sừng sững ở giữa, mà tại chính giữa thì có một cái bàn. Trước mặt ngồi một người trung niên nam tử, một cái tay lấy hai ngón tay nắm mình trọm râu dê, một cái tay khác chính múa bút thành văn. Nhã văn a. Đối với Tô Mạch đám người đến, mắt điên ngơ. Tô Mạch ba người đến trước mặt, ghé mắt nhìn lại, liền gặp được người kia ngay tại trên giấy viết. Họ Tô tiên mạch, xuất thân Đông Hoang, lấy từ Dương Tiêu cục truyền lớn hành tẩu Nam Hải tứ phương. Thiên thành bên trong, trưởng đánh chết u tuyển giáo chủ. Lưu Âm thành dưới, quyền giết vĩnh dạ ma quân. Xuất đạo đến nay, chưa bại một lần. Thật là Đông Hoang đệ nhất cao thủ. đưa ra tử dương tiêu cục, sâu chối Đông Hoang các lộ tiêu cục, tạo thành Đông Hoang tiêu minh, quét sạch Đông Hoang các nơi. Ẩn có Đông Hoang đệ nhất thế lực chi su thế. Nam Hải chi hành đến tận đây, đã đánh bại bốn hải ma nữ doan tiểu ngư. Càng có Long Mục Đảo bên trên, kiếm chu Long Mục Đảo chủ chi công tích vĩ đại. Thậm chí, Long Mục Đảo hư hư thực thực vì người nọ kiếm khí chỗ chạm, cứ thế đắm chìm. Lần này ra biển mục đích không rõ. Một phen văn tự viết ở đây, hắn có chút ngưng muốt. Tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía tô mạc, nhẹ nhàng cười một tiếng. Xin hỏi Tô Tổng Tiêu Đầu, ngài chuyến này ra biển, đến cùng là vì cái gì? Tô Mạch nghe vậy cười một tiếng, tin tức này thế nhưng là có giá trị không nhỏ. Chương 439, khách không mời mà đến. Chương 440, khách không mời mà đến. Tô Tổng Tiêu Đầu cứ nói giá, thiên cơ các tuyệt không trả giá. Trung niên nhân kia cười nhạt một tiếng, sắc mặt thản nhiên. Tuyệt không trả giá. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, thiên cơ các nếu là mở cửa buôn bán, vậy dĩ nhiên sẽ không làm mua bán lô vốn. Cũng không biết, người nào cùng các ngươi mua tin tức này, lại mở dạng gì giá tiền. Trung niên nhân Tiếu Dung hơi trầm lại, ngay sau đó cười nói ra tin tức này giá cả quý hơn Dương Tiểu Vân nghe đến đó sắc mặt mặc dù không thay đổi nhưng là nhưng trong lòng đã nhấc lên ngọn sóng Trung Nhân Nhân không hề nghi ngờ là thừa nhận một việc có người tại giá cao tìm kiếm tô mạch đến Nam Hải mục đích mà kể từ đó thì nói rõ đoàn người mình đi vào Nam Hải sự tình đã đã rơi vào người hữu tâm thái mắt bên trong đồng thời cực kỳ để ý bằng không mà nói tuyệt không về phần tốn hao cao như thế giá tới mua tin tức này nhưng lại không biết là ai đối bọn hắn như thế để ý theo bản năng nhìn tô mạch một chút liền gặp được tô mạch khỏe miệng có chút câu lên mở môi mắc máy vậy liền được rồi che che lấp lấp cũng không phải con đường phát tài còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh trung niên nhân đứng dậy có chút ủy quyền tại hạ bút sắt dư ghi chép bút sắt không phải là giang hồ danh hảo mà là tại thiên cơ các bên trong chức vị dư ghi chép cười nói ra thiên cơ các bên trong từ các chủ phía dưới phân vàng bạc đồng sắt bốn cái vị dai. tại hạ sở thuộc chính là bút sắt nhất dai, chủ song hùng đảo hết thề công việc tô tổng tiêu đầu cũng không cần lo lắng ngài muốn mua tin tức tại hạ nơi này không có dù cho là không có cũng sẽ có cái khác chủ sự tiến về cùng tô tổng tiêu đầu liên lạc thì ra là thế. Tô Mạch nhẹ gật đầu, đã dạng này, vậy liền nói trắng ra, ta muốn biết một cái đan vương. Ừm, Dư Ghi Chép sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm, cái gì đan vương? Xong hết mọi chuyện, Dư Ghi Chép có chút trầm ngâm, liền nhẹ giọng nói ra. Tô tổng tiêu đầu lại xin ngồi, cho tại hạ xin lỗi không tiếp được một lát. Sau khi nói xong cũng mặc kệ Tô Mạch phản ứng ra sao, cũng đã đứng dậy, tại giá sách ở giữa xuyên thẳng qua. Tô Mạch liền cùng Dương Tiểu Vân cùng một chỗ ngồi xuống, trình tố anh thì dò xét thủ nhìn về phía quanh giá sách. Đủ loại tin tức phân loại, có nghe đồn đợi chứng thực cũng có nghe đồn đã chứng thực, có thiên hạ danh dao phổ, cũng có thiên hạ danh kiếm ghi chép, còn có thiên địa tứ phương đại sự tập, Nam Hải Tam đại thế lực tưởng ghi chép vân vân. Có nội dung chỉ là hơi mỏng một quyển, có thì là chiếm hết toàn bộ giá sách, đều giả không hết, về sau lại phân ra nhị tam dạng này phẩm loại. Tin tức nhiều, quả nhiên là nhiều vô số kể. Mà Tô Mạch bên này, chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, lại là người thấy một chút mùi vị quen thuộc. Tây Châu Hỏa Thần Du, Lường trước nếu như nơi đây là người công hãm, vì để tránh cho những tin tức này toát ra đi, cái này Tây Châu Hỏa Thần Du tất nhiên sẽ chợt vang lên đem cái này tất cả giá sách đều cuốn vào trong đó cho một mùi lửa trong lòng tùy ý nghĩ đến kia dư ghi chép đã trở về trong tay bưng lấy một quyển thẻ tre đi tới sau cái bàn mặt ngồi xuống lúc này mới nói ra xong hết mọi chuyện đúng là một loại kỳ dược nói là kỳ độc cũng không quá đáng bất quá thiên cơ các bên trong cũng không có tồn tại vật này đàn phương mà hiện nay trên Nam Hải tồn tại này phương người cũng không thấy nhiều từ trước mắt đến xem hẳn là chỉ có ba khu còn tồn tại này phương nói đến đây hắn có chút dừng lại nhìn về phía tô mạch tô tổng tiêu đầu nhưng lại không biết dự định ra bao nhiêu tiền đến mua tin tức này. Tô Mạch thì là lông mày có chút dương lên. Chỉ có ba nhà. Đúng vậy. Dư Ghi Chép nhẹ nhàng gật đầu, "Tô tổng tiêu đầu nếu là muốn tìm này phương, chỉ sợ vẫn không ra cái này bà khu." Tô Mạch nghe vậy cười một tiếng, nhưng lại không biết liên quan tới này phương nghe đồn lại có bao nhiêu. Tô tổng tiêu đầu chớ không phải là muốn tìm kiếm này phương hiệu lực thật giả. Dư Ghi Chép cười nói ra, "Cái này cũng không khó, ta bên này cũng có ghi chép, không tính là cái gì đáng tiền tin tức, có thể trực tiếp đưa cho Tô tổng tiêu đầu." Liên quan tới này phương, gần nhất tin tức nguồn gốc từ tại 3 năm trước đây có Nam Hải Phú thương bỏ ra nhiều tiền từ một chỗ mua hàng thuốc này muốn lừa giết đối thủ cuối cùng cuối cùng đều là thất bại không phải thuốc này công hiệu không đủ mà là bởi vì vị kia đối thủ mặc dù đối ngoại tuyên bố không biết võ công trên thực tế lại âm thầm tu luyện một môn nội công vận công cầm máu dự hiệu liền ngừng lại đợi tương đương lực trôi qua về sau khôi phục ngăn chặn khí huyết liền đã không ngại hắn nói đến đây có chút dừng lại băng vào tô tổng tiêu đầu võ công lượng trước không đến mức làm muốn thu hoạch được này phương về sau dùng cho hại người A không khỏi chuyện bé xé ra to đây là tự nhiên tô mạch cười cười nhưng lại không biết thiên cơ các ngoại trừ bán tin tức bên ngoài có mua hay không tin tức dư ghi chép ngờ, cảm giác lời này bay vọn thật sự là quá nhanh Một khát trước tô mạch còn ở nơi này lời thề son sắt giống như muốn mua tin tức làm sao này lại lại biến thành bán tin tức trong lúc nhất thời cao mày hỏi dò nhưng lại không biết là liên quan tới phương diện kia tin tức tô tổng tiêu đầu lại dự định lấy giá bao nhiêu tiền bán đi tô mạch ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái cười nói ra tại hạ không phải lấy mua bán tin tức mà xuống người tin tức này giá trị bao nhiêu lại là khó mà nói không bằng Ta nhờ vào đó cùng Thiên Cơ Các đổi một tin tức như thế nào, về phần có đáng giá hay không, liền mời Thiên Cơ Các tự hành trong trước. Cái này, dư ghi chép trong lúc nhất thời có chút do dự. Người bên ngoài không rõ ràng, nhưng là bọn hắn làm Thiên Cơ Các, đối với Tô Mạch lại là có chút hiểu rõ. Không chỉ biết hắn từ ra giang hồ đến nay đủ loại chiến tích, cũng biết người này mặc dù tuổi trẻ, nhưng là bụng dạ cực sâu, làm người riêng có trí kế. Bây giờ tiếp xúc xuống tới, phát hiện quả là thế. Cho đến bây giờ, hắn chỗ nào vẫn không rõ. Tô Mạch mục đích tới nơi này căn bản cũng không phải là vì mua tin tức, nhưng muốn nói chỉ là vì bán một tin tức tựa hồ cũng không trở thành hắn tới đây đến tột cùng vì sao vậy mà để cho người ta nhìn không thấu. càng không biết nếu như mình đáp ứng xuống hắn lại sẽ lấy tin tức gì đến cùng mình đổi thành đổi lại là cái gì tin tức trong lúc nhất thời lại là không biết nên không nên đáp ứng cuối cùng thở dài một tiếng tô tổng tiêu đầu cứ việc nói thẳng chính là điều kiện này ta có thể đáp ứng ngươi bất quá nếu như tô tổng tiêu đầu muốn bán tin tức cùng ngài muốn có được tin tức giá trị không hợp vậy cũng chỉ có thể lại mời ngài đưa ra những điều kiện khác hoặc là thực hiện vần bạc hoặc là khác đổi một tin tức mà ở trong đó cân nhắc tiêu chuẩn thì cần muốn để ta thiên cơ các tự hành nghiên cứu. Hẳn là, tô mạch cười cười, tin tức này là liên quan tới khấp huyết kiếm. Khấp huyết kiếm, dư ghi chép sững sở, gần đây đến nay, xác thực đã có người bắt đầu tìm kiếm khấp huyết kiếm nô giết người sự tình. Tô tổng tiêu đầu nghĩ bán. Hắn nói đến đây, đong nhiên nhìn về phía trong tay của chủ, nhìn không được vô hốt một cái, thì ra là thế, việc này thật là thiên chân vạn xác Tô mạch cười một tiếng, tin tức này giá trị như thế nào? Cái này, dư ghi chép trong lúc nhất thời do dự không chừng, tin tức này giá trị cực cao đối với người tầm thường mà nói, bọn hắn có lẽ không thèm để ý khắp huyết kiếm nô sự tình, phía sau phải chăng còn có người dở trò quỷ? Nhưng là đối với mặt khác một số người tới nói, chuyện này nhưng lại cực kỳ trọng yếu. Làm thiên cơ các người, dư ghi chép rất rõ ràng, tại một ít người trong mắt, bọn hắn là nguyện ý dùng nhiều tiền tới mua tin tức này. Không chỉ có như thế, phàm là mua tin tức này, trong tay mình vừa mới chuẩn bị bán cho tô mạch kia ba khu chỗ, cũng sẽ thành bán chạy phẩm. Nhờ vào đó kéo dài xuống dưới, sẽ có cả một đầu tin tức liên nhưng đợi đào móc. Thiên cơ các nếu là làm tin tức mua bán. Dư ghi chép thật sự là không thể che giấu lương tâm nói tô mạch tin tức này không đáng tiền, cuối cùng không thể làm gì phía dưới, đành phải nhẹ gật đầu. Tô tổng tiêu đầu, muốn đổi chính là tin tức gì? Nam Hải võ thần điện. Tô mạch ngẩng đầu nhìn dư ghi chép một chút, dư ghi chép sững sờ, tiếp theo khẽ gật đầu. Thì ra là thế, Nam Hải võ thần điện tin tức, ta thiên cơ các bên trong đúng là có, mà tại cá nhân ta đến xem, Tô tổng tiêu đầu cái tin tức này cũng đủ để đổi thành, nhưng là dư mỗi lại không thể tự hành làm chủ, còn xin Tô tổng tiêu đầu chờ một lát mấy ngày, cho ta hồi bẩm về sau, lại từ thiên cơ các quyết sách. Thiên cơ các nếu là mở cửa buôn bán, nên không đến mức hố tô mố cái tin này a." Tô Mạch vừa cười vừa nói, "Đây là tự nhiên." Dư ghi chép nghiêm mà nói, "Vô luận kết quả như thế nào, tất nhiên sẽ cho Tô tổng tiêu đầu một cái công đạo." Tô Mạch gặp này liền nhẹ nhàng gật đầu, "Bất quá, ta tại cái này xong hùng đảo bên trên dừng lại đoán chừng vừa mới nửa ngày liền muốn rời đi." Tô tổng tiêu đầu cứ việc yên tâm đi làm chính mình sự tình. Vô luận ngài ở nơi nào, thiên cơ các tất nhiên có thể tìm tới ngài, đem ngài muốn tin tức dâng lên. Vậy liền như thế định ra." Tô Mạch đứng dậy, "Cáo tử, lúc này đi rồi." Dư Ghi chép ngơ. Vội vã nói, Tô tổng tiêu đầu không có ý định lại mua điểm cái khác tin tức. Chúng ta thiên cơ các biết rất nhiều bí mật, nếu có ngài cần, cứ mở miệng chính là. Tạm thời tới nói, cũng không cần. Tô Mạch cười một tiếng, tương lai nếu có cần thời điểm, ta sẽ lại tìm người nhóm. Thưa ta, Dư ghi chép mặc dù thất vọng, lại cũng chỉ có thể cùng Tiễn Tô Mạch bọn hắn rời đi. Đợi cho từ mật thất này bên trong ra, vết xẻo đau kia mặt đã không tại cái này tiểu điểm bên trong. Thanh niên như cũ gục ở chỗ này nằm ngáy ho -ho. Tô Mạch ba người cũng chưa từng ở chỗ này lưu thêm, trực tiếp quay người rời đi. Từ cái hẻm nhỏ sau khi đi ra, trốn vào đường tắt bên trong. Dương Tiểu Vân quay đầu nhìn về phía Thiên Cơ Các Dư ghi chép vị trí, không khỏi nhìn Tô Mạch một chút. Cái này Thiên Cơ Các, mua sắm tin tức, không phải sáng suốt chi tuyển a. Tô Mạch nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, "Phu nhân nói từ phải. Từ hôm nay nói chuyện mới bắt đầu bắt đầu, Tô Mạch tiện ý nhận ra một việc, cùng Thiên Cơ Các buôn bán, kỳ thật nhiều khi cũng là tại lộ ra mình tin tức. Thì như nói, có người muốn mua Tô Mạch đến Nam Hải mục đích, mà muốn mua tin tức này là ai? Đây đối với Tô Mạch tới nói, cũng thành một chuyện muốn mua tin tức. Thiên Cơ Các gan hai đầu, làm sao đều là sẽ không lỗ vốn. Nhưng Tô Mạch chân chính muốn truy tìm sự tình nếu như lợi dụng thiên cơ các đến tìm kiếm liền không khỏi sẽ bại lộ rất nhiều, cho nên phương pháp này không thể lâu dài. Dương Tiểu Vân lịch luyện giang hồ đến nay từ không đến mức điểm này cũng nhìn không ra tới. Về phần nói khắp huyết kiếm, xong hết mọi chuyện những thứ này chính là Tô Mạch muốn lợi dụng thiên cơ các lan rộng ra ngoài. Việc này nếu là chính Tô Mạch tới nói hiệu quả tuyệt không như hoa giá tiền rất lớn tại thiên cơ các nơi này mua được, càng để cho người tin phục. Về phần nói thiên cơ các phía sau như thế nào giới định việc này tô Mạch cũng không quan tâm, hắn làm như thế chỉ là nhằm vào kia lợi dụng khắp huyết kiếm, thi triển Dương lưu người, không cho kịch bản đi. Dựa theo tâm ý của bọn hắn phát triển mà tôi. Vậy ngươi vì sao còn muốn nói Nam Hải Võ Thần Điện sự tình?" Dương Tiểu vẫn hỏi. Tô Mạch cười một tiếng, "Có hai nguyên nhân. Điểm thứ nhất, Nam Hải Võ Thần Điện tin tức lưu truyền đã rộng. Đặt chân Nam Hải người, lại có mấy cái sẽ không đuổi theo tìm nơi đây. Món đồ kia rủ sao cùng Nam Hải Võ Thần Điện Tiên Ti và Lũ, nếu là có thể nhờ vào đó nhận được tin tức, ngược lại là miễn đi chúng ta đi thêm một chuyến, đi tìm kia Nam Hải Võ Tôn. Dù sao, Thạch Thành bên này không nghĩ thông miệng, muốn khiêu động miệng của hắn, quả thực không dễ dàng." mà Thi chuyển đau nhức người trải qua, lại khó tránh khỏi bởi vậy cái thủ là thật không đáng." Dương Tiểu Vân khẽ gật đầu, "Kia thứ hai đâu?" "Thứ hai." Tô Mạch nhìn Dương Tiểu Vân một chút, "Phu nhân nghĩ không ra sao? Là bởi vì những cái kia muốn mua chúng ta tin tức người." Dương Tiểu Vân trong lòng hơi động, "Phu nhân nhà ta, quả nhiên cực kỳ thông minh." Lời này không cần phải nói thấu, chỉ cần Tô Mạch đưa ra Nam Hải võ thần điện, vậy cái này liền thành Tô Mạch đi vào Nam Hải mục đích một trong. Mà nơi đây Tô Mạch kỳ thực là có thể đi cũng không đi. Thôi giúp những cái kia để ý Tô Mạch mục đích người, tiêu mất một chút tâm phòng, luôn luôn tốt nha. Dương Tiểu Vân gặp này không khỏi cười một tiếng sau đó nhẹ nhàng trợn nhìn tô mạch một chút, liền ngươi nói ngọn. vậy ngươi nói, đến cùng sẽ là người nào tương đối để ý mục đích của chúng ta? đơn giản chính là mấy cái kia. tô mạch nhẹ giọng nói ra. nam hải cùng đông hoang giao lưu vãng lai like ít, có thể biết chúng ta tới nam hải, đồng thời để ý chúng ta mục đích người, kia liền càng ít. bây giờ để bọn hắn biết, mục đích của chúng ta cũng không phải là hướng về phía bọn hắn tới, tự nhiên là chuyện tốt một cọc. dương tiểu vân như có điều suy nghĩ, vốn định lại nói, nhưng lại ngừng nói. nơi này đến cùng không phải tùy ý chuyện tiếng chỗ. từ trong hẻm nhỏ ra, bọn hắn trước đây về quán rượu bất quá ngụy tử y chân tiểu tiểu bọn hắn này lại lại không tại trong tử lâu, nghĩ đến là đã ăn uống kết thúc, nhưng lại không biết luận võ chọn rể đầu kia như thế nào. đang quán rượu đi ra ngoài đâu, liền gặp được một đám người trong giang hồ, ủ rũ túi đầu đến quán rượu cổng. ở trong còn có một người cao giọng hô, dùng cái gì giải lo chỉ có đố khang. hôm nay phải nên không say không nghỉ. tô mạch ba người hai mặt nhìn nhau, thất ý giả thường có, nhưng là nhiều như vậy thất ý người đứng xếp hàng xuất hiện, liền không quá thường gặp. dứt khoát hơi nghe nhiều hai câu, thế mới biết cái đại khái. bọn hắn như thế ý, chính là bởi vì kia luận võ chọn rể đã hết thể đều kết thúc cuối cùng hái được thượng quan gia đoán này kim hoa người đến cùng là ai cũng là không rõ lắm chỉ biết là là có người độc chiến quân hùng cuối cùng luận võ lại cầm xuống thượng quan tinh tinh nhất cử thanh yêu ôm mỹ nhân về tô mạch ngược lại là có chút hiếu kỳ người này có thể hay không chính là đoạn nhân kiệt. bất quá hơi tìm hiểu một lúc sau liền biết không phải cuối cùng tài nghệ chấn áp quân hùng lại là một cái không có cái gì danh khí thanh niên tự sưng chu sương sư thừa lai lịch thành mê. võ công con đường nhìn xem cũng có chút cổ quái nhưng mà cuối cùng tài nghệ chấn áp quân hùng lại không phải giả cuối cùng cùng thượng quan tinh tinh giao thủ Càng là ba chiêu cũng đã lấy xuống đoá này kim hoa. Quả thực là thấy choáng ở đây đông đảo giang hồ hạ thủ. Việc này như vậy hết thể đều kết thúc, đại hôn liền tại tối nay. Thượng quan hành đồ đã lượt vậy thiết mời, mời xong hùng thành bên trong các lộ người trong võ lâm, qua phủ ăn uống tiệc rượu. Bất quá đối với rất nhiều người mà nói, đối diện phủ ăn uống tiệc rượu loại hình cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Chưa từng đạt được thượng quan tinh tinh cảm giác bị thất bại, để bọn hắn sớm đến trong tiểu lâu mua say. Đương nhiên, loại người này kỳ thật cũng không tính quá nhiều, chỉ là cơ số quá lớn, lộ ra nhiều mà thôi. Tô Mạch bọn hắn nghe xong những này về sau, cũng cảm giác lần này luận võ cho dễ. Quả nhiên cùng phía bên mình không có bất cứ quan hệ nào. Coi như cái việc vui nghe một chút liền phải. Bây giờ náo nhiệt đã kết thúc, vậy thì thật là tốt rời đi chính là. Về phần qua phủ ăn uống tiệc rượu một loại, càng là không có nửa điểm hứng thú, ngược lại có thể sẽ bình sinh chi tiết. Lúc này không nghĩ nhiều nữa, một nhóm ba người trực tiếp về tới trên thuyền. Liền phát hiện, Ngụy tử Y chân tiểu tiểu bọn hắn cũng đã sớm trở về, Đoạn Nhân Kiệt bên này cũng thành thành thật thật trên thuyền chờ lấy. Trình tố anh hỏi hắn có hay không đi lên tham gia luận võ trò rể. Đoạn Nhân Kiệt lúc này biểu thị, mình thật sự là đi xem một trận náo nhiệt. Làm sao lại đi tham gia trình tố anh gặp này tựa hồ có chút hài lòng, chỉ là lời nói ở giữa chưa từng bày ra. hai tỷ đệ tụ cùng một chỗ, nói nhỏ cũng không biết nói thứ gì. tô mạch hỏi qua tống nguyên long, biết nên chọn mua đồ vật đều ứng đặt mua đầy đủ. lúc này liền lấy người dương buộng, nhanh chóng cách rời cái này xong vùng thành, tiếp tục trên biển đi thuyền, hướng phía ngày đó đủ đảo xuất phát. mà tới được nơi này, khoảng cách trời đủ đảo đã không tính quá xa. xem chừng, cho ăn bể bụng lại có nửa tháng hành trình, liền nên đã tới. thấy ra đến cùng ẩn giấu dạng gì tuần dương Chí bảo, cũng là thời điểm công bố chân tướng bảy. là đêm, tô mạch cùng dương tiểu vân sớm ngủ lại chính là vạn lại câu tính thời điểm đống nhiên có sóng biển lăn lộn thanh âm vang lên theo sát lấy chính là tay háo thanh âm sè gió mũi chân kết thúc đúng là bọn họ chiếc thuyền này người nào ban đêm trực đêm người lúc này phát hiện tung tích nghiêm nghị gào to liền nghe được một thanh âm trầm giọng mở miệng xong hùng đảo tây môn hùng người im ngay người kia nói còn chưa dứt lời liền nghe đến còn một người khác cả giận nói ngươi cũng không cảm thấy ngại thông bẩm tính danh tại hạ thượng quan trí viễn dám mời trên thuyền người chủ sự hiện thân gặp mặt lời này chưa nói xong thời điểm tô mạch cũng đã đến bong tàu phía trên đảo mắt tứ phương liên phát hiện người tới vậy mà không biết đi đầu chính là hai người trung niên đang đối mặt nhìn nhau lẫn nhau ở giữa tựa hồ có thâm cửu đại hận nghe bọn hắn thông bẩm tính danh tựa hồ là song hùng đảo bên trên tây môn gia cùng thượng quan gia hai nhà này chỉ là vào ban ngày thượng quan gia còn luận võ chọn rể đồng thời hết thể đều kết thúc nói ban đêm liền muốn cử hành cưới nay lại cô vu không ở trong nhà mở tiệc chiêu đái thân bằng không có việc gì chạy đến thuyền của mình bên trên vung cái gì dã trong lòng cố nhiên hiếu kỳ nhưng cũng chưa từng lãnh đạo lúc này ôm quyền nói ra tại hạ tô mạch chính là trên thuyền này người chủ sự, nhưng lại không biết hai vị tiền bối cùng nhau mà đến, gây nên cái nào à? Tiểu thuyết tình cảm a đọc miễn phí. tìm người. Thượng quan chí viễn nhìn hầm hầm một chút Tây môn hùng, lúc này mới nói với Tô Mạch, vị này Tô lão đại mời, đêm khuya qué giày là thật không nên, việc này sau đó thượng quan gia tự có tạ tội chi lễ. Bất quá hiện nay, còn xin Tô lão đại tạo thuận lợi, để người của chúng ta trên thuyền lục soát một chút, nhìn xem nhà ta đại tiểu thư có hay không bị kia họ Tây môn tiểu Dâm tặc bắt đến trên thuyền này. Chương 440, vết tích. Chương 441, vết tích. Họ Tây môn giám tặc Tô Mạch nháy nháy mắt, trong lòng tự đủ người này đại hào hẳn là Tây Môn Khánh. Đang buồn bực cái này thượng quan đại tiểu thư, không phải đã nói muốn gả cho Chu sơn sao? Thế nào lại cùng cái này Tây Môn đại quan nhân dính dáng đến quan hệ? Liên nghe được Tây Môn Hùng cả giận nói, Lão thất phu, ngươi hổn non loạn ngữ làm gì? Rõ ràng chính là nhà ngươi tiểu tiện nhân nhìn ta nhà đại công tử anh hùng tuổi nhỏ, lúc này mới lên cầu dẫn chi niệm. Ngươi nói hiệu nói vượng, miệng đầy phứt phân. Ngươi ném loạn cầu thí, thôi không gửi được. Tây Môn Hùng cùng thượng quan viễn một người một câu, đánh mồm, đều là không kém ai. mắt thấy trên miệng nói không lại, rứt khoát liền động lên tay bọn hắn tuổi tác cũng không nhỏ, một thân võ công đều là hùng hậu đến cực điểm. Lần giao thủ này cũng là có chút đặc sắc, mà lúc này giờ phút này trên thuyền những người khác cũng cũng sớm đã đến bong tàu phía trên. Dương Tiểu Vân đứng tại Tô Mạch bên người quan sát hai cái này trung niên nhân giao thủ, không khỏi có chút buồn bực. Chuyện ra sao? Vốn cho rằng là lên thuyền tới quấy rối, kết quả mình đánh nhau. Tô Mạch cũng là dở khóc dở cười, đơn giản trình bày một chút, Dương Tiểu Vân cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Cho nên vị này thượng quan đại tiểu thư, nhưng thật ra là cùng Tây môn gia công tử, bỏ trốn, nói hiệu nói vượng ngay tại giao thủ hai người nghe được dương tiểu vân nói lời này một bên các loại tuyệt chiêu ngoan chiêu hướng phía đối diện đánh tới một bên đồng thời mở miệng phản bác tây môn tiểu dâm thọc háo sắc vô sỉ thận hư tỷ yếu mặt mũi tràn đầy chết yêu chi tướng nhà ta đại tiểu thư dù cho là mắt bị mù lại há có thể vừa ý hắn thả ngươi cho giam túi rõ ràng là thượng quan gia tiểu thiện nhân trời sinh yêu diễm thủy tính dương hoa khúc ý định nội câu dẫn công tử nhà ta công tử nhà ta khí huyết tràn đầy chính là biết háo sắc mộ thiếu ngại thời điểm như thế nào ngăn cản muốn ta nói tiểu thư nhà ngươi có này suy nghĩ làm gì che che lấp lấp thoải mái nói ra Ta hồi bẩm gia chủ, bằng nàng tư sắc làm công tử nhà ta thị thiếp cũng là một quả chuyện tốt. Nói không chừng, chúng ta hai nhà còn có thể như vậy biến chiến tranh thành tơ lụa. Tây môn thất phu ngươi không làm người tử. Nhà ta đại tiểu thư cỡ nào băng thanh ngọc thiết, ngươi dám phá hỏng nàng thanh danh, lão phu hôm nay liền muốn ngươi chết ngay tại chỗ. Ngươi ta lớn nhỏ hơn 30 chiến, ngươi khi nào chiếm hơn phân nửa chút lợi lộc. Bây giờ ở chỗ này hồ suy đại khí, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Hai người này càng nói càng kịch liệt, thủ hạ chiêu thức cũng là càng phát lăng lệ. Thượng quan gia vị này thượng quan viễn cong lên ba ngón thành câu, chiêu thức tàn nhẫn giơ tay nhấc chân đều là đoạt mệnh chi thế. Tây môn gia vị này Tây môn hùng, chiêu thức bên trên nhưng không thấy nhiều ít lăng lệ, nhưng mà một thân nội công không hề tầm thường. Giơ tay nhấc chân, cầm kinh hóa lực, xảo diệu phi phàm. Để Tô Mạch tương đối ngạc nhiên là, không biết vì cái gì, Tây môn hùng sử dụng võ công, để hắn lại có chút cảm giác quen thuộc. Nhưng là nhất thời bán hội, nhưng lại nghĩ không ra, ở nơi nào gặp qua. Mà lại, nội công chiêu thức ít có bên ngoài hiện chỉ tướng, trừ phi bản thân là thủ, hoặc là công hành quá cao, bằng không mà nói muốn xem rõ ràng, chỉ có thiết thực giao thủ mới có thể có chỗ trải nghiệm. Trình Tô Anh cùng Đoạn Nhân Kiệt lúc này cũng tiến tới Tô Mạch trước mặt. Tô Mạch nhìn bọn hắn một chút, liền hỏi: "Hai vị này sử dụng võ công, đều có chỗ tinh diệu, nhưng lại không biết đều là cái gì danh mục?" Trình Tô Anh lúc này mở miệng: "Tổng tiêu đầu có chỗ không biết, thượng quan gia tổ tiên tên là Thượng quan Thiên lương trước kia hỗn hợp các nhà sở trưởng, tự sáng tạo một thân thiên ngưng ngọc lục, ở trong ghi chép đủ loại tuyệt học. Bây giờ người này thi triển, hẳn là thiên ngưng ngọc lục bên trong thiên cầm ngưng trảo công. Mà Tây môn gia tổ tiên lại là đạt được Nam Hải một chỗ thần bí truyền thừa. Cứ nghe này truyền thừa cũng sớm đã tiêu tán trên Nam Hải, duy chỉ có lưu lại hai môn võ công." một môn tên là đại hóa minh tâm kinh, mặt khác một môn thì gọi ngọc quan tối tâm kinh. Ừm, tô mạch nghe được cái này hai môn võ công về sau trong lòng đống nhiên khẽ động, đột nhiên nhìn về phía trình tố anh. đại hóa minh tâm kinh, trình tố anh nhẹ gật đầu, không sai, bất quá nghe nói môn võ công này cũng sớm đã thất truyền, tây môn gia cũng chưa từng đạt được truyền thừa, chỉ là có nghe đồn nói môn võ công này lưu truyền đến đông hoang, bất quá cụ thể là thật là giả liền khó mà phân biệt. tây môn gia thời gian trước cũng từng lấy người tiến về đông hoang tìm hiểu, bất quá mấy lần đều là không công mà lui, dân giả cũng liền từ bỏ về phần ngọc quan tối tâm kinh chính là tây môn gia đến truyền tuyệt học chỉ là lưu truyền đến nay giống như cũng nhiều có thiếu thốn bất quá dù cho là bằng vào cái này gì thất không ít truyền thừa cũng làm cho bọn hắn tại nam hải bên trong lấy được không nhỏ tiên tuổi nàng nói đến đây nhìn tô mạch đối cái này tựa hồ có chút hứng thú suy nghĩ một chút liền nói ra mặt khác còn có một cái tin đồn nói nghe một chút tô mạch đúng là đối với cái này thật cảm thấy hứng thú đại hóa minh tâm kinh ngọc quan tối tâm kinh trách không được tô mạch luôn cảm giác tây môn hùng sử dụng võ công có chút quen thuộc phần này cảm giác quen thuộc chính là bắt nguồn từ vô sinh đường đại hóa vãng sinh tâm la kinh hắn bây giờ hoài nghi kia cái gọi là đại hóa minh tâm kinh chính là đại hóa vãng sinh tâm la kinh cửa này võ công cùng ngọc quan thối tâm kinh đồng xuất một mạch cho nên mới sẽ để hắn cảm thấy quen thuộc mà hai cái này truyền thừa điểm cuối cùng ai cũng chính là kia vạn ngọc đường trong thư đề cập với hắn từng tới nam hải tôi tâm xem liên quan tới nơi đây tô mạch đi vào nam hải về sau nhiều lần tìm hiểu nhưng thủy trung không thu hoạch được gì sự tình quan hệ đến huyền cơ khấu tô mạch cũng không thể cùng kia thiên cơ các mua sắm bằng không mà nói nói không chừng liền sẽ lưu truyền sôi sùng lại không nghĩ rằng sơn Cùng thủy tận nghi không đường liều ám hoa minh hiệu nhất thôn cái này lơ đãng ở giữa vậy mà lại mò tới manh mối vết tích trình tố anh cũng không có thừa nước đục thả câu trực tiếp mở miệng nói ra tây môn gia còn giống như cất một phần hải đồ ở trong liền ghi chép bọn hắn chuyển thừa vị trí chỉ bất quá tây môn gia đối với cái này giữ kín như bưng cũng không biết có hay không tiến về tìm kiếm một phen sau khi nói đến đây trên thuyền đánh nhau hai người trung niên đã là triệt để đánh ra nóng tính cùng thi triển tuyệt học liền muốn cùng đối phương không chết không thôi tô mạch trong lòng có chút vừa nghĩ liền đã bước ra một bước thân hình xa độ hư không trước mắt cũng đã đến hai người trước mặt, hai người kia chính tuyệt chiêu ra hết, muốn cùng đối phương người chết ta sống, lại không ngờ, trước mắt bỗng nhiên liền thêm một người. lúc này đồng thời nghiêm nghị quát, còn chưa tránh ra, muốn chết sao? lời mặc dù là gọi ra, nhưng mà một thân lực đạo cũng đã thu lại không được. nay lại công phu, tùy tiện vận chuyển nội lực, không chết cũng là trọng thương, không thể làm gì phía dưới. hai thức tuyệt chiêu đều hướng phía tô mạch mà đi. trước hết nhất cùng tô mạch lao vào nhau thì là thượng quan trí viễn thiên cầm ứng chảo công, môn công phu này bỗng nhiên tiếp xúc, còn lại chiêu thức trùng điệp mà lên, lăng lệ tàn nhẫn, kình phong lăng liệt tô mạch trưởng thế cùng một chỗ, lại là lấy đại khai dương tán thủ ứng đối, biến hóa hai thức về sau, nhấc trưởng vỗ, thượng quan trí viễn lập tức từ giữa không trung rơi xuống dưới. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc. Theo sát lấy Tây Môn hùng trưởng phong cũng đến tô mạch trước mặt. Hai trưởng một đôi, một cỗ mạnh mẽ cổ quái nội lực cũng đã lần theo kinh mạch mà vào. Nhưng mà Tây Môn hùng lại là sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy nội lực của mình tựa như châu đất xuống biển, hoàn toàn không thấy mảy may tăng hơi. Chưa kịp lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay chấn động, thân hình liền là ngã bay mà lên. Bị một tiếng, cả người rơi vào thượng quan chí viễn bên người hai người hai mặt nhìn nhau một trận, đồng thời trong lòng tăng lên. hai người bọn họ đã thi triển tất cả vũ liếng, lại không nghĩ rằng, vậy mà không phải người trước mắt ba chiêu hai thức chi địch. xem tình này đi, đối phương rõ ràng là thủ hạ lưu tình. Bằng không mà nói, chuyến này hai người bọn họ không chết cũng là trọng thương. lúc này cũng không dám lại lỗ mãng. mắt thấy tô mạch phi thân rơi xuống, hai người đành phải ôm quyền chắp tay. đa tạ tô lão đại thủ hạ lưu tình. hai vị tiền bối nói quá lời. tô mạch nhẹ nhàng cười một tiếng, mắt thấy hai vị càng đấu càng là nóng tính tràn đầy. Vì để tránh cho vô vị tự thương, Tô Mộ lúc này mới xuất thủ can thiệp, còn xin hai vị tiền bối xin đừng trách. Hai người nghe vậy đều là sững sờ, nhưng trong lòng thì không khỏi có chút cảm kích. Mới là thật đánh nóng tính lên cao, tỷ đấu đến tận đây, đã là khó mà lưu thủ. Cuối cùng một chiêu kia phàm là lao vào nhau, chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ chết một cái, nếu không được cũng là lưỡng bại câu thương. Nếu không phải Tô Mạch xuất thủ, bọn hắn hôm nay chỉ sợ là thật khó mà thu chàng. Lúc này liếc nhau về sau, đồng thời thở dài, lại trịnh trọng cùng Tô Mạch nói một tiếng cảm ơn. Bây giờ tài nghệ không bằng người, lại nhận ân cứu mạng, lục soát truyền Tự nhiên cũng không dám lại nói thêm. Thượng quan chí viễn chắp tay nói ra: "Hôm nay nhận Tô lão đại tri ân tình, thượng quan chí viễn khắc trong tâm cảm, không dám quên. Chỉ là bây giờ còn vẫn có chuyện quan trọng mang theo, không tiện ở lâu, còn xin Tô lão đại thứ lỗi, thượng quan chí viễn, cái này cáo tử. Tại hạ cũng có chuyện quan trọng mang theo, không đã lâu lưu. Tô thiếu hiệp lần này ân tình, tây môn hùng sau này ổn thỏa báo đáp, cáo tử." Sau khi nói xong, hai người liền muốn rời đi. Hai vị là muốn đi tìm nhà mình tiểu thư cùng công tử. Tô Mạch Thanh Âm từ phía sau hai người truyền đến: Thượng Quan Chí Viễn cùng Tây Môn Hùng theo bản năng dừng lại bước chân, đồng thời nhẹ gật đầu, không sai. Tô Mạch cười một tiếng, như thế quái, hai vị tiền bối tìm nhà mình người cái này tự nhiên không thể không không phải, nhưng lại không biết làm sao đỗng nhiên tìm được tại hạ trên chiếc thuyền này, cái này. Hai người kia liếc nhau một cái, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì chuyện tình không vui, nhịn không được đồng thời hừ một tiếng. Diên Phần mình đem đầu xoay qua khứ, ngược lại nhìn về phía Tô Mạch. Thượng Quan Chí Viễn trước tiên mở miệng, nếu là người bên ngoài hỏi, lời này quả thực là không biết nên nói thế nào mới tốt. Bất quá nếu là Tô Lão Đại hỏi thăm, vậy tại hạ thật sự là không dám giấu giếm. Ai, việc này nói đến cũng là gia môn bất hạnh, chúng ta mới là gia môn bất hạnh. Tây môn hùng giận dữ, các ngươi là tam sinh hữu hạnh, Người đánh rắm Người đi, hai người dưới cơn nóng giận lại muốn bắt đầu lẫn nhau phun, tô mạch tranh thủ thời gian đánh gãy, hai vị tiền bối quan đã, nơi này ở giữa đi cái này miệng lưỡi lợi hại, là thật không có chút nào có ích. Hai người nghe tô mạch nói như vậy, lúc này mới hít một hơi thật sâu, tây môn hùng ôm quyền chắp tay, tô thiếu hiệp xin hãy tha lỗi, chỉ là nghĩ đến đây sự tình, trong lòng ta luôn cảm thấy tức giận khó bình, muốn ta nhà đại công tử, cỡ nào thiếu niên anh hùng. Vậy mà hết lần này tới lần khác coi trọng nhà bọn hắn lão cô bà. Người lẽ nào lại như vậy, tiểu thư nhà ta chính là thanh xuân tuổi trẻ, nhà ngươi kia ma bệnh. Thượng quan chí viện đang muốn chế giễu lại, cuối cùng đến cùng là nhẫn lại xuống tới. Dù sao một khi như vậy cái cỏ, lời này nhưng là không còn song không có. Tô Mạch đã yếu kỳ, kia dứt khoát liền cùng hắn báo cáo tình huống, sau đó nhanh đi tìm người mới là đứng đắn. Lúc này liền đem sự tình như thế như vậy nói một lần. Việc này cũng là đơn giản. Bài trừ hai người kia trong lời nói mảnh vụn thủy tinh, cùng cái kia cổng lâu ngậm cắt lượng về sau. Còn lại một cái đơn giản cố sự, chính là thiếu niên nam nữ vừa gặp đã cảm mến, len lén lẫn nhau ái mộ, lại bởi vì hai nhà là thù chuyển kiếp, cho nên chưa từng có can đảm người trước hiện ra thực tình. Thế nhưng là lựa tình gian nan, luôn luôn như vậy lén lút, lại há có thể minh xét tương lai. Cuối cùng hai người bàn bạc một trận, Liên để cho thượng quan tinh tinh giả tá luận võ chọn dễ chi danh, dẫn các phương nhân vật tiến về song hùng đảo. Cử động lần này là vì sáng tạo phức tạp hoàn cảnh. Tiếp theo chính là thay mận đổi đảo, ve sầu thoát sát kế sách. Hôm nay kia chu xương kỳ thực là cũng sớm đã cùng thượng quan tinh tinh bàn bạc tốt, người này võ công đúng là không yếu, nhưng muốn nói tài nghệ chấn áp quân hùng, nhưng cũng có xử nhưng là chỉ cần sớm mua được mấy vị cao thủ trẻ tuổi. Sau đó tại luận võ chọn rể trên lôi đài, đem bọn hắn đánh bại, cuối cùng Thượng Quan Tinh Tinh sẽ cố ý thua cho hắn. Việc này có thể nói không dễ, dù sao cao thủ cũng không có dễ dàng như vậy thu mua. Thế nhưng không biết, có phải thật vậy hay không cuối cùng không chịu nổi có tri át làm nên. Cuối cùng vậy mà thật thành công. Đây cũng là vì cái gì? Tại rất nhiều người xem ra, kia Chu Xương võ học con đường rất cổ quái, lúc đầu rõ ràng không có khả năng chiến thắng đối thủ, luôn luôn không hiểu thấu liền thua. Không ít người còn tưởng rằng người này có khác gác chủ bài, thâm tàng bất lộ đâu đến cuối cùng thành thân trước mắt, thượng quan tinh tinh kỳ thực cũng sớm đã chạy, chân chính cùng chu xương bái thiên địa thì là thượng quan tinh tinh tiếp thân nha hoàn. đây chính là thượng quan tinh tinh thu mua chu xương thẻ đánh bạc. hắn đã sớm thích thượng quan tinh tinh tiếp thân nha hoàn, vừa vặn nhờ vào đó được chuyện toàn hai người bọn họ. tại thượng quan gia vui mừng hớn hở bái thiên địa, nhập động phòng lúc đó tây môn gia công tử cùng thượng quan gia tiểu thư cũng đã đến trên biển lớn, dương sóng vặn rằm. lúc đầu nghĩ đến, chờ đến chuyện xảy ra, chí ít cũng là ngày thứ hai, nhưng là cuối cùng phát sinh ngoài ý muốn. ngoài ý muốn có ba điểm, điểm thứ nhất là chu xương hắn biết mình làm như thế, đối với thượng quan gia tới nói ý vị như thế nào, cho nên hắn tuyệt đối không có khả năng đợi đến sáng ngày thứ hai, chân tướng bại lộ, mới đi giết ra khỏi chúng đây. căn bản là giết không đi ra. thượng quan gia càng có khả năng giận lây sang hắn. một buổi phong lưu là tốt, nhưng hắn muốn tự nhiên là sớm sớm chiều chiều. há có thể hôm nay thành thần, ngày mai liền bị thượng quan gia đánh chết tươi. dứt khoát buổi tối hôm nay, ứng phó tân khách về sau, liền muốn dẫn cô dâu của mình vào tẩu. cuối cùng kinh động đến thượng quan gia người, một nháy mắt liền bại lộ kế hoạch, bị thượng quan gia một thể cầm nã. điểm thứ hai, lại là đến từ tây môn gia đại công tử có lẽ là vị này đại công tử lần thứ nhất đi xa nhà mấy ngày nay ở giữa chính là tâm thần bất định khi thì trầm tư khi thì cười ngây ngô khi thì hào khí ngất trời khi thì lại mặt mũi tràn đầy ngượng tâm sự tất cả đều viết lên mặt đã sớm để Tây môn gia người nhìn không hiểu đấu chỉ là không rõ ràng cho lắm mà thôi kết quả hôm nay không đến muộn bên trên cũng đã phát hiện nhà hắn công tử không thấy tung tích đợi chờ thượng quan gia bên kia truyền ra đại tiểu thư cũng chạy nghe đồn về sau Tây môn gia làm sao không biết chuyện gì xảy ra lúc này Tây môn gia gia chủ liền trực tiếp đi tìm được thượng quan gia đòi hỏi thuyết pháp kết quả đến trước mặt về sau lại trở thành thượng quan gia muốn đuổi bắt dâm tặc, cái này ở trong hỗn loạn quả thực nói là không rõ ràng. Cuối cùng điểm thứ ba lại là bắt nguồn từ trên bến tàu. Hai cái thanh niên lần thứ nhất đi xa nhà, mặc dù cải trang cách ăn mặc, lại trung quy là kém một chút ý tứ. Vậy sẽ sắp trời còn sáng, vừa qua khỏi buổi chiều mà thôi, kết quả bị trên bến tàu người cho nhìn thấy. Chẳng qua là lúc đó cũng không phát giác được chuyện gì xảy ra, cũng không có để ở trong lòng. Dù sao người bình thường nha, ai sẽ đem loại chuyện này treo ở trong lòng? Mãi cho đến thượng quan gia cùng tây môn gia truyền ra tin tức, đồng thời trọng kim tìm kiếm manh mối, lúc này mới mau chóng tới thông bẩm. Có đầu này về sau, hai cái trẻ tuổi nam nữ lúc nào ra cửa, hai nhà cũng liền có cái đại khái hiểu rõ. Cuối cùng kết hợp một chút đoạn thời gian kia rời đi song hùng đạo các lộ thuyền, Liền khóa chặt Tô Mạch chỗ tử Dương Tiêu cục thuyền lớn, cùng với khác mấy chiếc thuyền lớn. Lương trước, trước đây sau trong vòng một canh giờ, tổng cộng liền chỉ có cái này năm chiếc thuyền các cảng, làm sao cũng trốn không thoát Tây Môn gia cùng thượng quan gia lục soát. Lúc này liền lấy cao thủ, hướng phía các lộ xuất phát đuổi theo. Trên biển lớn, mênh mông vô mô biên, chỉ có thể đuổi theo phương hướng, thôi động nội công chạy nửa đêm, lúc này mới gặp được Tô Mạch thuyền lớn. Đồng thời có phía sau phát sinh đây hết thảy. Một fan sen lẫn cơ số khổng lồ thổ tục, giai dòng văn tự giảng gần thời gian đốt một nén hương, lúc này mới xem như triệt để nói xong. Tô mạch từ đó chỉnh lý ra thuần hưởng bản nội dung bên trong, liền cười nói ra. Thì ra là thế, hai vị tiền bối chớ có sốt ruột, dạng này, hai vị con thuyền, tô mỗi thực khó đáp ứng. Bất quá, sự tình như là đã phát triển đến đầu này, nếu là nghĩnh mặt là ngơ, nhưng cũng không thể. Không bằng liền mời hai vị đợi một lát, ta lấy người tự tra một phen, nhìn xem có thể hay không trên thuyền tìm tới hai vị này. Duyện Nguyên Hai người nghe vậy về sau, vội vàng ôn quyền chấp tay. Đa tạ tô lão đại thành toàn, này lại công phu là thật đối tô mạch cảm động đến rơi nước mắt. Người ta võ công cao hơn bọn họ, không cho bọn hắn cha thuyền là chuyện đương nhiên, cứu được tính mạng bọn họ, nếu là bọn họ còn ôm chuyện này không thả, bị người đánh chết đều không mặt mũi Hàn Loan. Bây giờ tô mạch lại chủ động tự tra, thật có thể nói là là mặt mũi lấp vài lấp cho đủ, há có thể không cảm kích? Lúc này liền lặng lặng chờ đợi, tô mạch gọi tới Tống Nguyên Long, ở bên thai của hắn thấp giọng phân phó hai câu, trên thuyền bọn tiểu nhị lập tức liền hoạt động. Công phu này, tô mạch liền cùng hai người thuận miệng chuyển tiếng. Hưu ý vô ý tìm hiểu hai nhà này tình huống. Chẳng qua là khi nâng lên Tây môn ra truyền thừa lai lịch thời điểm, Tây môn hùng chính là giữ kín như bưng, hiển nhiên sẽ không dễ dàng mở miệng. Tô Mạch nhìn như cũng không thèm để ý, chưa tới nửa giờ sau, Tống Nguyên Long rồi mới trở về bẩm báo. "Tổng tiêu đầu, trên thuyền chưa từng phát hiện dị thường." Tô Mạch nhẹ gật đầu, lại đối hai người kia nói ra. Hai vị cũng nghe đến, ngược lại là Tô mỗi chậm trễ hai vị thời gian. "Tô láo đại chuyện này." Túc Cảm thịnh tình, vô cùng cảm kích. Hai người cũng không nhiều lời, nói cảm ơn về sau, liền dẫn người rời đi, trước khi đi lưu lại tín vật, nói là tương lai nếu là nhàn hạ lại phó xong nào, có thể cầm tín vật Đại chi trở lên Tân Vân Vân. Tô Mạch mỉm cười tiếp nhận, đưa bọn hắn rời đi. Đợi bọn người đi xa về sau, lúc này mới nhìn về phía Tống Nguyên Long, đang trước dẫn đường. "Tổng Tiêu đầu đi theo ta." Chương 441, Đại tiểu thư. Chương 442, Đại tiểu thư. Tô Mạch mới đúng là lấy Tống Nguyên Long đi tìm người. Bất quá, đây chỉ là trên nửa câu. Hạ nửa câu lại là để Tống Nguyên Long tìm được người rồi về sau, trước bất động thanh sắc. Nếu như mới Tây môn hùng nguyện ý đem truyền thừa cho nói rõ sự thật, Tô Mạch cũng không để ý giúp bọn hắn một chút nhưng là từ hiện thực tình huống đến xem, muốn từ những này người thế hệ trước trong miệng cầm tới tin tức này cũng không dễ dàng. nếu như thế, vậy cũng chỉ có thể từ nhỏ bối vào tay. cho nên người là tìm được, chỉ là không có giao ra da mà thôi. lúc này tô mạch dẫn dương tiểu vân đi theo tống nguyên long đi tới buồng nhỏ trên tàu chốt sâu. bên này đều là trên thuyền hỏa kế trụ sở. dọc theo buồng nhỏ trên tàu một đường đi đến, trước cửa đều có chấn giữ. đẩy ra cửa khoang, trong môn đang có một cái tiểu nhị ăn mặc tiểu người trẻ tuổi ngồi tại đầu giường. tô mạch nghe được tiếng mở cửa, liền giật này mình, vội vàng quay đầu. Nhìn thấy Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân, lúc này mới tranh thủ thời gian đứng dậy. Tốn quyền chắp tay, muốn nói điều gì, nhưng lại há miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng đành phải kiên trì hô: "Gặp qua, gặp qua đại nhân." Tô Mạch ngược lại là còn tốt, Dương Tiểu Vân một chút liền không có kéo căng ở, trực tiếp vui vẻ ra. Xem ra đến trên thuyền cũng không bao lâu, còn không biết nên xưng hô như thế nào ta đây. Dương Tiểu Vân nhìn Tô Mạch một chút, Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu. "Chúng ta trước khi lên đường mới lên thuyền, vừa mới nửa ngày quan cảnh mà thôi." Tiếng nói đến tận đây, lại hỏi Tống Nguyên Long: "Chỉ có một cái?" Ừ. Tống Nguyên Long cũng có chút buồn bực, căn cứ trước đó hai người kia thuyết pháp đến xem, chạy hẳn là có hai cái mới đúng. Chẳng lẽ hai người bọn họ lại là tách ra đi? Bọn hắn bên này không coi ai ra gì thảo luận, ngược lại để kia Hỏa Kế sắc mặt một chợt thanh, lúc thì trắng. Biết đã ẩn tàng không ở, chính là dưới chân một điểm, liền định từ trong đám người ở giữa xuyên qua, cưỡng ép thoát thân. Dương Tiểu Vân bước chân quét ngang, liền ngăn ở nàng trước mặt, một cánh tay vừa nhấc một cầm, kia Hỏa Kế cũng là không hề sợ hãi, hai tay tách ra làm bộ, một ngăn cản Dương Tiểu Vân cái này một cầm nã, một cái tay khác lại là mơ hồ hướng phía Tô Mạch chỉ. Trong lòng tưởng niệm hơn phân nửa là một thì ngăn lại dương tiểu vân theo sát lấy bắt tô mạch tốt thoát thân mà đi vận khí tốt nói không chừng còn có thể thay đổi càn khôn nghịch chuyển thế cục chỉ tiếc bản tính này hiển nhiên là đánh nhầm dương tiểu vân một thân công phu mặc dù đều ở nhà truyền thương long bát hoang điểm vân thương phía trên nhưng là dưới tay bản sự nhưng cũng không nhỏ bằng không mà nói một khi để cho người ta cẩn thân há không có xử lấy tay vừa tiếp xúc với phía dưới cả hai nhanh chóng biến hóa hai ba thức. nhưng mà lấy chiêu thức tinh diệu vòng dương tiểu vân gia truyền cầm nã cưỡng lại tại cái này hòa kế phía dưới ngược lại để dương tiểu vân mặt hiện vẻ kinh ngạc Quả nhiên là tốt chào pháp, nhưng mà nàng lúc nói lời này, năm ngón tay ở giữa chứa đầy nội lực, cưỡng ép sụp ra kia hỏa kế tay, theo sát lấy năm ngón tay tìm đòi, rơi xuống trên vai của nàng, từ bả vai mà xuống, đầu ngón tay bao phủ mấy cái huyệt đạo, một đường trượt hướng cổ tay, trở tay vận một cái, kia hỏa kế lúc này ai u một tiếng, không tự chủ được quen người, liền bị Dương Tiểu Vân cho bắt được một cánh tay. Nhưng là mặt khác một cánh tay như cũng không chịu cô đơn, muốn chuyển nguy thành an, nhưng lại bị Dương Tiểu Vân thuận thế bắt được, hai cánh tay khoác lên một chỗ, tiện tay nắm chặt, nhẹ nhàng cười một tiếng. Cô nương ra chuyển công phu hào hào tinh diệu, Người đây là dùng nội lực thủ thắng không tính là anh hùng, kế hỏa kế còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Dương Tiểu Vân nghe vậy không khỏi yên lặng, luận võ giao thủ, lấy sinh tử thắng bại luận sự, ai cùng ngươi luận anh hùng rồi. Hùng Chi, lấy ngươi sở trường công ta chống ngắn, ta như quả thực là dùng cái này nại bính, chẳng lẽ không phải không khôn ngoan? Nhanh mồm nhanh miệng, gây tẩm đến cực điểm, hỏa kế còn không cam tâm, ra sức dây duỗi, lại không nghĩ rằng dây duỗi lực đạo trực tiếp dùng đến không trung, chỉ cảm thấy một lực đẩy đem mình đẩy ra, trên người trói buộc đã giải thoát, lại quay đầu liền gặp được Dương Tiểu Vân cười nói ra. Cô nương không cần đối chúng ta lòng mang cái này to lớn ác ý thư không dám dâu dếm, nếu không phải là nhà ta phu quân cố ý thành toàn ngươi, hôm nay ngươi liền muốn bị kia thượng quan trí viễn cùng tây môn hùng hai vị mang về song hùng đảo. a, tiêu hỏa kế biến sắc, mới nàng liền cảm giác không đúng, đang ngủ ngon giấc, làm sao đống nhiên ở giữa trên thuyền những người này đống nhiên liền dậy, nàng biết đại khái là xảy ra chuyện, nhưng lại không biết đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, chỉ là hơi tập hợp một lúc sau, liền để riêng phần mình trở về. trong gian phòng đó nguyên bản còn có mấy cái cùng mình cùng nhau, kết quả bọn hắn đều bị tâu ra ngoài, cuối cùng liền lưu lại tự mình một người, vậy sẽ nàng liền biết chỉ sợ phải gặp đáng tiếc thuyền này khoang thuyền không cửa sổ bị người chấn giữ môn hộ liền xem như muốn đi cũng không có chỗ thoát thân lại không nghĩ rằng lại là thượng quan trí viễn cùng tây môn hùng đích thân đến bất quá ý niệm này đến nơi này lại có chút kinh nghi bất định nhìn về phía tô mạch cùng dương tiểu vân trí xa thúc thúc võ công phi phạm kia tây môn thất phu càng tại trên của hắn bọn hắn nếu là tự mình bắt ta các ngươi coi là thật có thể cản xuống tới trong miệng ngươi hai vị này bây giờ đã trở về tô mạch từ trong ngực lấy ra hai khối bảng hiệu một khối phía trên khắc lấy thượng quan một khối phía trên khắc lấy tây môn tiện tay lối kia hỏa kế cướp Thượng quan đại tiểu thư, tổng sẽ không ngay cả nhà mình bảng hiệu đều nhận không giá a, lại còn cho ngươi lưu lại tín vật. Cái này hỏa kế đương nhiên chính là thượng quan tinh tinh, mới thi triển võ công thời điểm cũng đã nhìn ra, nàng sử dụng chính là thượng quan gia thiên cầm ưng chào công. Bây giờ mắt thấy tô mạch lấy ra bảng hiệu, lại là mặt mũi tràn đầy không dám tin. Các ngươi đến cùng làm cái gì? Nhà ta cùng tây môn ra bảng hiệu, sẽ không tùy tiện cho người. Thượng quan đại tiểu thư, nơi đây không phải nói chuyện chỗ. Tô mạch cười nói ra, dám mời lên quan lớn tiểu thư rồi bước một lần được chứ? Thượng quan tinh tinh nhẹ gật đầu. Tô Mạch đã có bản sự cầm tới cái này hai khối bảng hiệu, mà lại là từ Thượng Quan Chí Viễn cùng Tây Môn Hùng cầm trong tay đến. Vậy liền nói rõ, người này tất nhiên có phi thường có thể. Nếu như cứng rắn muốn bắt giữ mình mang ra cái này quăng, cũng tuyệt không có xử. Hiện tại nếu là mời, đó thật là không có không đáp ứng đạo lý. Dù là hắn thật đem mình mang cho Thượng Quan Chí Viễn cùng Tây Môn Hùng, vậy cũng chỉ có thể nói mình số mệnh không tốt. Lúc này đi theo đám người sau lưng, cũng có chút thản nhiên. Bất quá đến bong tàu phía trên, nhưng không thấy Tây Môn Hùng cùng Thượng Quan Chí Viễn tung tích, lúc này mới xem như triệt để nhẹ nhàng thở ra. Theo Tô Mạch đi tới trên thuyền nhỏ phong khách, đám người phân chủ khách ngồi xuống. Tô Mạch lấy người cho Thượng quan Tinh Tinh dâng lên một chén trà thơm, liền bắt đầu quan sát tỉ mị nàng. Bộ dáng ngược lại là nhìn không rõ ràng, một mặt xám buồn, cái trang phương diện không thể nói quá dụng tâm, nhưng đúng là nhìn không ra diện mục thật sự. Hắn yên lặng cười một tiếng. Nói đến, vị này Tây Môn công tử không phải cùng ngươi cùng đi sao? Nhưng lại không biết bây giờ người ở nơi nào. Thượng quan Tinh Tinh có chút do dự, bất quá nhìn Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân một chút về sau, vẫn là thành thành thật thật trả lời. Hai chúng ta tại trên bến tàu thời điểm, bị người cho nhận ra. Không dám ở một chỗ đi miễn cho lộ ra quá nhiều sơ hở, liền ước định cẩn thận, tại tại nơi khác gặp mặt, nơi khác, tô mạch như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua thượng quan tinh tinh, thượng quan tinh tinh cùng hắn đối mặt, sau một lát, thua trận, trời đủ đảo, chúng ta ước định tốt, tại trời đủ đảo chẳng mặt, thì ra là thế, tô mạch cười nói ra, ngươi mới không nói, chẳng lẽ lo lắng ta sẽ cùng ngươi nhà hòa thuận nhà hắn, mật báo, thượng quan tinh tinh nghe vậy, cũng chỉ là túi đầu, cũng không nói gì, vậy ngươi về sau vì sao lại nói thẳng mật báo, tô mạch cười hỏi, thượng quan tinh tinh cao mày, tựa hồ ở trong lòng cân nhắc lợi hại, cuối cùng thở dài ta muốn đánh cược một phen, tô mạch như có điều suy nghĩ cùng dương tiểu vân liếc nhau một cái, tiếp theo cười nói ra, xin lắng hay nghe, cô nương muốn cược chính là cái gì? Cứ ngươi, nguyện ý lại giúp ta một tay. thượng quan tinh tinh nói đến đây, ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch, sắc mặt càng phát thản nhiên, ngươi như là đã giúp ta một tay, đồng thời có bản lĩnh từ hai người bọn họ trong tay, vào tay tín vật lệnh bài, đã nói, ngươi đúng là có bản lĩnh người, mà lại cũng có người thành niên vẻ đẹp, bây giờ ta độc thân bên ngoài, vị trí chốt đều không quen thuộc, nếu là không người giúp đỡ, muốn đi đến trời đủ đảo, rất không dễ dàng càng có thượng quan tây môn hai nhà khả năng khắp nơi chặn đường chỉ sợ không đợi được trời đủ đảo liền muốn bị bọn hắn cho đuổi trở về nhưng là nếu như ngươi nguyện ý giúp ta mà nói liền xem như bị bọn hắn đuổi theo tới chỉ cần đưa ra cái này hai khối bản hiệu nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ không làm khó ngược lại là có thể để cho ta bình yên đến trời đủ ở trên đảo cùng cùng ta tây môn đại ca gặp mặt bởi vì có chỗ cầu cho nên thành thật mà đối đãi dương tiểu vân mỉm cười thượng quan tinh tinh thì thở dài như là đã rời khỏi cửa nhà ta không có ý định trở về bây giờ hoặc là bài trừ muôn vạn khó khăn cùng tây môn đại ca tướng mạo tư thủ hoặc là liền chết tại mảnh này biển rộng mênh mông phía trên tốt hơn kiếp này thân bất do kỷ tô mạch nhẹ nhàng địa vuốt vuốt chán nhìn dương tiểu vân một chút ngươi xem đi ta liền nói nữ sinh hướng ngoại dương tiểu vân trợn nhìn tô mạch một chút ta không phải cũng là tô mạch nhất thời im lặng phát hiện lời này thật sự là không có cách nào phản bác dương dịch chi năm đó cố nhiên là diễn kịch nhưng là dương tiểu vân cũng đúng là vì mình cùng lao dương quyết liệt qua nói một câu nữ sinh hướng ngoại đúng là không quá phận đành phải một lần nữa nhìn về phía thượng quan tinh tinh nhưng lại không biết thượng quan đại tiểu thư nếu là tại trời đủ ở trên đảo cùng Tây môn công tử hội hợp về sau lại có tính toán gì theo ta thấy hai vị trong nhà đối với đuổi bắt hai vị chỉ sợ tâm ý kiên định sẽ không dễ dàng từ bỏ ta đây tự nhiên biết cũng có cách đối phó thượng quan tinh tinh nói đến đây lại là dừng lại tiếp theo nhìn về phía tô mạch chỉ là không biết các ngươi có nguyện ý hay không giúp ta thượng quan đại tiểu thư đều nói ta có người thành niên vẻ đẹp tô mạch cười nói ra cũng là không ngại giúp đỡ thượng quan đại tiểu thư một thanh chu toàn việc này thượng quan tinh tinh nghe vậy lập tức đại hỉ đang muốn đứng dậy cảm tạ Liên nghe được Tô Mạch lời nói xoay chuyển, bất quá. Bất quá cái gì? Thượng quan Tinh Tinh liền vội vàng hỏi. Thượng quan đại tiểu thư mặc dù chỉ là một người, nhưng là ở ta nơi này trên thuyền, người ăn ngựa nhai, cũng phải tiêu hao không ít. Lại có, dọc theo con đường này giúp đỡ đại tiểu thư ứng phó thượng quan gia cùng Tây môn gia truy tra, nếu là hết thể thuận lợi còn tốt, nhưng nếu như có cái gì không đúng. Đó chính là đắc tội hai nhà này. Cái này ở trong liên quan thực sự quá lớn. Tô Mạch nói đến đây, cũng là mặt mũi tràn đầy khó xử, nếu như là chúng ta, cũng là không sao. Chỉ là ta trên thuyền này nhân số không ít, thân gia tính mệnh đều hiện tại tay ta ta lại không thể không đối bọn hắn phụ trách. Nghe tô mẠch trước mặt lời nói, thượng quan tinh tinh chỉ cảm thấy tô mẠch là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không khỏi giận từ trong lòng lên. Nhưng là nghe phía sau về sau, nhưng lại cảm thấy đây cũng là nói có lý, nhân chi tưởng tỉnh. trong lúc nhất thời to mẠch, vậy ngươi muốn cái gì? tô mẠch thở dài, nên cũng không dám miệng ra nói bừa. ai? chỉ là đoán hận tự thân võ công không đủ, bằng không mà nói, liền xem như đắc tội hai nhà này, nhưng cũng không có cái gì quan hệ. cái này, thượng quan tinh tinh nhìn tô mẠch cùng dương tiểu vân một chút, ngược lại là không có hoài nghi lời này mặc dù mới cùng dương tiểu vân giao thủ, bị dương tiểu vân dùng nội lực khi dễ, bất quá luận chiêu thức tinh diệu, mình quả thật là tại trên của hắn. nghĩ tới đây, dứt khoát vu bàn tay một cái nói ra. nếu như thế, vậy ta đem ra truyền thiên ương ngọc lục truyền cho ngươi vừa vặn rất tốt. a, tô mạch đều sửng sốt, ngươi hảo phóng như vậy, cha ngươi thượng quan hành đồ có biết hay không a? tuyệt học gia truyền cũng là có thể nói cho liền cho sao? lúc này vội vàng vu tay, cái này nói quá lời, không được, không được. thượng quan tinh tinh nghe vậy, lập tức có chút nụt trí, vậy phải làm thế nào cho phải? ta, ta hiện nay thân vô trường vật quả thực là không biết nên lấy cái gì báo đáp. Tô Mạch nghe vậy cười một tiếng, thực không dám dâu dím. Thượng Quan gia cùng Tây Môn gia tuyệt học, tại hạ quả thực không dám ngấp nghé. Húng chi, việc này nếu là bị hai vị trong nhà biết được, tại hạ cũng là chịu tội khó thoát, quay đầu ngược lại rơi vào một thân thai họa Bất quá, hắn nói đến đây, có chút dừng lại. Thượng Quan tinh tinh liền vội vàng hỏi, ngươi có chuyện nói thẳng, chỉ cần là ta có thể làm được, hay là ta Tây Môn đại ca có thể đến đến rút, chúng ta tuyệt không hai lời. Thôi được, tô Mạch lắc đầu nói ra, đây thật ra là tô Mỗ một cọp vọng tưởng. Chỉ là cơ hội này khó được, To Mỗ liền cả gan nhấc lên. Lời nói này đến không minh bạch, ngọc quan tinh tinh chỉ cảm thấy trong lòng bủn rủn, không biết người này đến cùng muốn nói điều gì. Nhìn thoáng qua dương tiểu vân về sau, trong lòng ngược lại là hơi yên ổn, chậm đợi đọa dưới. Liên nghe đến tô mạch nói ra, tại hạ kính đã lâu tây môn gia tuyệt học, cứ nghe năm đó truyền thừa có hai bộ thần công, một môn tên là đại hóa minh tâm kinh, một môn thì là tây môn gia bây giờ truyền thừa thần công ngọc quan Thối tâm kinh. Ngọc quan Thối tâm kinh, tô mũ không dám hy vọng xa vời. Ngược lại là muốn mượn tây môn công Tử miệng, tìm kiếm một chút năm đó truyền thừa chi địa, nhìn xem có thể hay không tìm tới truyền thuyết kia bên trong đại hóa minh tâm kinh này công không phải là Tây môn gia truyền thừa chi học, lường trước không đến mức dẫn tới Tây môn gia tức giận. A, người cũng nghĩ đến đó? Ừ, tô mạch sững sờ, theo bản năng nhìn Dương Tiểu Vân một chút. Cái này, thượng quan tinh tinh có chút do dự một chút về sau, liền trầm giọng nói ra. Thật không dám dấu dếm, lần này ta cùng lang quân phen này ve sầu thoát xác kế sách, kỳ thực là xuất từ một người khác chi thủ. Lai lịch người này chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ là võ công cực cao, lại trí kế phi phàm, mà lại mánh khóe thông thiên. Hôm nay luận võ chọn rể phía trên, Chu Sương Sở dĩ có thể chiến thắng những cái kia đối thủ chính là bởi vì bọn hắn đều chiếm được người kia chỉ thị, lúc này mới có chu xương chiến thắng tài nghệ chấn áp quân hùng. mà người này hao phí như thế khổ tâm, giúp chúng ta chủ tính việc này. đúng vậy, chính là vì kia Tây môn gia truyền thừa chỗ chỗ. tô mạch cùng dương tiểu vân nghe thấy lời ấy, không khỏi trong lòng hơi động một chút. chỉ bất quá trên mặt không có biến hóa chút nào, tô mạch ra vẻ kinh ngạc nói ra, lại có việc này. các ngươi đáp ứng. Ừm. thượng quan tinh tinh nghe vậy cười một tiếng, thực không dám dầu dám. Tây môn gia truyền thừa chỗ, trên giang hồ truyền ngôn đã lâu, nhưng trên thực tế cũng không có như vậy thần bí. họ vừa. Tây môn đại ca từng cùng ta nói rõ, Tây môn gia tổ tiên đã từng làm theo y trang tiến về tìm kiếm qua. Đồng thời đã tìm tới, chỉ là nơi đó ngoại trừ một tòa rông tuyết tàn phá đạo quan bên ngoài đã không có gì cả, càng không thấy kia đại hóa minh tâm kinh. Cho nên, đương người kia đưa ra việc này về sau, Lang quân cũng chưa từng do dự, liền trực tiếp đáp ứng xuống. Thì ra là thế. Tô Mạch khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì đối kia tàn phá đạo quan đã chú ý, nơi đó phải chăng chính là tôi tâm xem. Vạn Ngọc Đường nói tới Nam Hải tôi tâm xem nếu như thật là kia một chỗ, kia bất kể như thế nào, chỉ sợ đều phải tiến về tìm hỏi mà lại nếu quả như thật như thượng quan tinh tinh nói tới nơi đó đã không có vật gì kia tìm hiểu nơi đây vị trí người cần gì phải lao sư động chúng như thế trong đó chỉ sợ không có đơn giản như vậy bất kể như thế nào nam hải tôi tâm xem liên lụy đến huyền cơ khấu cuối cùng không thể khinh thường nếu như không người ngấp ngẽ, hắn ngược lại là có thể đợi tây châu chi hành kết thúc về sau rồi quyết định muốn hay không đi xem một chút bây giờ đã có người tại thăm dò chuyện này ngược lại không thể thả lấy mặc kệ vạn nhất đám người này cũng là kinh long hội sở thuộc nói không chừng còn có thể có khác thu hoạch trong lòng nghĩ như vậy thời điểm liền nghe được thượng quan tinh tinh nói ra ngươi có muốn hay không thay cái điều kiện tô mạch cười một tiếng rất không cần phải có câu nói là chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta vốn là trong lòng còn có ngấp ngẽ chi nghĩ càng là đã sớm làm tốt không thu hoạch được gì chuẩn bị không nhìn tới nhìn cuối cùng khó mà hết hy vọng cho nên liền mời lên quan lớn tiểu thư thành toàn đi được thượng quan tinh tinh nhẹ gật đầu vậy chuyện này không khó tây môn đại ca cùng bọn hắn nước định chính là tại trời đủ ở trên đảo đợi chờ chúng ta an toàn về sau liền giao ra hải đồ đến lúc đó ta để hắn vẽ một phần, giao cho các ngươi là được. Được. Tô Mạch đứng dậy, vậy liền đa tạ thượng quan đại tiểu thư. là ta hẳn là đa tạ các ngươi mới đúng. Thượng quan tinh tinh gặp này cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. phía sau Tô Mạch tìm đến Tống Nguyên Long cùng Doãn Tiểu Ngư, an trí vị này thượng quan đại tiểu thư nơi ở. Thượng quan tinh tinh nhìn thấy Doãn Tiểu Ngư về sau, cũng là bình chân như vậy. cùng sau lưng bọn hắn rời đi. đến lúc này, cặp vợ chồng lúc này mới nhìn nhau cười một tiếng, Dương Tiểu Vân môi nói ra. như vậy khi dễ một đứa bé, cũng không phải đông hoàng đệ nhất cao thủ nên có phong độ a, cũng chưa từng nhìn thấy phu nhân ngăn cản a. Tô Mạch Tiên lặng cười một tiếng, bất quá vị đại tiểu thư này, xem ra đúng là bị thượng quan hành đồ nâng ở trong lòng bàn tay, hoàn toàn không biết giang hồ hiểm ác. Nói đến đây, nụ cười trên mặt hắn có chút thú liễm. Chúng ta chỉ sợ đến tăng tốc đi thuyền, Mặt khác những cái kia ngốc nghế hải đồ người, đến tột cùng là lai cái gì, còn không biết. Nhưng là một đôi người trẻ tuổi, giao ra bọn hắn muốn đồ vật, chỉ sợ chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Nhưng lại không biết vị này Tây Môn đại công tử, phải chăng cũng như thượng quan đại tiểu thư như vậy. Ngụy Thơ đơn thuần. Chương 442, Ma Quật. Trang trước chương tiết liệt biểu trang kế tiếp. Lôi cuốn đề cử Từ hướng tới bắt đầu chế bá ngành giải trí đỉnh trôi thực vật manh thu chư thiên thời đại mới kiếm tiên 3000 vạn cấp vũ trụ sủng ái lính đặc chủng chi chiến lang quật khởi ta thật không phải ma thần đô thị quốc thuật nữ thần ta có một tòa thiên địa hiệu cầm đồ nữ phôi nàng trời sinh tốt số. Mặc dù nói là tăng tốc đi thuyền, nhưng đường vẫn là đến từng bước một đi. Chỉ là, tận khả năng giảm bất cập bến, giảm bất không cần thiết đi lãng phí thời gian. Mà thượng quan tinh tinh như vậy thành trên thuyền một vị đặc thù khách nhân. Chỉ so sánh với trên truyền khách nhân khác mà nói, nàng đúng là rất đặc thù. Dù sao nàng không phải bị bắt tới, được hưởng mình căn phòng độc lập. Đương thay đổi một thân hỏa kế trang phục về sau, mặc vào nữ trang, cũng là đúng là thành tú động lòng người. Muốn nói bao nhiêu xinh đẹp, nhưng cũng chưa hẳn. Bất quá tăng thêm thượng quan gia đại tiểu thư cái danh này, đầy đủ để nàng trở thành rất nhiều người trong lòng chuyện tốt. Mà thượng quan Tinh Tinh, nàng cũng không phải là thật rất đẩn. Chỉ là từ nhỏ tại thoải mái dễ chịu hoàn cảnh bên trong lớn lên, thượng quan Hoành đổ đối với cái này duy nhất nữ nhi bà bối, thật sự là có chút yêu chiều. Đến mức làm người tính cách có chút đơn thuần. Dù sao nếu quả như thật là cái đồ đẩn, vậy cũng sẽ không nghĩ tới, mượn dùng Tô mạch lực lượng, đến cùng tình lang hội hợp. Ngược lại sẽ mù quáng tự tin cho là mình có được giải quyết hết thảy lực lượng, cuối cùng gọn gàng mà linh hoạt bị thượng quan gia cho bắt về. Cho nên đối với Tô Mạch, nàng kỳ thật cũng không có biểu hiện ra như vậy tín nhiệm. Mặc dù là một trận đánh cực, nhưng trong lòng đến cùng vẫn còn có chút lo lắng âm thầm. Cho nên, nàng quyết định trước tiên ở trên thuyền an ổn mấy ngày, sau đó lại nghĩ biện pháp tìm kiếm một chút Tô Mạch tình huống của bọn hắn. Nữ tổng giám đốc toàn năng binh vương, kết quả không nghĩ tới, ngày đầu tiên liền suýt nữa bị dọa chết tươi. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, đi vào trên thuyền ngày đầu tiên, nàng vậy mà thấy được một đầu lão hổ. Nó còn tại trên biển phí nước đại. Các loại vui chơi đầu lưỡi lớn rũ cục lấy, toàn bộ mặt biển tán loạn, bắt cá mập, cái này đều lộn xộn cái gì? Con hổ này là ở đâu ngọn núi tu luyện tinh quái? Lần này đến đây là vì báo ân, vẫn là vì báo thù. Đương nàng ý thức được đầu này lão hổ lại là tô mạch nuôi nuốt về sau, Thượng quan tinh tinh liền đối tô mạch kia cái gọi là chỉ là oán hận tự thân võ công không đủ loại lời này, sinh ra mánh liệt hoài nghi, lão hổ tinh ngươi cũng có thể thu phục, ngươi còn giận hận mình võ công không đủ, chẳng lẽ ngươi thu phục lão hổ tinh thời điểm dùng không phải võ công là kiếm gô đào thêm phủ vàng hay sao? Cái này bạch hổ đứng xa nhìn cũng đã cảm thấy đáng sợ về tới bong tàu phía trên, ngẩng đầu vẫn ngực, hộ y trận trận mà lên, càng làm cho thượng quan tinh tinh hai chân như nuốt ra. nếu không phải làm thượng quan gia đại tiểu thư tự ngạo cùng thận trọng chèo chống, nàng chỉ sợ đều phải trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. bất quá cũng may bạch hổ cũng vô ái ý, liếc qua trên thuyền này người mới về sau, liền gật gù đáp ý về tới mình gián phòng. một cái trung niên đạo sĩ cùng một cái tuổi trẻ nữ tử, đi theo cái này bảo hộ phía sau cái mông, lại cũng là diêu võ dương oai, đáp ý phi phàm, để cho người ta nhìn không rõ ràng cho lắm. đợi chờ bạch hổ cửa khoang đóng lại về sau, thượng quan tinh tinh lúc này mới thật to nhẹ nhàng thở ra, lại có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác qua chiến dịch này về sau thượng quan tinh tinh đối trên thuyền này bất cứ người nào cũng không dám khi thường mặc kệ bọn hắn võ công có hay không nhà mình truyền thiên đương ngọc lục như vậy tinh diệu có thể đem loại này bạch hổ thu phục người đều tuyệt không phải nhân vật tầm thường sau đó mấy ngày cẩn thận quan sát quả nhiên có chỗ phát hiện chỉ bất quá cái này phát hiện lại làm cho nàng trong lòng hãi nhiên không thôi trên chiếc thuyền này vậy mà nguy cơ trùng trùng đầu tiên chính là cái tiêu tiêu là nhỏ tư đồ cô nương nhìn qua nhu nhu nhược, nhược hành đầu thời điểm hai cái đuổi tựa hổ còn không thể lắm chỉ cần có người hỗ trợ nâng. Thượng quan Tinh Tinh là người chân thực nhiệt tình, có một lần nhìn nàng chật vật vịn mạn thuyền hướng phía trước hành động, liền quá khứ giúp nàng một tay. Chuyện phiếm hai ba câu, Thượng quan Tinh Tinh liền phát hiện, cô nương này tính tình nu hòa, làm người cẩn thận quan tâm. Vốn cho rằng sẽ là mình ở trên thuyền này giao cho người bạn thứ nhất, kết quả ngày thứ 2 lại đi tìm nàng thời điểm. Vậy mà phát hiện một bí mật lớn. Cái này nhìn qua nhu nhu nhược nhược cô nương, vậy mà lấy người sống thí nghiệm thuốc. Thí nghiệm thuốc người là một người trung niên nam tử, mặt mũi tràn đầy tiểu tuy bệnh trạng, bị trói buộc tại một cái phòng riêng bên trong. Đương thượng quan Tinh Tinh phát hiện hắn thời điểm, phát hiện nhỏ tư đồ đang dùng một cây tiểu đao Đẩy ra hắn tim, máu tươi dọc theo vết thương tí tách rơi xuống, bị nhỏ tư đổ dùng một cái sứ trắng bắt cho tiếp được, tiếp chọn vẹn một chén lớn máu tươi về sau, nàng lúc này mới cho hắn vết thương băng bó. Sau đó lấy ra các loại khả nghi thuốc bột, nghe nàng trong miệng thì thào tự thuật, những cái kia thuốc bột hẳn là đều đều là tuyệt độc. Nàng lấy những độc vật này lẫn vào, hỗn hợp thành một loại, tại trung nhân nhân kia ánh mắt tuyệt vọng bên trong, đưa vào trong miệng. Cuối cùng lưu lại một câu, "Ừm, hai canh giờ về sau, lại đến nhìn xem cái này dược hiệu như thế nào. Tiền đối nhất định phải chịu đựng, nhưng chớ có chết rồi." sau khi nói xong, lúc này mới tại mấy cái cô nương giúp đỡ phía dưới rời khỏi phòng, ngoài cửa sổ nhìn trộm quan sát một màn này thượng quan tinh tinh, quả thực là không dám thở mạnh một cái, sợ không cẩn thận để nhỏ tư đồ phát hiện chính mình, quay đầu dùng kia nhu nhu nhu nhu thanh âm nói ra, thượng quan tỷ tỷ bị ngươi phát hiện a, vậy liền thật xin lỗi, ta chỗ này vừa vặn còn thiếu khuyết một cái dược nhân, nếu không thượng quan tỷ tỷ liền thành toàn tiểu nội đi, bất quá ta độc dược này lợi hại tỷ tỷ nhưng ngàn vạn chịu đựng, chớ có tùy tiện liền chết. nghĩ đến đây cái khả năng thượng quan tinh tinh liền sắc mặt trắng bệch, gặp lại nhỏ tư đồ cũng không dám chào hỏi, ngược lại để nhỏ tư đồ có chút không hiểu đấu, trước đó còn nếm đẹp, làm sao đống nhiên ở giữa thái độ biến hóa to lớn như thế? Bất quá nàng cũng qua loa đại khái, dù sao chỉ là trên thuyền một vị khách qua đường mà thôi. Bây giờ trong nội tâm nàng chỉ có ba chuyện. Đầu tiên là cố gắng để cho mình có thể mau chóng lấy hai chân tự do hành động. Thứ hai chính là giải khai kia bị ngạn hoa cùng thiên bi trì mê, dù cho là không giải được, phải biết kỳ cụ thể công hiệu, lúc này mới có thể đến giúp Tô Mạch. Cuối cùng, chính là nên như thế nào giải khai bệnh công tử trên người Kỷ Độc. Tô Mạch tại thoát ly Long Mục đảo thời điểm, Chuyên môn đem cái này lớn để mang theo trở về, nhỏ tư đồ tự nhiên là không thể đem lãng phí. Bệnh công tử ngũ độc đều đủ, các loại độc tố cuốn quýt lấy nhau, nếu như có thể giải khai, vậy đối với nhỏ tư đồ tự thân dùng độc giải độc tự nhiên cũng là một trận ma luyện. Vì vậy, trong mỗi ngày đều là làm không biết mệt. Thượng quan tinh tinh không rõ đến tận cùng, lại là dọa cho phát sợ. Bất quá nhỏ tư đồ bên này còn chưa tính, thượng quan tinh tinh bởi vì thật không dám gặp nhỏ tư đồ, mà nhỏ tư đồ trong mỗi ngày đều sẽ đi bong tàu thượng tán bước, dứt khoát đoạn thời gian đó nàng liền hướng trong khoang thuyền chết đi. Sau đó không cẩn thận liền nghe đến hai cái trên thuyền hỏa kế đối thoại. Tiểu tiểu cô nương lại vụng trộm đi phòng bếp. Đúng vậy à, tổng tiêu đầu không cho phép nàng mỗi ngày hồ an biển nét, phòng bếp lao lý cũng không có ngăn đón nàng điểm. Cái này ai dám à? Người kia nói đến nơi đây, đống nhiên tả hữu tìm kiếm, cuối cùng lén lén lút lút nói ra. Không biết người nghe chưa nghe nói qua. Chuyện gì? Tiểu tiểu cô nương lúc ăn cơm tuyệt đối đừng quấy dậy, cũng đừng tới gần. Vì cái gì à? Bởi vì tiểu tiểu cô nương. À người, người cũng không nên nói hiệu nói vượng. Ta nhìn tiểu tiểu cô nương rất là hiền lành A hiền lành là chưa ăn cơm thời điểm. Ta nói cho ngươi, ta đây chính là nghe trong tiêu cục người nói người kia lời thề son sắt nói ra, nghe nói tiểu tiểu cô nương cùng tổng tiêu đầu hành tẩu giang hồ áp tiêu thời điểm, có một lần vừa lúc bị một đám sơn tặc cản lại, muốn cướp tiêu, đúng lúc gặp tiểu tiểu cô nương cơ trong lửa đốt, đám người kia xuất hiện, trực tiếp quấy rầy nàng cơm trưa, dẫn tới tiểu tiểu cô nương giận tí mặt, dứt khoát luận lấy độc cước đồng nhân liền vọt vào trong đám người, tay phải độc giác đồng nhân loại quét, tay trái tiện tay cầm nã, bắt được liền dồn vào trong miệng, kia một trận, sơn tặc 99 tiểu tiểu cô nương đánh chết một nửa, ăn hết một nửa, trang diện kia, đơn giản huyết tinh vô cùng, để cho người ta không đành lòng tận mắt chứng kiến a, t bên cạnh hỏa kế kia nghe hắn nói có cái mũi có mắt đều nhanh phải tin coi là thật thật hay giả tổng tiêu đầu cũng tùy theo hắn ăn nhà ta tổng tiêu đầu là ai Cương trực công chính nhưng là đó cũng là đối người tốt lão nhân gia ông ta bình sinh hận nhất người chính là cướp hắn tiêu phạm là xuất thủ thường thường không chết không thôi đám người này nếu như không cướp tiêu còn dâng lên công trừa, mọi người cũng có thể biến chiến tranh thành tơ lụa lại cứ không biết sống chết kết quả tất cả đều rơi xuống tiểu tiểu cô nương trong bụng người kia nói lắc đầu lắc não mặt mũi tràn đầy đều là người không hiểu thần sắc cuối cùng nghiêm mặt nói ra mà lại Ngươi biết ta lời này là từ sản bên trong nghe được sao? Ai vậy? Kinh hồng ảnh rơi, tuyết bay không sợ hãi. Từ Lộc. Tổng tiêu đầu đại đệ tử. Không sai. Người kia nhẹ gật đầu, nghe nói từ đại hiệp đối cái này tiểu tiểu cô nương càng là e ngại đến cực điểm, mỗi một lần ngồi cùng bàn ăn cơm, cũng không dám khoảng cách nàng quá gần, sợ ăn cơm nhãn, đem hắn cũng cho gặm. Kia hơn phân nửa là không sai được. Hai người như vậy đạt thành chung nhận thức, sau đó đối với an người việc này tiến hành trình độ nhất định cân nhắc. Thì như nói, an thời điểm, thời không thầy. Có cần hay không nướng một nướng loại hình. Cuối cùng nhất trí cho rằng Tiểu tiểu cô nương ăn người không thấy, sinh gặm. Một đầu khác thượng quan tinh tinh nghe suýt nữa không có trực tiếp phun ra, cảm giác hai người kia nói chuyện cũng quá bất hợp lý. Tiểu tiểu cô nương nàng cũng đã gặp, là cái đơn thuần đại mập mạp, mặc dù không quá giống là cái cô nương, nhưng nhìn qua người vật vô hại, trong tay độc cước đồng nhân đều lộ ra một cố túi đầu không lương vui mừng. Làm sao có thể ăn người? Kết quả vào lúc ban đêm đi ngang qua chân tiểu tiểu gian phòng bên ngoài thời điểm, đúng lúc gặp giờ cơm, liền nhịn không được đi đến nhìn thoáng qua, liền gặp được chân tiểu tiểu cái này khổng lồ hình thể, ngồi tại cái bàn trước mặt, hai tay buốt lên, một bên đem các loại đồ ăn nhét vào miệng bên trong còn vừa tự lầm bẩm. "Đói a, thật đói a." Thanh âm kia lọt vào tai, Thượng Quan Tinh Tinh chỉ cảm thấy một cõi ý lạnh từ đôi xương cột bay lên. Toàn bộ da đầu bám một chút liền nổ. "Rất muốn ăn thêm chút nữa cái gì?" Chân Tiểu Tiểu sau khi nói đến đây, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Cái nhìn này, suýt nữa đem Thượng Quan Tinh Tinh tại chỗ sợ tè ra quần. Liền gặp được một trương khuôn mặt to béo bên trên, dính đầy hạt cơm cùng mật thịt, âm u, đầy mắt đều là tinh hồng chi sắc. Đây tuyệt đối là muốn ăn người ánh mắt. Nàng cũng không dám lại nhìn nhiều, xoay người chạy. Một hơi chạy trở về gian phòng của mình nhảy đến trên giường, giấu vào trong chăn, lúc này mới xem như hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng dù là như thế, cũng là không khỏi kinh hồn tăng đảm. Suốt cả đêm cũng không dám chợp mắt, sợ ban đêm chân tiểu tiểu sờ đến phòng nàng bên trong, vụ trộm đem nàng ăn. Cũng may suốt cả đêm xuống tới đều gió êm sóng lặng. Ngày thứ hai liền nghe nói, chân tiểu tiểu lại bị tổng tiêu đầu trò khiển trách. Nguyên nhân là nàng đêm qua vụ trộm đi phòng bếp ăn vụ sự tình, bại lộ. Thượng quan Tinh Tinh suy nghĩ, đây đại khái là trong phòng bếp đồ ăn cứu mình một mạng. Mặc dù tạm thời may mắn còn sống sót, nhưng là Thượng quan Tinh Tinh lại không khỏi vẫn như cũng là trong lòng rón sợ. Trên thuyền này đều là những người nào a? Dùng người sống thí nghiệm thuốc mềm mại nữ tử. Đói cấp nhan ăn người đại mập mạp. So sánh với hai vị này, kia tựa như thành tinh bạch hổ, nhìn qua vậy mà có vẻ hơi hòa ái dễ gần. Nơi đây, không nên ở lâu. Trải qua cái này luân phiên kinh hãi về sau, thượng quan Tinh Tinh cũng đã bắt đầu cân nhắc, mình chỉ sợ phải nghĩ biện pháp rời đi trước thuyền này. Trên thuyền này đơn giản quá nguy hiểm. Không bị lão hổ ăn, cũng có thể sẽ bị người ăn. Nếu không nữa thì còn có thể sẽ bị người cầm đi thí nghiệm thuốc. Đơn giản cũng không phải là người ở địa phương. Kia họ Tô tổng tiêu đầu vợ chồng ngược lại là nhìn qua Hòa Ái dễ gần, nhưng lại không biết, một khi xé đi cái này giả nhân giả nghĩa bề ngoài về sau, bên trong ẩn giấu lại là cỡ nào hung ác đáng sợ. Nàng thậm chí sau lưng còn nghe cái kia họ ngụy cô đường, gọi kia tô tổng tiêu đầu tô lão ma. Cái này nghe xong cũng không phải là đứng đắn gì người danh hảo. Người này tuyệt đối là một cái ẩn tàng cực sâu, nhiều năm lão ma đầu. Chuyến này đến Nam Hải chỉ sợ cũng là vì làm sàng làm bậy tới. Mình quyết không thể ở trên thuyền này, ngồi chờ chết. Thế nhưng là cái này biển rộng mênh mông phía trên, muốn chạy trốn, lại nói nghe thì dễ mặt khác cũng không biết vì cái gì, từ khi mình sau khi lên thuyền, thuyền này cho dù là trải qua hòn đảo, cũng chưa từng đỗ qua. Muốn thừa dịp bến tàu hỗn loạn thoát thân, càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Trong lúc nhất thời buồn tóc đều nhanh trở nhìn. Bất quá ngay tại thượng quan tinh tinh cảm thấy mình không có cơ hội thời điểm, cơ hội vậy mà đến rồi. bọn hắn gặp hải tặc, phàm là hải tặc công thuyền, tất nhiên hỗn loạn nổi lên một phía. Đến lúc đó chính mình nói không được, liền có thể nghĩ biện pháp thoát thân. Chẳng qua là khi nàng nổi lên ý nghĩ này thời điểm, liền phát hiện ý nghĩ của mình tựa hồ có chút ngây thơ. Người bình thường gặp được hải tặc, tự nhiên là cảnh giác và phần kinh hồn tăng đảm. Nhưng là trên thuyền này người, lại hoàn toàn không có để ý. Cũng không thể nói đúng không để ý. Bọn hắn nhìn qua, tự hồ thật cao hứng. Từng cái ma quyền sắt trưởng, đứng tại vong tàu bên trên mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem thuyền hải tặc đến. Hải tặc nhìn qua cũng rất hưng phấn, miệng bên trong huyên tuyên nói cái gì, liền muốn tiếp dây cung lên thuyền, đi lên đại sát một trận. Kết quả đánh gậy lắp xong về sau, không đợi đám hải tặc hướng bên này, trên thuyền mấy người liền đã thuận đánh gậy giết tới. Bộ kia tổng tiêu đầu, một ngựa đi đầu, trường thương trong tay như mây bên trong chi long. Những nơi đi qua người ngăn cản tan tác tới bời. Nhỏ tư đồ chuyến này cũng đến đối diện trên thuyền chơi đùa, nhìn nàng vai động thủ không nhấc, không đợi địch nhân phụ cận, cũng đã nhao nhao ngã trên mặt đất. Thủ đoạn quả thực không hề tầm thường. Kia chân tiểu tiểu càng là quá phận, phi thân nảy lên, nhảy tới đối diện trên thuyền về sau, trực tiếp đem bong tàu cho ném ra một cái lỗ thủng. Nàng lại là trực tiếp giết tới đi hầu. Từ trong khoang thuyền ra bên ngoài giết, đánh đối diện vội vàng không kịp chuẩn bị. Còn có hai cái cầm trong tay đơn đao thanh niên nam nữ, giơ tay chém xuống, cắt cắt giết. Bạch Hổ ngáp một cái, cũng không quá khứ, mà là tựa ở Tô Mạch bên người, lặng lẽ nhìn chăm chú. Tô Mạch đứng chắp tay, cũng chưa từng có ý xuất thủ, hắn không xuất thủ, thượng quan tinh tinh cũng chỉ có thể đứng ở chỗ này dương mắt nhìn. do dự thật lâu sau, lúc này mới lên tiếng, tô tổng tiêu đầu, nếu không tại hạ cũng đi giúp đỡ chút. tô mạch nhìn nàng một cái, thì cười nói ra, thượng quan đại tiểu thư chuyện này, ngài là trên thuyền này quý khách, sao dám làm phiền, lại cùng ta tính quan chính là, đây là sợ mình chạy a? thượng quan tinh tinh thở dài một tiếng, đành phải lặng lặng đứng ở chỗ này chờ. tô mạch ngược lại là có chút kỳ quái, cô nương này gần nhất trong khoảng thời gian này, có vẻ giống như luôn luôn mất hồn mất vía. Dương Tiểu Vân hai ngày trước liền nói cho Tô Mạch, vị đại tiểu thư này tựa như là có chút gầy gò. Tô Mạch đối nàng cũng không đặc biệt so chú ý, hôm nay nhìn kỹ một chút, ngược lại là phát hiện, còn giống như thật có chút không tại trạng thái. Bất quá, có câu nói là vì y tiêu đắc nhân tiểu thụy, ý lẽ tiệm khoan chúng bất hối. Lương trước là tưởng niệm tình lang của mình, đến mức không thể tự đè xuống đi. Thương tư là độc Tô Mạch trong lòng cảm khái một câu, liền thấy Doãn tiểu ngư không biết lúc nào đi tới trước mặt. Lúc này cười một tiếng, Doãn chủ nhà chẳng lẽ cũng tính cực tự động. Cái này, Doãn tiểu ngư có chút do dự nếu là tổng tiêu đầu cho phép, ta tự nhiên nguyện ý ra một phần lực. Thôi được, tô mạch nhẹ gật đầu, bấm tay một điểm, lại nhìn doãn chủ nhà thần thông, thứ không gọi tổng tiêu đầu thất vọng. Doãn tiểu ngư một thân nội lực lập tức có thể giải thoát, lúc này không nói thêm lời nào, vọt thẳng vào địch trong thuyền. Nguyên bản đám hải tặc này, liền đã không chịu nổi dương tiểu vân bọn hắn sát phạt, bây giờ lại thêm một cái doãn tiểu ngư, tự nhiên càng là quân lính tan rã. Thượng quan tinh tinh nhìn nẹn họng nhìn chân chối. nàng trong khoảng thời gian này, không chỉ một lần nhìn thấy qua doãn tiểu ngư, lại không nghĩ rằng, nàng vậy mà cũng là một vị đại cao thủ trên thuyền này làm sao như thế tàng long ngoại hổ đang kinh ngạc ở giữa liền chợt nghe có người kinh thanh hô người ngươi là bốn hải ma nữ doan tiểu ngư. cái gì thượng quan tinh tinh nẹn họng nhìn chân chối đột nhiên nhìn về phía tô mạch tô mạch lại là đứng chắp tay nhẹ nhàng gật đầu sát tâm ma kinh quả nhiên không hề tầm thường nàng lại là bốn hải ma nữ thượng quan tinh tinh nhịn không được hỏi a tô mạch suy nghĩ một chút nói ra cái gì bốn hải ma nữ nàng là ta trên thuyền nha hoàn mà thôi thượng quan đại tiểu thư tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều chúng ta những người này võ công không được đành phải báo đoàn sửa ấm để thượng quan đại tiểu thư chê cười. "Còn giả?" Thượng quan Tinh Tinh cảm giác đầu ông ông quay đầu lại nhìn chiếc thuyền này. Tô lão ma cao cao tại thượng, thống trị hết thảy." Thủ hạ các lộ ma đầu tề tụ. "Ăn người nữ ma đầu, ở trước mặt hắn khum núm, kỷ luật nghiêm minh. Lấy người sống thí nghiệm thuốc nữ ma đầu, ở trước mặt hắn ý như là chim non nép vào người, nhu tình và loại." Lão hổ Tinh càng đừng nói nữa, phụ phục tại cái này lão ma đầu dưới chân, cam tâm tọa kỵ. Ngay cả kia đại danh đỉnh đỉnh bốn hải ma nữ Doãn tiểu ngư, đều chỉ có thể làm như một cái nhã hoàn trên thuyền bưng nước mình rốt cuộc là tiến vào một cái dạng gì trong động ma? A. Thử Dương tiêu cục, nàng ngẩng đầu nhìn về phía buồn phía trên bốn chữ lớn, đã có chút không cách nào nhìn thẳng tiêu cục hai chữ này, luôn cảm giác cái này giống như trở thành một loại nào đó mà giáo cách gọi khác. mình rơi vào trong tay người nọ, kiếp này coi là thật còn có cơ hội cùng Tây môn đại ca gặp mặt, nhưng là vừa nghĩ tới bốn hải ma nữ đều bị người này tùy ý nắm, nàng liền cũng không dám lại vọng tưởng có thể từ trên thuyền này thoát thân. trong lúc nhất thời không khỏi buồn từ đó đến, nhìn xem nước biển sóng cả la lộn, không có định số, tựa như mình kia mở mịt khó dò tương lai mà đợi chờ thuyền bên trên hải tặc tất cả đều bị giết sạch về sau. trên thuyền này người lại cho thấy một loại không nói được lưu loát. đầu tiên là kiểm tra thi thể, không chết bổ một đao. phía sau đem trên thuyền đồ vật tất cả đều vận chuyển tới, mặc kệ là vàng bạc châu báu gì, đồ ăn thanh thủy, tất cả cũng không có buông tha. cuối cùng chỉnh thể thu thập một lần, cha để lọt bổ sung, xác định không có vấn đề về sau, quyết định thật nhanh một mũi lửa trực tiếp cháy tới, triệt để hủy thi diện tích. toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, đột xuất chính là một cái thuần tục chương 443 trời đủ đảo. trang trước chương tiết liệt biểu trang kế tiếp lôi cuốn đề cử từ hướng tới bắt đầu chế bá ngành giải trí đỉnh trôi thực vật manh thu chư thiên thời đại mới kiếm tiên ba ngàn vạn cấp vũ trụ sùng ái lính đặc trùng chi chiến lang quật khởi ta thật không phải ma thần đô thị quốc thuật nữ thần ta có một tòa thiên địa hiệu cầm đồ nữ phối nàng trời sinh tốt số Chơi đủ đạo nói xa cũng xa nói gần cũng gần xa lúc luôn cảm thấy không phải một hai ngày ở giữa liền có thể đạt tới tô mạch thừa dịp này trong mỗi ngày ngoại trừ nghiên cứu một chút thiên bi bên ngoài chính là tu luyện một chút võ công lúc trước tại long mục đạo nhún tay vào cử âm huyền băng sách khoảng thời gian này đến nay đã bị hắn thôi diễn đến đệ thất trọng chỉ là môn võ công này càng là về sau độ khó lại càng lớn, dù là tô mạch cũng không dám nói có thể trong khoảng thời gian ngắn liền đạt tới đệ cửu trọng cảnh giới tối cao, dứt khoát hắn cũng không thể nào gấp. nhân cơ hội này, một bên trải vuốt cái này, cửu âm huyền băng sách luyện ra huyền băng chân khí, mượn từ di huyền thần công trợ rút, để nó cùng tự thân thuần dương nội lực, âm dương hợp nhất, lại riêng phần mình không liên quan tới nhau. nữ tổng giám đốc toàn năng binh vương, một bên khác, thì là sửa sang lại một chút tự thân sở học, cho đến trước mắt, hắn sở hội võ công, thật có thể nói là là đủ loại, chỉ là hộ thân công phu liền có ba loại, kim trung Cháo, vô tướng thủy giáp cùng di huyền thần công bên trong bất diệt thiên cương. Tôi mạch vốn định đem ba dung hợp làm một, lại phát hiện cái này ở trong độ khó không nhỏ. Chủ yếu là kim trung tráo môn võ công này quá bá đạo. Mặc dù có thể cùng hai loại khác đồng thời thi triển, chỉ là cái này hiệu quả, quả thực là một lời khó nói hết, cũng không phải chỗ uy lực có chỗ tiêu giảm, chỉ là một khi thi triển về sau, bên ngoài phủ lấy một tầng bất diệt thiên cương, bất diệt thiên cương phía dưới đỉnh lấy một ngụm tiên cổ trùng lớn, thiết thân còn cất giấu một tầng vô tướng thủy giáp. Quả thực là có chút quá sốc nổi, mà lại ngoài có kim trung tráo, cái này vô tướng thủy giáp cũng không có cái gì ý nghĩa. Cuối cùng hơi cân nhắc về sau, Quyết định trước đem kim trùng cháo từ này giữa hai bên xuất ra đi, đem vô tướng thủy giáp cùng bất diệt thiên cương dung hợp tại một chỗ. Nước vô định hình, bất diệt thiên cương lại là xuất từ di huyền thần công đệ thất trọng, có thể các loại công pháp tương dung. Vì vậy, tô mạch dứt khoát lấy bất diệt thiên cương vì xương, vô tướng thủy giáp vì huyết đủ, tái tạo một môn hộ thể thần công. Mấy ngày công phu cũng đã có thu hoạch. Môn võ công này một khi thi triển, cương khí bên ngoài có mắt thường khó mà phát giác dòng nước phụ thuộc cương khí cấp tốc chảy xối. Nói cách khác, đem cái này nguyên bản mặc lên người nước giáp, xuyên tại bất diệt thiên cương phía trên không chỉ tăng cường bất diệt tiên cương uy năng, dễ dàng hơn Tô Mạch thi triển Chu Lưu nước kình. Lấy nước giáp làng gốc, nhấc lên tiên thủy thập phương kiếm, cũng đã không còn cực hạn tại 10 ngón thập phương. Tô Mạch dùng nội lực thay thế ngón tay, tâm niệm độc chỗ, thủy kiếm tùy ý mà hướng. Cho nên, môn võ công này kỳ thực là nhu hòa bất diệt tiên cương, vô tướng thủy giáp, cùng thiên thủy thập phương kiếm ba môn tuyệt học. Tô Mạch dự đoán vì đó sẽ ra khác một cái tên tuổi, xưng là vô tướng tiên cương kiếm. Cùng kim trung cháo có chỗ khác biệt, 12 quan kim trung cháo, chỉ tại hộ thân, càng có cực mạnh phản xung chi lực, có thể đem đối thủ công lực đưa trở về. Năm đó Ngọc thị nhất tộc tộc địa bên trong, Tô Mạch lần đầu nếm thử môn thần công này, liền đem kia Thiên môn chủ thiên nhân nhất kích còn nguyên đưa trở về, suýt nữa đem cái này Thiên môn chủ cho sinh sinh đánh chết. Bởi vậy có thể thấy được, 12 quan kim trùng cháo đúng là uy lực phi phàm. Vẹn vẹn lấy hộ thân hai chữ mà nói, càng là tại Vô Tướng Thiên Cương kiếm phía trên. Bất quá so sánh dưới, Vô Tướng Thiên Cương kiếm nhưng lại là có thể công có thể thủ, bị động chủ động đều trong lòng bàn tay nắm chặt. Thủ đoạn càng thêm phức tạp đa dạng. Nếu như lại đem Huyền băng chân khí dung hợp trong đó, thủy kiếm càng có thể biến thành băng kiếm. Chỉ là ngự thủy chi pháp không phải ngự băng muốn làm được điều khiển như cánh tay, hoán đổi tự nhiên, chỉ sợ còn phải đem cái này cửu âm huyền băng sách tu hành đến cảnh giới cao hơn mới được. Mà khi đây hết thảy làm xong thời điểm, Tiết Nguyên bản cảm giác còn ở xa thiên nhai trời đủ đảo, cũng đã đến. Một ngày này, sát trời vừa vặn, Tô Mạch từ khoang ra, liền nhìn thấy người trên thuyền phần lớn đều đã đứng ở bong tàu bên trên, từ xa nhìn lại, một tòa rộng lớn hòn đảo chính hiện ra ở trước mắt. Đây chính là trời đủ đảo. Ngụy Tử in sắc mặt thần ẩn có chút thần sắc có bệnh, vỡ môi hơi có vẻ tái nhợt, ngẩng đầu nhìn một chút tòa hòn đảo này, nói một câu nói nhảm. Bất quá này lại Tô Mạch ngược lại là không có chế giễu nàng, ngược lại là có chút lo lắng nhìn nàng một cái. "Ta không sao." Ngụy Tử ít tựa hồ đã nhận ra Tô Mạch ánh mắt bên trong ý vị, nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng. "Coi bói nói ta có thể mọc mệnh trăm tuổi." Tô Mạch không hiểu liền nghĩ đến Độc Tôn, rất muốn dặn dò một câu, cũng đừng làm cho thuyết thư cho đoán mệnh. Cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng thở dài. "Ta nhìn không phải trăm tuổi, là thiên tuế mới đúng." Ừm. Ngụy Tử y trạng thái đúng là không tốt lắm, vậy mà chưa kịp phản ứng Tô Mạch lời này ý tứ. Trong lúc nhất thời có nhiều ngạc nhiên. Tô Mạch liền thành khẩn giải thích. "Người tốt sống không lâu, Hai họa di ngàn năm, ta hiện tại chính là không có tí sức lực nào, bằng không, không phải cắn chết ngươi không thể. Nhưng tỉnh lại đi, quá khứ ngươi chẳng có chuyện gì thời điểm, cũng không thấy ngươi có thể cắn chết ta, cũng không sợ sụp đổ ngươi đầy miệng răng. mắt thấy Ngụy Tử Y nổi giận đùng đùng, nhưng lại cầm tô Mạch không thể làm gì. Một bên Dương Tiểu Vân cùng Nhỏ Tư Đầu cũng không khỏi cười trộn. Thừa quan tinh tinh từ cái này một ngày, gặp được Hải Tặc cùng Tô Mạch đám người thủ đoạn về sau, liền triệt để từ bỏ thoát đi tưởng nghiệm. quyết định thành thành thật thật lưu tại trên thuyền này, chờm đợi cơ hội. Lại không nghĩ rằng, chiếc thuyền này vậy mà thật đi tới trời đủ đảo trong lúc nhất thời chỉ là nhìn xem đảo này có chút ngây người trong miệng lẩm bẩm nói ra đây là trên Nam Hải ít có cỡ lớn hòn đảo một trong ồ tô mạch cười cười thượng quan đại tiểu thư cùng tây môn gia công tử quyết định nơi này gặp mặt thế nhưng là có khác nguyên nhân Ừm, thượng quan tinh tinh lúc đầu hữu tâm không nói bất quá do dự một chút về sau vẫn là mở miệng nói ra trời đủ đảo tề gia gia chủ chính là Nam Hải Minh đệ tam trưởng lão quyền tao chức trọng nguyên bản trên đảo này có ba tòa thành lớn theo thứ tự là trời đủ thành thiên song thành thiên long thành cứ nghe cái này ba tòa thành lớn vốn là chân vạc mà đứng vậy sẽ tề ra còn xa xa không có bây giờ như thế chỉ là lúc rời thế dễ thiên song thành cùng thiên long thành dần dần xuống dốc không thành ngược lại là trời đủ thành càng phát thị vượng thế gia quật khởi tại nam hải thế không thể nữa cuối cùng đem trời song thiên long hai thành đều thu nhập trong lòng bàn tay càng đem hòn đảo danh tự trực tiếp đổi thành trời tề nhị chữ lấy trời đủ đảo làm hệ tâm xung quanh lan tràn lớn nhỏ mấy chục tòa hòn đảo đều ở trong vòng phạm vi quản hạt hùng núi nam hải một vực tuy phong không ai bị nổi mà hết thể này tự nhiên là bởi vì bọn hắn tại nam hải Minh bên trong hết sức quan trọng bọn hắn gánh chịu kháng long chi trách Kháng Long Chi chứ? Tô Mạch sư sở, ý gì a? Trời đủ đảo tề ra phạm vi thế lực, giáp giới Long Vương điện vị trí hải vực. Thượng Quan Tinh Tinh nhẹ giọng nói ra, đem toàn bộ Nam Hải chia làm ba khối, tam đại thế lực riêng phần mình bao phủ một khối. Mà nơi ở, chân chính giới định hết thể cũng không phải là hải vực lớn nhỏ, mà là hòn đảo nhỏ ít. Trời đủ đảo trung quanh hòn đảo Đông đảo, Long Vương điện cùng này ở giữa cũng tương tự cũng giống như thế. Cả hai lấy ba bảy đảo làm ranh giới, đem cái này chi chít khắp nơi hải vực, một phân thành hai, các hái nửa bên. đương nhiên là đến phòng bị lẫn nhau. Nam Hải Minh gọi là Kháng Long Chi trách, chính là phòng bị Long Vương điện trách nhiệm mặc cho trọng đại, tự nhiên quyền thế phi phàm. Tô Mạch nghe đến đó, liền Minh Bạch nàng ý tứ. Tam đại thế lực lẫn nhau ở giữa phạm là giao chiến, nói cho cùng chính là tranh đoạt hòn đảo địa bàn, mà không phải tranh đoạt hải vực. Giáp giới chỗ nếu như giống tuyết, tự nhiên không cần như thế nào cố thủ. Dù là một phương có hòn đảo đông đảo, một phương khác không có nhiều như vậy hòn đảo, cũng không có bất kỳ cái gì một phương có can đảm liều lĩnh. Duy chỉ có loại này, song phương đều chiếm cứ rất nhiều hòn đảo chỗ, có khả năng phát sinh lo chiến. Tề ra ở chỗ này chiếm cứ địa lợi, tương đương với Nam Hải Minh bên trong đại tướng nơi biên cương. Đối với Nam Hải Minh mà nói. Tề gia tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết. Bất quá dựa theo thượng quan tinh tinh tuyết pháp đến xem, tam đại thế lực lẫn nhau giáp giới chỗ, đoan chừng cũng không thiếu được tương tự tồn tại. Giáp giới Long Vương điện trời đủ đảo, có kháng Long chi trách, nhưng lại không biết giáp giới quy khư đảo địa bàn lại nên như thế nào xưng chi? Kháng về chi chứ? Tô Mạch hơi nhấm nuốt một phen, so cảm giác có chút không nói được cổ quái. nhưng cũng minh bạch thượng quan tinh tinh ý tứ, các ngươi là muốn lấy trời đủ đảo làm vấn nghệ, trốn hướng Long Vương điện chỗ, không sai. Thượng quan tinh tinh gật đầu, Long Vương điện chỗ không thể so với Nam Hải Minh, Tây môn gia cùng thượng quan gia đặc trận trong lúc đó cũng không dám lỗ mãng. cho nên chỉ có rời đi Nam Hải Minh, chúng ta mới có cơ hội thật sự giải tướng tư thủ. Tô Mạch nhẹ gật đầu, nhìn cô nương này vì cùng tình lang cùng một chỗ, thật là nhọc lòng, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Ngược lại nhìn về phía Ngụy Tử Y, cảm giác như thế nào? Có cái gì cận hương tình khiếp cảm giác? Ngụy Tử Y chợt nhìn về phía Tô Mạch, ta cảm thấy chúng ta không nên trực tiếp đến nhà. Tô Mạch nghe vậy cười một tiếng, biết rõ còn cố hỏi, vì sao? Mẫu thân năm đó dù sao trốn đi, nhiều năm trước tới nay nàng không trở lại, ngược lại trở về một cái không biết nền tảng ngoại nữ. Cho dù là có mẫu thân cho ta tín vật tại, ai biết bọn hắn lại có thể hay không nhận? Mà lại lần này há mùa muốn chính là bọn hắn trí bảo. Ngụy Tử Y thở dài, ta không sợ bọn họ không nguyện ý cho ta, liền sợ tùy tiện lên xung đột. Cuối cùng em đẹp một đại gia tộc bị ngươi cho tàn sát chống không. Tô Mạch nghe không còn gì để nói, ta nào có như vậy hung tàn. Tại sao không có? Ngụy Tử Y chợt nhìn Tô Mạch một chút, Tô La Ma, ngươi thực là không có tự mình hiểu lấy à? Tô Mạch cho đối không còn gì để nói, nhưng là đào đi Ngụy Tử Y những cái kia rác rưởi nói không để cập tới, nói tới kỳ thật cũng là rất có đạo lý nếu như cái này chỉ bảo không tại thế gia, lại hoặc là thế gia cùng nhị tử y không phải như vậy quan hệ, tô mạch tới cửa đi mượn, mượn không được hắn còn có thể trộn, trộn không đến hắn còn có thể đoạt. nhưng lẫn nhau có quan hệ thân thế đâu, liền không thể không cẩn thận chỗ chi. lúc này khe gật đầu, nếu như thế, vậy chúng ta liền trước không muốn liều lĩnh, đến lúc đó về sau, trước tiên tìm một chỗ đặt chân, phía sau lại lấy giang hồ đồng đạo thân phận đến nhà bái phỏng, trước tiếp xúc một chút nhìn xem, nếu là có cơ hội nói bóng nói gió một chút, tự nhiên càng tốt hơn. đến lúc đó, rồi quyết định nên làm như thế nào đi. Ừm, tất cả mọi người là gật đầu duy chỉ có thượng quan tinh tinh không rõ ràng cho lắm nhưng cũng qua loa đại khái này lại công phu như là đã đến trời đủ đảo mặc kệ tô mạch là cái dạng gì ma đầu chí ít hiện tại xem ra là nói lời giữ lời vừa nghĩ tới có thể cùng tây môn đại ca gặp mặt từ đó về sau chạy trốn tới long vương điện địa bàn lại tìm một chỗ đặt chân cho dù là thượng quan gia cùng tây môn gia đến vậy sẽ cũng bắt bọn hắn không có cách nào trong lòng liền không nhịn được từng đợt kích động thật không thể sinh ra cánh bay đến trên đảo này mới tốt trời đủ đảo đã gần trong căng tức tự nhiên là không cần lại bay qua thuyền rất nhanh cũng đã dừng sát ở bến tàu bên cạnh lần này không biết muốn tại ngày này đủ ở trên đảo chỉ hoan bao lâu thời gian, trời đủ đảo to lớn, ba tòa thành lớn bên ngoài còn có thôn chấn mấy chủ, nơi đây bến tàu thậm chí khoảng cách trời đủ thành đều còn có một đoạn lộ trình, dứt khoát có thể xuống thuyền liền tất cả đều hạ thuyền, liền ngay cả bệnh công tử cũng chứa vào trong dương kéo xuống theo, thạch thanh cùng diệp du trần cũng bị mấy cái hỏa kế rơi lên, chỉ để lại Tống nguyên long cùng bạch hồ giữ nhà. sau khi xuống thuyền, đang lo lắng là đi bộ tiến về trời đủ thành, vẫn là tại trên bến tàu mua cỗ xe ngựa ngựa cái gì, liền nghe được tiếng vó ngựa trận trận mà lên, dương mắt thấy liền nhìn thấy một đám áo đen kỵ sĩ từ xa đến gần, rất nhanh liền đến trước mặt, dẫn đầu là một thanh niên nam tử, toàn thân áo đen trang phục, trước ngực thì lại lấy ngân sắc sợi tơ tú một cái đủ chữ. Tô Mạch lũ mày, nhìn Dương Tiểu Vân một chút, là tề ra người, chẳng lẽ cái này trên bến tàu có cái gì đại nhân vật tới? Quay đầu tìm đến, đã thấy đến cái này trên bến tàu cũng là có chút bình tĩnh, không thấy đặc biệt khách tới, trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên. Chính tâm bên trong buồn bực đâu, liền gặp được đám người này đã tại trên bến tàu quét một vòng, cuối cùng rơi xuống tử dương tiêu cục trên thuyền lớn, lại xem xét, ánh mắt liền rơi xuống Tô Mạch một nhóm trên thân. Lúc này thúc ngựa đến trước mặt, đi đầu nam tử áo đen kia dẫn đầu tung người xuống ngựa. Đến này lại, Tô Mạch há có thể nhìn không ra, đám người này chính là hướng về phía bọn hắn tới. Nọ tư đồ càng là nhịn không được nhìn Ngụy Tử Y một chút. Nàng biết Ngụy Tử Y là cái này tề gia ngoại tôn nữ, chẳng lẽ đây là nên đón tiểu thư hồi phủ. Trong lòng đang tử suy nghĩ lung tung, liền nghe được kia cầm đầu thanh niên cao giọng hỏi: "Xin hỏi vị nào là Tô Mạch Tô đại hiệp?" Tô Mạch thế mới biết, lại là vì mình mà đến. Lúc này liền lặng cười một tiếng, muốn nói ngoại ý muốn, nhưng cũng không tính đặc biệt ngoài ý muốn không nói đến Long Mục Đảo bên trên đại não một trận để hắn danh tiếng vang xa. Đoạn thời gian gần nhất đến nay, ngẫu nhiên đô bên mở đều có thể nghe được có người đang nghị luận việc này. Chỉ nói hắn cái này từ Đông Hoang mà đến đệ nhất cao thủ cũng không phải chính xác không có tiếng tâm gì. Chỉ ít trên Nam Hải còn có người chuyên môn đi tìm thiên cơ các tìm hiểu qua tình báo của mình. Nam Hải Minh làm tam đại thế lực một trong, ngoại lai này đệ nhất cao thủ nhập cảnh, nếu như coi là thật hoàn toàn không biết gì cả, không khỏi để cho người ta khó mà tin phục. Ý niệm trong lòng có chút định ra, cũng đã ôm quyền chắp tay. Chính là tại Hạ Tô Mạch gặp qua Tô Đại Hiệp. Nam tử áo đen nhìn Tô Mạch một chút về sau, liền cười nói ra: "Không nghĩ tới Tô đại hiệp quả nhiên như là nghe đồn của trẻ, tại Hạ Tề gia sở thuộc Vương Thắng Nguyên, gặp qua Tô đại hiệp. Vương huynh khách khí, không nghĩ tới lại là Tề gia cao thủ." Tô Mạch cười hỏi, nhưng lại không biết chuyến này vì sao mà đến. Tô đại hiệp có chỗ không biết. Vương Thắng Nguyên lúc này cười nói: "Long một đảo một trận chiến, Tô đại hiệp lật tay thành mây, trở tay thành mưa, thần công cái thế, quả thực là để cho người ta bội phục. Tin tức này một khi khuế tán, gia chủ liền đem Tô đại hiệp dẫn là chi kỷ, quả thực là bạn chi kỷ đã lâu." trước đó không lâu nghe nói có treo từ dương tiêu cục bốn chữ thuyền lớn hành vi tề gia sợ thuộc hải vực gia chủ liền tâm tâm niệm niệm nóng trong tô đại hiệp có thể tới này trời đủ đảo một nhóm trong thời gian này kỳ thực là hưu tâm tương thỉnh cũng không dám tùy tiện bấy dậy chỉ có thể lặng chờ tin lành càng là cũng sớm đã phân phó chúng ta nếu như tô đại hiệp coi là thật đến đảo này vạn vạn muốn xin ngài qua phủ một lần nếu như có thể bàn hàng mấy ngày vậy thì càng tốt hơn cho nên hôm nay chúng ta phải đến tin tức biết ngài thuyền quả nhân đến chúng ta ở trên nào lúc này gắng sức đuổi theo sợ đến chậm một bước cùng tô đại hiệp bỏ lỡ cơ hội Tô Mạch nghe sừng sốt một chút, lời nói này thật sự là xinh đẹp, cũng là cho Thiên Đại mặt mũi. Chỉ là, trời đủ đảo Tề ra, tuyên bố phi phạm, làm sao đến mức như thế lấy Lê Hạ dao. Ngược lại là có chút để cho người ta kinh ngạc. Nếu như biến thành người khác, tới không phải Tề ra, mà là người bên ngoài, kia Tô Mạch là tất nhiên sẽ không tiến về. Có câu nói là sự tình ra khác thường tất có yêu, vẹn vẹn từ kia truyền ngôn bên trong liền dẫn là chi kỷ, không khỏi khó mà thủ tín tại người. Ai biết trong đó còn có cái gì mê hoặc? Thế nhưng là cái này Tề ra đến cùng không phải người bên ngoài, Tô Mạch trong lòng hơi dừng lại, cũng đã nhẹ gật đầu thì ra là thế, không nghĩ tới tô mộ cái này khu khu chút danh mỏng, vậy mà truyền đến quý gia chủ trong thay, ngược lại để tại hạ hảo hảo hổ thẹn, thật sự là không đảm đương nổi, như thế thịnh tình tương thịnh. bất quá chuyện cho tới bây giờ, từ chối thì bất kính, nếu như thế, liền mời vương huynh dẫn đường đi. tại hạ vừa vặn ở trước mặt bái kiến quý gia chủ. bất quá nói đến đây về sau, tô mạch lại có chút dừng lại, chỉ là chúng ta bên này nhân số không ít, hơn nữa còn có người đi lại không tốt. vương thắng nguyên một chút liền quét đến thạch thành cùng diệp du trần hai cái này bị lên, lúc này cũng không thăm cứu, chỉ là cười nói ra, chuyện nào có đáng gì. Tô đại hiệp lại lời chút. Hắn đi phân phó hai câu, lúc này liền có người chở mình lên ngựa, vội vàng mà đi. Trước sau bất quá thời gian đốt một nén hương, cũng đã kéo tới ba chiếc xe ngựa. Đem mọi người an trí đến lập tức trên xe về sau, lúc này mới một lần nữa lên đường. Tô mạch chuyến này cũng chưa từng cưỡi ngựa, cùng Dương Tiểu Vân, Ngụy Tử Y, nhỏ tư đồ các nàng cùng chỗ một chiếc xe ngựa. Lẫn nhau hai mặt nhìn nhau ở giữa, Dương Tiểu Vân cười nói ra: "Mới ta còn tưởng rằng, bọn hắn là tới đón áo tím đây này." Ngụy Tử Y chấn động bất dĩ, bọn hắn sợ là ngay cả ta là ai cũng không biết, cũng là bình thường. Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu. Nhìn Tô Mạch một chút, "Phu quân, ngươi nói cái này tề ra làm như thế, lại là vì cái nào?" Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu. Đang lúc đám người cho là hắn cũng không rõ rõ đầu nào đâu, liền nghe đến Tô Mạch nói ra. "Lễ hạ tại người, tất có sở cầu. Mặc kệ bọn hắn là biết chúng ta lai lịch, vẫn là vẹn vẹn từ kia truyền ngôn bên trong nghe nói qua chúng ta, chí ít có một điểm, tề ra là có thể xác định. Đó chính là võ công của ta không tệ. Bọn hắn có khả năng cầu, cũng đơn giản như thế. Bởi vậy ta hoài nghi, cái này tề ra sợ là gặp phiền phải gì? Cần phải có người trợ quyền. Đám người không còn gì để nói, trong lòng tự đủ ngươi cũng suy nghĩ đến mức này, cái kia còn giao cái gì đâu. Tô Mạch tự hồ nhìn ra trong lòng các nàng suy nghĩ, chính là bất đắc dĩ cười một tiếng. Tế gia huy thế phi phàm, bên trong tất nhiên cao thủ nhiều như mây, càng có Nam Hải minh loại này quái vật khổng lồ tại phía sau làm bị vào. Nhưng nếu là ngay cả bọn hắn đều cần có người trợ quyền, vậy cái này đối đầu lai lịch chỉ sợ không nhỏ. Chương 444, nhàn vân các bên trong. Tô Mạch trong nháy mắt khơi gợi lên Dương Tiểu Vân mấy người khẩu vị. Suy nghĩ kỹ một chút, Tô Mạch lời này đúng là nói có lý. Tế gia tại Thiên Tế đảo bên trên, Quyền cao chức trọng, thế lực bao phủ mấy chục tòa hào đảo. Bên trong tất nhiên cao thủ nhiều như mây. Nam Hải Minh vì Nam Hải Tam Đại thế lực một trong, càng là không phải cùng tiểu khả. Như thế tình huống phía dưới, nếu như Tề gia thật là muốn cầu tô mạch trợ quyền, vậy cái này đối thủ có thể thấy được phi phạm. Dương Tiểu Vân bỗng nhiên suy nghĩ khái động, nhìn tô mạch một chút. Phu quân, Ừm. Tô Mạch nhìn Dương Tiểu Vân một chút, phu nhân có chuyện nói thẳng. Ta chợt nhớ tới kia khắp huyết kiếm nô. Dương Tiểu Vân thấp giọng nói ra, người này phía sau tung tích bị mở, nhưng là luôn có máu án chuyển luôn chảy ra. Mà lại. Tựa hồ một mực tại ngươi ta bên cạnh thân không xa, mãi cho đến chúng ta toàn lực đi đường, lúc này mới dần dần không thấy nghe đồn. Ngươi nói, cái này khắp huyết kiếm nô, có phải hay không là hướng về phía nơi này tới? Ngụy tử y nghe vậy to mày, Tề gia chẳng lẽ là làm cái gì người người oán trách sự tình? Khắp huyết kiếm nô, trung thân làm kiếm chi nô, cam tâm kiếm nô, cũng phải tìm Tề gia báo thủ, đây là dạng gì thâm cừu đại hận? Áo tim chớ có sốt ruột. Dương Tiểu Vân vội vàng nói, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Tô Mạch cũng nhẹ gật đầu, nói cho cùng, trợ quyền vân vân, cũng bất quá là ta mong muốn đơn vương. Bây giờ tùy tiện hạ này kết luận là thật nói còn quá sớm. Đây hết thể vẫn là phải đợi đến Tề gia về sau mới có thể có gặp rõ ràng. Ừm. Ngụy Tử Y khẽ gật đầu, bất quá lông mày lại là nhẹ nhàng nhíu lại. Đối với Tề gia, tình cảm của nàng xa so với Tô Mạch Bọn hắn muốn nhiều phức tạp. Huyết thống đi lên nói, Tề gia gia chủ Tề đỉnh thiên chính là nàng thân ông ngoại. Dù là chưa từng gặp mặt, Ngụy Tử Y đối cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra một tia tình cảm con quýt, nhưng cũng có chút lo lắng âm thầm. Không biết vị này ông ngoại đến cùng sẽ là một cái dạng gì người. Bây giờ Dương Tiểu Vân nói tới Cố Nhiên chỉ là một cái nho nhỏ suy đoán. Nhưng ngược tề cao nữa là coi là thật bách người khác dù là cam làm kiếm nô, cũng muốn báo cái này thầm cửu đại hận, luôn luôn không khỏi đề nghị tử y hoài nghi, hắn có phải thật vậy hay không làm cái gì người người oán trách sự tình. Trong lúc nhất thời trong lòng thực cực kỳ phức tạp. Bất quá Tô Mạch nói không sai, đến tột cùng như thế nào, bây giờ suy nghĩ nhiều vô ích. Vẫn là phải đợi đến Tề gia về sau, lại làm so đo. Có chuyện thì dài, không nói chuyện thì ngắn. Xe ngựa sốc này, trước sau bất quá nửa canh giờ, cũng đã đến Tề gia môn miệng. Vào thành thời điểm, Tô Mạch đã tưởng vén lên màn che, nhìn về phía trời bên ngoài đủ thành. Trên đường phố ngay ngắn chợ tự phi thường náo nhiệt vãng lai đã có khách thương bách tính cũng có người trong giang hồ một đường dọc theo đường đi hướng phía trước bước vào cái này tứ phương thành trung gian chính là chiếm diện tích to lớn phụ đệ xa xa quan sát tựa như là một tòa thành bên trong chi thành cự đại môn hộ có thể dùng ba chiếc xe ngựa song hành ra vào trên đó tấm biển treo cao viết chính là tề phủ trước cửa có tề gia hộ vệ chấn giữ chỉ là môn này trước một chỗ thô thô dò xét hộ vệ liền có hơn 10 người vương thắng nguyên gọi mở môn hộ cũng chưa từng xuống ngựa trực tiếp dẫn xe ngựa vào cửa mà cái này trong phủ càng là khi thì liền có thủ vệ tuần tra đây phòng cực kỳ nghiêm ngặt Tiến vào đại môn về sau, trong phủ con đường như cũng rộng lớn. Vương Thắng Nguyên dẫn Tô Mạch bọn người tiến về một chỗ đại viện, kêu dừng lập tức xe. Hắn đi đầu tung người xuống ngựa, mời Tô Mạch bọn hắn xuống xe, sau đó cười nói ra: Tô đại hiệp, chúng ta đến. Ta trước cho chư vị an bài một chút chỗ ở đi." Thông thả. Tô Mạch cười một tiếng, vẫn là trước bái kiến quý gia chủ đi. Vương Thắng Nguyên nhẹ gật đầu. "Cũng tốt, nếu như thế, chư vị mời đi theo ta." Hắn đi đầu dẫn đường, Tô Mạch bọn người theo sau lưng. Ven đường thấy, cái này tề phủ quả nhiên là rộng lớn hùng vĩ, bên trong bố cục càng thấy suy nghĩ lý thú riêng có ma ngoại trừ hộ vệ bên ngoài, khắp nơi đều có thể gặp có chiếc ngực treo lên đủ chữ người áo đen. có sắp xếp chỉnh tề phương trận, tại trên giáo trường diễn võ, có tốt năm tốt ba, tại dưới bóng cây đọc sách, cũng có hai hai tưởng đôi thì thí, xuất thủ chiêu thức mặc dù nó nớt, nhưng cũng cực kỳ tinh diệu. tô mạch thuận miệng hỏi, vương minh, đây là, a, tô đại hiệp có chỗ không biết. vương thắng nguyên cười nói ra, chúng ta tề gia cố nhiên là gia tộc, nhưng kỳ thực cũng là môn phái. nhà chúng ta chủ bản thân lệ thuộc vào nam hải minh đệ tam trưởng lão, bản gia võ học lại không phải truyền thừa từ nam hải minh, tổ tông nơi này đặt chân, lập nên tề gia gia nghiệp trong tộc võ công ban sơ cũng đúng là sẽ không truyền ra ngoài nhưng là hắn nói đến chỗ này có chút dừng lại lúc này mới tiếp tục nói ra lúc đó chính gặp đại huyền vương triều hủy diệt thiên hạ hỗn loạn dung chuyển không ngớt. có người dùng võ quát tháo, hai họa Nam hải tạo giết chóc vô số dân chúng tầm thường không có võ công hộ thân khó tránh khỏi làm người đau hạ chi quỷ cuối cùng ba đại tổ sư rút kinh nghiệm xương máu lúc này mới quyết định lật đổ lề thói cũ đem trong nhà võ học truyền thụ ra ngoài càng là sáng chế sơn vũ quyền phi hoa trưởng vô định chỉ ba môn biệt học rộng tụ môn đồ lập cuộc đời ý chí nhìn lắng lại nam hải chi loạn Sau đó hơn 10 năm ở giữa, ta tề ra môn hạ ra hết cao thủ, buôn tổ Nam Hải tứ phương. Vì bây giờ cái này Nam Hải ba phần, cũng coi là ra rất lớn một phần lực. Chỉ là, ba đại tổ sư không thích hư danh. Sau khi chuyện thành công, quay về Thiên tề đảo. Mà liên quan tới những chuyện này, cũng dần dần không người biết đến. Năm đó từ tề ra rời đi cao thủ, cũng riêng phần mình quy ẩn sơ lâm, biến mất biệt tích, không thấy ở giang hồ. Thì ra là thế, trong lúc này lại còn có dạng này một phen điện cố. Tô Mạch có chút bội phục nói ra, vị này ba đại tổ sư, đi gây nên để cho người ta bội phục. Vương Thắng Nguyên cười nói ra, đúng vậy a ba đại tổ sư lòng mang thiên hạ lại không vì thanh danh chỗ mệt mỏi thật là chúng ta điển hình năm đó đại sự chống đỡ đỉnh về sau mặc dù đại bộ phận người cũng đã ai đi đường đấy bất quá vẫn còn có chút người quay trở về tề gia tề gia cũng là từ đó về sau chính thức mở nội ngoại hai bộ ngoại bộ tuyệt học chính là ta lúc trước nói tới kia ba môn nội bộ thì là bản gia sở học sau đó nhiều năm tề gia an phận ở một góc qua cũng là sống yên ổn mãi cho đến thứ tư đại tổ sư kế vị về sau mới có trời đủ trời xong thiên long ba thành chân vạc mà đứng thuyết pháp thế nhân không biết nền tảng đều cho là ta tề gia là kẻ đến sau cư bên trên kỳ thực không phải tề gia thủy trung là tề gia mà đời trước gia chủ lại bởi vì nam hải thế cục không thể không gia nhập nam hải minh lúc này mới có hiện nay bộ dáng đám người vừa nói vừa đi Đào mắt đã tiến vào bên trong đình đại viện vương thắng nguyên dẫn tô mạch đám người đi tới một chỗ phòng dường mắt thấy trên cửa tấm biển chỗ sách ba chữ to nhàn vân cắt lại hướng phía trước không đợi vương thắng nguyên tiến vào trong sảnh thông bẩm liền nghe được một tiếng gầm thét thất phu nhận lấy cái chết theo sát lấy chính là kiếm khí đao mang quét qua vang một tiếng bang trong sảnh đã giao thủ Vương Thắng Nguyên biến sắc, không tốt. Lúc này bận rộn lo lắng hướng trong sảnh tiến đến. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau một cái về sau, cũng liền bận bịu đuổi theo. Đặt chân phòng bên trong, liền nhìn thấy hai cái thân ảnh trên dưới bước lên, một trong tay vác lên đoàn đao, chiêu thức nhanh như thiểm điện, tựa như gió táp mưa rào. Một đạo khác thân ảnh, chật nhìn là một người, kỳ thực lại là hai người. Một cái vóc người to mọng, trong tay cầm một thanh đại đao, tốc độ mặc dù chậm, nhưng mà lại thế đại lực chậm. Dưới chân bộ pháp thì có chút huyền diệu, tại tất ở giữa tràn trọc, bận tâm bốn phương tám hướng. Một người khác lại là một cái vóc người nhỏ gầy như khỉ quán nhân dạng chân tại kia to mọng người trên cổ, trong lòng bàn tay lại là hai thanh thật dài trường kiếm. mặc dù không bằng kỳ lân kiếm khách kia bảy thước khoa trường, nhưng cũng trọn vẹn năm thước có thừa. kiếm quang rộng lớn, nhưng lại xảo trá, cực kỳ cổ quái. dao khách kia la mang, cơ hồ đều bị cái này hai thanh trường kiếm ngăn lại. ngoại trừ cái này ba cái dao thủ người bên ngoài, phòng đang ngồi còn có bốn vị. vị trí cao nhất ngồi chính là một cái lão giả râu tóc bạc trắng, cao mày, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nhìn trước mắt trả diện. tại phía trái hắn thượng tọa đang có một cái cúi đầu gặm quả táo lao thái thái lão thái thái răng cao thấp không đều, tại quả táo bên trên gặm ra từng đạo câu, ăn thịt quả không nhiều, lại làm không biết mệnh phân biệt rõ tư vị. người này đối diện thì là một cái tóc đỏ đỏ mặt hắn tử, và áo rộng mở, một cái tay chính đập vào mình viên kia quần cuộn trên bụng, một cái tay khác thì là mang theo một cái hồ lô rượu. ánh mắt ngẫu nhiên cong lên, nhìn về phía giữa sân giao thủ ba người, có chút để không nổi tinh thần. ở đây người bên tay trái lại là một cái nam tử áo đen, tuổi không lớn lắm, nhìn qua 20 tuổi, mặt mũi tràn đầy vẻ lệch lùng, cao mày. theo tô mạch mà đến trong mọi người, nguyên bản một mực du lịch tại trạng thái bên ngoài thượng quan tinh tinh vừa nhìn thấy người này, lập tức đại hỉ, theo bản năng mở miệng hô, tây môn đại ca. một tiếng này truyền vào phòng bên trong, lập tức gây nên trong tràng đám người rõ xét thủ. kia được xưng là tây môn đại ca nam tử áo đen lại là biến sắc. tinh tinh, sững sờ phía dưới, đột nhiên sắc mặt đại biến, tinh tinh đi mau. thượng quan tinh tinh đối với hắn mong nhớ ngày đêm, bây giờ rốt cuộc gặp nhau, lại không rõ vì cái gì bỗng nhiên để cho mình đi. trong lòng nghi hoặc ở giữa, dưới chân cũng đã không bị khống chế muốn hướng phía thanh niên kia tiến lên. thanh niên ngồi ngay ngắn tại chỗ, mặt mũi tràn đầy vội vàng chi sắc, lại sinh không núc trên trán gân xanh đều nhảy dựng lên chỉ có thể lên tiếng quát, đi mau a, ôn nào, hắn bên này tiếng la, lại là để tay kia cầm song kiếm quái nhân trong lòng quả thực khó chịu, hắn chính cùng người sinh tử tương bính, kết quả bên cạnh lại cứ có người ở chỗ này hô to gọi nhỏ, đơn giản lẽ nào lại như vậy, lúc này song kiếm lắc một cái, bước lui lao khách kia về sau, trường kiếm trong tay tiện tay một điểm, một sợi kiếm khí lập tức phá phong mà lên, thẳng đến thanh niên kia mi tâm mà đi, thanh niên không thể động đậy, kiếm khí tới gần, cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết, không nghĩ tới một cái đại thủ đống nhiên giương tay vù một cái, kiếm khí kia nhất thời băng tán, xuất thủ chính là thanh niên kia bên người mặt đỏ hả tử. Hắn dương mắt lườm quái nhân kia một chút. "Lão quỷ, các ngươi đánh nhau ta không xen vào, nhưng không khỏi đối ta cây phát tại xuất thủ. Ngươi muốn chết phải không?" Ma đao quỷ kiếm không có tự mình hiểu lấy, lại không phải bắt đầu tại hôm nay. Đao khách kia đầy đình ngũ tửu, trong miệng vẫn còn không quên nói chuyện, "Bất quá, hắn có thể từ hôm nay mà tuyệt." "Ngươi đánh rắm." Quái nhân kia trong miệng gầm thét, liền nghe đến giới hung mập mạp cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân không ngừng dịch bước, chuyển di tứ phương, quái nhân trường kiếm trong tay đi khắp, sóng lớn kiếm khí hướng phía bốn phương tám hướng đánh bay mà đi. Bút thu cát." Nguyên bản tại trong tính đường buôn tửu đao khách, mắt thấy ở đây, chậm dừng lại, trong lòng bàn tay đao thế vừa thu lại, thân hình cũng đã xuất hiện ở một bên trên tường, hắn nghiêng đứng tường trên khuôn mặt, dưới chân bánh nhưng phát lực, chân khí ngưng tụ tại đoạn đao phía trên, trong chốc lát đao mang lấp lóe, khắp thiên kiếm mưa thuận tiện giống bị mở ra sóng biển, đơn đao tiến quân thần tốc, thẳng đến quái nhân kia mi tâm. Lại nhưng vào lúc này, cái kia mập mạp đống nhiên giẫm chân xuống, hai tay nắm lấy một thanh đại đao, bánh nhưng từ đôi đến đầu ngang nhiên dơ lên, nhiều lần đao mang tại phong mang ở giữa ngưng tụ, hình thành đao quang vừa bánh vệt luân, tê lập rồi một thanh em văng lên, trên mặt đất phủ lên thảm bị cái này vô hình băm mang, trực tiếp xé nát mặt đất trên tảng đá càng là lưu lại khắc sâu đến cực điểm vết rách. Đao mang này vừa nhấc, liền muốn đem đao khách kia một phân thành hai. Đủ rồi. Mắt thấy lại tiếp tục như thế, cái này phòng bên trong không phải xuất hiện tử thường không thể. Một mực ngồi ngay ngắn ở chủ vị bất động lão giả, manh nhưng đứng dậy, bước ra một bước, không thấy thân hình như thế nào biến hóa, cũng đã đến cái này hai đao ở giữa. Hai cánh tay phân biệt đối bắt, lấy tay không tiếp giao sắc. Vậy mà ngạnh sinh sinh bắt được cái này hai thanh đao. Trên thân đao phòng mang, tại cái này một cầm phía dưới, đều tiêu tán thành vô hình bên trong mập mạp trên người quái nhân mới tuyệt chiêu xuất tấn, bị đao khách kia giòm chuẩn sơ hở, suýt nữa bị một đao lấy tính mệnh. Lúc này hồi khí trở lại, nâng lên song kiếm, liền muốn thừa dịp đao khách kia bị bắt trong nấy mắt, cho hắn đến hai cái trong suốt lỗ thủng. Lão giả mắt thấy ở đây, lại là giận tí mặt. Ta nói đủ. Tiện tay bung ra cái kia mập mạp trong lòng bàn tay chi đao, theo sát lấy ống tay háo lắc một cái, một cỗ nội lực cẩm vang mà lên. Đại mập mạp không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau sáu bước, trên cổ quái nhân càng là hai thanh trường kiếm đều bị tung ra, trong lúc nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Tề Đỉnh Thiên, chúng ta hảo tâm đến đây tương trợ. Ngươi chính là như thế hồi báo sao? Hào tâm, tê đỉnh thiên manh nhưng bay đầu, dâu bạc trắng tóc trắng đều bay lên. Lão tử cho ngươi mặt mũi thật sao? Trong lòng ngươi làm cái gì dự định? Thật coi lão tử không có số. Bây giờ ta lại khuyên ngươi an phận thủ thường, tạm thời còn có một tuyến khả năng. Bằng không mà nói, không nói đến trong lòng ngươi suy nghĩ gà bay trứng vỡ, lão tử càng phải nhìn xem ngươi có hay không mệnh rời đi cái này thiên tề đảo. Ngươi, ma đao quỷ kiếm mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhưng mà ánh mắt lại có chút trộn Một cái ngươi chữ về sau, liền không có đoạn dưới. Đao khách kia gặp này cười ha ha. Ma đao quỷ kiếm. Quả nhiên nhát gan bọn chỗ nhát, liền ngươi gan lớn, ngươi cũng cho lão tử ngậm miệng. Tề Đỉnh Thiên tiện tay lắc một cái, đao khách kia lập tức bị hắn ném xuống đất. Em đẹp, chạy đến lao tử trong nhà đánh nhau, mặt đất đều cho các ngươi đánh rách ra. Quả nhiên là lẽ nào lại như vậy? Từng cái miệng thảo luận lấy đến giúp đỡ, kỳ thực đều là tới nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của Gia chủ, gia chủ, nói cẩn thận a. Một cái lao buộc vội vàng tiến tới trước mặt, thấp giọng khuyên can. Tê Đỉnh Thiên cơn giận còn xuất lại chưa tiêu, bất quá lời này lọt vào thay về sau, vẫn là phun ra một hơi, lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. tôi thôi, đều là bằng hữu cho lão phu một bộ mặt, đừng lại đâu, tới tới tới, lại mời ngồi vào. Hắn nói tới chỗ này, ánh mắt cũng nhìn về phía trước cửa. Khi thấy đứng ở cửa Vương Thắng mới lúc, sắc mặt lập tức vui mừng, lúc này vội vàng tại Tô Mạch bọn người trên thân tìm kiếm. Ánh mắt vốn là khóa chặt Tô Mạch, nhưng là sau một khắc, lại là không biết thế nào, vậy mà rơi xuống ngụy tử ý trên mặt. Không khỏi thân sắc mà ngơ. Hắn mô mô cái mẹ rồi lặc. Lão tử không phải nằm mơ đâu a. Ngươi, nói còn chưa dứt lời, liền nghe đến cười to một tiếng truyền đến. Hôm nay vẫn là phải cùng Tề gia chủ xin lỗi một tiếng, tại hạ cây phát tài lại đến vì vậy còn phải xuất thủ một lần, bất quá gia chủ yên tâm, tuyệt không thấy máu. Tề đỉnh thiên sững sở, không thấy máu, cũng là không phải là không thể đậu thủ, chỉ là nơi nào đến cái này rất nhiều cây phát tại a. trong lòng đang nghĩ đến đâu, liền gặp được kia tóc đỏ hắn tử, dưới chân khẽ động, thân hình đống nhiên mà lên, thẳng đến cổng trộm tới. năm ngón tay bao phủ phía dưới, chưa gần người cũng đã sóng nhiệt đập vào mặt, chính chạy về phía kia thượng quan tinh tinh. thượng quan tinh tinh trong lòng siết chặt, muốn né tránh, nhưng mà chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là năm ngón tay bao phủ, lại là cái lên trời không đường, xuống đất không cửa dứt khoát cắn răng một cái vận chuyển nội công nâng lên song chảo liền nên đón tiếp lấy nhưng mà thiên cầm ứng chảo công mặc dù chiêu thức tinh diệu thế nhưng là cái này tóc đỏ hắn tử thi triển võ công càng là không phải phạm năm ngón tay đã quét hư hư một khép cũng đã bắt được thượng quan tinh tinh hai tay theo sát lấy chỉ phong cùng một chỗ dọc theo hai cánh tay hướng lên bất quá chớp mắt liền đã phong cấm thượng quan tinh tinh hai tay mấy cái huyệt đạo cuối cùng nâng lên hai ngón tay một điểm liền rơi vào thượng quan tinh tinh tuyển cơ trên huyệt hắn một bộ này tự có danh ngục chính là một môn cực kỳ cao minh thủ pháp điểm huyệt tây môn gia công tử rơi vào trong lòng bàn tay của hắn chính là bị thủ pháp này vây khốn, một khi tuyển cơ huyệt bị điểm trúng, liền coi như là triệt để xong việc. Thượng quan tinh tinh võ công, cùng cái này tây môn gia công tử kỳ thực liền tại sản sản với nhau, tự nhiên trốn không thoát hẳn nắm giữ, càng là thực hiện đối tề đỉnh thiên hứa hẹn, xuất thủ nhưng không thấy máu, chỉ là bắt người mà thôi, lại không nghĩ rằng, đúng lúc này ngoài ý muốn phát sinh, một chỉ này vậy mà ngạnh sinh sinh điểm không đi xuống, thượng quan tinh tinh tuyển cơ huyệt liền phảng phất là mở ra một đạo khí khổng, quần nội lực vang mà lên, cái này hai ngón tay rơi xuống, lại có vô biên lực cản, tốc độ hán tử biến sắc. Trong lòng tự đủ cái này thượng quan tinh tinh hẳn là còn giấu giếm tuyệt học gì hay sao. Vừa nghĩ, nội lực đông nhiên nhất chuyển, đầu đầy tóc đỏ bay lên, tựa như một đoàn liệt diễm. Dựng thẳng lên hai ngón tay, càng la ẩn hiện hùng quang, sóng nhiệt cuộn cuộn. Một thân nội lực vận chuyển, đã không thể khinh thường, nhưng không biết vì sao, lại còn là điểm không đi xuống. Cái này thật sự là gặp quỷ. Hắn mãnh địa trường lớn hai mắt, đơn giản không dám tin. Nhưng lại tại lúc này, nguyên bản ngậm mà không phát nội lực, chợt phản xung. Liền nghe đến thẻ thẻ hai tiếng vang, cái này tóc đỏ hắn tử hai ngón tay vậy mà đảo ngược có ngược, sinh sinh bẹt gãy. Lần này không nói đến máu Bạch cốt đều ung tùm có thể thấy được. Cái này tóc đỏ hán tử sắc mặt đại biến, nâng lên tay trái, liền hung hăng đánh ra, lại chỉ nghe ông một tiếng, lòng bàn tay rơi chỗ, lại là cuộn cuộn nóng rực. Đơn trưởng phảng phất đưa thân vào nước sôi bên trong, xương sờ phía dưới còn không rõ ràng cho lắm, một cố khổng lồ đến cực điểm nội lực cũng đã chạm mặt tới. Cả người chỉ một thoáng bay ngược mà đi, một đường đăng đăng đăng trực tiếp đánh tới hướng ngay tại bên kia xem náo nhiệt tế đỉnh thiên. Tế đỉnh thiên mắt thấy nơi này cũng không để ý tới hắn, chỉ là nghiêng người né tránh, mắt thấy kia tóc đỏ hán tử một đường đánh tới ghế ngồi của hắn, lúc này mới vội vàng tiêu lên ai hấu ta gỗ lim ghế dựa a. bất quá lời này đến cùng nói chậm, liền nghe đến thẻ xem xét một thanh âm vang lên. kia tốt nhất gỗ lim ghế dựa đã chia 5 sảy 7, tóc đỏ hán tử toàn bộ đâm vào cái ghế phía sau trên vách tường, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, cắn răng ngẩng đầu. là ai? chương 445, quỷ nợ là ai? tóc đỏ hán tử nghiến răng nghiến lợi. hán tuyệt không tin tưởng thượng quan gia đại tiểu thư sẽ có dạng này một thân võ công, mà lại đường này số cũng hoàn toàn không phải thiên đường ngọc lục. kia kết luận cũng liền đơn giản, thượng quan tinh tinh phía sau có khác cao thủ. Là ai xấu ta chuyện tốt, chẳng lẽ dám làm còn không dám làm không được. Ha ha ha. Tô Mạch Cao giọng cười một tiếng, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Văn bối liền đứng ở chỗ này, chưa hề có dâu du rời đi, làm sao đến mức dám làm mà không dám nhận. 156 n Ngược lại là tiền bối đi, để văn bối thật sự là nhìn không rõ. Xem ngươi võ công, cũng coi là cao thủ, nghiên kỷ càng tại chúng ta phía trên. Đối một cái hậu bối cô nương, vậy mà cũng muốn xuất thủ đánh lén, không khỏi làm mất thân phận. Ngươi? Tóc đỏ hán tử cao mày. Ngươi lại là cái nào? Tóc đỏ quỷ Ngươi gần nhất chẳng lẽ đi cái gì rừng sâu núi thẳm bên trong bế quan? Tề đỉnh Thiên cười ha ha, làm sao ngay cả hắn đều không nhận ra? Từng tóc đỏ Hán Tử nhìn thoáng qua Tề Đình Thiên, tóc mày, Thế ra chủ lời này là có ý gì? Ngươi nhưng từng nghe nói Long Mục đảo sự tình? Tề đỉnh Thiên mỉm cười, thiện tay vuốt vuốt dầu mép của mình. Long Mục đảo, tóc đỏ Hán Tử hơi sững sở, lúc này mới manh nhưng ngẩng đầu, kiếm nát Long Mục. Ngươi là kia Tô Mạch, gặp qua chư vị tiền bối. Tô Mạch ôm quyền chặt tay, gặp qua mọi người tại đây. Đám người nghe vậy, biểu lộ đều có khác biệt nhưng cũng cuối cùng không dám thật đem hắn xem như cái bình thường hậu bối tử đệ. Mặc kệ kia nghe đồn là thật là giả, này lại cũng đều đứng lên, ôm quyền chắp tay lấy đáp lễ. "Tốt tốt tốt." Kia tóc đỏ hán tử liên tục gật đầu, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại tại Tề gia nhìn thấy người vị này võ lâm tân quý, chuyến này, lao tử nhận vua. "Tề gia chủ, cáo tử." Hắn sau khi nói xong, bước chân khẽ động, cũng đã đến kia Tây môn công tử trước mặt, lấy tay một cầm, liền muốn phi thân mà đi. Nhưng mà đi tới nửa đường, liền đã không thể không dừng lại. Chỉ vì Tô Mạch đã ngăn tại hắn trước mặt. Mới hai người bọn họ kỳ thực cũng không tính là là giáo thủ bất quá là một cái muốn bắt người, một cái tưởng muốn giúp người phản kháng mà thôi. nhưng cho dù như thế, tóc đỏ hán tử cũng là ăn thiệt tỏi lớn. bây giờ ngón tay kịch liệt đau nhức toàn tâm, lại không nguyện ý ở trước mặt người ngoài yếu đi thanh thế, chỉ có thể dê giả không ngại. lần đầu nhìn hầm hầm tô mạch, ngươi chớ có khi người quá đáng. tô mạch nhất thời yên lặng, tiền bối sao lại nói như vậy? tô mẫu người hơi lực yếu, làm sao từng dám đến kinh ngươi? vậy ngươi cản ta làm gì? tóc đỏ hán tử nghiến răng nghiến lợi, tô mạch thì nhẹ nhàng cười một tiếng. hôm nay tiền bối đi cũng đi được, lưu cũng lưu, cái này tới lui chi tiện bản tại tề gia chủ mà không tại văn bối. bất quá trước khi đi còn xin tiền bối buông xuống vị công tử này. Bằng không mà nói văn bối mặc dù võ công không đủ nhưng cũng nghĩ cả gan thử một lần tiền bối thủ đoạn. một phen quả thực nói là tóc đỏ hắn tử một trương đỏ đường đường mặt to trong suốt xanh biết rõ ràng là dùng võ công kinh người lại sinh để hắn nói hình như mình mới là khi phụ người cái kia đồng dạng. còn cả gan thử một lần mới kia thử một lần mình hai cây đầu ngón tay liền gãy. bây giờ thử lại ngươi còn muốn như thế nào nữa? mà lại long mục đảo chiến dịch về sau rõ ràng đã có truyền khắp nam hải danh tiếng chạy đến nơi đây lại tự xưng văn bối, mình cùng chi đọ sức, vậy mà thành lấy lớn hiếp nhỏ, vẫn cứ một mực khi dễ bất quá, lan truyền ra ngoài, thanh danh này còn cần hay không? là thật là quá khi dễ người, tóc đỏ hán tử chỉ cảm thấy một hơi ngăn ở tim, cuối cùng hung hăng vung lòng tay, đưa ngươi. sau khi nói xong, bước chân một điểm, tay áo phần phật sinh phong, đảo mắt không thấy tung tích, tô mạch quay đầu lấy tay che nắng nhìn ra xa xa, nhẹ nhàng lắc đầu, vị tiên bối này ngược lại là tính tình kịch liệt, còn thụ thương đâu, làm gì gấp gáp như vậy liền đi, sao không trước băng bó một phen? phòng bên trong đám người tất cả đều im lặng kia được cứu trợ Tây Môn công tử, nhưng lại chưa chắc có bao nhiêu vui vẻ, mà là hơi nghi hoặc một chút nhìn Tô Mạch cùng thượng quan Tinh Tinh hai mắt. Thượng quan Tinh Tinh thì đã đến trước mặt của hắn. "Tây Môn đại ca, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao." Tây Môn công tử nhẹ nhàng gật đầu, liên lụy ra một cái khuôn mặt tươi cười, "Tinh Tinh, đoạn đường này đi tới vất vả ngươi." "Không có việc gì, ta bị Tô Tô đại ca đưa tới, hắn đang muốn cũng tới Thiên tề Đạo, càng có bản lĩnh cầm tới hai chúng ta nhà lệnh bài, đoạn đường này đi tới không có chút nào phân ba." Nàng trong lời nói có một nháy mắt dừng lại, bởi vì ngụy tử y luôn luôn xưng hô Tô Mạch làm Tô Lama đến mức thượng quan tinh tinh sau lưng cũng thích sưng hô như vậy tô mẠch, hơn nữa còn cùng trên tuyển không ít người đạt thành tương tự chung nhận thức, tỉ như nói thông minh, làm vong nữ chi lưu. Lúc này nghe tây môn công tử hỏi, theo bản năng liền muốn muốn nói như thế, nhưng lại cảm thấy này lại trường hợp này, mình sưng hô như vậy tô mẠch là thật không đúng lúc. liền ngay cả bận điệu đổi giọng gọi tô đại ca, nàng lòng tràn đầy vui vẻ biết ở lang, lại là không có ý thức được. đương tây môn công tử nghe được cái này, tô đại ca ba chữ thời điểm, sắc mặt đã rất không tự nhiên. nghe tới đằng sau một câu kia càng có bản lĩnh thời điểm, càng là âm thầm mắt túi xuống, cao mày bất quá này lại công phu cũng không có ai lo lắng hắn. tô đại hiệp chuyện hôm nay bận rộn chưa kịp viết nên, còn xin thứ tội. tề đỉnh thiên dậm chân đến trước mặt hai tay ôm quyền rất là khách khí. tô mạch cười một tiếng. tề gia chủ chuyện này ngài là giang hồ tiền bối văn bôi mới đến vốn là có ý đến nhà bái phỏng nhưng lại không dám tùy tiện cái giày. không nghĩ tới vậy mà đạt được tiền bối tương thỉnh lúc này mới tranh thủ thời gian tới. ha ha ha tề đỉnh thiên cười ha ha lời này coi như ngoại đạo. tô đại hiệp nếu là để mắt tề mũ tương lai đi ngang qua cái này thiên tây đảo cứ việc đến tìm lao phu uống rượu tới tới tới còn xin thưa tòa. Ừ, tề gia chủ đã khách tới, chúng ta liền không ở nơi này nhận người ngại. Ma đao quỷ kiếm lúc này đã từ trên mặt đất đứng lên, hung tại ma đao trên cổ quỷ kiếm cười lạnh. cái này đi về nghỉ. nói đến đây, lại liếc mắt nhìn kia dùng đao đao khách. hôm nay ngươi vận khí không tệ, bất quá lần tiếp theo, coi như khó nói còn có như thế số phận. ma đao quỷ kiếm, hồ suy đại khí, nếu không phải tề gia chủ xuất thủ cản trở, hôm nay liền cứ gọi các ngươi một thi hai mệnh. đao khách kia liếc mắt, cũng không thèm để ý mình cái này dùng từ đến cùng có thích hợp hay không. ma đao quỷ kiếm hung hăng nhìn hắn hai mắt, lúc này mới xoay người rời đi mệt mỏi mệt mỏi. Tiết một mực tại tay trái thượng tọa lao Thái Thái cũng đứng lên. Hôm nay tạm thời trở về nghỉ ngơi, lão tỷ đầu. Sự kiện kia chúng ta để nói sau. Tốt, sát bà bà đi thông thả. Tề đỉnh Thiên đối đãi người này thái độ rõ ràng cùng người bên ngoài khác biệt, hơi có vẻ cẩn thận. Ngược lại để Dương Tiểu Vân các nàng nhìn nhiều cái này sát bà bà hai mắt, lại phát hiện Lão Thái Thái này tựa hồ không có cái gì chỗ đặc biệt. Nhất định phải nói chân của nàng là cả thuận. Đứng dậy thời điểm, vác người càng nhỏ hơn, cầm trong tay một cây mục trượng chèo trống, mấy bước đường đi đến đều là run run rẩy rẩy nhìn qua liền cùng cái bình thường Lão Thái Thái không hề khác gì nhau Dương Tiểu Vân theo bản năng nhìn tô mạch một chút muốn biết hắn có hay không nhìn ra môn đạo gì tới đã thấy đến tô mạch cũng là nhẹ nhàng lắc đầu cũng không đạt được trong mấy mắt cái này phòng trong hội mấy người cũng đã riêng phần mình rời đi liền dưới thân Tề Đỉnh Thiên cùng Đao Khách kia Tề Đỉnh Thiên chừng Đao Khách kia một chút ngươi không đi không đi không đi Đao Khách lắc đầu liên tục ma Đao Quỷ Kiếm tất nhiên tại cửa ra vào chắn ta ta nếu là đi nói không chừng liền muốn chết tại ngươi cái này tề phủ đến lúc đó tránh không được cho ngươi chiêu thay nhạ Vì tính mạng của ngươi cân nhắc, ta còn là lưu tại nơi này tốt." Tề đỉnh tiên không còn gì để nói. Sợ chết chính là sợ chết, nói thiên hoa luận truy. Không biết còn tưởng rằng muốn chết là lão phu đâu. Lời này quản xuống về sau, lại vội vàng mời Tô Mạch bọn hắn ngồi xuống. Đám người liền chủ khách ngồi xuống về sau, Tề đỉnh tiên liền cho Tô Mạch giới thiệu đạo khách này. Tiểu tử này họ Đường tên Phong. Trên giang hồ có cái biệt hiệu gọi cái bóng đao. Nói hắn xuất đao nhanh chóng, như là phù quang lướt ảnh, thường là không thấy đao quang chỉ gặp ảnh, ảnh rơi đầu cũng rơi. Lời nói này xong sau, Tô Mạch liền nhìn thấy trình tố anh cùng đoạn nhân kiệt biểu lộ đều có chút hứa biến hóa. Thương Lan thần đao đồng dạng dùng đao. Cái này hai tỷ đệ nghe được cái này cái bóng đao tiên tuổi về sau, có phản ứng như vậy, nói không chừng liền biết chút ít cái gì. Đường Phong lại có chút bất mãn. Cái gì gọi là biệt hiệu? Đây là giang hồ bằng hữu nâng đỡ. Người lão nhân này là càng ngày càng không hiểu chuyện. Nói đến đây, người này lại nhìn Tô Mạch một chút, nháy mắt ra hiệu nói ra. Long mục đảo bên trên sự tình, ta cũng đã nghe nói qua. Bất quá truyền cũng quá mức thần hồ kỳ thần. Nghe nói kia Long mục đảo chủ là một cái sống ngàn năm mà bất tử lao yêu quái kết quả bị ngươi một kiếm chém, lại có người nói cái này mầm thai họa tại đảo mà không tại người, ngươi thần nhãn quét xuống một cái cũng đã phân rõ trận tướng, cho nên mới sẽ ở phía sau đến, một kiếm chém vỡ cái này long mục đảo, không cho nơi đây độc hại nhân gian, nhưng lại không biết là thật là giả, tô mạch nghe vậy không khỏi dở khóc dở cười, long mục đảo sự tình theo đám người này quay về giang hồ về sau lan truyền liền trở nên không giải thích được, đủ loại phiên bản đều có, ở trong tương đối không hợp thói thường ngoại trừ kiếm này nát long mục đảo bên ngoài còn có cái gì tô mạch là thiên thần hạ phàm biết có yêu nghiệt tại Long Mục Đảo cấy phá, lúc này mới thi triển thần uy, chạm yêu trừ ma. đơn giản chính là cách cách nguyên bên trên phủ càng truyền càng không dính dáng. đầu tiên cái gì kiếm nát Long Mục Đảo việc này, Tô Mạch cũng không biết là thế nào rơi lên đầu mình. vậy căn bản chính là Thạch Thành nổi a. việc này về sau Thạch Thành cũng cùng hắn đã thông báo, hắn bị yêu mạnh vi phàm lất lư, muốn đến ngăn cản chính mình. người này nguyên thoại là như vậy, lại không nghĩ rằng trong sơn động kia con đường vậy mà cực kỳ phức tạp, càng có quỷ hơn ảnh trung địa. trong lòng ta cảnh giác, liền muốn tìm kiếm trong đó huyền bí, không nghĩ tới cuối cùng càng đi càng xa càng có mê trận ngăn lại, đến mức phát động trong đảo cơ quan, lúc này mới dẫn đến cả tòa đảo sụp đổ. Sau đó càng quá đáng thuyết pháp là cái gì? Nói tô mạch kiếm nát long mục về sau, dứt khoát nhấc lên thao thiên cự lãng, trực tiếp đưa ở đây tất cả thuyền lớn thoát ly loạn thạch hải vực. Loại này nghe xong liền cực không đáng tin cậy sự tình, hết lần này tới lần khác lưu truyền rất rộng, luôn cảm giác lại như thế lan truyền xuống dưới, tô mạch chiếc thuyền này cũng phải bị bọn hắn thổi phồng thành thần thuyền. Bây giờ mắt thấy cái này cái bóng đao đường phong cũng như vậy hỏi thăm liền đành phải nói ra. Trên giang hồ truyền ngôn, đa số đều là không thể tin, là thật là khoa trương. Ta nếu là quả thật có kiếm nát long mục đảo bản sự, vậy còn không trực tiếp cất bước lên trời mà đi. Ha ha ha ha. Đường Phong cười ha ha, nói có lý, nói có lý. Tô, Tô lại ca. Thừa quan Tinh Tinh thanh âm đúng lúc này truyền đến. Tô Mạch quay đầu nhìn lại, liền gặp được kia Tây Môn công tử, như cũ tựa như cọc gỗ đồng dạng đứng ở nơi đó, lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Là ta sơ sẩy. Hắn đi tới Tây Môn công tử trước mặt, nhấc lên hai ngón tay, tiện tay rơi xuống. Tây Môn công tử quanh thân không lúc đích. Tô Mạch không khỏi hơi sững sờ, một lần nữa đưa tay thời khắc, liền nghe được kia Đường Phong nói ra. Liên hỏa đạo nhân độc môn thủ pháp điểm Việt có chút Ca minh ngươi không cần thiết làm mưa nói còn chưa dứt lời tô mạch đầu ngón tay cũng đã rơi vào tây môn công tử trên thân hai ngón tay rơi xuống kèm thêm một trường tây môn công tử chỉ cảm thấy thể nội bị điểm ở huy đạo lập tức ứng tay mà ra lúc này mảnh nhưng hít một hơi thật sâu ánh mắt phức tạp nhìn tô mạch một chút đa tạ tây môn công tử khách khí tô mạch khẽ gật đầu ngược lại nhìn về phía đường phong mới đường tiền bối nói cái gì không có việc gì đường phong khoẹt miệng giật một cái trong lòng tự nhủ long mục đạo kia nghe đồn dù là hơn phân nửa là giả nhưng là ngươi võ công cao cường điểm này tỏ nhiên là thật. Liên hỏa đạo nhân thủ pháp điểm huyệt đường lối sáng tạo, lấy phong huyệt khóa mạch làm chủ, cũng không phải là tác dụng tại một chỗ, mà là thông qua mấy chỗ phủ kín, cuối cùng sâu trôi toàn thân. Nếu không phải biết thủ pháp này, muốn làm bừa cực kỳ khó khăn. Nhưng nhìn tô mạch giải huyệt, lại là cực kỳ dễ dàng. Không khỏi trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong mắt nhưng lại có sự nổi bật lấp lóe, không biết nghĩ tới điều gì. Mà tây môn công tử lúc này thì nhìn về phía tề đình thiên. Tề gia chủ, ta tới nơi đây, tất cả đều là vì kia liên hỏa đạo nhân bắt cóc. Bây giờ đến thoát đại nạn, nhưng cũng không dám nơi này quấy dày, còn xin cho ta chờ cáo tử. Thượng Quan Tinh Tinh sướng sở, Tây môn đại ca, Tinh Tinh, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Quan Tinh Tinh, ánh mắt đều có chút cẩn thận từng ly từng tí. Thượng Quan Tinh Tinh không rõ ràng cho lắm, trong lòng buồn bực cái này, người trong lòng hôm nay thế nào lại là lần này biểu hiện? Đi là khẳng định phải đi, chỉ là làm sao cũng không nên là này lại a. Bất quá nàng ngàn dặm xa xôi, không tiếp cùng trong nhà quyết liệt, lao tới Thiên Tề đảo không phải là vì cùng người này rời đi sao? Lúc này gật đầu cũng không do dự, Tây môn công tử lập tức vui mừng, lại nghe được Thượng Quan Tinh Tinh nói ra, bất quá chúng ta cùng tô đại ca còn phải có một cái công đạo dao bàn dao tây môn công tử chỉ cảm thấy bên thay phảng phất là vang lên một tiếng sấm nổ người theo ta đi cùng hắn có gì có thể lời nhắn nủ theo bản năng nhìn về phía tô mạch bốn mắt nhìn nhau ở giữa tô mạch nhẹ nhàng cười một tiếng tây môn công tử xin cho tô mỗi thân thiết với người quen sơ một câu tiêu liệt hỏa đạo nhân mặc dù rời đi nhưng cũng chưa hẳn đi xa hai vị này lại rời đi nơi đây thật không phải thượng giai chi tuyển còn xin tây môn công tử nhiều cân nhắc một ít nếu như lần nữa rơi vào trong tay người này chỉ sợ hậu quả khó liệu lời này tự nhiên cũng là kim ngọc chi ngôn vậy mà lúc này tây môn công tử chỗ nào còn có thể nghe xuống dưới nhịn không được lên tiếng cười nói tô đại hiệp thần công cái thế tự nhiên là trướng mắt ta cái này mèo ba chân thủ đoạn bất quá người sống tại thế dù sao cũng phải tự tôn tự ái há có thể tự cam đoan lạc dựa vào người bên ngoài cánh chim phía dưới lại như thế nào lâu dài lại nói đến tận đây hắn tiến lên một bước kéo lại thượng quan tinh tinh cổ tay tinh tinh theo ta đi tây môn đại ca ngươi chớ có sốt ruột ta đương nhiên muốn đi theo ngươi nhưng là tô đại ca hắn nàng muốn định nói thẳng ra mình cùng tô mạch giao dịch chỉ là lời này ngay trước mặt mọi người, làm sao có thể nói? dù sao liên lụy đến Tây môn gia truyền thừa chỗ, dù là Tây môn công tử không thèm để ý, chính nàng cũng không để trong lòng, nhưng là này lại nói ra, chẳng phải là không duyên cớ đưa tới ngốc nhé? càng không rõ cái này Tây môn đại ca hôm nay đến cùng là lên tôn điên gì? Tô Mạch Hảo Hảo khuyên bảo, lấy ở đâu phản ứng lớn như vậy? nhưng lại không biết, tình Chi vì vật chính là như thế, càng là chân quý, càng là thất vọng, có chút sai lầm liền sẽ suy nghĩ lung tung. Huống chi trên đời này bất kỳ người đàn ông nào, đều không thể gặp người trong lòng của mình ở ngay trước mặt chính mình, đi tán dương một nam nhân khác nhất là đương cái này nam nhân thật mạnh hơn chính mình thời điểm vậy thì càng thêm dày vò thượng quan tinh tinh không rõ đạo lý trong đó hôm nay quả thực nói là sai mấy câu bọn hắn tách ra hơn 10 ngày vừa nghĩ tới thượng quan tinh tinh đoạn thời gian này đến nay đều cùng tô mạch sớm chiều ở chúng miệng nói hắn làm tô đại ca trong lòng liền nhịn không được nổi lên trùng điệp chua xót gặp chuyện cũng khó có thể dùng bình thường tư duy cân nhắc chỉ muốn tranh thủ thời gian mang theo thượng quan tinh tinh rời đi hiện nay lại nhìn thượng quan tinh tinh luôn mồm đều là tô mạch càng là nhịn không được giận từ trong lòng lên người ta gần nhau cùng hắn có liên can gì các ngươi quen biết mới mấy ngày, ngươi liền luôn muốn gọi hắn tô lại ca, hảo hảo thân mà ta, ngươi, ngươi nhưng có đem ta để ở trong lòng. lời này nói ra hoàn toàn là chọc giận chi luôn Ngụy Tử Y đang ngồi ở một bên uống trà, mắt thấy cái này vợ chồng trẻ cãi nhau, nhưng cũng không có gì để ở trong lòng. dù sao đầu giường cãi nhau cuối giường cùng nhau, không nhiều lắm sự tình, chỉ coi ăn dưa. lại không nghĩ rằng, an dưa ăn chính là vui vẻ thời điểm. xảy ra bất ngờ một câu như vậy, quả thực là để nàng tội vàng không kịp chuẩn bị. một miếng trà, xịt nữa tất cả đều phun đến nhỏ tư đổ trên đầu, sắp đến liên tục hò khan. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân càng là mắt tròn váng, cái này đều lộn xộn cái gì? Mà lại, cái này thượng quan tinh tinh trên thuyền thời điểm cũng không thấy nàng như thế sưng hô Tô Mạch, làm sao đến này lại lại mở miệng một tiếng Tô đại ca đây? Lại là không biết con gái người ta, quả thực là không biết nên gọi thế nào hắn mới tốt. Bên này Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân cặp vợ chồng hai mặt nhìn nhau, bên kia thượng quan tinh tinh lại là đỏ mắt. Tây môn nghi ngờ, ngươi, ngươi hoài nghi ta? Cô nương này tính tình cũng là kỳ liệt, vì Tây môn nghi ngờ, nàng từ bỏ nhà mình thượng quan đại tiểu thư thân phận, không tiết nguyện trang thành một cái trên thuyền hỏa kế càng là lo lắng hai hùng lưu tại tô mạch kia ma quật bên trong, chỉ muốn cùng hắn gắn bó gần nhau. chỗ nào nghĩ đến, đến bây giờ, vậy mà đổi lấy người trong lòng fan này chỉ trích. trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy trong lòng thất vọng cực độ. một thanh hung hăng tránh ra tây môn nghi ngờ tay, sợ trường một chỉ ngoài cửa. đi, ngươi, ngươi gọi ta đi. ngươi đi. thượng quan tinh tinh gầm thét. tốt, ta đi, vừa vận để ngươi vừa lòng để ý. tây môn nghi ngờ cắn răng nghiến lợi nhìn tô mạch một chút, xoay người rời đi. Tây đỉnh tiên đều nhìn một, đây là nhà mình sao? làm sao còn có thầy chủ khách? Mà mắt thấy Tây Môn nghi ngờ coi là thật đóng sập cửa mà đi, Thượng Quan Tinh Tinh lại là nhịn không được lên tiếng khóc giống. Trong lúc nhất thời, tê Đỉnh Thiên cùng Tô Mạch đều cảm thấy đầu ùng ùng. Tô Mạch nhìn một chút cái này Thượng Quan Tinh Tinh, lại nhìn một chút kia không thấy tung tích Tây Môn nghi ngờ, càng là trong lòng bực, bực. Cái này, hai người này cũng không phải là muốn muốn dựng nợ chứ? Trong lòng thở dài, hướng sau lưng nhìn nhìn. Phó Hàn Uyên lúc này lặng yên lui lại, im lặng đuổi theo, Trình Tô Anh thì là kéo đoạn nhân kiện một thanh, cũng đi theo. Quyết nợ là tuyệt đối không thể quy nợ. Cái này vợ chồng trẻ ở giữa đến cùng gây cái gì khó chịu, tạm thời bất luận minh đoạn đường này mang theo thượng quan tinh tinh đến cái này thiên tề đảo, lại là cứu người, lại là giải huyệt, đã nói xong hải đồ cũng không thể không cho a. Chương 446, mùi câu. Thượng quan tinh tinh tại cái này tề gia nhàn vân các bên trong, khóc lớn một trận, Lê hoa đại vũ, hảo hảo đang thương. Kết quả, một đám người cũng chỉ có thể nhìn xem. Tề đỉnh thiên tuổi đã cao, cũng không biết phải an ủi như thế nào tiểu cô nương. Kia đường phong càng là không hiểu phong tình. Tô Mạch cầm chén trà túi đầu đốn vào, ánh mắt trầm ngưng, nhưng lại không biết suy nghĩ cái gì. Dương tiểu vân mấy cái thì là hai mặt nhìn nhau, thiếu tâm mở miệng nhưng cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu cũng may thượng quan tinh tinh cố nhiên là thương tâm nhưng cũng cuối cùng biết mình là ở nơi nào khóc một lúc sau hung hăng lau một cái nước mắt đứng dậy nói với tề đỉnh thiên tề gia chủ nhất thời thất thố, thực sự thật có lỗi để ngài cùng chư vị chế dế tề đỉnh thiên khoát tay áo không sao không sao ngươi nếu là đi theo tô đại hiệp tới vậy cũng không tính ngoại nhân cái này họ tây môn tiểu tử gặp chuyện thì mê thật không phải lương phối ân được rồi không nói cái này mắt nhìn thấy nâng lên tây môn nghi ngờ thượng quan tinh tinh hốc mắt vừa đỏ hắn liền vội vàng nói ta trước căn bài cho ngươi một cái chỗ ở đoạn đường này tới quả thực mệt Ngươi nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi. Đa tạ tề gia chủ. Thượng quan tinh tinh đoạn đường này đi vào thiên tây đảo, chính là chạy tây môn nghi ngờ tới. Bây giờ tây môn nghi ngờ vừa đi, nàng nhưng lại không biết nên đi chỗ nào mới tốt nữa. Thật thật có chút tứ phương mở mịt cảm giác. Lúc này có tề đỉnh thiên lời ấy, vậy trước tiên ở lại lại nói. Nàng cũng chính cần một chút thời gian chỉnh lý suy nghĩ, suy nghĩ thật kỹ đến cùng là sẽ ra chuyện gì, làm sao lại biến thành hiện tại bộ dáng này rồi. Lấy người mang theo thượng quan tinh tinh ở dưới, tề đỉnh thiên lúc này mới nhìn về phía tô mạch. Tô đại hiệp, vị cô nương này đến cùng là tề gia chủ có chỗ không biết. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, liền đem cái này song hùng đảo bên trên sự tình đại khái nói một lần, lại đem thượng quan tinh tinh ngàn giảm tìm vu, nơi đây đủ loại từng cái rõ ràng. Tê đỉnh tiên sau khi nghe xong mới chợt hiểu ra, nguyên lai là song hùng đảo thượng quan gia cùng tây môn gia hậu sinh, hai nhà bọn họ thế hệ là địch, một đôi nữ lại có tư tình, cũng là thú vị. Chỉ là tây môn chính nói cũng coi là cao minh, làm sao sinh ra dạng này một đứa con trai? Nhìn hắn bộ dáng kia, hiện nhiên là hoài nghi cái này thượng quan gia tiểu cô nương cùng người ở giữa có chỗ liên lụy, sự tình không rõ, mình trước loạn là thật buồn cười. Đoạn mấu chốt này liền nhìn hôm nay hắn nhìn thấy cái này thượng quan gia nha đầu lúc, liền có thể thấy đúng. Mình rơi vào tay địch, tùy tiện tiêu to, lại có gì ích? Không biết xem xét thời thế, không biết tính từ đối sách, ngược lại là để kia tóc đỏ quỷ phát hiện bánh khỏe. Nếu không phải có Tô đại hiệp tại, hôm nay tất nhiên bị kia tóc đỏ quỷ một thể thành cầm. Dù cho là tình thân nghĩa nặng, khẩn trương người trong lòng an ủi, nhưng cử động lần này như cũng không khôn ngoan. Quả thực là khó thành đại khí. Có này chiến dịch ngược lại là cũng tốt, vừa vặn để thượng quan gia nha đầu suy nghĩ thật kỹ, vì một người như vậy, dùn bỏ gia tộc phải chăng đáng. Hắn lời nói đến tận đây, nhưng lại không biết là nghĩ đến cái gì, theo bản năng nhìn Ngụy Tử Ý một chút. Chỉ là kia trong mắt Hà Quang, lại tuyệt không phải rơi xuống Ngụy Tử Ý trên thân. Ánh mắt này lóe lên một cái rồi biến mất, không đợi đám người phát giác, Tề Đỉnh Thiên liền đổi đề tài cùng Tô Mạch Triệt tiếng. Lúc đầu ngôn ngữ bất quá là nhàn thoại về nhà, nói một câu Tô Mạch ven đường thấy phong tình như thế nào, Tề Đỉnh Thiên cũng nói một chút mình tung hoành giang hồ vậy sẽ phong quang sự tích. Nói đổi nói nói, Tô Mạch liền thuận thế hỏi thăm một chút, hôm nay cái này phòng bên trong xung đột. Tề Đỉnh Thiên nghe vậy cười một tiếng. Ma Đao Quỷ Kiếm cùng Đường Phong hai người bọn họ lẫn nhau thấy ngứa mắt. Nhất thời khoe miệng cuối cùng liền đánh làm một đoàn cũng là tiểu tử này không biết tự lượng sức mình ma đao quỷ kiếm mặc dù bất thành khí hậu nhưng chúng quy là hai người người ta hai thanh kiếm một cây đao đánh ngươi còn không như chơi đùa hừ đường phong nghe vậy không khỏi không phục hôm nay nếu không phải ngươi nhún tay quỷ kia kiếm cũng sớm đã chết rồi nếu không phải lão phu nhúng tay ngươi cũng phải bị một phân thành hai đường phong lập tức không nói tê đỉnh thiên nói không sai cái kia một đao cố nhiên lăng lệ chém vỡ quỷ kiếm kiếm khí nhưng là kia ma đao xuất thế một kích uy lực phi phàm nếu như mình cư khư, khư cố chấp sợ là thật muốn chết ngay tại chỗ bây giờ hắn lưu tại cái này nhàn vân các bên trong, không muốn trở về đi, cũng là lo lắng ma đao quỷ kiếm sẽ ở trước cửa chặn hắn. không có cái này Tề Đỉnh Thiên tại, đến lúc đó khó nói sinh tử. Tô Mạch thừa này nói bóng nói gió, muốn tìm kiếm một chút những người này đến Tề ra mục đích. bất quá Tề Đỉnh Thiên cũng không nói rõ, cười ha hả đem chuyện này cho qua loa tác trách tới. nói thẳng mời Tô Mạch tới, chỉ là bội phục hắn trên Long Mục đảo sở tác sở vi, không quan hệ cái khác. sau đó lại đàm luận một lúc sau, Tề Đỉnh Thiên liền mời Tô Mạch bọn người ở tại cái này Tề ra ở mấy ngày. Tô Mạch tự nhiên không có không cho phép lý lẽ. Tề Đỉnh đại hỉ lúc này cho bọn hắn an bài chỗ ở. Tô Mạch đến tận đây xin lỗi một tiếng, dẫn Dương Tiểu Vân bọn hắn đi theo tể ra người đi một tòa viện. Viện tử không tính quá lớn, nhưng đầy đủ đám người ở lại. Tô Mạch bọn người đến thời điểm Thượng Quan Tinh Tinh đang ngồi ở trong viện một người, nhìn thấy Tô Mạch bọn hắn về sau, vội vàng đứng lên. Tô, Tô đại ca. Tô Mạch khẽ gật đầu, Thượng Quan cô đương, hôm nay xin lỗi. Thượng Quan Tinh Tinh mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ấy nãy. Hắn, ta cũng không biết hắn đến cùng là cái nào gân dựng sai, vậy mà như thế nói chuyện, cho ngài thêm phiền toái. Phiên Phức ngược lại là không sao. Tô Mạch nhìn một chút cô nương này, cũng cảm giác có chút đau đầu. Bất quá, lúc trước thượng quan đại tiểu thư đáp ứng ta sự tình, bây giờ còn giữ lời. Thự nhiên là giữ lời. Thượng quan Tinh Tinh lúc này gật đầu nói ra, chuyện này, ta sẽ nghĩ biện pháp. Bất kể như thế nào, cảm tạ ngài đoạn đường này bảo vệ tri ân. Ừm. Tô Mạch gặp này lập tức cười một tiếng, nếu như thế, kia thượng quan cô nương cũng chớ có vì thế để ý trước tạm nghỉ ngơi thật tốt một phen, phía sau chậm chậm lưu toan. Bất quá theo ta thấy, hai vị bất quá là một trận hiểu lầm. Giải thích rõ, không khó quay về tại tốt. Thượng quan Tinh Tinh nhìn Tô Mạch một chút, lại nhẹ nhàng lắc đầu, cuối cùng cười một tiếng. Đa tạ tô đại ca, vậy ta về phòng trước nghỉ ngơi. Được. Tô Mạch nhìn bóng lưng của nàng hai mắt, ngược lại là hơi nghi hoặc một chút, cảm giác cô nương này vừa rồi nói còn chưa dứt lời, đang buồn bực đâu, liền nghe đến bên người Ngụy Tử Y nết miệng nói ra. Hai người bọn họ, sợ là không dễ dàng bắt tay thân thiện. Ngươi lại biết rồi. Tô Mạch nhìn Ngụy Tử Y một chút, Ngụy Tử Y hừ hừ một tiếng, lao ra từ nói không sai a. Sự tình không rõ, mình trước loạn, hắn lòng nghi ngờ sinh ngầm quỷ, lần này có thể giải thích rõ ràng, ai biết vẫn sẽ hay không, có lần nữa. Nếu như muốn tướng mạo tư thủ, há có thể như thế tự dưng nghĩ kỵ, cho dù là lòng thầm lo lắng, cũng hẳn là tự mình nói bóng nói gió trước tìm kiếm một phen. Tô Mạch hơi kinh ngạc nhìn một chút cái này Ngụy ý ý, lúc nào thành tình cảm đạt nhân rồi? Mỗi ngày mình hồ suy nghĩ thứ gì đâu đều, đang nghĩ ngợi đâu, liền nghe đến Dương Tiểu Vân nói ra. Theo ta thấy, nói bóng nói gió cũng không đúng, hẳn là trực tiếp hỏi. Thật sự là muốn cùng ngươi cùng qua một đời người bên gối, tự nhiên sự tình gì cũng sẽ không giấu giếm ngươi. Có mấy lời, một khi nói ra, cũng liền không tồn tại hiểu lầm. Chuyện hôm nay, thừa quan cô nương cố nhiên có chút sai lầm nhưng là Tây Môn nghi ngờ trước mặt mọi người, liền kia phiên Tuyết Pháp, hoàn toàn không để ý thượng quan cô nương danh tiết. Quả thực là để cho người ta cười chê. Tô Mạch rất là kinh ngạc nhìn Dương Tiểu Vân một chút, không nghĩ tới nhà mình nương tử cũng có một fan lợi bản cao kiến. Ngược lại là Ngụy Tử Y cùng nhỏ tư đồ, nghe được Dương Tiểu Vân nói thật sự là muốn cùng ngươi cùng qua một đời người bên lối, tự nhiên sự tình gì cũng sẽ không giấu giếm ngươi câu nói này thời điểm, nhịn không được đều là hơi đỏ mặt. Ngụy Tử Y không chỉ một lần bị nhà mình ra ra, còn có sư phụ làm mai mối, muốn em mình gả cho Tô Mạch. Chuyện này, không biết Dương Tiểu Vân có biết hay không? nhỏ tư đồ thì không tự chủ được nghĩ đến thiên cụ thành bên ngoài trong sơn động một phen tiểu diễm trong lòng càng là ngượng không chịu nổi tốt tốt chớ có đi để ý tới người bên ngoài nhàn sự tô mạch khoát tay háo bây giờ đã đến tề gia chúng ta cũng nên thương lượng một chút tiếp xuống đôi sách lời nói này xong đám người lúc này phân phối căn phòng một chút phía sau liền tụ tập tại tô mạch cùng dương tiểu vân trong phòng ngủ bây giờ việc cấp bách có 3 chuyện tô mạch nhìn thoáng qua ở đây mấy người nhẹ giọng nói ra chuyện thứ nhất tìm kiếm tề gia thuần dương trí bảo việc này là quan trọng nhất bất quá bây giờ xem ra tề gia tựa hồ cũng có phiền phức mang theo chỉ là hôm nay thể lao ra từ tư thái ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn thế nào ngụy tử y hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua tô mạch nơi nào có ngoài ý muốn hắn trước sau thái độ có chút cổ quái tô mạch nói ra lấy đại lễ tương thỉnh, lại chỉ là đơn thuần để chúng ta tới ở mấy ngày cái này nói không thông mà lại hắn nói đến đây nhìn ngụy tử y một chút hắn hôm nay mới gặp mặt ngươi biểu hiện rất là cổ quái hắn tựa như là nhận ra cái gì không không thể nào ngụy tử y biến sắc ta cùng mẫu thân cũng không nàng nói tới chỗ này đột nhiên ngừng nói Hoa tiền ngữ tên thật gọi đủ xảo tuệ. Năm đó phát sinh sự tình, bao phủ to lớn bóng ma, cho nên lấy nguyên bản thân phận gia nhập lạc phượng mình tất nhiên sẽ lộ ra vết tích. Cho nên đủ xảo tuệ bây giờ đỉnh lấy gương mặt này, kỳ thực không phải nàng nguyên bản diện mạo, chỉ là cho tới nay đều dùng cái này gặp người, chúng đều tập mãi thành thói quen, lại là không để ý đến điểm này. Ngụy tử y theo bản năng sờ lên mặt mình, chẳng lẽ nói thật nhận ra? Liên xem như không có, chỉ sợ cũng sinh ra một chút lòng nghi ngờ. Tô Mạch cười nói ra, từ hôm nay phòng bên trong chuyện xảy ra đến xem, thấy ra vấn đề cũng không thật bí ẩn. Tề Lao Gia tử nếu như nguyên bản thật không muốn chúng ta biết, tuyệt sẽ không gọi chúng ta tại cái này trong lúc nấu chốt, xuất hiện tại nhàn vân các bên trong. Dù sao, hôm nay phòng bên trong người, chỉ sợ đều biết các mấu chốt trong đó. Cho nên, ta hoài nghi, hắn là thấy được mặt của ngươi về sau, lúc này mới bỗng nhiên cải biến chủ ý. Thế nhưng là, vì cái gì? Ngụy Tử y lông mày có chút nhíu lên. Việc này ngược lại không tốt nói lung tung, muốn biết chất tướng, chỉ có thể đến hỏi Tề Lao Gia tử. Bất quá, muốn biết Tề gia đến cùng gặp sự tình gì, như thế không khó. Có thể trực tiếp tìm Ma Đao Quỷ Kiếm, Đường Phong thậm chí kia liệt hỏa đạo nhân nghe nóng, tô mạch sau khi nói đến đây, nâng trung trà lên đến nhẹ nhàng nhấp một miếng. liệt hỏa đạo nhân hôm nay trong tay ngươi ăn thiệt to lớn, chưa hẳn nguyện ý xuất hiện tại ngươi ta trước mặt. đáng tiếc, hôm nay phòng bên trong không phải lưu khách thời điểm. dương tiểu vân nhìn tô mạch một chút, bất quá chuyện này tây môn nghi ngờ ngược lại là giúp cái đại ân. Nhỏ tư đầu nghi ngờ nhìn dương tiểu vân một chút, chính không rõ ràng cho lắm, liền nghe đến ngụy tử y cười nói ra. tây môn nghi ngờ nén giận mà đi, lại chính có thể là mùi. chỉ là nhìn thượng quan tinh tinh bộ dáng kia. Liệt Hỏa đạo nhân nên cũng không phải là kia ngấp nghé Tây Môn gia Hải Đồ người. Hắn bắt thượng quan Tinh Tinh cùng Tây Môn nghi ngờ, lại là vì cái gì? Miệng nói cây phát tài, sẽ không phải là đáp ứng thượng quan gia cùng Tây Môn gia ưng thuận lời hứa một loại a? Nếu không nữa thì chính là. Chuyện này, tìm tới liệt Hỏa đạo nhân về sau, hết thể chỉ thấy rốt cuộc. Tô Mạch mỉm cười. Nhỏ tư đồ nghe đến đó, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên, Tô đại ca ngươi hôm nay tùy ý kia Tây Môn nghi ngờ rời đi, cũng có cái này dụng ý ở trong đó. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, nhưng cũng lắc đầu. Muốn lưu lại Tây Môn nghi ngờ không khó dù là tâm ý của hắn đã quyết cũng vu sự vô bổ, cùng lắm thì điểm huyệt đạo ném qua một bên, người trước khó mà nói sự tình, người sau lại sách, tóm lại không thể để cho hắn rời đi chính là, cho nên ta đúng là cố ý phóng túng hắn rời đi. bất quá ta lúc đầu mục đích cũng không phải là vì câu kia liệt hỏa đạo nhân, vậy sẽ tô mạch còn không có nghĩ đến tề đỉnh thiên vậy mà lại không cùng hắn nói tề ra sự tình, tự nhiên cũng liền không nghĩ tới có thể từ liệt hỏa đạo nhân nơi đó nghe ngóng. nhất định phải đem chuyện này cùng liệt hỏa đạo nhân liên lụy cùng một chỗ, cũng đơn giản chính là vừa rồi ngụy tự ý nói. Hắn tại sao muốn bắt Tây môn nghi ngờ cùng thượng quan tinh tinh? Trong miệng hắn cái gọi là cây phát tài, lại nên như thế nào phát tài? Chỉ là việc này cuối cùng cùng bọn hắn mục đích không có quan hệ, trong lòng hiếu kỳ một chút, cũng chưa chắc liền phải điều tra nền tảng, mà lại kia liệt hỏa đạo nhân quá thức thời, hoàn toàn không cho tô mạch nổi lên cơ hội. Thế ra lại là sân khách, cuối cùng không tốt giọng khách hát dọn chủ, cũng chỉ đành mặc kệ rời đi. Bây giờ tề đỉnh thiên đối tề ra sự tình ngậm miệng không nói, Tây môn nghi ngờ nhưng lại vừa lúc thành một trôi nhất bất việc ngồi. Lúc này gặp nhỏ tư đồ hỏi, liền dứt khoát nói ra. Ta chân chính muốn để Tây môn nghi ngờ dẫn suất, là những cái kia ngốc né nhà hắn hại đồ người. Đám người này khó nói mục đích vì sao. Nếu như Tây môn nghi ngờ một mực lưu tại Tề gia, bọn hắn chỉ sợ khó mà tìm tới cơ hội. Như Tây môn nghi ngờ cùng tượng quan tinh tinh rời đi thời điểm, nhưng cũng không biết phải đợi đến khi nào. Dứt khoát, liền để Tây môn nghi ngờ rút ta một tay. Tóm lại tôi nói, Tây môn nghi ngờ tuyệt đối là một cái tương đối dễ dùng mũi câu, không thể lãng phí. Nhỏ tư đầu nghe liên tục liu lưỡi. Hôm nay phát sinh sự tình, vốn là một kiện nhanh hơn một kiện. Tô Mạch lại tại cái này trong trước mắt cũng đã nghi đến nhiều như vậy. Quả nhiên hảo hảo lợi hại. Trong con ngươi ẩn ẩn nổi lên vẻ sùng bái. Tô Mạch lúc này thì tiếp tục nói ra, "Biết rõ ràng tề gia phát sinh sự tình là điểm thứ nhất, nếu là có thể cho tề gia làm ân huệ, cái này tự nhiên là tốt. Bất quá mục đích thực sự, vẫn như cũng là thuần dương chí bảo, cho nên, con phải khác làm một phen tìm hiểu." Hắn sau khi nói đến đây, ngẩng đầu nhìn Ngụy Tử Y một chút. Ngụy Tử Y nhẹ nhàng thở dài, "Ta hiểu được, ta đi thử xem." Tô Mạch lại khoát tay áo, "Ta nhìn ngươi ý là, ngươi tuyệt đối không thể tùy tiện hành động." "A?" Ngụy Tử Ý sửng hắn đã đối thân phận ta sinh ra hoài nghi vậy ta đến tìm kiếm hẳn là không có gì thích hợp bằng a. tô mạch lại lắc đầu, lời nói này đến không có vấn đề gì, thế nhưng là quá mức chỉ vì cái trước mắt. tương lai thân phận của ngươi công bố thời điểm, tề đỉnh thiên lại nên như thế nào nhìn ngươi? một cái đơn thuần ngốc nghé tề ra trí bảo, có huyết thống, lại không tình thân ngoại tôn nữ, không khỏi quá lạnh lùng. cái này, ngụy tử y khẽ gật đầu, tô mạch cân nhắc xa so với nàng nghĩ còn muốn chú đáo, mà lại việc này chưa hẳn cần từ tề đỉnh thiên trong miệng nghe ngóng nếu là chí bảo, dù là giấu như thế nào bí ẩn, nói không chừng cũng sẽ lộ ra một chút ý. tin đồn thất thiệt loại chuyện này mọi người ngược lại nói chuyện say xưa, việc này quay đầu có thể giao cho đoạn nhân kiệt cùng lão phó từ tề gia hạ nhân đệ tử thậm chí là ngày này đủ thành bách tính trên thân điều tra ngược lại càng thêm dễ dàng một chút dù là không biết tình huống cụ thể cũng có thể giúp chúng ta xác định một ít chuyện mà cái này cũng là đủ rồi ừm đám người lúc này gật đầu dương tiểu vân nói ra mới chúng ta xem như nói hai chuyện a không sai tô mạch cười cười dựa theo nặng nhẹ tới nói chuyện thứ nhất là tìm kiếm thuần dương chí bảo chuyện thứ ba thì là liên quan tới tây môn nghi ngờ cùng kiêng ngấp ngẽ hải đầu người tiểu tịnh info Cái này ở trong còn có chuyện thứ hai, chính là chúng ta bạn trước. Hắn thử trong lực lấy ra cái kia chứa phản thánh đan hộ. Bây giờ như là đã đến tiên tế đạo, thừa dịp tề ra sự tình chưa phát sinh trước đó, tìm cơ hội đem thứ này cho đưa tới cho. Đây là để bên trong chi nghĩa, chỉ là làm chuyện này trước đó, chỉ cần biết, tề ra đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà liên quan tới điểm này, tề đỉnh tiên không nói, Tô Mạch bọn hắn cũng chỉ đành tạm thời chờ đợi, nhìn xem liệt hỏa đạo nhân lúc nào mắc câu. Sự thật chứng minh, liệt hỏa đạo nhân so Tô Mạch tưởng tượng còn muốn không giữ được bình tĩnh. Ban đêm hôm ấy, Ra ngoài đi theo Tây môn nghi ngờ, đoạn nhân kiệt cũng đã về tới Tề gia phục mệnh, nói là phát hiện liệt hỏa đạo nhân tung tích, chỉ bất quá hắn tạm thời cũng không đối Tây môn nghi ngờ xuất thủ, tựa như là tại xác định sự tình gì. Tô Mạch mỉm cười, cùng Dương Tiểu Vân bàn giao một phen về sau, liền để đoạn nhân kiệt đằng trước dẫn đường. Một chỗ trong hẻm nhỏ, Tô Mạch gặp được phó Hàn Huyền cùng Trình Tô Anh, hai người chỉ vào cách đó không xa một cái khách sạn, nói cho Tô Mạch. Tây môn nghi ngờ rời đi Tề gia về sau, liền tại khách sạn này bên trong uống rượu mua say, mắm to thiên hạ nữ tử nhiều lương bạc lại nói đến tận đây, đồng nhiên liền nghe đến răng rắc một thanh âm vang lên. Kia khách sạn cửa sổ đã bị người xung phá, một cái một thân hỏa hồng thân ảnh, khiến một cái nhanh chân bao phủ, xây dịch nảy vọt, hướng phía trời đủ ngoài thành mau chóng đuổi theo. Trình Bố Anh cùng Phó Hàn Liên bọn người theo bản năng nhìn về phía Tô Mạch. Tô Mạch khoát tay áo: các ngươi về trước tế ra, nghe phó tổng tiêu đầu ăn bài. Vâng. Ba người lúc này đáp ứng, lại ngẩng đầu. Tô Mạch đã không thấy tung tích. chơi đủ ngoài thành có một núi, tên là che giòn núi. Trong núi giã trên đường có một người. Bóng người mới gặp còn xa, lại ngẩng đầu cũng đã đến trước mặt, lắc thần công phu quay đầu lại nhìn cũng đã không thấy tung tích. Người này chính là Liệt Hỏa đạo nhân. Hắn tại trong núi chạy vội, quanh đi của lại, cuối cùng đi đến một chỗ hoang phế không biết bao lâu miếu sơn thần trước. Cẩn thận chu đáo một chút cái này miếu hoang, nhẹ nhàng gật đầu. Chính là chỗ này. Tiện tay đem chiếc kia túi nem xuống đất, mở ra lỗ hổng, lộ ra một cái đầu, chính là mắt say lờ đờ nhập nhèm tây môn nghi ngờ. Liệt Hỏa đạo nhân nhếch miệng cười một tiếng. Tây phát tài a cây phát tài, chung quy là lại rơi xuống trong tay ta. Ngươi nói ngươi không có cái gì bản sự bảo vệ mình, vì sao không ở lại tại ra? Quên đi của lại, lãng phí thời giờ, vẫn là nên ta đến phát tại sáu để lời nói với người xa lạ sáu, cùng mọi người nói lời xin lỗi. Hôm nay lại là canh một. nửa tháng đầu, ta bị cảm. hai ngày trước, vợ ta cũng trúng chiêu. tăng cứng mấy ngày, lớn tình, suýt nữa dậy không nổi giường, đành phải đi trị. lúc này, ta liền phải gánh vác nhìn hài tử trách nhiệm. thời gian phương diện quả thực là giật gấu va vai, chỉ có thể viết một chương, thật sự là thật có lỗi. đại phu nói là virus cảm mạo, ngày mai tốt nhất lại đánh một ngày. cũng nhắc nhở mọi người chú ý một chút, gần nhất cảm cũng có chút lợi hại, nhất định phải chú ý nhiệt độ biến hóa. ngày mai có lẽ còn là canh một, hậu thiên khôi phục. Chương 447: Thất sát điện. Liệt Hỏa đạo nhân nhìn xem lộ ra đầu Tây Môn Hoài, vẻ mặt tươi cười, vui mừng lộ rõ trên mặt. Trong lời nói hơi có trào phúng, đặt ở ngày xưa, Tây Môn Hoài cũng chỉ có thể nhận. Tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Nhưng là hôm nay vừa mới gặp cực lớn đả kích, lại thêm, lại uống không ít rượu. Lúc này chênh choáng dâng lên, dục khí hiện đến trong lòng, một đôi mắt hạt châu nhất thời liền đỏ lên. Nhất là không có bản lãnh gì mấy chữ này, càng là thật sâu đâm vào tim, nhịn không được hai mắt quét ngang, đôi cái này ngày bình thường không dám trêu chọc Liệt Hỏa đạo nhân, liền chửi lên. Có lẽ là mượn rượu ngại kỉnh bây giờ tư duy lại là so ngày bình thường còn muốn linh động mấy phần đến mức miệng lưỡi lưu loát, mắng gọi là một cái bẩn lại cứ mở ra mặt khác mắng trọn vẹn thời gian một chén trà công phu đều không có ngừng một chút chỉ cấp liệt hỏa đạo nhân mắng trọn mắt hốc mồm đơn giản không thể tin vào thải của mình hắn nguyên bản nghe được tây môn hoài mắng hắn phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên tiểu tiểu tây môn hoài dũng khí từ đâu tới mắng hắn tiếp theo là nổi giận cho hắn mặt mắng lên lại còn không xong rồi cuối cùng muốn cãi lại nhưng lại cứ tây môn hoài trầm động chập trùng dày đặc như mưa đến mức hắn ngay cả cãi lại đều không chen lời vào tới nẫu nhiên sở trường điểm chỉ tức giận đến ngón tay đều run rẩy nhưng cái này cũng vu sự vô bổ a cuối cùng không biết thế nào vậy mà yên bình tâm tính dự định cẩn thận nghe một chút hoặc hai câu tương lai cùng người mắng cầm thời điểm không đến mức từ nghèo cái này nghe xong liền nghe trọn vẹn một chén trà tây môn hoài nói miệng đắng lưỡi khô cuối cùng không thể không ngừng lại hai người hai mặt nhìn nhau phía dưới liệt hỏa đạo nhân bỗng nhiên kịp phản ứng mình bị người bạch mắng thời gian dài như vậy hả có thể bình tĩnh như vậy nhìn không được đối tây môn hoài nhìn hầm hầm ngươi dám mắng ta mắng đều mắng ngươi muốn như nào có bản lĩnh giết đúng là ta Dù sao ta cũng không muốn sống. Tây Môn Hoài lòng tràn đầy chua xót tuyệt vọng, nghĩ đến hôm nay mình tòng cửa sống ra, đúng là có chút xúc động. Mà mình đi lần này, kia thượng quan Tinh Tinh lại sẽ như thế nào? Nàng, nàng lại sẽ thương tâm. Nàng như thương tâm, có thể hay không bổ nhào vào kia tô mạch trong ngực, tìm kiếm an ủi? Kia. Vậy bọn hắn? Một trận suy nghĩ lung tung, càng là tim như bị đau cắt. Thường nói, Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Tây Môn Hoài bây giờ là thật thương tâm, hai hàng thanh lệ không tự chủ được theo gương mặt trở xuống. Liên Hòa đạo nhân thấy một lần, lại là vui vẻ. Nam tử hắn đại trợ phu, chết thì chết vậy, ngươi khóc khóc chít chít làm gì, tựa như cái nương môn mất mặt xấu hổ. Ngươi mới như cái nương môn, cha ngươi cũng giống nương môn, ra ra ngươi cũng giống nương môn. Tây môn hoài chết còn không sợ, há lại sẽ sợ cái này liệt Hỏa đạo nhân. Lúc này liền chế giễu lại. Liên Hỏa đạo nhân sắc mặt tối sầm. Đủ rồi a, hoa không kịp người nhà. Đánh rắm. Mới ta liền đã mắng xong ngươi tổ tông tám đời, bây giờ nói lời này không cảm thấy đã quá muộn sao? Mới ta cũng phải có thể cắm vào bên trên ư a. Liên Hỏa đạo nhân không khỏi lòng tràn đầy phẫn uất, hung hăng Tây môn hoài một chút. Nếu ngươi không phải ta cây phát tài, hôm nay không phải đưa ngươi đánh chết tươi không thể. Bất quá, ngươi cái này tính tình đại biến, nhưng lại không biết là gặp cái gì. Lời này xem như đâm chọt tây môn hoài châu ngứa. Hắn lòng tràn đầy phiền muộn, chính không biết nên với ai nói lên đâu. Bây giờ lại đã rơi vào cái này, liệt hỏa đạo nhân trong lòng bàn tay, không biết vận mệnh như thế nào, lại thêm rượu này ý quay phá, dứt khoát liền coi như là mở ra máy hát. Đem mình như thế nào cùng thượng quan tính tinh hiểu nhau mến nhau, làm sao quyết định bỏ trốn. Tại trên bế tàu, xảy ra chuyện gì được rẽ, dẫn đến chĩa binh hai đường. Trên đường hắn bên này còn ra ngoài ý muốn. Kết quả bị liệt hỏa đạo nhân bắt. Thiên tân bạn khổ đã tới thiên tề đảo về sau. Thượng quan tinh tinh bên này lại còn mang theo một cái nam nhân. Nói đến buồn khổ chỗ, âm thanh run rẩy, song quyền nắm chặt, cả người đều đang run rẩy. Liệt hỏa đạo nhân nghe vậy biết miệng. Thì ra là thế, ngươi cũng là thụ nữ nhân trì mệt mỏi. Ta nói ngươi tại sao không có lưu tại tề gia, trong đó nguyên lai còn có dạng này một phen gục mắt. Hừ, thiên hạ nữ tử nhiều lương bạc, lời ấy ngược lại là rất được tâm ta. Tưởng Tây môn hoại sững sờ, ngươi chẳng lẽ? Liệt hỏa đạo nhân hay hắn một cái. Ta sự tình, ngươi tốt nhất hỏi ít hơn. Ta đem ta sự tình đều nói cho ngươi biết, ngươi liền không thể nói với ta hai câu. Tuổi không lớn lắm, nghe ngóng cái này rất nhiều làm gì? Liên hỏa đạo nhân nhìn một chút ngoài miếu sát trời, canh giờ cũng kém không nhiều nên đến, bọn hắn cũng muốn tới. Bọn hắn, bọn họ là ai? Tây môn hoài hơi sững sờ, còn có thể là ai? Liên hỏa đạo nhân niét miệng cười một tiếng, người mua chứ sao? Người mua? Tây môn hoài co mày, ngươi một mực gọi ta cây phát tải, ngươi lai là muốn đem ta bán đi, nhưng lại không biết là ai dự định mua ta. Một hồi người đến, ngươi tự nhiên biết. Liệt Hỏa đạo nhân từ trong ngực móc ra một con từ bao lá sen tốt gà quay, đặt ở trên lửa hơi nóng lên một chút, kéo xuống một cây đùi gà ném cho Tây Môn Hoài. "Bất quá yên tâm đi, bọn hắn đối ngươi cũng chưa chắc liền có ác ý." Tây Môn Hoài cầm nồi gà, lại có chút tinh thần không thuộc, cao mày. Liệt Hỏa đạo nhân pha trộn giang hồ nhiều năm, cũng không phải toi công lăn lột, nhìn hắn biểu lộ khát thường, không khỏi trong lòng khẽ động. "Ngươi đang suy nghĩ gì?" Tây Môn Hoài theo bản năng lắc đầu, chỉ là suy nghĩ sau một lát, lại muốn mở miệng. Nhưng miệng chưa mở ra, Liên Hỏa đạo nhân cũng đã nhìn về phía miếu hoang bên ngoài, đứng dậy mỉm cười. "Tới." Tiếng nói đến tận đây, Hắn lại làm một thanh đệ xuống tây môn hoài đầu, ở trên người hắn điểm mấy cái huy đạo, lúc này mới đem túi bộ lên, trở tay đánh cái kết, cuối cùng ném tới cây cột đằng sau. Đây hết thể vừa mới làm xong, liền nghe được tay áo thanh âm xé gió, từ xa đến gần. Liệt Hỏa đạo nhân dâng lên kia một đám lửa, không khỏi bay phất phới, ánh lửa lớn tiêu đốt. Đợi chờ quang mang này một khép, hỏa tinh tử giữa không trung rơi xuống về sau, cái này hoang phế đã lâu trong sơn thần miếu, liền đã nhiều ba người. Ba người này hình dung, đều là toàn thân áo đen, trên mặt riêng phần mình mang theo một nửa mặt nạ. Dương mắt ở giữa, đi đầu một người nhìn về phía Liệt Hỏa đạo nhân. Người đâu? thiền đâu? liệt hỏa đạo nhân cười một tiếng, một người cầm đầu cũng không nói chuyện, chỉ là đưa tay ra, sau lưng một người liền từ trong ngực lấy ra một bao quần áo, đem nó đặt ở người cầm đầu kia trong lòng bàn tay. người kia đưa tay nhập bao phục, lấy ra một cái thoi vàng ném cho liệt hỏa đạo nhân. liệt hỏa đạo nhân cũng không khách khí, tương lượng mấy lần về sau, đưa vào trong miệng kẹt cắn, liền là gật đầu. tốt tốt tốt, quả nhiên nói lời giữ lời. lại nói đến tận đây, hắn lấy tay đến cây cột đằng sau sờ một cái, nụ cười trên mặt cứng đờ, rút tay thời điểm, trong lòng bàn tay rỗng tuyết. đối diện ba y nhân lặng lặng mà nhìn xem liệt hỏa đạo nhân ánh mắt hơi có nghi hoặc, liệt hỏa đạo nhân thì lại đi cây cột đằng sau sờ lên, thần sắc nhất định, đống nhiên cười nói ra, trước đem tiền cho ta, ta liền đem người cho các ngươi. Bây giờ ta đã nắm hắn cổ, các ngươi nếu là không cho ta tiền, ta liền bóp chết hắn. Người cầm đầu kia ánh mắt như cũ bình tĩnh không lay động, chỉ là nhẹ nhàng địa phun ra một hơi. Theo ngươi. Sau khi nói xong, vung tay liền đem bao phục ném cho liệt hỏa đạo nhân. Liệt hỏa đạo nhân cầm tới về sau, cũng không nóng nảy, ngược lại là đặt ở trên mặt đất, đem bao phục mở ra, lại tỉ mỉ kiểm tra một chút. Ánh chiếu dọi phía dưới, kim quang chói mắt, hảo hảo động là người chỉ nhìn đến liệt hỏa đạo nhân theo bản năng nuốt bụng núm miếng, sau đó cầm lên ba cái nguyên bảo, mời mấy vị uống trà. ba người đều là sướng sở, đây là mua người tiền, chưa nghe nói qua mua đồ tiêu xài tiền, chủ quán sẽ còn hoàn trả một bộ phận lấy ra uống trà. cái này đều lộn xộn cái gì? chỉ là cái này sướng sở phía dưới, liền nghe đến kia vàng thanh âm sẽ gió hảo hảo kỵ liệt. lúc này riêng phần mình biến sắc, nghiêng người né tránh, lấy tay đi lấy, đợi chờ cái này vàng tiếp trong lòng bàn tay, lại quay đầu, liền gặp được liệt hỏa đạo nhân lung tung đem cái kia bao phủ một phép bước chân di động, thi triển kinh công, đã nhanh muốn tới kia miếu hoang ở ngoài trong lúc nhất thời có thể nói là giận tí mặt thật can đảm kia liệt hỏa đạo nhân một bên phi nước đại một bên hô ta cũng không muốn như thế thay vào đó miếu bên trong có lời còn chưa dứt hai đạo huyết sắc đao mang phân tả hữu mà tới chớp mắt cũng đã đến trước mặt đao mang này cũng không mỹ lệ nhưng mà ung tùm trong sát ý liễm để cho người ta chạm vào phát lệnh trong lúc cấp bách liệt hỏa đạo nhân đành phải dơ lên hai trường hai tay vừa nhấc hai cái màu đỏ trường ấn thoát ra hư không đụng chút hai tiếng vang trường lực cùng đao mang đụng chạm sát nhau liệt hỏa đạo nhân rên lên một tiếng Hôm nay bị Tô Mạch Bẻ gãy hai ngón tay, vết thương cũ tái phát không nói, cả người tức thì bị Mạnh Sinh Sinh bị bức về cái này trong miếu đồ nát. Dưới chân chưa từng đứng vững, Phong Mang đã sau này mà đến, lúc này đành phải dưới chân một điểm, người giữa không trung bên trong xoay một vòng, đầu dưới chân trên sau khi, liền gặp được người áo đen kia trong lòng bàn tay đao mang nói lên, từ đôi đến đầu giá chiêu. Liên Hỏa đạo nhân bất đắc dĩ, không thể không lấy cái này tư thái, lại cùng người này đấu ba chiêu hai thức. Đợi ngang hình hạ xuống, hai thanh đoản đao lại đến trước mặt. Liên Hỏa đạo nhân trong lúc nhất thời không ngừng tiêu khổ, lại cũng chỉ có thể nhấc cánh tay chặn đường, vừa mới giữ lấy hai thanh đao. Chưa chờ vận công đem người đánh bay, phía sau đã chấn động, cả người không tự chủ được hướng về phía trước ngã nào. Hắn tay trái trên mặt đất vỗ, nhờ vào đó phi thân lên, liền gặp được ngoài miếu người lúc này cũng đã đến miếu bên trong. Trước đây trước sau về sau, hết thể có bảy người, tất cả đều là đồng dạng ăn mặc cách ăn mặc, trong lòng bàn tay đều là đoạn đao. Đến lúc này, liệt hỏa đạo nhân mới chú ý tới bọn hắn bảy người này trong lòng bàn tay đoàn đao trên thân đao đều khắc lấy một cái đỏ tươi như máu dết chữ. Trong lúc nhất thời trong lòng chấn, các người chẳng lẽ là thất sát điện? Thất sát điện cũng ít khi thấy nghe tại gia hồ chỉ ở số ít người truyền miệng bên trong, bởi vì thấy người có hạn, thường thường khó mà thủ tín tại người. Quá khứ liên hòa đạo nhân cố nhiên nghe nói qua loại này nghe đồn, nhưng cũng chưa hề chính xác để ở trong lòng. lại không nghĩ rằng, hôm nay vậy mà thật bắt gặp, thật thật như thấy quỷ, lúc trước làm sao lại không có nhận ra thân phận của bọn hắn. Liên hòa đạo nhân trong lòng lầm bầm một câu, nhịn không được cám đạo không may. nếu như cái này quả nhiên là truyền thuyết kia bên trong thất sát điện, vậy hôm nay sự tỉnh sợ là không tốt tiện. cái gọi là thất sát điện chính là được từ tại một câu trời sinh vạn vật lấy nuôi người, người không một vật lấy bao trời vì vậy, giết giết giết giết giết giết giết đám người này lai lịch bí ẩn, không biết nền tảng, không biết mục đích, duy chỉ có có một chút khắc sâu vào liệt hỏa đạo nhân trong lòng. bọn hắn nhưng có làm việc, tuyệt không lưu lại một cái người sống. nếu là đổi bình thường, liệt hỏa đạo nhân cũng không để ý chơi với bọn hắn chơi. nhưng mà hôm nay ban ngày vốn là tổn thương tại tô mạch trong tay, ban đêm cái này miếu hoang sự tình càng thêm ly kỳ. hắn rõ ràng đem kia tây môn hoài đặt ở cây cột đằng sau, cách mình, bất quá là dò xét cánh tay ở giữa khoảng cách. kết quả, chính là cái này gang tức ở giữa, tay muôn hoài ảnh quả thực là không biết tung tích có thể thấy được nơi đây của quái tuyệt không phải ở lâu chỗ lúc này bắn người mà lên càng là không gian có chút dừng lại phi thân thẳng đến miếu hoang cửa sổ liền muốn chạy thoát tạm dừng bước thất sát điện cái này bảy vị há có thể dung hắn chạy thoát đã nói xong giao dịch không hoàn thành thì cũng thôi đi còn lừa bọn họ vàng coi là thật lê tởm đến cực điểm bảy đạo thân hình bay lên mà lên liền muốn đuổi theo ra đi lại không nghĩ rằng đã nhảy ra miếu hoang bên ngoài liệt hỏa đạo nhân đông nhiên hử đều không có hử một tiếng toàn bộ lại bay ngược mà quay về nhất thời sững sờ con tưởng rằng cái này liệt hỏa đạo nhân là dự định lấy cái này đi mà quay lại thái độ lừa qua bọn hắn bảy người truy sát đâu chỉ bất quá thủ đoạn này cho dù hữu hiệu cũng chí ít hẳn là chờ bọn hắn đuổi theo ra đi về sau rồi nói sau lúc này mấy người giữa không trung trở về một lần nữa rơi vào trong miếu đổ nát đem cái này liệt hỏa đạo nhân vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ thất sát điện mối gia tất có bảy người bảy người thành trận tên là thiên địa thất sát trận trận pháp này sát cơ vô hạn phối hợp bọn hắn thiên địa thất sát đào, càng là tựa như nhân gian hung thần tàn sát hết thảy chúng sinh liệt hỏa đạo nhân lâm vào trận pháp này bên trong xoay người mà lên. Nhịn không được chửi hầm lên đến cùng là ai hắn tự nhiên không phải đi mà quay lại mà là người vừa tới ngoài cửa sổ còn không có thấy rõ đến cùng chuyện gì xảy ra đâu chính là ngay ngược một cước trực tiếp đem mình cho đưa trở về nghĩ đến chính là người này âm thầm đánh cắp Tây môn Hoài hoàng đại sự của mình không nói bây giờ càng đem mình ném tới bảy người này vây công bên trong trong lúc nhất thời quả thực là khí tim mẩn ẩn đau nhất thất sát điện bên trong bảy người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi dù là biến cố đến tận đây trong mắt của bọn họ bên trong cũng vẫn như cũng là một mảnh yên tĩnh trước cầm xuống lại nói một người cầm đầu định ra điều lệ bảy người lúc này đồng thời xuất thủ, chỉ một thoáng, đao quang như mưa, sắc cơ như sấm. thật sự cho rằng ta sợ các ngươi sao? Liên hỏa đạo nhân nhìn minh bạch, này lại công phu cho dù là nói cho bọn hắn bảy cái, cái này trong miếu đổ nát có khác cổ quái, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. trọng yếu nhất chính là, mình căn bản cũng không có cơ hội đem lời nói ra. lúc này cũng không nghĩ nhiều nữa, hai tay phân hợp ở giữa, một đôi tay không đống nhiên trở nên đỏ như máu. mặc dù chỉ tổn thương như cũ đau đớn toàn tâm, nhưng cũng không để ý tới như thế rất nhiều. hắn bay lên hai trưởng, cả người tựa như biến thành một đám lửa. Tại đao này quang chi bên trong xuyên thẳng qua không ngớt. Liệt Hỏa đạo nhân, lấy liệt hỏa làm tên, chỉ vì tu chính là một môn huyền cực liệt hỏa trưởng. Nay trưởng pháp giữ dân như lửa, nhưng đánh mất âm dương ngăn được chi đạo, kiếm đầu thiên phong, đến mức nội công sinh đến biểu tượng, để hắn có mái tóc màu đỏ cùng một chương đỏ chót mặt. Vậy mà lúc này vận dụng, uy lực nhưng cũng phi phạm. Chỉ tiếc, thiên địa thất sát trận thất sát ma mang, càng là không phải so bình thường. Liệt Hỏa đạo nhân tại trận pháp này bên trong xuyên thẳng qua, trước sau bất quá hơn 10 điều, trên thân đã khắp nơi bị thương. Đột nhiên cái cổ mát lạnh, bị chém ra một đạo vết máu. Đột nhiên nâng lên hai trưởng hướng phía trước đưa tới, hai cái màu đỏ trưởng ấn lúc này bay ra. Nguyên bản đang muốn xông về phía trước hai cái người áo đen, lập tức tách ra hai bên, trưởng ấn rơi vào miếu hoang cửa gỗ phía trên, lập tức bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Bước lui hai người kia về sau, Liên Hỏa đạo nhân cũng không có chút nào trì hoãn, đột nhiên lui lại hai bước, mặc cho bọn hắn bảy người trận pháp một lần nữa sắp xếp. Theo sát lấy tiện tay từ bên hông lấy xuống cái kia đỏ chót hồ lô. Tiện tay hái đi nắp hồ lô, mùi rượu nhất thời phía, để cho người ta hun hun muốn say. Liên Hỏa đạo nhân cũng không nói nhiều, ngửa mặt lên trời chính là một miệng lớn cái này một ngụm rượu rót hết, một vòng đỏ thấm đông nhiên từ trên xuống dưới. bất quá trong nháy mắt liền đã đi khắp liệt hỏa đạo nhân toàn thân. theo nội lực mở ra, đông nhiên một thanh âm vang lên, liệt hỏa đạo nhân quanh mình vậy mà bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. liệt hỏa đạo nhân đem rượu này hồ lô một lần nữa treo ở bên hông, người tại liệt diễm về sau, hai tay một vận, quanh mình hỏa diễm vậy mà nhất thời tùy tâm mà động, tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ ra một cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu. tiên một kỳ duyên. đến tận đây, liệt hỏa đạo nhân bỗng nhiên gầm thét một tiếng, thiên hỏa liệu nguyên. trong miệng gầm thét chiêu thức tên, nhưng cũng không biết có phải hay không là thật sự có thể ra tăng chiêu thức uy lực chỉ thấy theo hắn hai trưởng đánh ra, từng đạo trưởng ảnh lôi cuốn lấy từ cái này hỏa cầu phía trên mang ra hỏa diễm, trong khoảnh khắc lao tới bốn phương tám hướng, thất sát điện bảy người này trong ánh mắt không có chút nào dị sắc. đối với cái này chạm mặt tới lửa diễm, bảy người lại là bỗng nhiên tụ tại một chỗ, tại liệt hỏa đạo nhân trước mặt đứng một loạt, hai tay cầm đao từ trên xuống dưới, bảy người đồng thời bổ ra một đao. ông, bảy đạo huyết sắc đao mang bỗng nhiên hợp lại là một, hình thành ngập trời chi thế, toàn bộ miếu hoang đều bị đao mang này tự nhiên bên trong xuyên qua, như muốn một phân thành hai. chỉ một thoáng kia lôi cuốn lấy liệt hỏa trưởng lực bị đao mang này sinh sinh bổ ra tự phá miếu tứ phương tiến ra, không được. Liên hỏa đạo nhân biến sắc. Mới bảy người này bỗng nhiên biến trận, hắn liền đã biết không ổn. Thiên hỏa liệu nguyên uy lực kinh người, bằng hắn bây giờ tu vi, còn cần cái này một hồ lô thuần dương dưỡng, mới có thể nỗ lực hành động. Nếu như bảy người này như cũ như là lúc trước như vậy phân tán bảy cái phương vị, dù là không cách nào đem bọn hắn đánh giết thành trò, cũng tất nhiên bị thương nặng. Lại không nghĩ rằng bảy người này bỗng nhiên biến trận, đến mức bảy thức hợp nhất, chính là lấy điểm phá diện chi pháp. Thiên hỏa liệu nguyên uy lực phân tán, như thế nào ngăn cản? Đang muốn nhắm mắt cho chết, chợt nghe được một thanh âm cười nói, chấm đã chấm đã cái này tốc độ ta giữ lại còn có chút tác dụng, lại là không thể mặc cho các ngươi tùy ý giết. có âm thanh từ trên trời mà đến, tùy theo mà rơi lại là từng tia từng tia nước chảy, nước chảy thành kiếm, hoành tung tứ phương. chỉ nghe ông một tiếng, tiếng ngập trời mà lên huyết sắc đau mang, trong khoảnh khắc cũng đã tan thành mây khói. bảy cái mặt mang mặt nạ thất sát điện bên trong người, càng là kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình đồng thời lảo đảo lưu lại, khỏe miệng đã riêng phần mình chảy máu. ngang đầu thời điểm, một mực bình tĩnh con ngươi, đã nhiều hơn một phần nương trọng, đã thấy đến thuốc lá này hôn lửa cháy ở giữa. một thanh niên không biết lúc nào, đang đứng tại miếu hoang một góc. Một cái lớn vài túi đang ngồi rơi vào chân hắn bên cạnh. Người này không phải người bên ngoài, chính là Tô Mạch. Liên Hỏa đạo nhân quay đầu lên nhìn, liên tục gật đầu. "Cáo tử." Mắt thấy Tô Mạch xuất hiện, hắn làm sao không biết trong miếu này quỷ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này không cần suy nghĩ, xoay người rời đi. Chương 448, Uyên Ương Thủ sáo. Vừa nhìn thấy người đến là Tô Mạch, Liên Hỏa đạo nhân không cần suy nghĩ, xoay người rời đi. Nhưng mà sau một khắc, một vòng thủy kiếm bỗng nhiên từ dưới chân mà lên, chật nghiêng mà tới. Liên Hỏa đạo nhân vội vàng nghiêng người, lại như cũng không khỏi trên cánh tay lưu lại một đạo ngân sâu máu tươi nhất thời tuôn ra sắc mặt hắn biến đổi đột nhiên quay đầu nhìn về phía tô mạch ngươi tô mạch cười một tiếng tại hạ lúc nào nói qua đạo trưởng có thể rời đi nơi đây rồi liệt hỏa đạo nhân cao mày trong lúc nhất thời mặt trầm như nước nóng nhìn cước này hạ không biết lúc nào đã hiện đầy toàn bộ miếu hoang nước động trong lòng càng là không khỏi sợ hãi đây là võ công gì minh huyền cực liệt hỏa trưởng là dùng nội lực vì bằng tô mạch thi triển nước này kiếm thủ đoạn lại phảng phất có thể bằng vào tự thân nội lực khống chế như nước chảy cái này cái này đặc biệt nương còn gọi võ công mình nếu như toàn lực phá vây, phải chăng có thể xông phá kia thủy kiếm cản trở? Nghĩ tới đây, lại là không khỏi ảm đạo. mới tô mạch một kiếm kia rõ ràng là thủ hạ lưu tình, bằng không mà nói, chạm phá cũng không phải là cánh tay của mình. lúc này thở dài, bên cạnh lập một bên, không nói nữa, mà đối diện bảy người, thừa gì này, liếc nhau về sau, lại là đột nhiên mà tán, hướng phía từng cái phương hướng chạy trốn mà đi. bọn hắn lấy thiên địa thất sát trận thi chiến thất sát đau mang, hợp chúng nhân chi lực, lại không địch lại đối phương thủy kiếm quét qua. Thất sát điện chưa từng để lại người sống, vậy cũng phải có thể đánh thắng được mới được. bây giờ muốn giết người diệt khẩu hiện nhiên đã không thể nào, ngược lại có khả năng sẽ bị người ta giết người gì cầu. Như thế hoàn cảnh phía dưới, ở lại chỗ này nữa liều mạng, kia là một con đường chết. Nhưng mà bọn hắn muốn đi, tô mạch tự nhiên không miễn ý. Có bằng hữu từ phương xa tới, há có thể nói đi là đi. Siu siu siu, nước chảy hoa kiếm, chỉ một thoáng, sắt cơ cả sành đường. Thiên thủy thập phương kiếm vốn là lấy 10 ngón vào nước, nâng lên về sau mới có thể thi triển một môn tuyệt học. Nhưng mà tô mạch đem nó hóa nhập vô tướng thiên cương kiếm bên trong, đã thoát khỏi 10 ngón giam cầm. Tâm niệm động chỗ, không chỗ không hướng. ở trong chỗ tổ hợp mà thành kiếm chiêu càng là không thể tưởng tượng, thất sát điện người tuyệt không phải tên soàn xính, nhưng mà đối mặt như thế sửa cũ thành mới tuyệt học, nhưng cũng lực có chưa đến. Đao khí hoa cương bảo hộ quanh thân, lại nghe được run run run liên tiếp 3 tiếng vang lên, kia thủy kiếm đã xuyên thấu qua đao cường, đâm vào cái chán mi tâm sâu thủ mà chết. Còn lại bốn người nỗ lực đón lấy thủy kiếm, nhưng mà thủy kiếm ở trong lôi cuốn tô mạch cái tia khổng lồ nội lực, trong lúc nhất thời đều đánh bay ngược mà quay về. bọn hắn vốn là hướng phía bốn phía chạy trốn, bây giờ bay ngược trở về bốn người lại vừa vặn phía sau lưng chạm vào nhau, riêng phần mình lại là phát ra kêu đau một tiếng, chưa tập hợp lại liền nghe được có lực gió tiếng xé gió vang lên, theo sát lấy quanh thân chấn động, cũng đã không thể động đậy. Tô Mạch nhìn một chút cái này miếu bên trong thế lửa, sau đó nhìn thoáng qua con mắt xem mũi mũi quan khẩu miệng nhìn tâm liệt hỏa đạo nhân một chút, không nhịn được cười một tiếng. Đạo trưởng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng giúp ta một việc, đem bọn hắn khiêng đi ra như thế nào. Liên hỏa đạo nhân chửng Tô Mạch một chút, đưa tiền sao? Cho mệnh. Liên hỏa đạo nhân không thể làm gì, đành phải mặt đen lên đem cái này may mắn còn sống sót mấy cái thất sát điện cao thủ, một tay hai cái hao lấy cổ áo, cho túm ra miếu hoang bên ngoài. Tô Mạch thì mang theo kia lớn vài túi đi theo liệt hỏa đạo nhân sau lưng. Đợi chờ từ cái này trong miếu đổ nát sau khi đi ra, liệt hỏa đạo nhân lại mở miệng nói ra: "Ta bây giờ có thể đi rồi sao? Đạo trưởng cần gì phải gấp gáp?" Tô Mạch cười nói ra, suy nghĩ kỹ một chút, ta đã cứu được đạo trưởng nhiều lần tính mạng. Liệt hỏa đạo nhân nghẹn họng nhìn chân chối, "Ta khi nào nhận ngươi ơn cứu mạng?" Lần đầu tiên là tại Tề Gia đại sảnh nhàn vân các bên trong. Tô Mạch nói ra: "Lúc ấy ngươi xuống tay với thượng quan Tình Tình, vì ta ngăn lại. Bất quá ta niệm tình ngươi trung quy là giang hồ tiền bối, cho nên thủ hạ lưu tình, bởi vậy, chưa từng tổn thương tính mệnh của ngươi." đây coi là không tính là ân cứu mạng, cái này cũng có thể tính. Liên hòa đạo nhân cảm giác mình hành tẩu giang hồ nhiều năm, hôm nay xem như thật mở con mắt. Ngươi muốn giết ta, thủ hạ lưu tình, không có lấy đi tính mạng của ta, liền xem như cứu mạng ta. đây là cái gì vay Lý Tả thuyết? trong lúc nhất thời khí tóc như lửa phiêu động, lại cứ người trước mắt này võ công cao cường, hắn còn mại chi không được, chỉ có thể nguyên địa đứng đấy mài răng. lần thứ hai là tại khách sạn bên ngoài, ngươi bắt cóc Tây Môn Hoài, ta ngay tại tại chỗ, vốn định trực tiếp giết ngươi, nhưng lại chưa giết. đây coi là không tính cũng là một lần. Tốt ta. Dù là ngươi không nguyện ý thừa nhận đây là ân cứu mạng, vậy ít nhất cũng coi là ân không giê ta. Vậy ta còn đến cảm ơn ngươi." Liên Hỏa đạo nhân hận đến giậm chân. Tô Mạch thì khoát tay áo, cùng là giang hồ như nữ, đạo trưởng không cần phải khách khí. Liên Hỏa đạo nhân chỉ cảm thấy thể nội khí huyết sôi trào lợi hại, thật không thể một đầu đâm chết ngay tại chỗ, mới có thể thoải mái một chút. Tô Mạch nhưng lại chỉ chỉ kia trong miếu đổ nát, "Mới trong miệng ngươi thất sát điện cao thủ, thi triển đao mang kia, ngươi ngăn cản không được. Nếu không phải ta xuất thủ, ngươi liền thật đã chết rồi, đây coi là không tính một lần." "Tính?" Dù la Liên Hỏa đạo nhân lại không nguyện ý thừa nhận lần này lại là hàng thật giá thật, cái khác hai lần, đơn thuần nói nhảm, mà lại nếu không phải ngươi trộm đi Tây Môn Hoài, bọn hắn sao lại cùng ta đầu thủ? Ngươi người xấu chuyện tốt sự tình, là không nhắc tới một lời a. Tính liền tốt. Tô Mạch cười nói ra, ta lại nhiều lần đối ngươi không phải có ân không giết, chính là có ân cứu mạng. Bây giờ bất quá là để ngươi hỗ trợ nhất mấy người, liền có thể xóa bỏ việc này. Đi khắp thiên hạ cũng không có đạo lý như vậy a. Đạo trưởng nghĩ như thế nào? Liên Hoa đạo nhân thở dài, ngươi muốn như nào? Hỏi ngươi chút chuyện. Hỏi chính là. Liên Hoa đạo nhân sắc mặt tối đen. Muốn nghe được cái gì ngươi nói thẳng a, làm giận làm gì? Không biết ta hiện tại thụ thương rất nặng sao? Lại tiếp tục như thế, không đợi thương thế này phát tác mà chết, trước bị ngươi cho làm tức chết. Đám người này là như thế nào cùng ngươi liên lạc? Muốn mua cái này Tây môn hoài, tô mạch này lại cũng không chỉ hoãn, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Liên hỏa đạo nhân chân mày hơi nhíu lại, liên quan tới cái này thất sát điện sự tình, cũng ngoài liên hỏa đạo nhân đoan trước, gặp tô mạch có câu hỏi này, lúc này cũng không giấu diếm, đem sự tình như thế như vậy nói một lần. Liên hỏa đạo nhân hành tẩu giang hồ nhiều năm, võ công cao cường, một thân cũng có con đường phát tài chính là sẽ thông qua một chút đặc hữu ân ký, xác nhận một chút tùy thác. hắn lấy tiền làm việc, cho tới nay danh tiếng đều xem như không tệ. thất sát điện người chính là thông qua cái này biện pháp cùng tiếp xúc, để hắn đem Tây môn gia Tây môn hoài cùng thượng quan gia thượng quan tinh tinh cho mang đến, mở ra giá cả không ít, chọn vẹn hoàng kim là lượng. đồng thời dự chi một nửa tiền đặc cọc. việc này tới đột ngột, Tây môn hoài cùng thượng quan tinh tinh lại đều có lai lịch, liệt hỏa đạo nhân tự hỏi mặc dù chưa hẳn sợ kia thượng quan hoành đồ cùng Tây môn chính nói, nhưng là không duyên cớ liên tiếp đắc tội hai nhà nhưng cũng không khỏi không khôn ngoan. hữu tâm từ chối, người đối diện lại nói cho hắn biết không cần lo lắng đắc tội xong Hùng đảo bên trên hai đại gia tộc. Bởi vì hai nhà này bây giờ cũng đang khắp nơi tìm kiếm Thượng Quan Tinh Tinh cùng Tây môn hoài. Thôi dò xét một chút, Liệt Hỏa đạo nhân liền biết, Tây môn hoài cùng Thượng Quan Tinh Tinh vậy mà bỏ trốn. Hai nhà thế hệ vì thủ, đấu không biết bao nhiêu năm nguyện, ai có thể nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Mà tại dạng này trong lúc nấu chốt, đột nhiên có người phát ra nhiệm vụ như vậy, tự nhiên cũng làm cho Liệt Hỏa đạo nhân trong lòng hiếu kỳ. Lúc này chưa từng trực tiếp đáp ứng, mà là vận dụng thủ đoạn, thôi dò xét một chút. Biết cái này người, nguyên lai là xuất từ xong Hùng đảo chung quanh một chỗ thế lực nhỏ, tên là Mộ Đỉnh mát. Muốn đình nghỉ mát vẫn luôn muốn cầu đến Song Hùng đảo che chở, chỉ là mặc kệ Tây Môn gia vẫn là Thượng Quan gia, cũng không từng để ý tới bọn hắn. Lúc này Tiết Đống Nhiên ra cái này giá tiền rất lớn, muốn đem hai cái này người trẻ tuổi bắt lại. Hơn phân nửa cũng là vì giao hảo Tây Môn gia cùng Thượng Quan gia. Kể từ đó, Liệt Hoa Đạo Nhân liền tiếp nhận cái này ủy thác. Đây cũng là vì cái gì? Liệt Hòa Đạo Nhân cùng kia Tây Môn hỏi nói, đám người này chưa hẳn liền có ác ý lý do. Lúc này Hêm Hải nói, cũng là một lần nữa trải vớt, lại là để Liệt Hoa Đạo Nhân coi mày. Việc này sợ là từ vừa mới bắt đầu, mình liền làm người tính toán. Lúc trước chuyện này bên trong có một chỗ để hắn có chút để ý nhưng lại chưa chính xác để ở trong lòng điểm đó chính là bọn họ biết rõ Tây môn hoài dọc đường chỗ vì sao không tự mình động thủ đi lấy người hết lần này tới lần khác để cho mình đi lấy trước đó hắn coi là là bởi vì bọn hắn tự giác võ công chưa hẳn có thể thắng qua cái này Tây môn gia đại công tử nhưng là tối nay thấy một lần hiện nhiên cũng không phải là như thế bọn hắn chân thân là thất sát điện để cho mình xuất thủ chỉ sợ là muốn để mình đương cái này chim đầu đàn. bây giờ sự tình chưa thành liền cũng được mới nếu như thật đem Tây môn hoài giao ra lời nói mình cũng chưa chắc có thể từ cái này trong miếu đổ nát đi ra ngoài. Tây môn gia ném đi đại công tử, không người có thể liên tưởng đến Thất sát điện. Nhưng là cuối cùng có người biết, hắn liệt hỏa đạo nhân mang theo Tây môn hoại rêu giao khắp nơi. Mà mình chỉ cần vừa chết, Tây môn gia ngay cả cái manh mối vết tích đều không có, chớ nói chi là đem chuyện này lại hướng Thất sát điện trên thân suy tính. Từ hướng này tới nói, Tô Mạch cũng thật sự rõ ràng chính là cứu mình một cái mạng. Một bên nói một bên suy nghĩ, sau khi nói đến đây, liệt hỏa đạo nhân cũng không khỏi cả người toát mồ hôi lạnh. Đạo trưởng quá không cẩn thận. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, hành tẩu giang hồ, há có thể như thế trò đùa? Liệt Hỏa đạo nhân giận phát muốn điên, mình tung hoành giang hồ mấy chục năm, lúc nào đến phiên một cái hậu sinh vãn bối giáo hơn mình. Lúc này ngẩng đầu nhìn Hàm Hàm Tô Mạch, bốn mắt nhìn nhau ở giữa, Liên hòa đạo nhân bỗng nhiên cũng cảm giác giống như cũng không có gì có thể sinh khí. "Đạo trưởng, hỏi lại ngươi một chuyện." Tô Mạch nhẹ giọng mở miệng. "Vì thác ngươi làm chuyện này người, là ai?" "Ta cũng không xác định hắn cụ thể thân phận." Liên Hỏa đạo nhân nói ra, "Ngươi cũng biết, phàm là mời người xuất thủ, khó tránh khỏi dấu đầu lỗ Bất quá, phía sau ta tìm hiểu tin tức phát hiện, người này nên là đêm đó đình nghỉ mát phụ tá, người xưng tử một tiên sinh." Chỉ là bây giờ xem ra, nơi đây còn còn nghi vấn. Hắn gặp ta thời điểm, mang trên mặt một nửa mặt nạ. Sợi râu hoa râm, màu da cũng là cử bạch. Mặt khác, tay trái của hắn bên trên, mang theo một con màu đen thủ sáo. Ta nhớ được rất rõ ràng, thủ sáo bên trên còn đeo một đôi liên lương. Tô Mạch như có điều suy nghĩ, đột nhiên đưa tay giật ra phủ lấy Tây Môn Hoài cái kia vài túi. Tây Môn Hoài lại một lần lại thấy ánh mặt trời. Chỉ là vừa nhìn thấy Tô Mạch, ánh mắt không khỏi phức tạp. Trong lòng thở dài, hết lần này tới lần khác bị cái này không nên nhất cứu mình người cấp cứu. Bất quá nhìn thấy Tô Mạch lại tới đây, đến cùng cũng là yên tâm. Chí, hắn hiện tại không có cùng thượng quan tinh tinh dính tại một chỗ. Tô Mạch chỉ là lường cái này Tây Môn Hoài một chút, liền đã nhìn thấu hắn tâm tư, trong lúc nhất thời cũng là im lặng. Nhìn Liên Hòa đạo nhân một chút, "Một chuyện không phiền hai chủ, đạo trường xin mời." Liên Hỏa đạo nhân thở dài một tiếng, đi vào trước mặt, lấy tay đâm một cái, Tây Môn Hoài huyết đạo cũng đã giải khai. Tây Môn Hoài ngồi tại nguyên chỗ, không nhúc nhích một chút, tựa như tượng gỗ đắc nặng. Tô Mạch nhìn hắn một cái, lúc này mới nói ra, "Tây Môn huynh." "Hừ." Tây Môn Hoài trầm thấp hừ một tiếng, theo bản năng quay mặt qua chỗ khác. Tô Mạch im lặng, đây là náo loại nào a? lúc này nhẹ nhàng lắc đầu, tây môn huynh, hôm nay phòng bên trong thật sự là tây môn huynh hiểu lầm, ta cùng thượng quan cô nương ở giữa, thanh bạch tuyệt không mảy may liên quan, Trong mong tây môn huynh có thể làm nhiều cân nhắc, chớ có bởi vì nhất thời chi phẫn, lầm cái này tốt đẹp lương duyên, a, tây môn hoài sững sờ, không nghĩ tới tô mạch mở màn nói là như vậy một phen, không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhìn tô mạch một chút, ngươi, ngươi lời ấy thật chứ, tuyệt không mảy may hư giả, kia, kia nàng cùng ngươi bàn giao cái gì, tây môn hoài nói ra, chúng ta từ song hùng đảo rời đi, nói xong tại cái này thiên tề đảo trả mặt sau đó song túc song phi làm gì cùng người bên ngoài lại có bàn giao việc này ta quả thực là không nghĩ ra a tây môn huynh chỉ sợ là hết ngồi đáy giếng tô mạch nhẹ nhàng cười một tiếng chẳng lẽ ngươi làm thật sự cho rằng thượng quan cô nương cưới thuyền của ta lên đường bình an đến thiên tề đảo nặng cái gì đều không cần nỗ lực sao a tây môn hoài lúc ấy mặt liền đen ta và ngươi liều mạng tô mạch trong lúc nhất thời có chút mơ hồ vọng mắt thấy tây môn hoài nào lên liền muốn cùng tô mạch đánh nhau chết sống liên hỏa đạo nhân cũng nhịn không được vụng trộm đối với hắn dựng lên một cái ngón tay cái trong lòng tự nhủ người trẻ tuổi kia quá có dũng khí Tô Mạch võ công cái thế, chính mình cũng không dám anh kỳ phong mang, chỉ có thể ở nơi này thành thành thật thật cúi đầu sương thần. Người ta hỏi cái gì chính mình nói cái gì, kết quả Tây Môn Hoài cái này ngẽ con mới đẻ, thật đúng là dám hướng người ta trước mặt tấu hoạt. Đây là không biết chữ chết viết như thế nào sao? Mà Tô Mạch lúc này cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra, mình lời này giống như lại để cho Tây Môn Hoài hiểu lầm. Chỉ là đến cùng là mình lời nói này qua được tại mập mờ không rõ, vẫn là nói Tây Môn Hoài quá mức đa nghi đâu. Tô Mạch suy nghĩ kỹ một chút, cảm giác cái này giống như không phải là chính mình vấn đề a. Ngồi thuyền nỗ lực vậy dĩ nhiên là thuyền tư nhân a vì cái gì người này có thể một mấy mắt đem suy nghĩ bay tới nơi xa đâu mà lại thượng quan tinh tinh cũng không phải người như vậy a lúc này trong lòng thở dài lười nhắc cùng hắn làm nhiều dây dưa một tay vác tại sau lưng lấy tay một cầm đại khai dương tán thủ năm ngón tay bao phủ phía dưới tây môn hoài một thân võ công không được thi triển cũng đã bị tô mạch bắt được ngực, tiện tay nâng lên giữa không trung một thân lực đạo càng là bị gỡ sạch sẽ tây môn hoài đến tận đây như cũ dễ dúa không nớt. họ tô ta ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập tô mạch thở dài Ngươi người này tính tình làm sao như thế vội vàng sao động? Nghe ta nói hết lời rất khó sao? Thượng quan cô nương lúc ấy giấu ở ta trên thuyền, cầu ta đưa nàng đưa đến thiên tề đảo bên trên, hướng ngươi Tây Môn gia chuyển thừa chi địa hải độ một trường làm thuyền tư nhân. Tô mỗi lúc này mới đáp ứng. Hôm nay nhàn vân các bên trong, nàng muốn cùng ta lời nhắn nhủ sự tình, chính là cái này. Ngươi ngược lại là tốt, sự tình chưa từng hiểu rõ, tính tình cũng không nhỏ. Tô Mạch lời nói này e rằng lại. Tây Môn hoài lại như bị xét đánh. Cái, ngươi nói cái gì? Tô Mạch tiện tay đem hắn đặt ở trên mặt đất. Sự tình chính là như thế, Tây môn huynh nguyện ý tin tưởng, vậy liền tin tưởng. Không nguyện ý tin tưởng, vậy cũng tùy ngươi. Bất quá, ngươi như còn dám ra tay với ta, nhưng đừng trách tô mỗ không để mặt mũi. Tây môn hoài ngơ ngác phát một hồi sững sờ, đung nhiên đứng dậy, liền muốn rời đi. Bên hai nhưng lại chuyển đến tô mạch thanh âm. Ngươi muốn đi đâu? Ta, ta muốn đi tìm tinh tinh. Ta, ta cho nàng chịu đòn nhặt tội. Tây môn hoài nói đến đây dạng, trên mặt lại rào rạt vui mừng. Tô mạch quét hắn hai mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Việc này tùy ngươi. Bất quá trước lúc này, Tây môn huynh có phải hay không còn quên sự tình gì? đúng đúng đúng. Tây môn hoài lập tức gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm, giao cho tô mạch. tô huynh, lúc trước đủ loại là tiểu đệ hồ đồ, còn xin tô tổng vạn chớ trách móc. việc này về sau, tiểu đệ ổn thỏa cho tô huynh dập đầu bồi tội. tô mạch lấy qua hộp gấm về sau, nhưng lại xem xét tây môn hoài một chút, cứ như vậy cho ta. thượng quan cô nương từng nói với ta qua, các ngươi chuyến này bỏ trốn mượn kịch, là xuất từ một người khác thủ bút. người này muốn cũng là vật này a? tây môn hoài nghe vậy, như ở trong mới tỉnh, vội vàng nói, việc này ta đang muốn cùng tô huynh nói sao? mới. Hắn nhìn thoáng qua liệt hỏa đạo nhân, mới liệt hỏa tiền bối lời nói người, chính là giúp ta cùng tình Tinh lưu đồ trận này vẽ sầu thoát ra người. Người kia tay trái mang theo găng tay đen bên trên, cũng thêu lên một đôi liên lương. Tô Mạch nghe vậy lại cũng không ngoài ý muốn, chỉ là lông mày có chút nhíu lên, tự lẩm bẩm, làm sao đến mức cẩn thận như vậy, không khỏi vẽ vời thêm chuyện. Tâm niệm đến tận đây, bỗng nhiên nhìn về phía Tây Môn Hoài, ngươi dự định phải mãi người này nước hẹn. Tây Môn Hoài sử sở, cuối cùng nhẹ gật đầu. Lai lịch người này khó lường, ta không tín nhịp hắn. Chỉ là, chỉ là ta quá muốn cùng với Tinh Tinh. Lúc này mới ra hạ sắc này, Này đồ thật là vẽ phó bản, tùy thân mang theo để phòng vật nhất. Tô Mạch nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Tây Môn Huynh, ngươi cái này hải đổ cho ta, ta đuổi theo quan cô nương ở giữa giao dịch liền xem như hoàn thành. Tây Môn Huynh tự đi chính là, sau đó như thế nào cũng cùng Tô Mộ không quan hệ. Vâng. Tây Môn Hoài nghe vậy lại chỉnh trọng cảm ơn qua Tô Mạch về sau, lúc này mới quay người rời đi. Tô Mạch nhìn một chút trong tay một gấm, tâm niệm có chút chuyển động, đem chọn chuyện ở trong lòng một lần nữa sửa sang lại một chút. Viên ương thủ sáo vì Tây Môn Hoài cùng tượng quan tinh tinh đồ bỏ trốn, Tước định cẩn thận trên Thiên Tề đảo lấy hải đổ làm tiền thù lao lại âm thầm bị thác liệt hỏa đạo nhân đuổi bắt Tây môn hoại. Khả năng này là bởi vì Tây môn Hoài từ sơ khai nhất bắt đầu, cũng không tin nhận chức này Huyền Ương thủ sáo. Đồng thời vì đó phát giác, nhưng cũng có thể là bởi vì, người này từ sơ khai nhất bắt đầu, liền không chỉ chỉ là muốn hại đồ, còn muốn Tây môn hoại. Nhưng nếu như bọn hắn tự mình xuất thủ bắt người, nhưng cũng khó tránh khỏi lộ ra vết tích. Thất sát điện làm việc bí ẩn, dù cho là có vạn nhất khả năng, cũng tuyệt không tùy tiện mạo hiểm. Bởi vậy, bọn hắn đem liệt hỏa đạo nhân đẩy lên trước mặt gánh trách nhiệm. Chỉ là, bọn hắn cẩn thận như vậy đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ nói là đang sợ cái gì? Nghĩ tới đây, Tô Mạch đột nhiên quay đầu, nhìn về phía chính thừa dịp mình lúc nghĩ ngợi, muốn hùng trộm rời đi liệt hỏa đạo nhân, yên lặng cười một tiếng. "Đạo trưởng, ngươi lại muốn đi cái nào a?" Chương 449, đốt một giáp. Liệt hỏa đạo nhân bị Tô Mạch lại một lần gọi ra bộ dạng, vốn định chạy như điên. Nhưng mà sau một khắc, liền thở dài, quay đầu, khô cằn cười một tiếng. "Ta, ta đi giải cái tay. Nghe một hồi đi." Tô Mạch khoát tay áo, hiển nhiên cũng không có ý định đâm thủng hắn cái này tiểu tiểu manh quế. "Ta cuối cùng còn muốn nghe ngóng ngươi một sự kiện. Ngươi muốn hỏi điều gì?" không thể một hơi tất cả đều hỏi ra sao. Liên Hỏa đạo nhân một trận bất đắc dĩ, mở ra hai cánh tay. Hỏi đi, ta tất cả đều nói cho ngươi. Tô Mạch hôm nay muốn hỏi sự tình, kỳ thật cũng đều hỏi không sai biệt lắm. Bây giờ chỉ còn lại có một vấn đề. Thế ra, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thế ra? Liên hòa đạo nhân sững sờ, ngươi không biết. Hôm nay nhàn vân các bên trong, Tề Đỉnh Thiên không có nói cho ngươi. Không có. Tô Mạch khẽ lắc đầu. Liên Hỏa đạo nhân trong lúc nhất thời tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây chẳng lẽ là không muốn để cho ngươi quấn vào trong đó. Đến cùng là cái này Tề Đỉnh Thiên lương tâm quá tốt, vẫn là nói hắn cũng tại kiêng kỵ ngươi, cho nên không dám cùng ngươi nói thẳng. tsitsvula, mà lại hắn đã không nói, ngươi chạy đến ta chỗ này nghe ngóng cái gì? việc này cùng ngươi cũng không có cái gì quan hệ, làm gì tự tìm phiền phức? đạo trưởng vấn đề không khỏi quá nhiều, tô mạch lẳng lặng địa lường liệt hỏa đạo nhân một chút. liệt hỏa đạo nhân trong lòng xiết chặt, trong lòng thầm mắng một tiếng, đến cùng là ai một đêm đều đang hỏi một chút để a? hiện nay ngược lại là ghét bỏ ta vấn đề nhiều. trong lòng ý tưởng như vậy, trên mặt lại là cười khan hai tiếng. đâu có đâu có, lòng hiếu kỳ mọi người đều có nha. cứng. Ngươi muốn biết tệ ra sự tình, ta cái này nói cho ngươi. Ngươi cũng đã biết, Nam Hải Minh có một kiện trọng bảo. Hạo ngày kim đao. Tô Mạch thốt ra bốn chữ này. Long Mộc đảo bên trên, Độc Tôn đã từng đề cập với hắn. Nam Hải Minh có Hạo ngày kim đao, Quy Khư đảo có vô lượng thần côn, Long Vương điện có Long Vương giám, đều là phi phàm bảo vật. Long Vương giám Tô Mạch đã thấy được, bây giờ ngay tại trong lực án ổn nằm đâu. Vật này có thể cùng Bạch hổ thể nội thánh khí sinh ra hô ứng, Tô Mạch hoài nghi, thứ này vô cùng có khả năng cùng năm đó từ Bạch hổ gia tộc cướp đi những cái kia thánh khí mảnh vỡ có quan hệ. Dù sao Long Vương Điện bên kia sử dụng, mặc kệ là cửu âm huyền băng sách, vẫn là huyền băng thất tuyệt, đều có thể để cho người ta liên tưởng đến năm đó đại huyền tứ đại cao thủ, Liên Hòa đạo nhân mỉm cười, chính là Hạo Ngải Kim Đao. Vậy ngươi nhưng biết cái này Hạo Ngải Kim Đao lai lịch? Tô Mạch nhướng nhướng mày, có chút u quyền. Tại hạ kiến thức nông cạn, còn xin tiền bối chỉ giáo. Khu khu cụ, Không dám không dám. Liên Hòa đạo nhân lúc này mới nhớ tới, trước mắt vị này cũng không phải mình thừa nước đục thả câu tốt đối tượng. Lúc này thành thành thật thật nói ra, chuyện này, truyền thuyết đã lâu sớm đã không thể thì, cho nên, ta cô nói mò chi Người nói vậy thôi. Tương truyền mấy trăm năm trước, trong chốn võ lâm đã từng xuất hiện một kiện gì bảo, gây nên giang hồ chấn động, nhấc lên ngập trời hạo kiếp, đến mức trên Nam Hải máu chảy phiêu mái trèo, nước biển đều bị nhuộn đỏ. Mà cái này đồ vật, được xưng là hạo ngày kim thạch. Hạo ngày kim thạch là từ thiên ngoại mà tới. Nghe đồ nói, vật này lúc đầu vì một cao thủ đoạt được, nhờ vào đó thành tựu một môn tuyệt đỉnh tấn công, tung hành Nam Hải, người giang hồ đều chấn kinh. Người hưu tâm điều tra cẩn thận, nhận định làm hạo ngày kim thạch chi công, liền động tâm tư. Thừa dịp vị cao thủ này ra ngoài thời điểm bắt đi vợ con của hắn, bức bách người này đem Hạo Ngải Kim Thạch giao ra, cuối cùng cao thủ kia chưa từng đi vào khuất khổ, vợ con của hắn cũng là bị những người kia ở ngay trước mặt hắn tất cả đều giết, dẫn tới cao thủ kia giận phát như điên, đem ở đây người chém tận giết tuyệt. Tin tức này truyền đi về sau, Hạo Ngải Kim Thạch sự tình cũng liền triệt để giấu không được, người Giang Hồ đều muốn từ đây người trong lòng bàn tay cướp đoạt Hạo Ngải Kim Thạch, tốt thành tiểu Tinh Thiên nghệ nghiệp, mà chỉ cần là vì Hạo Ngải Kim Thạch mà đến, người này lại tuyệt không thủ hạ lưu tình. Kể từ đó, người càng giết càng nhiều, đại mạc kéo ra, dẫn Giang Hồ vân Đậu. cơ hội đem toàn bộ Nam Hải đều cuốn vào trong đó. Cứ nghe trận chiến cuối cùng, trọn vẹn đánh một tháng. Cao thủ kia khát uống máu tươi, đói bữa ăn thì người. Đứng tại núi thê huyết hải phía trên, ngửa mặt lên trời cùng tiếu, chấn nhiếp lòng người. Mà tới được lúc đó, mọi người cơ hồ cũng đều quên mình rốt cuộc là vì cái gì tới tham gia trận chiến này. Tất cả mọi người rết đỏ cả mắt. Về phần cao thủ kia, dù là võ công cái thế, cũng bất quá là nhục thể phàm thai, làm sao có thể lấy lực lượng một người địch thiên hạ? Cuối cùng cuối cùng bị ngay lúc đó đông đảo giang hồ cao thủ liên thủ giết chết. nay chiến dịch Nam Hải giang hồ nguyên khí đại thường, cao thủ tử thương vô số, mà chiến hậu mọi người nhưng lại phát hiện kia hạo ngày kim thạch căn bản cũng không có để cho người ta võ công đột nhiên tăng mạnh kỳ hiệu chỉ là một kiện nóng rực như lửa kỳ thạch có người nếm thử dẫn kỳ thạch hỏa kình nhập thể lại đem mình đốt sám đều không thừa càng không nói đến tăng trưởng nội lực này chân tướng càng làm cho người khó mà tiếp nhận vì thế cũng đã dẫn phát một chút nhiễu loạn bất quá nhưng cũng không đáng giá nhắc tới cuối cùng có người đem giao cho một vị cao thủ thợ thủ công để chế tạo binh khí vị này thợ thủ công thủ đoạn phi phạm đem cái này hạo ngày kim thạch đúc thành một cây đao tất cả hỏa kinh đều bị trong đó liệm tại trong thân đao bên ngoài xem ra chỉ là một thanh bình thường kim đao, thậm chí còn không như sát tượng cửa hàng bên trong mua đao sát sa bén. Dân giả, đối với cái này đao cũng liền không người hỏi thăm. Mãi cho đến Nam Hải Minh hành không xuất thế, Nam Hải Minh minh chủ cầm trong tay hạo ngày kim đao, tung hoành trên biển, mọi việc đều thuận lợi. Mọi người mới biết được, có người lợi dụng cái này hạo ngày kim đao, một mình sáng tạo một môn đao quyết, vận dụng pháp quyết này, nhưng dẫn xuất hạo ngày kim đao bên trong, bên trong giấu hỏa kình, phát huy ra quảng đại thần thông thủ đoạn. Chỉ là lúc đó, Nam Hải Minh thu thập Nam Hải nửa Giang Sơn, ai lại dám đi cướp đoạt Nam Hải Minh bảo vật? Tô Mạch cao mày, nghe hắn nói xong cái này lại cùng tề gia có quan hệ gì? liệt hỏa đạo nhân tựa hồ rất là hài lòng tô mẠch này tấm thỉnh giáo bộ dáng liền cười nói ra những năm gần đây nam hải minh bằng vào hạo ngày kim đao tung hoành nam hải uy phong lẫm liệt không ai bị nổi chỉ là hạo ngày kim đao truyền thừa đã lâu lại cuối cùng có chút mài mòn cứ nghe uy lực giảm nhiều cho nên nam hải minh minh chủ bên này hiện nay đã là kiến bộ trên trảo nóng gấp đến độ bao quanh loạn chuyển không có hạo ngày kim đao trấn áp nam hải minh căn cơ khó ổn mà vừa lúc này lại có một tin tức tại trên giang hồ lưu truyền tin tức gì năm đó vị kia chế tạo hạo ngày kim đao xảo thủ thợ thủ công lợi dụng hạo ngày kim thạch cũng không chỉ là làm một cây đao hắn đem hạo ngày kim thạch một phân thành hai lớn một khối làm đao tiểu nhân một khối, cũng là bị hắn hủy đi mại thành tuyến lại dựa vào các loại tài liệu quý hiếm chế tạo một kiện mỏng như cánh ve thiếp thân nguyên giác mệnh danh là đốt một giáp mà cái này đốt một giáp chính là tề ra thế hệ tương truyền chí bảo nghe đến đó tô mạch liền minh bạch hạo ngày kim đao hư hào, nam hải minh muốn để tề ra giao ra đốt một giáp đúc lại hạo ngày kim đao đúng là như thế liên hỏa đạo nhân miệng cười một tiếng Tề gia có thể có hôm nay vi phòng, chính là bởi vì Nam Hải Minh, Tề Đỉnh Thiên vì Nam Hải Minh đệ tam trưởng lão những năm gần đây thưởng thụ quá nhiều Nam Hải Minh cho chỗ tốt, bây giờ hạo ngày kim đao tổn hại Nam Hải Minh muốn mời Tề Đỉnh Thiên giao ra đốt một giáp, thực là không thể không không phải. Nhưng là Tề Đỉnh Thiên lại như thế nào có thể cam tâm giao ra cái này ra truyền chí bảo? Chúng ta những người này chính là bởi vì biết chuyện này mới có thể bái phòng Tề gia, muốn nhìn một chút có cơ hội hay không, từ đó vật chủ. Thì ra là thế. Tô Mạch nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm, cái này ở trong sự tình quả nhiên không tính là bí mật gì chỉ ít tại rất nhiều người trong mắt, những chuyện này đã coi như là nửa công khai. Từ trước mắt tình huống đến xem, tề Đỉnh Thiên bên ngoài tuyệt không có khả năng cự tuyệt Nam Hải Minh bên này đề nghị. Mà chỉ cần hắn không cự tuyệt, Nam Hải Minh liền không có lý do làm to chuyện. Chỉ là cái này bí mật lại sẽ thi triển thủ đoạn gì, lại là ai cũng nói không rõ ràng. Liên Hòa đạo nhân, Ma đao quỷ kiếm, Sắc bà bà, thậm chí kia đường phòng, đều là nhìn đúng nơi đây sự tình, mới vừa tới tề ra. Nói là hỗ trợ, kỳ thực cũng là đều có tâm cơ. Dù sao, liền xem như không đề cập tới kia hạo ngày kim đao, đốt một giáp nhất loại bảo vật, chỉ riêng tề ra cái này quái vật khổng lồ, một khi băng tán, có thể từ đó đạt được bao nhiêu chỗ tốt, đơn giản không dám tưởng tượng. mà tề đỉnh tiên nghe nói mình trên long mục đảo sợ tác sở vi về sau, hiện nhiên cũng là muốn cầu cạnh chính mình. phía sau thay đổi chủ ý, nói không chừng thật là bởi vì ngụy tử ý quan hệ. trong lòng của hắn hơi chút cân nhắc, chính là thở dài. chuyện này đã không thích hợp âm thầm điều tra, tìm cái thời điểm, đi cùng kia tề đỉnh tiên đi thẳng vào vấn đề đi. đốt mục giáp vô luận như thế nào, không cho sơ thất. ngụy tử im một đầu mặn nhỏ, liền lo lắng ở trên đây. từ một số phương diện tới nói, lẫn nhau mục đích cũng coi là nhất trí nhưng là nên nói như thế nào pháp lại đến cẩn thận châm trước nghĩ tới đây hắn một lần nữa đem ánh mắt đặt ở liệt hỏa đạo nhân trên thân liệt hỏa đạo nhân chỉ cảm thấy toàn thân xếp chặt ngươi ngươi lại muốn làm cái gì tô mạch cười một tiếng tiền bối làm gì khẩn trương như vậy ta nên hỏi sự tình cũng hỏi không sai biệt lắm bây giờ tiền bối nhưng có hứng thú theo giúp ta hỏi bọn họ một chút hắn chỉ một ngón tay kia thất sát điện bên trong bốn người liệt hỏa đạo nhân nhíu mày thất sát điện người chỉ sợ không thể dễ dàng như thế mở miệng tô mạch nhẹ gật đầu ta nghĩ cũng thế hắn sau khi nói xong, đi tới mấy người này trước mặt, nặn ra miệng kiểm tra một chút, quả nhiên từ mỗi người trong miệng đều tìm đến một viên răng độc phía sau vẫn chỉ như bay, trực tiếp điểm tại mấy người này ngọc đường trên huyệt. Liên hỏa đạo nhân đem cái này nhìn ở trong mắt, bất quá nhìn thấy mấy người này thân hình cũng không có chút nào biến hóa, duy chỉ có tròng mắt đỏ lên, trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm. tô mạch thì cười nói ra, tây môn hoài sự tình, tiền bối làm người tính toán, nhưng lại không biết bây giờ có tính toán gì không. Liên hỏa đạo nhân cao mày, chuyện này đúng là tức chết người vậy. ta tung hoành giang hồ mấy chục năm, kinh lịch lớn nhỏ chiến trận vô số bây giờ lại suýt nữa bị người âm chết tại cái này che gió núi trong miếu đổ nát coi là thật đáng hận nhưng buồn bực hắn lúc nói lời này nghiến răng nghiến lợi phản phất thất sát điện người ở trước mặt hắn xuất hiện cũng phải bị hắn ăn sống nhưng là sau một khắc liền lời nói xoay chuyển bất quá ta một người cô đơn cùng bọn hắn đối nghịch, chỉ sợ là tự tìm đường chết ta ngay cả cái này bảy cái liên thủ đều chưa hẳn có thể chiến thắng càng không nói đến cái khác tuổi trẻ lúc đó ta cũng là đã từng chính xác tính nóng như lửa qua bây giờ lưu đến tính mệnh thường hết trước mắt phồn hoa nhưng lại so cái gì đều trọng yếu từng minh bạch Tô Mạch cười một tiếng, "Tiền bối sợ." Liên Hỏa đạo nhân khỏe miệng giật một cái. Khám phá không nói toạc, sao phải nói như vậy khó nghe? Vậy nếu như nói, Tô Mũ có biện pháp để cái này thất sát điện tan thành mây khói, nhưng cần tiền bối giúp làm một số chuyện, nhưng lại không biết tiền bối có dám hay không." Ừm. Liên Hỏa đạo nhân nhìn về phía Tô Mạch, gặp hắn khỏe miệng nổi lên một kia cười khẽ, không thể nói tự tin, chỉ có thể nói là lạnh nhạn. Phản phất thất sát điện với hắn trong mắt, chẳng phải là cái gì đồng dạng? Trong mấy mắt, liền có thể để hôi phi yên diệt. Cái này khiến Liệt Hỏa đạo nhân nhịn không được nhíu mày. "Lời này của ngươi đến cùng là thật là giả, là thật là giả, tiền bối thử một lần liền biết. Tô Mạch cười mỉm nói ra, đương nhiên, tiền bối cũng có thể đem đầu chôn xuống. chờ lấy thất sát điện cây đao này, đông nhiên từ trên trời giáng xuống, lấy đi ngươi cái này đầu lâu, lâu. cái này, Tô Mạch lời này trực tiếp đâm tại liệt hỏa đạo nhân trái tim bên trên. sự tình tối hôm nay, thất sát điện chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. bảy người tới, kết quả một cái trở về đều không có, hắn liệt hỏa đạo nhân còn nhảy nhót tươi mừng. nếu nói thất sát điện sẽ như vậy bỏ mặc hắn tiếp tục tiêu giao gia hồ, đó là ai cũng sẽ không tin tưởng. Tô Mạch xuất hiện ở đây, không có dấu hiệu nào càng sẽ không trở thành thất sát điện mục tiêu. Mà dù là mình tại bị thất sát điện người tìm được về sau, đem tô mạch sự tình nói cho bọn hắn, mình chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Cái này ở trong có một cái bế tắc, là thế nào đều không giải được. Càng chết là, tô mạch có thể nghĩ tới chỗ này, hắn thật sẽ chờ thất sát điện người đến giết mình. Há có không ở nơi này đem mình diệt khẩu đạo lý? Cho nên, mới lời này, kỳ thật căn bản không phải hỏi thăm mình có cần giúp một tay hay không đối phó thất sát điện. Hắn chân chính muốn hỏi chính là, mình rốt cuộc muốn chết vẫn là muốn sống? Vừa nghĩ đến đây, liệt hỏa đạo nhân đỗng nhiên liền cái gì lòng dạ cũng không có. Tiểu xiu đầu ba não mà hỏi, nói đi, để cho ta làm cái gì? Tiền bối là nghĩ thông. Tô Mạch cười mỉm nhìn thoáng qua liệt hỏa đạo nhân. Bất quá tiền bối muốn làm gì, còn phải xem bọn hắn nói thế nào. Ừm, thời điểm cũng không xê xích gì nhiều. Hắn nói đến đây, đông nhiên con ngón đúng ra, một sợi kình phong phá không mà đi. Bốn người này ở trong một cái, lúc này quanh thân chấn động, lại nhìn Tô Mạch, kia bình tinh chi sắc đã tan thành mấy khói. Thượn như nhìn xem nhân gian đã quỷ. Ta hỏi ngươi đáp, bất quá yên tâm, ta người này xưa nay mềm lòng, ngươi dù cho là không nói, ta cũng sẽ không giết người đơn giản là lại điểm ngươi một chút mà thôi. Tô Mạch vẻ mặt tươi cười, ngữ khí nhu hòa. Liên Hỏa đạo nhân nhịn không được trận nhìn Tô Mạch một chút. Thất Sát Điện cho đến nay không có cái gì tin tức truyền ra giang hồ, ngươi như vậy hòa ái dễ gần, chỉ sợ cái gì đều hỏi không ra tới. Tiếng nói đến tận đây, liền gặp được kia Tất Sát Điện người áo đen, bờ môi nhếch rầy. "Ngươi, ngươi hỏi?" "Bất quá ta biết có hạ, chưa hẳn có thể đều trả lời, nhưng chỉ cần là ta biết, tuyệt đối sẽ chi tiết trả lời. Ta, chỉ cầu ngươi sau khi hỏi xong, để cho ta chết." Được. Tô Mạch nhẹ gật đầu, yên tâm đi, ngươi chỉ cần thành thật trả lời, ta tất sát ngươi. Đạt thất sát điện người kia như được đại xá, cảm động đến rơi nước mắt. Liên hòa đạo nhân cũng cảm giác trước mắt đây hết thảy, tựa như ảo mộng. Hán tung hoành giang hồ cả đời, còn lần thứ nhất mắt thấy như thế kỳ quặc quái gở. Bình thường thời điểm bắt được người, muốn ép hỏi nội dung, không nên nói trả lời về sau. Ta liền thả ngươi một con đường sống sao? Tô Mạch cái này không theo lẽ thường ra bài còn chưa tính, bị bắt người cũng không theo lẽ thường ra bài. Người ta muốn giết ngươi, ngươi còn tạ ơn. Đây rốt cuộc là gây cái gì mê hoặc? Tô Mạch cũng không do dự, trực tiếp mở miệng hỏi. Tại sao muốn mua Tây Môn Hải? Không biết. Người kia lúc này lắc đầu. Liên Hỏa đạo nhân kèm chút cười ra tiếng, chỉ coi cái này thất sát điện người, ngoài miệng đáp ứng thông khoái, kỳ thực chính là ứng phó xong việc. Tô Mạch lại không thèm để ý, tiếp theo hỏi: "Tối nay lấy được Tây môn hoài về sau, các ngươi sẽ đem hắn mang đến nơi nào?" Song Long Thành. Song Long Thành chỗ nào? Ta không biết. Ai biết? Hắn, người kia chỉ một ngón tay người bên cạnh, chúng ta bảy người lấy hắn cầm đầu. Ngoại trừ vấn đề thứ nhất không biết bên ngoài, còn lại mấy vấn đề, người này trả lời lại là không chút do dự. Liên Hỏa đạo nhân cảm giác mình đầu đều ong ong. Thất sát điện a, thân bí đến cực điểm thất sát điện a như thế không thể bảo thủ bí mật các ngươi thất sát điện đến cùng là thế nào thần bí đến hôm nay à tô mạch khẽ gật đầu lại giải khai kia người cầm đầu hội đạo song long thành nơi nào tô mạch một lần nữa hỏi Liên hỏa đạo nhân lúc này dựng lên lỗ thai, này lại công phu trong lòng vậy mà ẩn ẩn chờ đợi cái này người cầm đầu có thể là cái xương cứng kết quả tự nhiên là thất vọng cầm đầu người này không hề nghĩ ngợi đàng phủ đại trạch. đàng phủ Liên hỏa đạo nhân khẽ chau mày song long thành đằng người đây là muốn họa thủy đông dẫn không phải đằng ra người kia trầm giọng nói ra từ mục tiên sinh giết đằng gia phòng thu chi chu an thay mận đổi đảo chúng ta bắt người là muốn giao cho hắn sau đó từ hắn ăn bài mang rời khỏi nơi đây bắt tay môn hoài nguyên nhân là cái gì vì trong ngực hắn hải đồ cùng ngọc quan tối tâm kinh tô mạch lông mày có chút dương lên vì cái gì ta cũng không biết người kia lắc đầu mệnh lệnh như thế mà thôi tô mạch như có điều suy nghĩ đống nhiên lại hỏi các ngươi đến cùng đang sợ cái gì kia người cầm đầu hơi sững sờ nhưng cũng không dám có chỗ dâu diếm nói ra ngài khả năng không biết chúng ta sợ chính là một cái khổng lồ đến cực điểm thế lực kỳ danh là, lại nói đến tận đây, tô mạch đống nhiên đưa tay tại liệt hỏa đạo nhân trên cổ nhấn một cái. liệt hỏa đạo nhân một thì không nghĩ tới tô mạch vậy mà lại xuất thủ đánh lén, thứ hai chính chú ý lắng nghe kia người cầm đầu nói chuyện, hoàn toàn không có phòng bị phía dưới, bị tô mạch một chỉ nhấn tới, hừ đều không có hừ một tiếng, hai mắt khẽ đảo đã ngất đi, mà hắn không thể nghe được là ba chữ, ngự tiền đạo. nghe được người này trước mặt những lời kia về sau, tô mạch cũng đã nghĩ đến đoạn mấu chốt này, chỉ bất quá chưa từng xác định, bọn hắn đến cùng sợ chính là ngự tiền đạo, vẫn là kinh long hội, nhưng mặc kệ là cái nào đều không phải là liệt hỏa đạo nhân có thể biết đến đồ vật. Lúc này nghe được cái này, Ngự Tiền Đạo Ba chữ về sau, Tô Mạch khỏe miệng cuối cùng là có chút câu lên. "Các ngươi, đến từ Kinh Long hội?" Kia người cầm đầu con ngươi đột nhiên co rụt lại. "Làm sao ngươi biết?" Chương 450, lừa gần ngươi Thần bi đến cực điểm thất sát điện, chưa từng để lại người sống sót phong. Cương đại lại cẩn thận, tựa hồ tồn tại một cái đối thủ đáng sợ. Cái này một loạt tin tức, tại Tô Mạch trong óc phát họa. Để Tô Mạch không thể không nhớ tới đã từng gặp qua Tam Tuyệt môn. Cả hai tương tự trình độ có chút quá tiếp cận mà nhất định phải nói khác biệt lời nói, đó chính là thất sát điện phong cách hành sự. Muốn so tam tuyệt môn càng thêm bảo thủ bí ẩn. Bởi vậy, tại kia người cầm đầu nói ra ngự tiền đạo ba chữ trước đó, tô mạch cũng đã ẩn ẩn có chỗ hoài nghi. Đồng dạng cũng là bởi vì cái này, tô mạch tại đối phương nói ra ngự tiền đạo trước đó, liền đem liệt hỏa đạo nhân nhân choáng. Người này hắn còn có chút tác dụng. Nếu như để hắn nghe được ngự tiền đạo, thậm chí cả kinh long hội sự tình, kia tô mạch liền thật chỉ có thể diệt khẩu Thất sát điện người cầm đầu nhìn xem tô mạch, đầy mặt ngạc nhiên. Ngươi làm sao lại biết kinh long hội? Tô mạch thì là cười một tiếng lúc đầu không biết, hiện tại là thật biết. Mặc dù có đủ loại vết tích, đều tại chỉ hướng, nhưng là Tô Mạch cũng không thể hoàn toàn xác định chuyện này. Sợ hãi ngự tiền đạo, chính là Kinh Long hội. Không khỏi quá vơ đoán. Câu nói sau cùng thăm dò mới là nơi mấu chốt. Kia người cầm đầu mặt trầm như nước, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch, ánh mắt bên trong mang theo hoa mang, ngươi thật giống như rất kinh ngạc. Tô Mạch giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua cái này người cầm đầu. Người kia do dự một chút, vẫn là đầu. Thất Sát Điện lệ thuộc Kinh Long hội, nguyên bản quản hạt Nam Hải hết thệ công việc. Chỉ là, trên Nam Hải chiếm cứ ngự tiền đạo thế lực lại vượt xa Kinh Long hội phía trên. Vì vậy, ta Thất Sát Điện tại Nam Hải làm việc, khắp nơi cẩn thận, cho dù ngẫu nhiên có vết tích lộ ra, thế nhân cũng chỉ biết Thất Sát Điện, tuyệt không có khả năng biết Kinh Long hội. Trừ phi, ngươi là ngự tiền đạo người. Nhưng nếu ngươi làm thật sự là ngự tiền đạo người, như thế nào lại không biết chúng ta thân phận chân thật? Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Ngươi sắp chết, làm gì biết nhiều như vậy? Tô Mạch nhẹ nhàng cười một tiếng, không gì hơn cái này xem ra, ngự Tiền Đạo quả nhiên biết Thất Sát Điện. Cho nên, các ngươi từ đầu đến cuối dấu ở ngự tiền đạo dưới mí mắt. Kia người cầm đầu thở dài, đầu chỉ nơi này. Căn bản chính là dấu ở bóng đen phía dưới, không dám lộ ra mảy may vết tích. Vàng không mà nói. Thú vị. Tô Mạch lúc này hỏi, trên Nam Hải hùng ngồi tam đại thế lực, nữ tiền đạo vậy mà như cũng có thể làm cho các ngươi không ngóc đầu lên được. Chẳng lẽ nói, bọn hắn cũng là thay hình đổi dạng, không lấy chân diện mục gặp người. Bản này chính là tác phong của bọn hắn. Người cầm đầu đến lúc này, cơ hồ xem như vỏ đã mẹ không sợ rơi. Dù sao đều phải chết, trước khi chết vô luận như thế nào đều không muốn đón thêm thụ một lần đau nhức người trải qua hành hạ. Dứt khoát hỏi gì lắm đấy, mở rộng cửa lòng, lớn đản một trận, lúc này chậm rãi mà nói. Ngự Tiên Đạo là Tiền Triều sở kiến, vốn là lệ thuộc vào Huyền Đế một cái đặc biệt tổ chức. Tổ chức bên trong cao thủ nhiều như mây, càng có đại huyền tứ đại cao thủ còn hạn. Năm đó Huyền Đế có thể bảy lần ngựa đạp giang hồ, ngựa Tiên Đạo không thể bỏ qua công lao. Bọn hắn ngày bình thường cũng không người mặc quan phục, mà là hóa thân thành bình thường người trong giang hồ. Có là hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp, có là tội ác trồng chất sân phỉ, có là hành hành trên biển đạo tặc. Cũng có ven đường bán kiếm nghèo túng du hiệp, thanh lâu mua say đắc ý thư sinh. Bọn hắn có thể là bất cứ người nào, phân tán ở toàn bộ giang hồ. thường đôi mắt nhìn chăm chú trên giang hồ tất cả mọi thứ. Đại Nguyên Vương triều băng tán về sau, Ngự Tiền Đạo cũng kinh lịch mấy lần gặp chắt trở, cùng ta Kinh Long Hội càng là nắm chắc lần giao phong. Cuối cùng không biết vì cái gì, lại luôn hành quân lặng lẽ. Phía sau, Thiên địa tứ phương đều chiếm một chỗ. Ta Kinh Long Hội ngừng chân Tây Châu, hắn Ngự Tiền Đạo ngừng chân Bắc Xuyên, nhưng là lẫn nhau cũng không nguyện ý làm cho đối phương đem thế lực lan tràn đến bên người địa vực. Cho nên, Ta Kinh Long Hội chỉ có thể kéo dài xúc rắc đến Đông Hoang, tiến lạng phát triển, tích xúc lớn mạnh. Mà Ngự Tiền Đạo thì là lặng yên tại Nam Hải Như thế, đem Thiên Diệu tứ phương lấy hoành tung chi thế mở ra, để lẫn nhau thế lực khó mà kết nối thành hình. Duy trì một cái nửa với chi cục ổn định chỉnh thể cục diện. Chỉ bất quá, ta kinh long hội tại đông hoang bên trong kế hoạch, tựa hồ khắp nơi bị ngăn trở. Cái này ở trong ta nghe nói là tiến về đông hoang người hành sự bất lực. Lại có nói mấy chục năm trước đã từng tiến về đông hoang đại nhân vật, có hai lòng tự mình làm việc, hoàn toàn không để ý đông hoang đại cục. Lúc này mới dẫn đến đông hoang thất bại. Nhưng là ngự tiên đạo tại trên nam hải lại là không phải tầm thường. Bọn hắn giấu đầu lộ đôi thế lực có bao nhiêu còn không được biết. Vẹn vẹn bên ngoài một chỗ liền có kia long vương điện vì nam hải tam đại thế lực một trong đến mức ta kinh long hội sở thuộc thất sát điện, phàm là lộ ra mảy may manh mối, liền sẽ gặp ngự tiền đạo mãnh liệt đả kích. Cuối cùng chỉ có thể khắp nơi cẩn thận, không dám lộ ra mảy may vết tích. Hắn mở đầu thời điểm, cảm xúc còn vẫn xem như cao. Càng là nói đến về sau, liền càng là tức giận khó bình, đến mức liên tục thở dài. Tô Mạch thì là cười một tiếng. Thì ra là thế, ngự tiền đạo lại là như vậy lai lịch, kia nhưng lại không biết kinh long hội lại là cỡ nào lai lịch. Ta cũng không biết. Người cầm đầu kia nhẹ nhàng lắc đầu. Tô Mạch nhíu mày, lời ấy thật chứ? Tuyệt không mảy may hư giả. Người kia lúc này nói ra, ngươi nên cũng biết Ta thân ở chỗ liên quan tới trong tổ chức bí mật, bằng thân phận của ta làm sao có thể biết? Tương phản đối đầu tình báo lại là bày tại trước mặt từng người một, như thế một câu lời nói thật, đối với đối thủ hiểu rõ càng nhiều, khả năng chiến thắng lại càng lớn. Mà tự thân vị trí tổ chức lại bởi vì địa vị nhận hạn chế, ngược lại hiểu rõ không có nhiều như vậy. Bất quá liền mới người này trong lời nói cũng có một chút địa phương khó mà cân nhắc được. Kinh Long Hội xử sự cho tới nay đều là cẩn thận từng ly từng tí. Điểm này mặc kệ là tại Nam Hải vẫn là tại Đông Hằng đều là như thế. Nam Hải nếu như nói ngự tiền đạo thế lực khổng lồ. Ngay cả Long Vương Điện đều là Ngự Tiền Đạo sở thuộc, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí cũng là đương nhiên. Nhưng là Đông Hoang nếu là Kinh Long hội xúc giác kéo dài chỗ. Vậy bọn hắn như vậy cẩn thận từng ly từng tí, nhưng lại là tại phòng bị người nào? Mấy chục năm trước tiến về Đông Hoang vị đại nhân vật kia, nghĩ đến chính là vong lượng viện hạ vị kia Long môn thứ Ba kinh. Người này phải chăng có hai lòng, ngược lại là khó nói. Bất quá đi gây nên, đúng là để cho người ta nhìn không rõ. Nhưng là, nhất định phải nói Đông Hoang thất bại, trách nhiệm quy tội người này, không khỏi là muốn gán tội cho người khác đã từ đại huyền vương triều sụp đổ bắt đầu, Ngự Tiên Đạo cùng Kinh Long hội cũng đã tồn tại ở thế gian. Vậy cái này cả hai đều là phát triển lớn mạnh gần 300 năm kinh khủng thế lực. Thời gian mấy chục năm, nhưng lại có thể chi phối cái gì? Tổng không đến mức nói, mãi cho đến vài thập niên trước, Kinh Long hội lúc này mới bắt đầu phát triển a. Tô Mạch trí niệm trong lòng trầm trọng, cảm giác hoặc là cái này người cầm đầu hiểu rõ cũng không tính quá nhiều, hoặc là chính là Đông Hoàng phía trên hẳn là có huyền cơ khác. Chỉ là, bây giờ Đông Hoàng cơ hồ đã tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Cái này giấu giếm huyền cơ, nhưng lại đến từ nơi nào? Không biết thế nào. Bạch Hổ trong thành nhìn thấy những cái kia tin tức, lại một lần nổi lên trong lòng. Từ Dương Môn bên trong, Tô Thiên Dương năm đó phòng ngủ dưới giá sách, cất giấu lấy kia một bản bản chép tay bên trong ghi lại câu nói kia, cũng không khỏi ở trong lòng chạy xuôi. Yêu ma quỷ quái, mùng 9 tháng 9. Hắn nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, lại hỏi thăm vài câu liên quan tới Kinh Long hội sự tình. Nhưng là người cầm đầu biết, đúng là không nhiều lắm. Bất quá tối nay đến tận đây, thu hoạch đã cực kỳ phong phú. Cuối cùng xác định không có cái gì có giá trị tình báo về sau, Tô Mạch liền dứt khoát một chỉ đem trước mắt cái này người cầm đầu điểm giết. Người kia dù chết, nhưng là trên mặt biểu lộ lại là bất lòng. Hắn không sợ chết, chỉ sợ lại bị tô mạch giam lại trả tấn. Loại đau khổ này, không bao giờ đã dày vò tựa như một đời một thế. Nếu như thật một đời một thế thụ này tra tấn, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Lăng chỉ chi hành ở đây trước mặt liền giống như là nghiêng gió mưa phùn. Bao cách so sánh cùng nhau, càng dường như hơn gió nhẹ quất vào mặt. Tô mạch mắt thấy ở đây, cũng không do dự, đem ở đây mấy người đều điểm chết về sau, thuận thế đem thi thể ném tới kia như cũng lửa cháy trong miếu đổ nát, hỏa diễm hưng hực, liếm lấp thi thể, triệt để hủy thi di tích. Đến lúc này, tô mạch mới đem kia liệt hỏa đạo nhân điểm tình Liên Hỏa đạo nhân mở hai mắt ra ngắm nhìn bốn phía, có chút mơ mịt. Ai đánh lén ta? Mới vừa đến một cao thủ, đem ngươi điểm đổ liền đi. Liên Hỏa đạo nhân một mặt mê mang nhìn xem Tô Mạch, nơi nào sẽ có loại này nhảm chán cao thủ. Lặng Yên tới gần, liền vì đem mình điểm ngược lại. Hắn thấy, người xuất thủ rõ ràng chính là Tô Mạch. Thế nhưng là ngắm nhìn bốn phía, đã thấy đến mấy cái kia thất sát điện người áo đen đã không biết tung tích, trong lòng không khỏi xếp chặt. Cái này, mấy người này đâu? Chẳng lẽ cao thủ kia điểm đổ ta về sau, đem mấy người này cấp cứu đi? Không sai. Tô Mạch nhẹ gật đầu, trước khi đi người kia nói cho ta Hắn đã nhớ kỹ ngươi, quay đầu liền sẽ tới tìm ngươi. Liên Hoa Đạo Nhân mặt tái đi, ôm bạn Nhất Chi nghĩ hỏi: Ngươi, ngươi gạt ta đúng hay không? Ngươi, ngươi tại cùng ta cho đùa. Ừm. Tô Mạch nhẹ gật đầu, Tràn đầy thương hại nhìn hắn một cái, lừa gạt ngươi. Nếu như Tô Mạch phủ định lời nói, liên Hoa Đạo Nhân thật đúng là không nhất định tin tưởng. Nhưng mà trước mắt Tô Mạch mặc kệ là ánh mắt, vẫn là cử chỉ, tất cả đều tại nói cho hắn biết, đây mới là lừa hắn đâu. Hắn không bao lâu tốt sống, thất sát điện nhân chi sau khẳng định sẽ đến giết hắn, cho nên Tô Mạch ánh mắt thương hại, đó là bởi vì mình phải chết ta. Sở Dĩ nói là lừa gạt mình, đây chính là lời nói dối có thiện ý a. Vì để cho mình tại cái này có hạn trong cuộc sống, qua mấy ngày thư thái thời gian a. Liên Hoa Đạo Nhân đầy trong đầu chạy xe lửa, sắc mặt nhất thời tái đi, nhất thời một thanh, cả người đều mất hồn mất vía. Tô Mạch nghiêng qua hắn một chút, không biết đạo trưởng tiếp xuống định làm gì, vẫn là tìm một chỗ, ôm thành một đoàn, yên lặng chờ chết. Liên Hoa Đạo Nhân nghe vậy quanh thân chấn động, nhìn không được nghiến răng nghiến lợi. Dựa vào cái gì? Ngươi, ngươi mới vừa nói, ngươi có biện pháp để thất sát điện tan thành mấy khói, đến cùng là thật là giả? nhiên là thật. Tô Mạch cười nói ra, bất quá chuyện này, đến làm cho đạo trưởng đi làm, ở trong chỉ sợ có rất nhiều nguy hiểm. Câu phú quý trong nguy hiểm, Liên Hỏa đạo nhân tức giận nói ra, mẹ nó, không cho lão tử đường sống, lão tử liền xem như muốn chết, cũng phải kéo mấy cái đèn lưng. Được, Tô Mạch nhẹ gật đầu, lúc này mới có Giang Hồ Tiền Bối chi phòng, đúng là chúng ta mẫu mực. Nếu như thế, hắn tử trong ngực xuất ra một cái bình sứ, đổ ra một hạt đan dược đưa cho Liệt hòa đạo nhân. Liệt Hỏa đạo nhân sửng sở, đây là cái gì? Độc dược. Ngươi muốn để ta hạ độc? Liên Hỏa đạo nhân nhãn tỉnh sáng lên, hạ độc chết những này vương bát đản. Không, cái độc dược này là cho ngươi ăn. Tô Mạch trực tiếp phá vỡ ảo tưởng của hắn. Liệt Hỏa đạo nhân lập tức im lặng, hai chúng ta đều là một bộ trên sợi dây châu chấu, làm gì như thế? Ừm. Tô Mạch hơi nghi hoặc một chút nhìn Liệt Hỏa đạo nhân một chút. Đạo trưởng có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm cái gì? Ta chưa hề còn không sợ thất sát điện a. Bọn hắn nếu là tới tìm ta lời nói, ta vui vẻ chịu đựng, tới một cái giết một cái chính là. Lỡ nếu để ta cầm tới tin tức, trước Đảo Hoàng Long, càng là có thể lấy xuống kia tất sát điện điện chủ đầu người. Tô Mạch cười nói ra, cho tới nay Sợ hai thất sát điện người, đều là ngươi a cái này trên sợi dây châu chấu, cũng chỉ có ngươi một con. Ta, Liên Hỏa đạo nhân thỏa mãn thu tục đang nổi lên, lên men, cuối cùng quả thực là một chữ đều nói không nên lời. Nhìn không được nhìn hàm hàm Tô Mạch, cảm giác người này quả thực không làm người tử. Nói hoàn toàn không phải tiếng người. Nhưng, không phải tiếng người lại là lời nói thật. Nghĩ tới đây, liệt Hỏa đạo nhân liền càng thêm thương tâm, nhưng cũng càng thêm mê mang, hắn nhìn một chút trong tay độc dược. Nếu như thế, vậy tại sao phải cho ta ăn độc dược? Đây không phải vì để cho tiền bối kiên định tín niệm sao? Tô Mạch cười một tiếng, mặc dù cùng tiền bối quen biết thời gian không dài, bất quá, ván bối lại nhìn ra, tiền bối chưa hề thừa hành đều là bo bo giữ mình chi đạo. tối nay lời nói có thể là nhất thời tức giận chọc giận muôn nữ. chờ tối nay quá khứ, đạo trưởng nếu như là lòng mang sợ hãi nổi lên, nhiệt huyết biến mất, nói không chừng liền sẽ nghe ngóng rồi chuồn. nhưng là, tô mô vì ngươi bày mưu tính kế, lại không phải để ngươi bỏ dở nửa trường. có mấy lời không đánh đổi một số thứ, há có thể để ngươi nghe được? cho nên, thuốc này chính là muốn để ngươi thẳng tiến không lùi. không phải thất sát địa vòng, chính là ngươi liệt hỏa đạo nhân chết. Bây giờ ngươi chính là muốn cầu sống trong chỗ chết, đạo lý kia, ngươi nhưng minh bạch. Vẫn là nói, đạo trưởng bây giờ cũng đã không có nhiệt huyết, dự định khoanh tay chịu chết. Ngươi, ngươi đơn giản xem thường người. Liên Hỏa đạo nhân cầm đan dược này, cắn răng một cái rậm chân một cái, liền nhét vào miệng bên trong, cô đông một tiếng nuốt xuống. Sau đó mới hỏi Tô Mạch, thuốc này giải dược, liền chờ ta theo ngươi kế sách, diệt cái này thất sát điện về sau, ngươi lại cho ta. Tô Mạch quả quyết lắc đầu. Liên Hỏa đạo nhân nghẹn họng nhìn chân chối, có ý tứ gì? Tô Mạch cười không nói. Liên Hỏa đạo nhân một trương đỏ cho mặt, đảo mắt liền trợn nhìn. Không phải là không có giải dược a? Đúng. Tô Mạch cười càng thêm vui vẻ. Người tên ma đầu này, Liên Hỏa đạo nhân giận phát muốn điên, "Ngươi, ngươi vậy mà lấy như thế thủ đoạn hèn hạ hại tính mạng của ta." "Không sao, không sao." Tô Mạch nhẹ nhàng quát tay. "Chỗ nào không sao a?" Liên Hỏa đạo nhân đơn giản không thể tin vào tai của mình. Người này để cho mình ăn không có dại dược độc dược, sau đó còn nói với chính mình, "Không sao, không sao." "Ngươi đương nhiên không sao, ta có a." Trong lúc nhất thời Liên Hỏa đạo nhân là khóc không ra nước mắt, muốn cùng Tô Mạch liều mạng, nhưng lại biết mình là thật đánh không lại. Cả người triệt để tê dại tại đương trường. Kết quả là nghe được Tô Mạch cười nói ra. "Tốt tốt, không cùng Tiền Bối nói giỡn. Thuốc này hiệu dụng nửa năm sau liền sẽ phát tác. Đến lúc đó, Tiền Bối vô luận thành chưa thành sự, đều phải tìm tới Tô Mỗ, bằng không mà nói, tất nhiên ruột xuyên bụng nát mà chết." Nói xong lời cuối cùng thời điểm, đã là lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc. Liên Hỏa đạo nhân không khỏi trong lòng siết chặt, nghiêm nghị gật đầu. Có lòng muốn nếu lại hỏi một câu, Tô Mạch có phải hay không lừa gạt mình. Nhưng lại lo lắng, Tô Mạch không chút do dự tới một câu không sai, chính là lừa gạt ngươi, kỳ thực thuốc này căn bản cũng không có giải dược. Vậy mình là thật liền không có nửa điểm trông cậy vào hiện nay liệt hỏa đạo nhân cũng cảm giác đầu óc của mình đã bị pha trộn thành một đoạn tương hồ. mình ăn đến cùng phải hay không đọc được, đến cùng có hay không giải dược. tô mạch đến cùng nói là nói thật hay là lời nói dối, hoàn toàn không cách nào phân biệt. người này tuổi còn trẻ, tâm cơ như quỷ, làm việc như ma, lại cứ long mục đạo bên trên vậy mà sáng tạo ra thật là lớn hiệp danh, hiệp danh, ta nhổ vào, căn bản chính là cái ma đầu. vậy mà lúc này giờ phút này, những lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng mằn mắng, qua qua làm nghiện, trên mặt thì là lộ ra vẻ lấy lòng. kia, xin hỏi tô đại hiệp, ta nên làm như thế nào? đơn giản, tô mạch cười nói ra, thất sát điện mặc dù lợi hại, nhưng là tại trên nam hải cũng không phải là không có đối thủ, chỉ bất quá đối thủ này, chưa chắc sẽ tùy tiện xuất hiện. dạng này, ngươi chỉ cần làm hai chuyện, thất sát điện liền sẽ út còn không mang nổi mình út. mời tô đại hiệp chỉ rõ. liên hỏa đạo nhân nhìn hắn nói chắc như đinh đóng cột, trong lòng không khỏi sinh ra hy vọng. tô mạch liền đưa đầu ngón tay ra. chuyện thứ nhất, ngươi đi tìm thiên cơ các bán cái tin tức. thiên cơ các, liên hỏa đạo nhân sững sờ, thiên cơ các còn thu tin tức sao? tự nhiên là thu. kia, vậy ta bán tin tức gì? ngươi cứ nói đi. Tô Mạch cười nói ra, thất sát điện tử một tiên sinh hiện nay giấu tại nơi nào? Phóng nhãn thiên hạ, mấy người biết? thì ra là thế. Liên Hoa đạo nhân bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại lại nhịn không được hỏi. chẳng lẽ thất sát điện đối đầu, sẽ từ thiên cơ các mua tin tức sao? khó nói a. Tô Mạch cười một tiếng, nhưng ngại gì thử một lần đâu. có lý có lý. Liên Hòa đạo nhân lúc này gật đầu, kia chuyện thứ hai đâu. ngươi đi song Long Thành, tìm một chỗ tốt nhất vị trí, chờ lấy xem kịch chính là. vậy cái này trận hí, lúc nào mới có thể trình diễn? ta cũng không biết. Tô Mạch cười nói ra, bất quá tóm lại là hội diễn, mà việc ngươi cần sự tình chính là hắn nói đến đây, đông nhiên đánh một cái hô lên, liền nghe đến bên trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng gương lệ, theo sát lấy một con to lớn tín ứng đã đến tô mạch đỉnh đầu xoay quanh, tô mạch nói với liệt hỏa đạo nhân, nó sẽ cùng theo ngươi, đương tuần vui này trình diễn về sau, ngươi đừng ra mặt, chỉ cần lặng lặng quan sát, xem hết về sau, ta muốn biết, những ngày con hát đều là người nào, liệt hỏa đạo nhân nghe đến đó, cảm giác mình là minh bạch, nhưng là giống như minh bạch lại không quá triệt để, bất quá tóm lại tới nói, để cho mình làm sự tình ngược lại là đơn giản, lúc này gật đầu nói ra. Vậy thì tốt, ta bao lâu xuất phát? Hiện tại liền đi. Cáo tử, mời. 27 đánh giá, 26 đánh giá năm sao, một đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 451, cầu kiến. Đuổi đi liệt hỏa đạo nhân về sau, Tô Mạch nhưng lại chưa rời đi. Mà là lặn thân tại một bên trong rừng ngừng chân. Tối nay thu hoạch tương đối khá. Thế ra phải đối mặt vấn đề, đã có đáp án. Thất sát điện tử một tiên sinh cũng có manh mối. Hơn nữa còn lấy được tây môn hoài trong tay hải đồ. An bài liệt hỏa đạo nhân chuyến này mục đích lại không phải vì thất sát điện, mà là vì ngự tiền đạo. Mặc dù cho đến nay, ngự tiền đạo cùng Tô Mạch ở giữa cũng không thật sinh ra khúc mắc. Thế nhưng là cái này tiên ti vạn lũ ở giữa, luôn luôn liên lụy tại một chỗ. Vô luận như thế nào, cũng là quấn không ra. Mà lại, cái này ngự tiền đạo mục đích vì sao, như cũng khó nói. Có khác một thì, mặc kệ là ngự tiền đạo, vẫn là kinh long hội, đều là phóng nhãn thiên hạ khổng lồ tồn tại. Nhưng vì sao luôn luôn ẩn mà không xuất hiện? Hai người bọn họ người có thể nói là lẫn nhau kiên kỵ. Nhưng là, ám đấu cùng mình tranh phân biệt lại tại nơi nào? Ngự tiền đạo mục đích không rõ. Kinh Long hội chân thực mục đích, làm sao từng sáng tỏ? Tô gia tổ tiên tại cái này bên trong, lại sung làm dạng gì nhân vật? Những nghi vấn này giờ này khắc này, không khỏi từng cái hiện lên trong lòng. Trong bất chi bất giác, lại quay đầu, phương đông tiếp cận tàng sáng. Tô Mạch lúc này mới thở dài. Khổ đợi một đêm, vẫn là không người đến a. Đúng là đầy đủ cẩn thận. Hắn dĩ nhiên không phải nhàn rỗi không chuyện gì, ở chỗ này suy nghĩ lung tung, có công phu này về nhà ôm nàng dâu hai người thương lượng tốt bao nhiêu. Sở dĩ ở chỗ này chờ đợi, vẫn là vì nhìn xem thất sát điện cũng tốt, ngự tiền đạo cũng được, sẽ có hay không có người tới xét nơi đây. Kết quả Chẳng có chuyện gì phát sinh. Duy chỉ có kia đốt đi một đêm miếu hoang đã triệt để biến thành đèn xám. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, bước chân một điểm, phi thân mà đi. Vừa tới tề ra môn trước, liền gặp được cửa chính đang đứng một người. Không phải người bên ngoài, chính là kia Tây Môn Hoài. Tô Mạch gặp này không nhịn được cười một tiếng. Tây Môn huynh vì sao nơi này trô đứng đấy? Tây Môn Hoài giống như cũng là đứng cả đêm, quay đầu nhìn về phía Tô Mạch thời điểm, ánh mắt hơi có hoảng hốt. Khi thấy rõ Tô Mạch về sau, lúc này mới tinh thần chấn động. Tô Tô Minh, ngươi này lại mới trở về? Ừm. Tô Mạch cười cười, đêm qua sự tình gút mắc không ít. bất quá Tây môn huynh cứ việc yên tâm, liên hỏa đạo nhân sẽ không lại đến dây dưa. Đà tạ tô Vinh. Tây môn hoài mặt mũi tràn đầy đắng chắc. tô mạch như mày thế nào? vào cửa bị ngăn trở. hắn sau khi nói đến đây, nhịn không được nhìn thoáng qua trước cửa thủ vệ. Thế ra mấy cái thủ vệ lại là biết tô mạch, chờ ngại thủ vệ chi trách, không dám tự ý rời vị trí, nhưng vẫn là nhịn không được lắc đầu liên tục, biểu thị không phải bọn hắn không cho vào. đương nhiên, tô mạch đối với cái này cũng không thèm để ý, liền xem như thật không cho vào, cũng là chỗ chức trách, chuyện đương nhiên. hắn tạm trú ở đây. Càng không có nói này nói kia lý do. Tây Môn Hoài thì vội vàng nói: Tô huynh hiểu lầm, là là Tinh Tinh không nguyện ý gặp ta." Ồ, Tô Mạch nghe vậy mới chợt hiểu ra. Tây Môn Hoài cũng là nhẫn nhịn một đêm, dứt khoát liền nói với Tô Mạch: "Đêm qua từ Tô Mạch bên kia biết chân tướng về sau, Tây Môn Hoài lúc này liền hướng phía tể phủ mà tới, dự định cùng thượng quan Tinh Tinh ở trước mặt nhà lôi. Trước cửa chắc chắn bị ngăn trở, bất quá khi biết Tây Môn Hoài là tìm đến người thời điểm, cũng chưa từng lãnh đạo. Thế gia mặc dù hùng bá một phương, tại cái này thiên tệ đảo bên trên là tuyệt đỉnh tồn tại. Nhưng là, càng là hào môn thế gia, càng là chú trọng mình mỗi tiếng nói cử động. Chơi đủ thành nội bách tính an vui, cũng có thể gặp tề gia gia phong. Lúc này liền có người đi vào bẩm báo. Vậy sẽ thượng quan Tinh Tinh cũng chưa từng nằm ngủ, nàng đầy bụng tâm sự, chỗ nào có thể ngủ được. Chẳng qua là khi nàng nghe được là Tây Môn Hoài về sau, không cần suy nghĩ liền đóng cửa không thấy. Thủ vệ gặp này liền hồi bẩm lại Tây Môn Hoài. Tây Môn Hoài đau khổ cầu khẩn, mấy cái thủ vệ gặp hắn đáng thương, lại đi vào bẩm báo hai lần. Một lần cuối cùng trở về thời điểm, một người thủ vệ cầm trong tay một khối ngọc bội giao cho Tây Môn Hoài, nói là thượng quan cô nương cho hắn, hơn nữa còn lưu lại một câu Cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Tây Môn Hoài sau khi nghe xong, liền tựa như tượng gỗ đứt nặng, rốt cuộc nói không nên lời. Mãi cho đến Tô Mạch trở về, lúc này mới cùng Tô Mạch chi tiết nói tới. Tô Mạch nghe không còn gì để nói, cảm giác mình tựa như là đang nhìn một trận cổ ngỗ kịch, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Tây Môn huynh, việc này Tô Mộ Kỳ thật vốn không tốt những tay, bất quá ta nhìn ngươi cũng coi như lưu tâm, không bằng theo ta tiến bảo. Dù cho là muốn cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, cũng hẳn là ở trước mặt nói rõ, có thể nào cho người thay thế vì chuyện lời. Tây Môn Hoài lập tức vui mừng, Tô minh, ngài ngài vậy mà như thế bất kể hiểm khích lúc trước, ta, ta thật là tự ti mặc cảm, lúc trước thật sự là xin lỗi ngài. Ta, ta cho ngài giậm đầu. hắn bịch một tiếng liền muốn quỳ xuống, lại bị tô mạch một thanh ngăn lại. Tây môn huynh nói quá lời, người ta ở giữa bạn không có nhau, không khỏi một trận hiểu lầm mà thôi, đảm đường không nổi cái gì. Huống chi nam nhi dưới đầu gối là vàng, tô mộ nhưng khi không được như thế đại lễ, thực không dám dâu dếm. Ngày đó ta mang theo thượng quan cô nương đi vào cái này tiền tề đảo trên lục địa, còn gặp tây môn gia tây môn hùng tiền bối, tây môn tiền bối võ công phi phàm, quả thực là để cho người ta bội phục a. Tới, tới tới, ngươi trước đi theo ta đi. Mắt thấy Tô Mạch mang theo hắn tiến đến, trước cửa thủ vệ đương nhiên sẽ không ngăn cản. Chỉ là sau khi vào cửa, như cũng không khỏi có người dẫn đường. Thế gia quá lớn, Tô Mạch bọn hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, khó tránh khỏi là đường. Như hôm nay chỉ riêng sáng lên, cũng không tốt đi tới đi lui, không khỏi không ra thể thống gì. Hai người liền dứt khoát theo kia dẫn đường người, liền đi bên cạnh đám. Tây môn hội tập trung tinh thần đều tại thượng quan tinh tinh trên thân, bây giờ đối Tô Mạch càng là tin cậy vô cùng, cho rằng lúc trước mình thật sự là bị điên, bằng không mà nói, há có thể hiểu lầm Tô Mạch như thế nhân vật cái thế sẽ đi hoành đao đao bởi vậy, đối tô Mạch có thể nói là hỏi gì đang đấy. cùng nhau đi tới, tô Mạch đối cái này tây môn gia hiểu rõ càng sâu, biết bọn hắn gia truyền ngọc quan thối tâm kinh, cùng ban sơ thời điểm so sánh, cũng sớm đã hoàn toàn thay đổi. bất quá, hạch tâm tâm pháp lại một mực tại chủ gia nắm giữ. tây môn hùng mặc dù cao minh, tu hành lại là dùng cái này diễn sinh ra tới võ công, mặc dù cũng gọi ngọc quan thối tâm kinh, nhưng mà uy lực lại là ngày đêm khác biệt. bây giờ toàn bộ tây môn gia, chỉ có tây môn chính giảng hòa tây môn hoài hai người, người mang thuần chính nhất ngọc quan thối tâm kinh. mà lời nói này ngược lại để tô mạc thất sát điện muốn bắt tây môn hoài chưa hẳn chính là sự tỉnh ra không nguyên nhân. bọn hắn muốn kia phần hải đồ tìm kiếm truyền thừa chi địa vô cùng có khả năng chính là nam hải tôi tâm xem. ở trong bí ẩn, chẳng lẽ là bởi vì chỉ có tu tập ngọc quan thối tâm kinh tây môn hoài có thể tìm tới. bất quá cái này cũng có một ít hoang mang chỗ. nếu như coi là thật như thế, vì sao tây môn gia mấy lần thăm viếng cuối cùng đều là không công mà lui? một phen suy nghĩ, ở trong lòng nhất chuyển liền đã mất hạ. đi vào bọn hắn ngủ lại chỗ, tô mạch tiện tay đẩy ra cửa sân, liền nghe được trong viện tiếng gió rít lạo. dương tiểu vân một cây long nguyên thương, vung vậy ở giữa, kình khí tung hành quét ngang bát phương, dương mắt xem xét tô mạch vào cửa, lại là không cần suy nghĩ, liền khét tiêu một tiếng. xem chiêu, thoại âm rơi xuống, tiếng long âm trận trận mà lên, mũi thương lôi cuốn hình rồng chân khí, gào thét mà tới. thương chưa đến, gió tới trước, tây môn hoài nhất thời hoảng hốt, cơ hồ mắt mở không ra, có chút hiếp mắt phía dưới, chỉ cảm thấy thiên địa khắp nơi mênh mông, quanh mình mây cuốn mây bay, một đầu thương long nơi này ở giữa, ngửa mặt lên trời gào thét, dơ vớt mà tới. vì thế lâm liệt, để cho người ta hoàn toàn không sinh ra may may phản kháng chi niệm. đây là cái gì thương pháp? đây là võ công gì? tây môn hoài trong lòng hải nhiên. Chẳng lẽ mình chưa nhìn thấy thượng quan Tinh Tinh, liền muốn chết bởi cái này vào cửa một bước. Nhưng mà sau một khắc, một cỗ kình phong lẫm vang mà tán, trực tiếp đem Tây Môn Hoài thổi liên tiếp lui về phía sau, bên hai toa thì là truyền đến Tô Mạch một tiếng cười. Đến hay lắm, chỗ nào tốt. Tây Môn Hoài trong lòng một trận mờ mịt, cố gắng mở ra một con mắt, liền nhìn thấy Tô Mạch lấy tay ở giữa, hướng phía Dương Tiểu Vân đầu thương chụp tới. Chiêu thức đại xảo như tuyệt, có thể nói phi phàm, nhưng mà trong lúc nhất thời lại bắt không được kia đầu đương. Hai người đều là lấy nhanh đánh nhanh, trong nháy mắt, 10 cái hiệp cũng đã quá khứ thi triển chiêu thức, lại đều là lăng lệ thủ đoạn tàn nhẫn. Chỉ nhìn đến Tây Môn Hoài Âm thầm kinh hãi không chỉ, hai người kia, chẳng lẽ có thủ? Hắn tự hỏi mình tại thế hệ trẻ tuổi bên trong võ công cũng xem là tốt, nhưng là gặp được Tô Mạch, trong nháy mắt liền cho so một điểm không dư thừa. Hiện tại xem ra, nữ tử này niên kỷ cũng không lớn, nhưng cũng là hơn mình xa. Cái này, đây đều là những người nào a? Chỉ là hai người kia giao thủ kinh phong, chính mình cũng không dám cuốn vào trong đó, không cẩn thận liền phải mệnh tang tại chỗ. Mà Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân lúc này lại như có ăn ý, hàng đấu đến tận đây. Diên phần mình xuất thủ một chiều, theo sát lấy chính là phi thân trở ra. Thời sau khi đứng vững, tô mạch lúc này mới cười nói: Phu nhân cực kỳ thông minh, thiên tư tuyệt hảo, võ công lại có tăng tiến. Phi, dương tiểu vân trợn nhìn tô mạch một chút, liền sẽ nói tốt hơn nghe lời đến hôm ta, ngươi cái này một thân công phu, mới nhưng từng dùng ra một thành công lực, xa xa không chỉ. Tô mạch liền vội vàng lắc đầu, vậy ngươi dùng nhiều ít? Dương tiểu vân lập tức truy vấn. Tô mạch nhất thời im lặng, nhà mình phu nhân chỗ nào đều tốt, chính là cái này tranh cường hào thắng, lại là chưa bao giờ thay đổi mảy may. Tiên một kỳ duyên lúc này sở trường làm bộ tám thành Tin ngươi mới là lạ dương tiểu vân nghe đại phát hân dỗi ta đều vô dụng bên trên tám thành công lực khu khu cụ tô mạch vội vàng ho khan một tiếng đúng rồi phu nhân khách tới rồi dương tiểu vân liếc qua trước cửa đã triệt để mắt thoáng váng tây môn hoài cái đôi này cho cái này mấy thành mấy thành công lực truyền thiếm, chỉ đem tây môn hoài nghe hoài nghi nhân sinh làm đường này hai người kia lại là đang luận bàn sao luận bàn nào có dạng này a đơn giản liền cùng có cái gì thủ không đội trời chung kết quả cặp vợ chồng đồng thời tây môn hoài liền nghĩ tới trước đó tô mạch nói Hắn nội phục tây môn hùng võ công vân vân lập tức cũng cảm giác lời này đã không đành lòng nhìn thẳng tây môn hùng võ công như thế nào tây môn hoài tự nhiên rõ ràng chỉ sợ cho tô mạch sách dạy cũng không xứng lại đến tô mạch liên thanh tán thưởng ngay cả hắn đều tin người này như thế khiếm tốn quả thực là hiếm thấy trên đời để trong lòng của hắn càng là không khỏi bội phục đang lúc này liền nghe được dương tiểu vân nói ra là tây môn gia công tử à thừa quan cô nương đêm qua nghỉ ngơi tương đối chế bây giờ chưa tỉnh lại ngay nếu là muốn tìm nàng liền trong sân hơi ngồi một chút vâng đã tạ tẩu phu nhân Tây Môn Hoài vội vàng chắp tay thở dài. Dương Tiểu Vân ngược lại là có chút buồn bực nhìn Tô Mạch một chút, người này một ngày không thấy, thái độ biến hóa quá lớn à? Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu. Người trẻ tuổi khó tránh khỏi đi sai bước nhầm, biết háo sắc thì mộ thiếu ngải. Chính là thấp thỏm thời điểm, tóm lại không thể một gậy trực tiếp đánh chết đi, nên cho cơ hội, vẫn là đến cho đưa một cái. Hứa Chi, dù cho là thật như vậy kết thúc, cũng hẳn là ở trước mặt đem lời nói rõ ràng ra mới tốt. Ừm. Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu, Phu quân nói có lý. Cặp vợ chồng nói hai câu về sau, liền cùng Tây Môn Hoài xin lỗi một tiếng, ngược lại trở về phòng. Tây Môn Hoài ngồi một mình trong viện, muốn tìm kiếm một chút cái nào là thượng quan tinh tinh gian phòng. Nhưng là nghĩ tới đây là Tô Mạch đoàn người này nơi ở, mình không biết nền tảng, tùy tiện tìm kiếm, hiện nhiên có ổn. Dứt khoát liền ngồi đàng hoàng ở chỗ này, lặng lặng chờ đợi. Mà theo sắc trời càng phát ra sáng tỏ, Ngụy Tử ý, ý chất tiểu tiểu mấy người cũng rối rít rửa mặt đuổi võ. Ngẫu nhiên thấy được ngồi ở chỗ đó Tây Môn Hoài cũng chỉ là gật đầu lên tiếng chào, cũng không để ở trong lòng. Tô Mạch tại Dương Tiểu Vân mãnh liệt yêu cầu phía dưới, hơi một nhỏ cảm giác. Tình lại lúc sau đã ngày hôm đó bên trên ba Dương Tiểu Vân ngay tại bên cạnh hắn, lặng lặng ngồi xuống. Gặp hắn tỉnh về sau, lúc này mới cười một tiếng. Đêm qua như thế nào? Vượt quá tưởng tượng. Tô Mạch ruốt ruột mặt mình, ngồi dậy, đem Dương Tiểu Vân ôm vào trong ngực. Dương Tiểu Vân hơi đỏ mặt, chỉ chỉ bên ngoài. Trời sáng choang, ngươi cũng không nên làm loạn. Áo tím lốm mãng, vạn nhất xông tới làm sao bây giờ? Cái gì a? Ta chính là muốn ôm lấy ngươi mà thôi. Tô Mạch lập tức ủy khuất lấp bút, người ta vợ chồng đồng tâm, lúc nào ngay cả ôm một cái cũng không được. Dương Tiểu Vân lập tức liền không chịu nổi. Tranh thủ thời gian tiến vào Tô Mạch trong lực, tốt tốt, liền ôm một cái a. Cũng không thể làm sằng làm bệ. Trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Nhà mình trưởng phu vô công cái thế, người trước chưa hề ôn tồn lễ độ, người khiêm tốn, trên giang hồ cái nào nhắc lên Tử Dương Tiêu cục Tô tổng tiêu đầu, không được dơ ngón tay cái lên nói một tiếng đến. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, cái này đường đường đông hoang đệ nhất cao thủ, tại trong khuê phòng lại là thú vị mọc lan tràn thiên hình vạn trạng. Mỗi lần nghĩ cùng, trong lòng tựa như điều một bình mật, từng tia từng tia ngọt nào, dập dần tại ngực. Càng là không nhịn được mặt đỏ tim run, để cho người ta khó nhịn suy nghĩ. Nghĩ đến chỗ này tiết, không nhịn được trợn nhìn Tô mạch một chút, hung hăng tại trên cánh tay hắn bấm một cái. Tô Mạch không hiểu liền tao ngộ cái này hai bay và gió, trong lúc nhất thời có chút buồn bực, nhưng cũng lơ đễnh. Trong miệng thì là đem chuyện tối ngày hôm qua, như thế như vậy nói một lần. Dương Tiểu Vân có chút suy nghĩ, liền là nhíu mày. Như thế nói đến, thế ra tao ngộ không thể coi thường, nhưng là trở ngại bản thân thân phận, nhưng cũng sẽ không chính sát đấu. Bây giờ Tề gia tụ lại những này giang hồ hảo thủ, đối với Tề gia tới nói, đã là trợ lực, cũng là nguy cơ. Tề đỉnh Thiên lão giả này, tình cảnh có chút gian nan a. Tô Mạch nghe vậy cười một tiếng, nhìn Dương Tiểu Vân một chút. Ta cho là ngươi sẽ trước sách kia thất sát điện thất sát điện dính đến kinh long hội, tự nhiên không thể tùy tiện buông xuống. dương tiểu vân cao mày, bất quá việc cấp bách vẫn như cũng là áo tím thân thể, nàng bộ dáng như vậy, không thể giải cầm, vẫn là đến nhanh chóng giải quyết, miễn cho thân thể lưu lại ẩn tật. về phần bên kia, ngươi không phải bỏ mặc kia liệt hỏa đạo nhân lấy xua hổ nuốt sói kế sách tướng đối sao? đối chúng ta tôi nói, này sách đã đủ, kim thả còn có dẫn xà xuất động chi ý, nhưng lại không biết lúc nào có thể thấy hiệu quả. chỉ là nàng sau khi nói đến đây, lại nhịn không được nhìn tô mạch một chút. ngươi có phải hay không hoài nghi thiên cơ cát? tô mạch lần này là thật sự có chút kinh ngạc nhìn không được nhìn Dương Tiểu Vân một chút, phu nhân, ngươi là thật càng ngày càng cực kỳ thông minh. Quả nhiên, chỉ có lần này là thật, trước đó ngươi cũng là tại gạt ta đâu. Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng vểnh lên quyết miệng, nhìn Tô Mạch Tâm hỏa từng một chút liền dậy. Nàng chưa hề tư thế thiên ngang, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Duy chỉ có trước mặt mình sẽ hiện ra phen này tiểu nữ nhi tư thái, làm cho lòng người bên trong quả thực khó nhịn. Bất quá này lại công phu sát thực không phải lúc, không chỉ là trời sáng trang, đám người còn cùng chỗ một cái sân, ngoài cửa có người đi tới đi lui, há có thể để ngoại nhân chê cười đi. Nhịn không được túi đầu tại Dương Tiểu Vân đôi môi phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Lúc đầu lướt qua, phía sau sâu uống. Cuối cùng Lưu Luyến không rời ngẩng đầu lên, có chút tiếng lối. Dương Tiểu Vân thở hộc hộc, hồ, nắm qua Tô Mạch cánh tay hung hăng cắn một cái. Nói qua, không cho phép làm sằng làm bậy. Cực kỳ thông minh, cũng không phải muốn bị ngươi lấy ra làm chuyện xấu. Tiên muốn làm gì? Tô Mạch cười hỏi. Dương Tiểu Vân sắc mặt lập tức đỏ thấu, nhịn không được sở trường che mặt. Ngươi người này, xấu đấu. Nói vậy, người trên giang hồ đều nói ta Tô mỗi người là nhân nghĩa đại hiệp, quang minh lỗi lạc. Đó là bọn họ không biết bản tính của ngươi. Dương Tiểu Vân nhỏ giọng gắt một cái, Ngụy gia muội tử nói không sai, ngươi chính là cái tô La Ma, ta là tô La Ma, vậy là ngươi cái gì? Gà cho gà thì theo gà, gà cho chó thì theo chó, gà cái hầu từ khắp núi đi. Ngươi cũng là tô La Ma, vậy ta chỉ có thể là cái La Ma bà. Dương Tiểu Vân thấp giọng kêu nói. Tô Mạch cười ha ha một tiếng, đưa nàng ôm chặt hơn nữa một chút, lúc này mới nói ra, vô luận ngờ vực vô căn cứ vì sao, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Chỉ mong lấy liệt hỏa đạo nhân chớ có khiến ta thất vọng mới tốt. Người này tham sống sợ chết, chưa hẳn có thể như ngươi mong muốn a nói lên chính sự, Dương Tiểu Vân lại nhịn không được nĩ mày. Tô Mạch lại lắc đầu, chính là muốn để hắn tham sống sợ chết mới tốt, quá mức kiên cường, ngược lại chuyện xấu. Ừm, cũng là có lý. Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu, bất quá, hiện nay chúng ta nên làm cái gì? Tề gia sự tình, Tề Lão gia tử rõ ràng không có ý định cùng chúng ta nói chuyện, nếu như hắn quả nhiên là bởi vì ngụy tử ý, để, cũng là liếm độc chi tình. Tô Mạch hơi chút trầm mặc, cuối cùng thở dài, vậy liền đi thẳng vào vấn đề, ta muốn thấy nhìn, hắn đến cùng sẽ như thế nào lựa chọn. Ngươi là dự định cùng hắn nói rõ. Dương Tiểu Vân nói đến đây, chân mày hơi nhíu lại sẽ có hay không có chút mạo hiểm, hội, cho nên, liền xem như đi thẳng vào vấn đề, cũng không thể như thế khinh suất. Tô Mạch nói ra, mấy ngày nay, trước hết để cho láo phó bọn hắn tìm hiểu tìm hiểu tin tức, mà lại, nếu như cái này Tề Đỉnh Thiên coi là thật có cái gì hoài nghi chỗ, lường trước hắn cũng sẽ xuất thủ thăm dò, đây cũng là cơ hội. Dương Tiểu Vân lúc này gật đầu, lại nói đến tận đây, ngoài cửa đông nhiên truyền đến vội vàng bước chân. Dương Tiểu Vân mau từ Tô Mạch trong ngực bỏ lên, sửa sang lại một chút lộn xộn của áo liền nghe được ngoài cửa Phó Hàn Nguyên nói ra, khởi bẩm tổng Tiêu đầu, ngoài cửa có người cầu kiến. Người nào?" Tô Mạch thuận Miệng hỏi một chút, một bên cũng từ trên giường bỏ lên, Dương Tiểu Vân phục thị hắn mặc quần áo. "Phó Hàn Nguyên cái này nhẹ giọng nói ra. Đủ Thánh Huyền." Tô Mạch lông mày có chút dương lên, cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau một cái. "Đủ Thánh Huyền là tề đỉnh thiên tiểu nhi tử, cũng là đủ xảo tuệ, hoặc là nói là hoa tiền ngữ thân đệ đệ." Cái này tới, Dương Tiểu Vân đôi lông mày nhíu lại. "Tô Mạch mỉm cười, quả nhiên vẫn là nhớ thương a. 27 đánh giá, 26 đánh giá năm sao, một đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 452, Như Ngọc công tử Tề Đình Tiên có hai đứa con trai, một đứa con gái. Nữ nhi là Tề Sảo Tuệ, nguy tử ít mẫu thân. Mà hai đứa con trai này, có người hiểu chuyện gọi là Đủ cửa Song Kiệt, cũng có người đem xưng là Đủ cửa Nhị công tử. Nhưng mà cái sau nghe tới, tựa hồ là chuyên chỉ vị này Tề Thánh Huyền, kỳ thực không phải. Sở dĩ có cái này Nhị công tử danh xưng, chỉ vì hai người này hành tẩu giang hồ danh hào đằng sau, đều mang công tử hai chữ. Đại công tử Tề Thánh Đạo, người giang hồ xưng đạo công tử. Tề Thánh Đạo thiên tư thông minh, khi còn bé có đạo nhân đi vào trời Đỗ Thành, ngẫu nhiên gặp được vị này đạo công tử coi thiền tâm, liền chuyển thụ hắn một môn khẩu quyết, để hắn cần cụ tu hành, phía sau liền nên ngang rời đi. Tề Thánh Đạo tuổi tác mặc dù hấu, lại sẽ không tùy tiện tin tưởng người bên ngoài, liền đem việc này nói cho Tề Đỉnh tiên. Tề Đỉnh tiên cẩn thận nghe xong một thiên này khẩu quyết nội dung bên trong, vậy mà cũng làm cho hắn siêng năng khổ luyện, không thể có một ngày lười biếng. Tề Thánh Đạo liền biết, bản này khẩu quyết chỉ sợ rất có lai lịch. Lúc này cần tuân phụ thân chi ngôn, khổ tu một năm, quả nhiên thành tựu phi phàm. Mà một năm về sau, đạo nhân kia lại một lần đi ngang qua trời đủ thành, chuyên môn đi tới tế phủ tìm vị này đạo công tử. Coi tiến cảnh, chính là bật cười lớn. Dẫn tề Thánh đạo liền đi gặp Tề Định Thiên, muốn thu hắn cái này đại nhi tử làm đồ đệ. Tề Định Thiên toàn không ngoài ý muốn, đạo nhân kia càng cảm thấy đương nhiên. Con tuổi nhỏ Tề Thánh đạo, như vậy liền đi theo đạo nhân này rời đi. Vừa đi chính là 10 năm. Sau đó ra giang hồ, trận đầu liền một người một kiếm, liên chạm hành hành tại trên Nam Hải Hải Nguyên 18 tầng. Đến tận đây nhất chiến thành danh, mọi người thế mới biết, năm đó trò chơi kia hồng trần đạo sĩ, vậy mà xuất từ Thái Hư Quan. Thái Hư Quan dương danh giang hồ lúc đó, lại là tại mấy đời trước đó. Từ trước một người nhìn qua, nhất mạch đoạn truyện. Gần trăm năm nay đã không nghe thấy tại giang hồ Tia du phương đạo sĩ chính là đương đại thái hư quan quân chủ, chỉ là hắn không thích giang hồ phân tranh, chỉ muốn du lịch giang hồ, tiếng ngạo hùng trận. Năm đó nhìn ra Tề Thánh đạo căn cốt kỳ dai, có thể kế thừa mình cái này thái hư quan truyền thừa. Truyền thụ khẩu quyết chính là một lần khảo nghiệm. Mà tề đỉnh thiên năm đó xem xét khẩu quyết kia, cũng đã biết đạo sĩ kia lai lịch. Cả hai có thể nói là ăn nhịp với nhau. Lúc này mới có bây giờ Tề Thánh đạo, trên giang hồ đạo công tử. Đạo công tử lâu dài làm đạo nhân cách mặc, không bao lâu anh tuấn, khí chất tuyệt hảo, đạo công tử chi danh có thể nói là danh phủ kỳ thực. Chỉ là không biết có phải hay không là kế thừa mình sư phụ tính cách hoặc là thái hư quan võ công có huyền cơ khác đến mức người này lâu dài không có nhà luôn luôn bên ngoài hành tẩu tứ phương tùy tâm sở dụng tùy ý mà hướng tề Đình thiên đối với cái này cố nhiên không thích nhưng cũng không thể làm gì cũng may hắn còn có một đứa con trai tề thánh huyền so sánh giới tề gia nhị công tử tề thánh huyền lại cùng mình vị đại ca kia hoàn toàn khác biệt đạo công tử tùy tâm sở dụng lại không vượt qua tề thánh huyền lại từ nhỏ liền go bó theo khuôn phép mỗi tiếng nói cử động đều có phân tích người này sớm thông minh khi còn bé liền thể hiện ra cực cao thiên phú lại không biết vì sao, mọi chuyện đều yếu đi tề thánh đạo một bậc. Nhiều năm như vậy đến, dù cho là tề thánh đạo ra ngoài học nghệ, thành tài trở về, hắn cũng như cũ khuất tại hạ. Mãi cho đến tề thánh đạo ra ngoài du lịch, vị này người giang hồ xưng như ngọc công tử tề thánh huyền, lúc này mới chân chính cho thấy bản lĩnh của mình cùng thủ đoạn. Vào trong, nhưng thống ngự tề gia trên dưới mỗi một chỗ. Tề gia hai bên nội ngoại đệ tử đối đều tham phục. Tại bên ngoài, như ngọc công tử càng là thanh danh phi phàm. Nhất là người nói chuyện say xưa chính là 15 năm trước, từng tại Nam Hải Vong Uy Đảo liên chiến 3 ngày đêm. Rốt cục chu sát đã từng tại Nam Hải làm sàng làm bậy một vị ma đầu, mà cái này Vong Uy Đảo, tại trên Nam Hải tên tuổi không nhỏ. Nơi đây vì Tiêu Kim quật, cũng là mất hồn gốc, Vong Uy Đảo đảo chủ vô công cái thế, ở trên đảo mệnh lệnh rõ ràng không cho phép giết chóc. Bất luận kẻ nào chỉ cần đặt chân Vong Uy Đảo, liền coi như là đảo chủ khách nhân. Chỉ cần có tiền, có thể ở trên đảo làm bất cứ chuyện gì, lại vẫn cứ tùy ý vị này như Ngọc Công Tử ở trên đảo giết người, đồng thời giết người về sau, nói đi là đi. Vong ưu Đảo đảo chủ từ đầu đến cuối liền chưa từng lộ diện, sau đó càng không có chút nào truy cứu. Dù là cho đến nay, người trên giang hồ nhóm cũng không biết vị này như Ngọc Công Tử đến cùng là thế nào làm được việc này. Có người nói, như Ngọc Công Tử là chân chính thâm tàng bất lộ, Vong Uy Đạo Đạo Chủ tự nhận không địch lại, lúc này mới chưa từng hiện thân. Nhưng mà thuyết pháp này lại là chân đứng không vững, Vong Uy Đạo an phận ở một góc, dù cho là Tam Đại Thế lực cũng không nguyện ý tùy ý treo trọng. Cũng không phải nói Tam Đại Thế lực không diệt được một cái Vong Uy Đạo, chỉ là cử động lần này là thật tính không ra, vì vậy cũng chỉ đánh bung xuôi bỏ mặc. Nhưng bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Vong Uy Đạo Đạo Chủ võ công tuyệt đối không thể coi thường, là Tam Đại Thế lực đều phải châm chước làm người. Cho nên mọi người đành phải suy đoán, Vong ưu đảo đảo chủ có thể là kiên kỵ tề gia thế lực, không nguyện ý thật đắc tội Nam Hải Minh. Phía sau có người coi đây là bằng, ý có tam đại thế lực bối cảnh, ở trên đảo nháo sự, kết quả bị Vong ưu đảo người trực tiếp chặt đứt tứ chi, ném tới trong biển. Việc này người kia phía sau chỗ dựa vào thế lực, căn bản một tiếng chưa lên tiếng, liền làm làm chuyện gì đều không có phát sinh. Mọi người thế mới biết, nhưng Ngọc công tử chỗ bằng bảo cũng không phải tề gia thế lực, nhưng vì sao có thể làm được như thế trình độ, lại là không người biết được. Không biết luôn luôn làm cho người hiểu kỳ, cho nên chuyện này dù là cho tới bây giờ cũng thường xuyên có thể nghe được có người nghe đồn nhưng biết chân tướng lại một cái đều không có những tin tức này cũng không phải là bí mật gì trên thiên tề đảo tùy tiện tìm người đều có thể hỏi thăm ra tới dù sao đều là tề gia lộ mặt sự tình cho nên khi biết là tề thánh huyền đến đây bái phòng về sau tô mạch cũng chưa từng lãnh đạo lúc này liền để phó hàn Nguyên đem người mời đến phòng khách mình cùng dương tiểu vân hơi thu thập một chút lúc này mới đi ra ngoài gặp khách từ trong phòng lúc đi ra trước cửa tây môn hoài như cũ ngồi ở trong sân khổ đợi thượng quan tinh tinh này lại làm sao cũng hẳn là tỉnh nhưng thủy trung không nguyện ý gặp hắn việc này không ai có thể giúp đỡ Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau một cái về sau, đồng thời lắc đầu, liền đặt chân phòng khách bên trong. Sau đó liền phát hiện, Tề Thánh Huyền cũng không phải là một người tới, tại bên cạnh hắn còn đi theo một cô nương. Cô nương tuổi tác không lớn, dung mạo cùng Tề Thánh Huyền có ba phần tương tự, một đôi mắt cực kỳ linh động, nhìn quanh ở giữa, cơ linh bách biến. mắt thấy Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đến, Tề Thánh Huyền lúc này đứng dậy, có chút ủy quyền. Tô Đại Hiệp, mạng muội quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Tô Mạch cười ha ha một tiếng. Tiền bối khách khí, tại hạ tạm trú ở đây, vốn hẳn nên sớm bãi phòng, bất quá hôm qua nghe nói tiền bối cũng không tại cái này tiên tề đảo bên trên lúc này mới tắt tâm tư không nghĩ tới hôm nay vậy mà cực khổ tiền bối tự mình đến đây lại là vãn bối thất lễ còn xin thưa tội thuận miệng khách khí hai câu về sau lại cùng tề thánh huyền giới thiệu một chút bên người dương tiểu vân đám người lúc này mới phân chủ khách ngồi xuống mà tề thánh huyền bên người cái cô nương kia nguyên lai là tề thánh huyền nữ nhi tên là đủ niệm nghe nói long mục đảo bên trên tô đại hiệp bây giờ chính ở tại tề phủ cho nên xảo xảo nháo nháo muốn đi qua gặp mặt một lần tô mạch cùng dương tiểu vân nghe vậy ngược lại là thần sắc hơi động một chút Như ngọc công tử dù là bây giờ người đã trung niên, nhưng cũng như cũ anh tuấn, tóc cẩn thận tỉ mỉ, lấy ngọc quan buộc tóc, ba sợi dâu dài đều đều nhịp. dung nhan càng là không thấy mẩy may vẽ giàn mua. Nhất là trong con ngươi kia một cỗ nhàn nhạt tang thương chi sắc, càng làm cho giới người ý thức yếu kỷ, người này đến cùng đã từng trải qua cái gì? Đây là một cái dù là đã có tuổi, cũng như cũ có thể làm cho nữ tử nam nhân phải lòng. Đúng là không thẹn như ngọc công tử bốn chữ này, nhưng là cứ nghe người này cũng không thành hôn, nơi nào đến như thế lớn một đứa con gái, việc này ngược lại là không có nghe nói, nhất thời để tô mạ có chút ngoài ý muốn bất quá lúc này cũng là không tốt biểu hiện quá phận rõ ràng chỉ là khẽ gật đầu cười nói ra không nghĩ tới long mục đảo bên trên cái này khu khu chút danh mỏng lại dẫn tới như thế chú ý quả thực là để tô mộ xấu hổ tô đại hiệp chuyện này tề thánh huyền nhẹ nhàng mở miệng thanh âm bố nhuận. long mục đảo bên trên ngăn cơn sóng dữ cứu vất nhiều như vậy giang hồ đồng đạo đi gây nên quả thực là để cho người ta khâm phục không thôi ta tại tô đại hiệp tuổi tác này thời điểm còn là trong nhà bất tài chi tử tô mạch nghe vậy không khỏi lắc đầu đối với cái này khó mà gạt bừa thánh huyền người này tuyệt không đơn giản khi còn bé sớm thông minh cẩn thủ phân tích khắp nơi để cho người ta một bước liền có thể thấy một hai khiêm tốn một trận lại tuổi phồng một trận hai người thuận miệng chuyện tiếm nói đều là chút không cần gấp gấp nói kia danh sưng đối tô mạch rất là hiếu kỳ đủ niệm lại là ở một bên đứng một hồi cũng đã không kiên nhẫn thấp giọng tại tề thánh huyền bên thay nói hai câu cái gì tề thánh huyền lông mày có chút nhíu lên không thể tô mạch thuận thế hỏi thề cô nương có việc ai tề thánh huyền thở dài đứa nhỏ này tâm tính không chừng nói là ngưỡng mộ tô đại hiệp muốn đi theo tới xem một chút bây giờ lại là không chịu nổi lại muốn trong sân ngồi một chút ha ha ha Tô Mạch cười một tiếng, chuyện nào có đáng gì? Thế cô nương một mực tự đi chính là, nếu không, ta để nội tử cùng ngươi đi một chút. A. Đủ Niệm vội vàng qua tay. Không cần, không cần, đa tạ Tô đại hiệp, ta, ta ngay tại cổng ngồi một chút liền tốt. Ừm. Tô Mạch nhẹ gật đầu, cái này từ không gì không thể. Nghe Tô Mạch nói như vậy, Tề Thánh Huyền lúc này mới nhẹ gật đầu, nếu như thế, vậy ngươi liền đi đi, bất quá không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Vâng. Đủ Niệm gật đầu đáp ứng một tiếng, lại cùng Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân xin lỗi, lúc này mới quay người đi ra ngoài. Tề Thánh Huyền nhìn một chút nữ nhi của mình bóng lưng quay đầu, lại là thở dài một tiếng. tô mạch tâm tư hơi động một chút, cười hỏi, tiền bối cớ gì thở dài? tô đại hiệp, tề thánh huyền nhìn tô mạch một chút, cười nói ra, ngươi không cần xưng hô ta làm tiền bối, nếu là để mắt tại hạ, gọi ta một tiếng đại ca liền tốt. khu. khu. đang uống trà dương tiểu vân, đột nhiên nghe vậy không khỏi sặc đến liên tục hò khan. tô mạch cũng có chút xấu hổ. tề thánh huyền là ngụy tử ý mẹ ruột cậu, mình gọi tề thánh huyền đại ca, kia tử ý quay đầu cùng mình lại nên như thế nào luận giao? bất qua tề thánh huyền thái độ mặc dù tùy ý, nhưng là ánh mắt lại có chút kiên định. cái này ngay miệng. Tô Mạch cũng không tốt đem ngụy tử ý sự tình nói sắp xuất hiện tới, bằng không mà nói, Tề Thánh Huyền chuyến này mục đích, liền xem như tùy tiện đạt được. Dứt khoát cười một tiếng, nếu như thế, liền theo Tề Đại Ca chi ý. Trong lòng cũng không khỏi không có mấy phần nghi ngấm. Tề Thánh Huyền nghe vậy đại hỉ, cười nói ra, Tô Hiền đệ, tiếng nói đến tận đây, lại là dừng lại, lại thở dài. Mới Tô Hiền đệ hỏi ta vì sao thở dài, lại là bởi vì, nhìn xem Niệm Nhi bóng lưng, để cho ta nhớ tới một vị thân nhân. Thân nhân, Tô Mạch biết rõ còn cố hỏi, tề Thánh Huyền nhẹ nhàng gật đầu, chị ruột của ta, nàng rời nhà lúc đó cũng liền cùng niệm nhi loại này nên kỷ. Bây giờ từ biệt mấy chục năm, nhưng cũng không biết nàng hiện tại đến tột cùng người ở phương nào, sống hay chết. Hắn sau khi nói đến đây, hai mắt nhìn chằm chằm Tô Mạch. Tô Mạch ánh mắt mang theo hăm mang. nhưng lại không biết chuyện này là sao nữa. Việc này một lời khó nói hết. Tề Thánh Huyền chưa từng ở trong mắt Tô Mạch có thu hoạch, tựa hồ có chút tiếc nuối, hơi chút phấn chấn về sau, lúc này mới nhẹ giọng nói ra. "Cha ta có ba đứa hải tử." Tính cách lại là ngày đêm khác biệt. Đại ca thở nhỏ nhảy thoát, Gia Thiên tính một ngạn. Gia tỷ mặc dù nhìn như là cái gò bó theo khuôn phép tiểu thư khuê các, kỳ thực Từ tiểu tiện đối với ngoại giới vô cùng hiếu kỳ, mỗi lần đều có hành động kinh người, để cho ta cùng đại ca vừa kinh vừa sợ. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân gặp đây, không khỏi cùng một chỗ dựng lên lỗ hai cẩn thận lắng nghe. Hoa Tiền Ngữ bắt quái, qua cái thôn này chỉ sợ cũng không có cái tiệm này. Mà ta trong ba người, năm đó muốn nói vô công cao nhất, lại là ta vị tỷ tỷ này. Từ nhỏ lúc bắt đầu, ta liền không ít bị nàng đánh đau, đến mức lúc nào cũng trốn tránh nàng, sợ nàng hơi không hài lòng nghĩ, tìm lấy cớ đem ta đánh đập dừng lại. Nhất là đại ca ra ngoài học nghệ về sau, ta càng là qua năm lớp lo sợ. Sợ tay này đầu không nặng không nhẹ tỷ tỷ có một ngày không cẩn thận thất thủ đem ta cho đánh chết tươi sau khi nói đến đây Tề Thánh Huyền trên mặt nhưng lại chưa toát ra mảy may vẻ sợ hãi ngược lại là treo nụ cười thản nhiên trong con ngươi tất cả đều là hoài niệm đang muốn mở miệng lại nói trong viện lại chuyển đến ẩm ỉ thanh âm để Tề Thánh Huyền trên mặt biểu lộ cũng hơi trì trệ ngạc nhiên thăm dò con sát tiếp theo lại nhìn tô mạch một chút đây là tô mạch cùng Dương Tiểu Vân nghe được động tĩnh biết là thượng quan tinh tinh ra Tây Môn Hoại khổ đợi đến tận đây chỉ là hiện tại xem ra liền đúng như Ngụy Tử ý nói muốn lấy được tha thứ sợ là không dễ dàng đang nghĩ ngợi đâu cái này bên ngoài vậy mà truyền đến tiếng đánh nhau ba người đến tận đây cũng không tốt tiếp tục ngồi ở chỗ này nhàn thoại việc nhà đành phải đứng dậy đi ra ngoài tìm tòi hư thực trong viện ngay tại giao thủ chính là tây môn hoài cùng thượng quan tinh tinh có câu nói là yêu chi thâm trách chi cắt thượng quan tinh tinh đối tây môn hoài là một lòng say mê cho nên liều lĩnh nhưng mà hôm qua tây môn hoài không phân tốt xấu lại là triệt để đả thương tâm bây giờ tây môn hoài tới cửa nhận lỗi nàng lại là không nguyện ý tiếp nhận tây môn hoài càng là dây dưa trong nội tâm nàng thì càng phiền não lúc đầu không muốn gặp mặt của hắn kết quả người này còn không nguyện ý đi Không thể làm gì phía dưới, đành phải mở cửa. Thế nhưng làm mặc cho Tây Môn Hoài như thế nào nhận lỗi, xin lỗi thế nào, thượng quan tinh tinh trong óc đều là hôm qua Tây Môn Hoài đoạt môn mà đi hình tượng, còn có kia một phen vừa lòng đẹp ý lạnh lùng nô nức. Bây giờ gặp hắn, chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn, không muốn cùng hắn dây dưa, muốn để hắn tranh thủ thời gian rời đi. Tây Môn Hoài làm sao có thể đáp ứng? Chỉ cảm thấy lần này rời đi, vậy liền thật không còn có trông cậy vào. Nỗi lòng dưới sự kích động, liền muốn đem thượng quan tinh tinh ôm vào trong ngực. Thượng quan tinh tinh chỗ nào có thể đáp ứng? Dưới cơn nóng giận liền là xuất thủ. Trong lòng Ngụy khuất cùng nộ khí đồng thời bộc phát, chính là đối Tây Môn Hoài một vòng tấn công mạnh. Tây Môn Hoài khắp nơi nhường nhị, còn muốn cùng Thượng quan Tinh Tinh xin lỗi, nhưng lúc này nàng lại chỗ nào có thể nghe xuống dưới. Trong lúc nhất thời, quyền qua cứ lại, chỉ đánh Tây Môn Hoài liên tiếp lui về phía sau. "Tinh Tinh, ngươi nghe ta nói a." Tây Môn Hoài một bên lui lại, vừa mở miệng. "Chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì dễ nói?" Thượng quan Tinh Tinh nén giận xuất thủ, "Ta đối với ngươi xi si tầm một mảnh, ngươi lại hoài nghi ta cùng Tô Đại ca cấu kết. Ngươi, ngươi khinh thị ta tựa như cỏ rác, làm sao từng đem ta nhìn ở trong mắt? Chuyện cho tới bây giờ, làm gì ở đây làm bộ làm tịch hai người bên cạnh đấu vừa nói nút từ dần dần bị liệt ngụy tử y chân tiểu tiểu trình tố anh đoạn nhân kiệt bọn người đứng tại bên cạnh lại là không tiện đúng tay trong lúc nhất thời chỉ có thể hai mặt nhìn nhau mà đủ niệm thì là đem ánh mắt đặt ở ngụy tử y trên thân trước trước sau sau quan sát tỉ mỉ tề thánh huyền không rõ ràng cho lắm hắn là buổi sáng hôm nay trở về cùng tề Đỉnh thiên trò chuyện một trận liền vội vội vàng vàng đi tới nơi đây liên quan tới tây môn hoại cùng tượng quan tinh tinh sự tình lại là hoàn toàn không biết tô mạnh đành phải đơn giản đem hai người kia sự tình nói với tề thánh huyền một lần. Tề Thánh Huyền sau khi nghe xong biểu lộ có chút cổ quái, Tô Mạch ngẩng đầu một nhìn, phát hiện trên mặt của hắn vậy mà mang theo một tia hâm mộ. Cái này hâm mộ cái gì đâu? Đang nghĩ ngợi đâu, liền nghe đến rên lên một tiếng, lại là Thượng Quan Tinh Tinh phá vỡ Tây môn hoài thủ thế, tại trước ngực của hắn nắm một cái, lưu lại ba đạo vết máu. Bởi vì cái gọi là thủ lâu thất thua, hai người bọn họ võ công vốn là tại sản sản với nhau. Tây môn hoài một vị nhược bộ, thời gian dài há có bất bại lý lẽ. Bây giờ lão đảo lui lại, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc không dám tin. Tinh Tinh, ngươi, ngươi thật muốn giết ta hay sao? Ta Thượng Quan Tinh Tinh cúi đầu nhìn một chút mình đầu ngón tay máu tươi, trong lòng cũng là hối hận không thôi. Nàng xuất thủ mặc dù có lưu chỗ trống, nhưng đến ngọn nguồn là trong lòng xúc động phẫn nộ, lại thêm quyền này chân không có mắt, một chiêu vô ý, trong lòng cũng là loạn cả một đoạn. Trống rau khô lâu dị vực khai hoang, Hưu Tâm đi lên xem xét Tây Môn Hoài thương thế, nhưng lại nhớ tới hắn đối với mình lạnh lùng vô tình, thật sự là không muốn tùy tiện tha thứ, trong lúc nhất thời lại là xứng sở ngay tại chỗ. Tây Môn Hoài mặt mũi tràn đầy thương cảm tri sắc, miễn cương từ trên mặt đất bò lên, ngơ ngác nhìn Thượng Quan Tinh Tinh một chút, lúc này mới thở dài một tiếng. Tinh Tinh, ngươi đã như vậy rồi ta. Kia, vậy ta đi chính là, ngươi, ngươi sau này nhớ lấy bảo trọng. Ta, ta. Nói đến đây, đã nói là không nổi nữa, xoay người lại, che ngực, lão đạo mà đi. Thượng Quan Tinh Tinh nhìn hắn thân hình nghèo túng, trong lòng cũng là chua xót, há mồm muốn nói, lại là ý mắng. Mãi cho đến Tây Môn Hoài đi ra đại môn, biến mất không thấy gì nữa, nàng lúc này mới liệt lão đạo nghiêng ngồi sập xuống đất. Dương Tiểu Vân ngụy tự ý bọn người gặp đây, vội vàng đi tới Thượng Quan Tinh Tinh bên người, nhẹ giọng an ủi. Tô Mạch thì chỉ cảm thấy đau răng. Cái này đều chuyện gì a? Không biết Tây Môn Hoài qua chiến dịch này, có thể hay không một đêm tóc trắng tương lai tại trên giang hồ xông ra một cái tóc trắng ma nam danh hảo trong lòng đang từ suy nghĩ lung tung tề thánh huyền cũng đã ôn quyền nói một tiếng tô hiền đệ ta chợt nhớ tới còn có chút sự tình muốn làm tối nay lại tới tìm ngươi chuyện tiếm, xin táo từ trước sau khi nói xong cũng không đợi tô mạnh phản ứng liền vội gấp rời đi sở dĩ nói hắn vội vã rời đi là bởi vì người này ngay cả mình khoe nữ đều không mang đi ngay tại một bên xem náo nhiệt đủ niệm trước mắt to mặt mũi tràn đầy ngốc trệ cái này mình làm thế nào chuyển hot tháng 9 chương 453 cầu xin theo phụ thân cùng đi bái phòng giang hồ đại hiệp hiện nay phụ thân đi lại đem mình cho ném cái này đủ niệm chưa bao giờ cảm giác được mình cái này phụ thân vậy mà như thế không đáng tin cậy hiện tại quay đầu bước đi có thể hay không quá thất lễ cũng không đi tiếp tục lưu lại nơi này cảm giác càng thêm xấu hổ ngươi là dương tiểu vân ngay tại an đuổi yên lặng rơi lệ thượng quan tinh tinh ngụy tử ý xoay chuyển ánh mắt liền thấy được đủ niệm a đủ niệm chợt nghe ngụy tử ý mở miệng trong lòng càng là bất ổn theo bản năng mở miệng tỷ tỷ tỷ tốt ta là đủ niệm đủ niệm Ngụy Tử Y nhìn thoáng qua như cũ đứng tại phòng khách trước đó. Tô Mạch. Tô Mạch cười cười, mặt mũi tràn đầy danh mánh chi sắc. Đây là Tề Đại Ca nữ nhi. Tề Đại Ca. Ngụy Tử Y trên trán nhảy vân xanh. Người bình thường có thể bị Tô Mạch xưng là đại ca. Tại cái này Tề gia có tư cách này cũng không có mấy người a. Nếu như không phải Tề Đình Thiên, vậy cũng chỉ có thể là Tề Đình Thiên con cháu một đời. Nhưng là Tề Đỉnh Thiên hai đứa con trai đều không có lập gia đình, ở đâu ra tuối? Dù cho là có con riêng, cũng sẽ không có con gái lớn như vậy. Cho nên mới cái kia là Tề gia nhị nhi tử, mình tiểu cứu Tề Thánh Huyền. Tốt một cái tề đại ca, tốt một cái tô lắm ma Ngươi đây là cố ý chiếm ta tiện nghi à? Ngụy Tử Y trong lúc nhất thời nghiến răng nghiến lợi, nhìn bên cạnh đủ niệm trong lòng hung hăng phát xử. Làm sao nhìn qua? Tính tính tốt giống không tốt lắm dáng vẻ. Bất quá khi Ngụy Tử Y xoay đầu lại thời điểm, trên mặt cười liền rất là hòa ái dễ gần. Cho đủ niệm nhìn sừng sốt một chút. Nguyên lai là tề tiền bối nữ nhi à, hảo hảo xinh đẹp. Tề tiên bối đâu? Ta, Trả ta đi. A, không sao không sao. Ta nhìn ngươi tuổi tác không lớn, gọi ta một tiếng tỷ tỷ chính là là. Đã ngươi cha đi vậy ngươi muốn hay không đi gian phòng của ta ngồi một hồi có thể chứ đủ niệm trong lòng lập tức khẽ động bọn hắn tới đây tự nhiên cũng là có mục đích đánh lấy ngưỡng mộ tô mạch lấy cơ để chính là muốn để cho mình thừa cơ tiếp xúc một chút ngụy tử ý, ý bây giờ cơ hội này không liền đến sao hai người đều xem như mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được tâm tư làm tại một chỗ liền tay nắm vào phòng dương tiểu vân bên này cũng mang theo thượng quan tinh tinh trở về phòng tô mạch đứng tại cổng cảm giác hôm nay việc này kỳ quái liên qua viện lạc muôn hộ liên tưởng đến thánh huyền mới trên mặt lộ ra một màn kia vẻ hâm mộ lại nghĩ tới cái này không biết từ đâu mà đến đủ niệm ngược lại để tô mạch trong lòng sinh ra mấy phần suy nghĩ cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu tê Đình thiên hùng bá một phương hai đứa con trai lại là một cái cháu trai đều không có nhà này nghiệp tương lai nên làm thế nào cho phải đang chuẩn bị về đến phòng đang nghỉ ngơi nghỉ ngơi chân tiểu tiểu liền dẫn tại thắng nam đến trước mặt đại đưa ra chân tiểu tiểu một vai khiêng động cước đồng nhân một tay dẫn tại thắng nam nghĩa chính muội tử thắng nam nói bụng tô mạch liếc qua mặt mũi tràn đầy đỏ lên lắc đầu liên tục tại thắng nam liếc mắt tiểu tiểu gần nhất có chút tiến bộ Sau khi nói xong cũng không để ý tới cái môn này, tâm tư đều đang ăn bên trên chân tiểu tiểu, quay người trở về phòng. Chân tiểu tiểu đầu tiên là mặt mũi tràn đầy vui mừng, phía sau lại là ngạc nhiên. Đã đều có tiến bộ, vì cái gì không cho ta ăn thêm chút nữa? Nàng nhìn về phía tại tháng nam, tại tháng nam nháy, nháy mắt, quyết định ngầm miệng lại, một câu cũng không muốn nói. Tô Mạch vào ban ngày trong lúc rảnh rỗi, cũng liền trong phòng ngồi xuống, đợi chờ Dương Tiểu Vân trở về thời điểm, hai vợ chồng lướt nhau, Dương Tiểu Vân liền thở dài. Không mệt, ngủ rồi. Tô Mạch điếc lặng. Dương Tiểu Vân lại là đã ngồi xuống. Muốn ta nói, chuyện này còn không bằng dừng ở đây đâu." Từng Tô Mạch sử sở, chuyện này không phải đã đến này là ngừng sao? "Nào có a." Dương Tiểu Vân không còn gì để nói, "Phu quân, ngươi là nửa điểm không hiểu lòng của nữ nhân a." Nói hiệu nói vượng. Tô Mạch giả bộ tức giận, "Ta nếu là nửa điểm không hiểu lòng của nữ nhân, người ta lại như thế nào phu thê tình thâm? Cái này không giống." Dương Tiểu Vân trong lòng nhịn không được vụng trộn đoán thầm hai câu Tô Mạch không thể nghe, liền nhẹ giọng nói ra, "Hôm nay thượng quan cô đương, khóc có thể nói là thương tâm." "Đúng vậy a, đều khóc thành dạng này." Xem chừng cái này Tây Môn Hoài là không có trông cậy vào. Sai rồi." Dương Tiểu Vân thở dài, nàng khóc càng là lợi hại, càng là trong lòng khó mà tiêu tan. Nếu như mới Tây Môn Hoài sau khi bị thương, biểu hiện được lại đáng thương một điểm, nói không chừng nàng này lại đã tha thứ hắn. Cái này, Tô Mạch gãi gãi đầu, nửa tin nửa ngờ. Dương Tiểu Vân cũng không cầu hắn rất dài, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Bây giờ thượng quan cô nương đã thương cái này Tây Môn Hoài, có việc này trong lòng cắn trở. Phẫn hận chi tâm tất nhiên tiêu giảm, ấy náy chi tình ngược lại sẽ dần dần chiếm thượng phong. Nếu như Tây Môn Hoài như cũ cuốn quyết chặt lấy, hai người quay về tại tốt, chỉ sợ chỉ là cái thời gian vấn đề mà thôi. Tô Mạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này không phải cũng rất tốt sao? Tốt cái gì a? Ta nhìn kia Tây Môn Hoài lại không phải lương đối. Thượng quan cô nương sau này sợ là con nếm mùi đau khổ. Dương Tiểu Vân tức giận bất bình. Tóm lại là người bên ngoài sự tình, cùng ngươi ta lại có gì liên quan? Cũng đúng. Dương Tiểu Vân thở dài. Đang nói đến đó bên trong, Ngụy Tử Y liền gõ cửa tiến đến. Tham dò một nhìn Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân, phát hiện hai người kia quần áo chỉnh tề, trên mặt cũng không thấy bối rối, lúc này mới nhếch miệng tựa hồ hơi có thất vọng, tô mạch chừng nàng một chút, ngươi cái này hồ liễu, gõ cửa mở cửa hoàn toàn không cho người ta khả năng phản ứng a, khuku, ngụy tử y hơi ngẩng đầu, ngươi muốn khả năng phản ứng làm gì, không có gì không thể đối người nói, cái này từ dùng cái này thích hợp sao, tô mạch không còn gì để nói, tiếp theo cười nói, Ta kia nữ hiển chất đi rồi, ngụy tử y lập tức nghiến răng nghiến lợi, ngươi còn tới, có tin ta hay không thật cắn chết ngươi, không tin, tô mạch lắc đầu, ngụy tử y lúc này ôm dương tiểu vân cánh tay, sở trường điểm chỉ tô mạch, lại là đối lấy dương tiểu vân mặt mũi tràn đầy ủy khuất, tiểu vân tỷ. Ngươi nhìn hắn. Dương Tiểu Vân đem cánh tay từ Ngụy Tử Y trong ngực rút ra. Hai người các ngươi cũng không cần đấu võ mồm, áo tím, nhưng có thu hoạch. Thể ra đúng là Hoài Nghi Ta. Ngụy Tử Y nói ra, kia đủ niệm chính là tới tìm hiểu tin tức, có lẽ là Tề Thánh Huyền cảm giác mình một người nam tử, cùng ta tiếp xúc không khỏi không ổn. Dù sao, nếu là hiểu là một trận, vậy liền nói không rõ ràng. Cho nên liền để cho mình nữ nhi đến xuống phòng. Bất quá Tiểu Nha Đầu mặc dù rất thông minh, nhưng cuối cùng không phải là đối thủ của ta, nói bóng nói gió phía dưới, điểm ấy mọn mọn, liền để ta thăm dò rõ rõ ràng. Quả là thế. Tô Mạch nhẹ gật đầu. Hôm nay nhìn tề Thánh Huyền nói đến hoa thành chủ thời điểm, kia phần tưởng niệm chi tình tuyệt không phải giả. Ngụy Hồ Lữu, ngươi định làm gì? Một mực dấu đi, cũng không phải đạo lý. Ta mặc dù là dự định lại nhìn hai ngày, bất quá chuyện này, chân chính có thể quyết định, chỉ có một mình ngươi. Ngụy Tử Y nghe vậy trên mặt một trận mê võng, cuối cùng tao mày, ta cũng không biết nên làm cái gì. Dương Tiểu Vân nhìn nàng một cái. Đã như vậy, theo ta thấy ngươi không bằng lại nghĩ hai ngày. Ai, trong mỗi ngày nhìn xem tề gia người, trong lòng ta luôn luôn không ở dao động, suy nghĩ khó mà chỉnh lý rõ ràng. Ngụy Tử Y nói ra, nếu không Ta đi tìm khách sạn ở hai ngày." Hồi náo, Tô Mạch Chân mày hơi nhíu lại, nơi này mặc dù là trời đủ thành, thế ra quản lý chỗ, nhưng ngươi bây giờ bộ dáng này, vạn nhất có chút sự tình gì, trong khoảnh khắc liền phải mặc người nắm. Một thân một mình, kiên quyết không thể. Ngụy Tử y nhẹ gật đầu, cũng là không khỏi mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Dương Tiểu Vân gặp này có chút suy nghĩ, đột nhiên hỏi: "Phu quân, kia phạn thánh đan sự tình, có phải hay không cũng nên đưa vào danh sách quan trọng rồi?" Từng, Tô Mạch nhìn Dương Tiểu Vân một chút, "Phu nhân ý là, áo tím đã cần thanh tịnh một chút, vậy không bằng thừa dịp lúc này, để nàng cùng ngươi cùng một chỗ." đi đem cái này phản Thánh đang đưa đến kia quãng đời còn lại đảo đi Dương Tiểu Vân nhẹ giọng nói ra đến một lần áo tím không thể rời đi ngươi lời kia vừa thoát ra Ngụy Tử Y liền đã đỏ bừng cả khuôn mặt ta nào có không có sao Dương Tiểu Vân nghi ngờ nhìn Ngụy Tử Y một chút rời đi hắn người ông Dương nhị khí xử lý như thế nào a Tiểu Vân tỉ nói đúng lắm Ngụy Tử Y lập tức mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng Dương Tiểu Vân cười thầm tiếp theo nghiêm mặt nói ra tiếp theo căn cứ kia độc tôn thuyết pháp quãng đời còn lại đảo khoảng cách cái này Thiên tệ đảo cũng không xa nếu là thuận lợi đến một lần một lần Có cái 1 2 ngày quang cảnh liền cũng đầy đủ. Lương trước kia Nam Hải Minh dù cho là có thứ gì cử động, nhưng là cái này 1 2 ngày ở giữa vẫn là an ổn. Cuối cùng, chính là độc tôn thi thể. Như hôm nay khí một ngày nóng qua một ngày, cho dù nhỏ tư đổ thủ đoạn thông thiên, lại tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp. Việc này lại là không thể hết kéo lại kéo. Tô Mạch suy nghĩ kỹ một chút, cảm giác lời này rất có đạo lý. Mà lại, phản thánh đan một chuyến này, đoán chừng không có cái gì hung hiểm. Độc tôn nói minh bạch, vợ hắn ngủ mê không tỉnh, đang chờ phản thánh đan cứu mạng. Mình chỉ cần đem đan dược này đưa qua tại ở trước mặt đem độc tôn sự tình nói rõ, liền có thể cáo từ rời đi. đến một lần vừa đi, thời gian tổng sẽ không trì hoãn quá lâu. lúc này liền nhẹ gật đầu. nếu như như thế, vậy liền việc này không nên chậm trễ. tối nay liền là xuất phát. được. dương tiểu vân nhẹ gật đầu, lại nhìn ngụy tử ý một chút. áo tím nhưng có ý kiến. không có. sự tình liền liền định ra như thế, tối nay tô mạch mang theo ngụy tử ý, ý, còn có độc tôn thi thể, tiến về quãng đời còn lại đảo, đem chuyến này tiêu cho đưa. vào ban ngày hết thảy an bình, tiêu tề thánh huyền không biết người ở chỗ nào thề đỉnh tiên chuyện hôm nay tỉnh cũng đội vàng không dành quan tâm chuyện khác trong ngày mắt cũng đã đến ban đêm gian dò tốt dương tiểu vân về sau tô mạch liền kéo qua ngụy ý yê thân hình bạn không mà lên đầu tiên là đi một chuyến tử dương tiêu cục chuyện lớn đem độc tôn thi thể mang lên phía sau liền tới đến thiên tề đảo phía đông bến tàu dựa theo độc tôn nói thổi lên hắn tặng con kia cái còi sau đó liền lặng lặng chờ đợi ngụy tử y cùng cực nhàng chán liền từ bên bờ cầm mấy cái thằng đá trên mặt biển ném lấy chơi một bên ném một bên nói ra cái này cái còi thổi tới ý mắng nhưng lại không biết sẽ dẫn tới những thứ gì tô mạch cũng khẽ lắc đầu tóm lại chờ lấy chính là ngươi nói quãng đời còn lại đảo sẽ là cái gì bộ dáng ngụy tử y lại hỏi tô mạch nhìn nàng hai mắt còn có thể là bộ dáng gì chính là một tòa đảo chứ sao ngươi liền một điểm tưởng niệm đều không có a ngụy tử y nhất miệng ta đoán quãng đời còn lại đảo nhất định rất đẹp trong đó bốn mùa như mùa xuân hoa tươi khắp nơi trên đất mở ra cùng mình người thương nơi này cùng chung quãng đời còn lại ồn thỏa là mỹ hảo đến cực điểm sự tình. chỉ tiếc độc tôn đi trước một bước ngươi nói độc tôn phu nhân nếu là biết việc này có thể hay không có thể hay không cùng theo đó mà đi Hai người tình cảm rất sâu đậm, há có thể tiếp nhận cái này mất đi người thương thống khổ. Cái này, Tô Mạch chân mày hơi nhíu lại, lại là không biết nên đáp lại như thế nào. Nhìn một chút đặt ở bên trên Độc Tôn quan tài, thở dài thườn thượt một hơi. Chỉ mong lấy nàng chớ có như thế đi. Độc Tôn dùng hết tính mệnh chính là vì cứu nàng. Nếu như nàng như thế phí hoài bản thân mình. Ai? Việc này nói đến đây, Tô Mạch cảm giác mình cũng không biết nên nói như thế nào. Ngụy Tử Ý thì trầm thấp nói ra, mặc dù là dụng tâm một mảnh, dùng hết tính mệnh đổi lấy phạn thánh đan, nhưng nếu đổi là ta, ta chỉ sợ cũng không có sống tiếp dũng khí. Tô Ma, ngươi nói trên đời này sự tình, vì sao kỳ diệu như vậy? Trong thiên hạ ngàn ngàn bạn và người, hết lần này tới lần khác có một người tồn tại ở trong lòng, xâm nhập nội tâm, làm sao đều đuổi không đi ra? Nếu là không có người này, liền sẽ cảm thấy thiên địa lại không nhan sắc. Dù cho là mỹ vị chân tu, cũng ăn vào vô vị. Chỉ muốn theo hắn mà đi. Dù cho là kiểu ưu địa phủ, nhận hết tra tấn, chỉ cần có thể gặp lại mặt của hắn, cũng sẽ vui vẻ chịu đựng. Nàng nhẹ giọng thi thầm, lại không thể dối, mình chính ngơ ngác nhìn Tô Mạch, nghĩ đến đau lòng chỗ, cơ hồ nước mắt chảy ròng. Bất quá nghĩ lại, nhưng lại nhẹ nhàng thở ra trong lòng mình người kia võ công cái thế trên đời này tuyệt không người có thể hại tính mạng hắn tô mạch giác quan nhạy cảm hả có thể không biết ngụy tử y nói là có ý gì trong lòng cũng là ngũ vị lẫn lộn biết rõ việc này không thể làm nhưng lại phát hiện mình giống như cũng không như trước kia kiên định nghe nàng nói như thế đáy lòng càng là nhịn không được nổi lên một tia thương tiếc chi tình trong lòng thở dài nhẹ giọng nói ra áo tím từng ngụy tử y ngạc nhiên ngẩng đầu tô mạch giống như chưa từng như sương hô này qua chính mình bốn mắt nhìn nhau ở giữa tô mạch nhẹ giọng nói ra trong lòng ngươi tiếng nói đến tận đây, chợt sắc mặt hơi đổi, chưa mở miệng một lần nữa nuốt trở vào. tới, cái gì tới? còn có thể là cái gì? tô mạch dở khóc dở cười, truyền chứ sao? a, ngụy tử y vội vàng đứng dậy, lại hỏi tô mạch, ngươi mới muốn nói cái gì? trong lòng ta thế nào? không có gì. tô mạch lắc đầu liên tục, không đúng. ngươi khẳng định là có lời gì muốn nói với ta đúng hay không? ngụy tử y ngẹo đầu đánh giá tô mạch, ngươi ta mỗi ngày tại một chỗ, có bao nhiêu nói cũng đã sớm nói xong. tô mạch lông mày cao lại, cảm giác ứng phó có chút gian nan. ngụy tử y nghe xong lời này về sau nhưng cũng không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỉ hỉ mà cười. Quét qua mới kia mặt mũi tràn đầy thương cảm chi tình. Tô Mạch nghi ngờ nhìn nàng một cái, người người này, nói khóc liền khóc, nói giỡn liền cười, xấu hổ cũng không xấu hổ. Người của ta. Ngụy Tử y lườm hắn một cái, còn muốn truy vấn, bất quá lại ngẩng đầu thời điểm, một chiếc thuyền nhỏ đã đến trước mặt. Trường Thiên người là một cái khôi ngô há tử, đứng ở đầu thuyền tựa như to như cột điện. Nhìn thấy Tô Mạch cùng Ngụy Tử Y về sau, hơi sững sờ, sau đó tại bên bờ tìm kiếm, thế nhưng là nhìn hồi lâu, cũng chưa từng nhìn thấy tầm nghĩ nhìn, không khỏi cau mày, mở miệng hỏi hai vị là người nào? Tô Mạch cũng không nói chuyện, đem kia cái còi đem ra. Ứng Độc Tôn chi mời, tiến về quãng đời còn lại đảo. Vị phu nhân đưa lên một kiện đồ vật. Lão gia ở đâu? Hán tử kia liền vội vãn hỏi. Tô Mạch lại là thở dài một tiếng. Hán tử kia ngẩn ngơ, nhịn không được nhìn về phía kia con tài. Chẳng lẽ? Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu. Độc Tôn xảy ra ngoài ý muốn, trước khi chết nắm ta, vị phu nhân đưa tới đồ vật, đồng thời, ta cũng đem thi thể mang về, để hắn có thể lá dụng về cội. Lão gia. Hán tử kia nhìn xem quan tài, mặt mũi tràn đầy bi thường đống nhiên bịch một tiếng cho Tô Mạch quỳ xuống đa tạ ngài đại ân đại đức nhưng không dám nhận. Tô Mạch xa xa khoát tay. Hán tử kia lại là không để ý tới, chỉ là cho Tô Mạch dập đầu lại ba cái về sau. Lúc này mới đứng dậy nói ra. Hai vị còn xin lên thuyền. Tô Mạch nhẹ gật đầu, nâng lên quan tài, kéo qua Ngụy tử ý đi. Dưới chân khẽ động, cũng đã đến thuyền kia trên khuôn mặt. Dừng chân lúc, thân thuyền chưa từng có chút lay động. Mãi cho đến quan tài cất kỹ, mới có một chút dao động. Hán tử kia lấy làm kinh hãi, thật là tinh diệu khinh công. Nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa, thay đổi đầu thuyền, lái rời bên bờ, đâm đầu thẳng vào Nam Hải bên trong. Đây là một chiếc đồng thuyền chỉ có hán tử kia một người cầm lái thân thuyền đi tại trên biển tốc độ cũng không tính quá nhanh buông nhỏ trên tàu chật hẹp không cho người nằm xuống nghỉ ngơi tô mạch cùng ngụy tử y đành phải sóng vai mà ngồi dựa theo độc tôn thuyết pháp trước sau vừa mới nửa ngày quan cảnh liền có thể đến quãng đời còn lại đảo lúc này đêm dài ngụy tử y ngồi một hồi liền ngay cả gật đầu liên tục con mắt có chút không mở ra được cuối cùng dựa vào tô mạch bả vai ngủ thiết đi bất quá cô nương này đi ngủ không thành thật em đẹp ngủ còn muốn đem chân dựng đến tô mạch trên thân tô mạch đẩy ra mấy lần không có kết quả liền cũng chỉ có thể buông sôi bỏ mặc Tiệu trưởng thuyền hán tử, trên đường đi lại là một câu nôn ngữ cũng không có. Như thế, đi hơn 2 canh giờ, Tô Mạch xem chừng thời điểm cũng không xê xích gì nhiều, chợt nghe được hán tử kia vội vàng mở miệng. "Không tốt, là Nam Hải Minh thuyền." "Nam Hải Minh?" Tô Mạch sửng sở, nhẹ nhàng địa lắc tỉnh đều nhanh muốn ngã ngồi Tô Mạch trên người ngụy tử Ilya, để... cô nương này ngủ được mặt mũi tràn đầy mơ hồ. "Chuyện gì xảy ra?" Tô Mạch liền lôi kéo nàng đi tới đầu thuyền, xuyên thấu qua mũi thuyền, nhìn về phía nơi xa. Nơi đó đang có một chiếc thuyền lớn vượt biển mà tới. Vùng phía trên in chính là Nam Hải Minh tiêu ký. Hán tử kia thấp giọng nói ra: chiếc thuyền này không thể coi thường, chỉ sợ là Nam Hải Minh đại nhân vật quản lý có chuyến này nhìn hẳn là đi Thiên Tề Đảo, hai cơ ít kết la, chỉ là đêm khuya đi thuyền, đi đến nơi này, vậy mà để chúng ta gặp, bất quá lường trước không có việc gì, hai vị lại an tọa chính là, tô mạch thì khẽ nhíu mày, cái này thời tiết Nam Hải Minh có người tiến về Thiên Tề Đảo, chỉ sợ là vì kia đốt một giáp mà tới, vốn cho là việc này đoán chừng còn phải đợi thêm mấy ngày, không nghĩ tới, vậy mà nhanh như vậy liền đã đến trước mặt, trong lòng đang do dự nên làm thế nào cho phải, liền đỗng nhiên lại nghe được có độ thủy tri âm thanh truyền đến, từ xa nhìn lại liên gặp được dưới bóng đêm, có một người tại trên biển vượt qua. Dưới chân lại chỉ là một cái đơn sơ bè gỗ. Một đường theo do vượt sóng, tốc độ nhanh chóng, tựa như mũi tên. Mà tại cái này bệ gỗ phía trên đường đấy, lại là một cái trung niên đạo sĩ. Phía sau xoài bước một thanh trường kiếm, bên hông treo một cái túi nước. Không chờ tới gần, kiếm ý cũng đã ầm vang mà lên, trực chỉ kia thuyền lớn mà đi. Đồng thời còn có một thanh em vang lên. Vô danh giá đạo, cầu xin Nam Hải Minh phó minh chủ Mạc Hàn, đến đây nhận lấy cái chết. Chuyển Hot tháng 9, chương 454, ám sát. vô danh giá đạo cầu xin Nam Hải Minh phó Minh chủ Mặc Hàn đến đây nhận lãnh cái chết. thanh âm này lúc đầu còn xa, đạo mắt cho đến, theo âm thanh mà đến, lại là một vòng kiếm khí. khí kình vi hồng, thẳng đến trên thuyền cánh buôn chính mà đi. thật can đảm, từ đâu tới tự tử. kiếm khí này trực chỉ cánh buôn chính, chính là muốn đánh Nam Hải Minh mặt mũi. trên thuyền trong lúc nhất thời gầm thét thanh âm liên tiếp vang lên. theo sát lấy liền có mấy đạo thân hình bay ra, trong lòng bàn tay binh khí đều ra khỏi vỏ, ý đồ chặn đường kiếm khí này. không ngờ kiếm khí này không thể co đường, đám người trong lòng bàn tay binh khí tới vừa chạm vào, liền là liên tiếp phát ra tiếng tiêu thảm thanh âm. Diên phần mình ngã bay, mắt thấy kiếm khí này một đường mạnh mẽ lâm tới, liền muốn chặt đứt cái này cánh buồm chính của buồng. Đúng lúc này, một sợi đao mang từ đôi đến đầu, phóng lên tận trời, đem kiếm khí kia nhất đao lưỡng đoạn. Theo đao mang kia vút không mà đi, càng có một cái thân hình lên như diều gặp gió, đứng ở cánh buồm chính cột buồng đỉnh, trong tay một thanh đơn đao lập tức chỉ hướng đạo nhân kia, Tốt một cái vô danh giá đạo. Vậy mà như thế khiêu khích ta Nam Hải Minh, chẳng lẽ tự tìm đường chết? Ngươi lại là người nào? Mặc Hàn ở đâu? Kia bệ gỗ bên trên đạo sĩ cao giọng mở miệng, và ngươi còn không có tư cách gặp Mặc Minh chủ liên đệ cho ta chắc thành đến chiếu cấu ngươi thiên tâm đao chắc thành đạo sĩ kia cười ha ha tốt tốt tốt nguyên lai là ngươi nếu như thế ngươi có tư cách chết tại bẩn đạo dưới kiếm tiếng nói đến tận đây đạo sĩ kia giơ chân một điểm cả người vuốt không mà tới thân theo kiếm đi hoành không mà độ tựa như một đạo lưu tinh tới tốt lắm chu thanh trong lòng bàn tay đơn đao nhất chuyện lúc này nên tiếp mũi kiếm đao kiếm đụng vào nhau liền có đinh một tiếng vang tùy theo mà tán dùng cái này lan tràn mà ra nội lực khuyết tán khắp trên biển quả là phương viên hơn 30 mươi chỗ, chỗ phát ra ầm bang một tiếng vang vọng to lớn cột nước phóng lên tận trời giữa không chung hai người, lại liền triển khai như vậy thi đấu. Tô mạch cái này đồng thuyền đầu thuyền phía trên, trưởng thuyền hán tử mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Lần này chuyện xấu, người tới vô công không yếu, chúng ta trong lúc nhất thời sợ là khó mà chạy thoát. Mới hai người đao kiếm đụng một cái phía dưới, một nước phóng lên tận trời, đến mức trên mặt biển sóng lên cuồn cuộn. Mặc dù chưa từng đem bọn hắn cái này đồng thuyền lũ nhập trong đó, lại là để không tự chủ được nước chảy bèo trôi. Cầm lái hán tử ngày bình thường lấy cái này đồng thuyền độ người, kỳ thực là vào mình một thân công phu, ổn định thân thuyền, lúc này mới dám lấy dạng này thuyền nhỏ tại cái này vô biên trên biển lùi tới bây giờ cái này sóng lật cùng một chỗ hắn lập tức có chút khống chế không nội thân thuyền đến mức đồng thuyền không tự chủ được hướng phía kia Nam Hải Minh thuyền lớn mà đi lúc này Tiết Nam Hải Minh trên thuyền lớn người cố nhiên tất cả đều chú ý cột buồn phía trên giao thủ nhưng lại như cũng có người để phòng buồn phía bọn hắn lấy bổng thuyền bùn biển vốn là trói mắt lợi hại cho nên mới sẽ tại ban đêm hành động miễn cho treo chọc thị phi lại vẫn cứ gặp Nam Hải Minh thuyền lớn như chỉ thế thôi nhưng cũng thôi xem thời cơ thỏa đáng lặng yên mà dừng đợi cho cái này thuyền lớn quá khứ cũng chưa chắc liền sẽ có cái gì nguy cơ Nhưng lúc này giờ phút này mặt biển bị hai cái này cao thủ pha trộn một đoàn đầy rối bọn hắn nếu như như cũ có thể theo gió vượt sóng mà đi ngược lại sẽ càng thêm đáng chú ý lấy bồng thuyền vượt biển đối cái này hai đại cao thủ giao thủ làm như không thấy đối mặt sóng biển lăn lộn như giống trên đất bằng vạn nhất nam hải minh một hiếu kỳ quay đầu đuổi theo cái này bồng thuyền đến quãng đời còn lại ở trên đảo một nhìn kia không trực tiếp phá án sao cho nên này lại công phu trưởng thuyền hán tử mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhưng cũng không dám tùy tiện thoát ly chính xoắn thời điểm liền nghe đến tô mạch thanh âm từ vang lên bên hai Chước chớ có sốt ruột, lại nhìn trên thuyền phải chăng còn có biến hóa, chậm đợi cơ hội tốt. Vâng. Nghe Tô Mạch nói như vậy, hắn tử kia cũng chỉ có thể gật đầu. Như thế lớn một chiếc thuyền, cho dù là hắn muốn chui vào trong biển, đem thuyền cho đục chìm, đều không phải là nhất thời bán hội liền có thể chìm xuống. Cho nên, đành phải chậm đợi. Cũng may bọn hắn cũng không phải làm trở lấy, Tô Mạch thuận miệng hỏi. Ngươi cũng đã biết cái này chắc thanh lại là người nào? Hắn tử kia nhìn Tô Mạch hiếu kỳ, liền thấp giọng nói ra. Ngài không biết người này, cũng là bình thường. Người này gia nhập Nam Hải Minh bất quá 3 năm, trên giang hồ mặc dù có danh thanh, lại chỉ ở cao thủ trong miệng lưu truyền. Chúng ta nếu không phải là dụng tâm cái này Nam Hải Minh tin tức, cũng chưa chắc có thể biết người này tình huống. Nói đến đây, dừng một chút về sau, lúc này mới tiếp lấy nói ra. Bất quá liên quan người này gia nhập Nam Hải Minh trước đó lai lịch, lại là không người biết được. Mà gia nhập Nam Hải Minh về sau, bằng vào thứ nhất tay cao minh đao pháp cùng võ công, rất nhanh cũng đã bộc lộ tài năng. Trước mắt chính là Nam Hải Minh phó minh chủ Mạc Hàn phụ tá đắc lực, cực kỳ nể trọng. Nhưng là chân chính gọi người này Dương danh, hay là hắn đao pháp mới kia vô danh giá đạo gọi hắn thiên tâm đao chính là bởi vì người này đao pháp bên trong có nhất tuyệt chiêu tên là thiên ý như đao, thiên tâm, thiên tâm khó rõ. thiên ý như đao. Tô Mạch trong lòng hơi động một chút, giữ mắt quan sát người này đao pháp, phát hiện đúng là thượng thừa nhất võ công. Đao pháp này to lớn hùng vĩ, hoành tung vô song, lại cứ lại khó lường phi phàm, luôn có để cho người ta không tưởng được sự thảo diệu. Người này cùng kia vô danh giá đạo ban sơ thời điểm giữa không trung bên trong giao thủ mấy hiệp, khinh công dần dần chống đỡ hết nổi về sau liền tới đến cột buồm phía trên, lần theo cột buồm một đường đi lên trên, cuối cùng đứng ở cột buồm đỉnh tấc vuông ở giữa chẩn chọc xê dịch. nhưng lại đột nhiên từ trên xuống dưới, từ cột buồm đánh tới đuôi thuyền. nhờ vào đó quay trung quanh cả con thuyền dạo qua một vòng, khi thì chân lướt mặt biển, khi thì bạn không mà lên. đao qua kiếm lại, vô cùng náo nhiệt. bất quá từ lần thứ nhất binh khí đụng chạm về sau, còn lại cái này chỉ trong chốc lát, giao thủ không thua một hai trăm hiệp, lẫn nhau đao kiếm vậy mà rốt cuộc chưa từng đụng chạm qua một chút. tô mạch lúc đầu nhìn còn say sương ngon lành, nhưng là rất nhanh liền đã nhũ mày đợi cho lúc này, càng là lông mày khái nết, như có điều suy nghĩ. Ngụy Tử y quan sát sau khi, nhưng cũng không quên rõ xét Tô Mạch, nhìn hắn biểu lộ khác thưởng, không khỏi có chút buồn bực. Thế nào? Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, có chút kỳ quái. Bất quá nói bốn chữ này về sau, hắn liền không có tiếp tục nói đi xuống. Ngụy Tử y còn muốn truy vấn, Bất quá nhìn Tô Mạch vẻ mặt này, liền biết, trong lòng của hắn tuy có suy đoán, nhưng đại khái cũng chưa từng khẳng định, cho nên mới không có tiếp tục nói đi xuống. Mà liền tại lúc này, chắc thanh trong tay đao pháp một chiêu biến thức. Nguyên bản đầy trời loạn quét đao mang đột nhiên vừa thu lại, trong miệng khẽ quát một tiếng. Tốt đạo sĩ, vô công giỏi. Lại tiếp ta một chiêu. Thiên ý như lao, trong miệng trong lúc nói chuyện, kia chưa từng có chút đau mang hiện lộ thân nào, lại là cũng sớm đã xúc thế mà phát. Lưỡi lao chém ngang hư không, đột nhiên xa gần, lại là khó phân khó hiểu. Vô danh giá đạo biến sắc, mặc dù nay đã ngưng thần mà đối đãi, giờ này khắc này, càng là đánh lên 12 vạn phần tinh thần đến ứng đối cái này thạch phá thiên kinh một thức dao quyết. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên cảm giác được thấy hoa mắt, nhìn chăm chú lại nhìn thời điểm, lại phát hiện, chắc thanh mặc dù vẫn còn, nhưng là đao trong tay của hắn nhưng không thấy. Không điểm đọc sách. Cái này, binh khí cũng không biết tung tích, cái này lại như thế nào ngăn cản? Thiên tâm có giỏ Như thế nào kiếm ảnh? Thiên ý như lao, sao có thể truy tung? Ông, một thức phong mang không biết như thế nào vượt qua kia vô danh giả đạo trưởng kiếm trong tay, đung nhiên tại trước ngực nổ tung một đạo ánh đao sáng chói. Hiền hách vi danh, chém nang hư không sau khi, càng làm một đường hoành đặt ở đạo sĩ kia trước ngực, từ giữa không trung trực tiếp đẩy lên thân thuyền bong tàu phía trên. Đúng một tiếng, vô danh giả đạo thân hình rơi đập trên mặt đất, trên thân lôi cuốn lấy đao mang càng là trên bong thuyền lưu lại một đạo cực sâu vết rách. Phốc. Kia vô danh đầu đường bên trong cuồng một ngụm máu tươi, còn muốn ngẩng đầu nói chuyện, nhưng mà đầu vừa mới chống lên, liền thịch một tiếng rơi đập tại bong tàu bên trên, rốt cuộc không có động tĩnh. Trác thủ Lĩnh hảo Hạo ca minh, diện trừ tặc tử, đại khoái nhân tâm. Trác thủ linh Thiên ý như nào, quả nhiên tựa như thiên ý, há lại cái này vô danh dã đạo có khả năng phát giác manh khoẻ. Cùng Trác thủ Lĩnh giao thủ, thật sự là tự tìm đường chết. Mắt thấy cái này vô danh dã đạo đã chết, đám người không khỏi đối cái này chắp thành một trận ca công tụng đức. Chắp thành phi thân rơi xuống trên thuyền, lại là chưa từng trước nhìn kia thi thể, mà là nhìn về phía mạn thuyền bên ngoài, đã bị sóng biển kéo theo, tới gần thuyền lớn không đủ 10 trượng xa bồng thuyền một chút. Các ngươi người nào? Hắn mở miệng hỏi thăm, trong mắt nghi hoặc. Trường thuyền Hán Tử vội vàng nói: Tiểu nhân chính là trời đủ thành nhân sĩ, ngày bình thường độ khách tại trong biển ngắm cảnh thả câu mà sống. Tối nay có khách lên thuyền, cho nên ở chỗ này, cái này lấy cớ hiển nhiên không phải dùng qua lần một lần hai. Trường thuyền Hán Tử là há mồm liền đến, mang ngắm cảnh thả câu một loại sự tình, mặc dù không phổ biến, nhưng là luôn có người sẽ thích. Tiêu chắc thanh chân mày hơi nhíu lại, nhẹ nhàng gật đầu. Thì ra là thế, nơi đây khoảng cách thiên tề đảo đã không gần, các ngươi cái này bồng thuyền tại trên biển hành tẩu, cuối cùng có chút hung hiểm. Mới một trận chiến nhưng lại không biết phải chăng có hại, không bằng dạng này. Các ngươi lên trước đến thuyền tới. Ta lấy người cho các ngươi kiểm tra một chút thuyền. Nếu như vô sự, các ngươi chi bằng rời đi. Cái này, trường thuyền hán tử trên chắn đều đổ mồ hôi, tiểu nhân không dám làm cản. Chắc thanh trương ngôn ngữ, bên cạnh cũng đã có nam hải minh đệ tử quá lớn. Chúng ta chắc thủ lĩnh thiện tâm, niệm tình các ngươi trên biển kiếm ăn rất không dễ dàng, thuyền càng là thân gia tính mệnh. Lo lắng mới một trận chiến, các ngươi thay bay vạ gió, lúc này mới hảo tâm muốn cho các ngươi kiểm tra một chút thuyền. Ngươi nhưng chớ có không biết điều. Chắc thanh khanh nhíu chân mày, nhưng lại không biết thế nào, cũng không mở miệng. Trường thuyền hán tử không thể làm gì này lại công phu quả thực là muốn đi cũng là đi không được. sớm biết, liền thừa dịp mới bọn hắn kịch đấu say xưa thời điểm vụ trộm thoát thân, nói không chừng ngược lại có thể bỏ trốn mất dạng. bất quá bây giờ nói cái này cũng đã chậm. hắn quay đầu nhìn tô mạch cùng ngụy tử y một chút, gặp tô mạch nhẹ nhàng gật đầu, liền trong lòng thở dài, lúc này liền vội vàng không người nói ra. vậy liền đa tạ chư vị lao ra. không sao. chắc thanh khoát tay áo, nhưng lại nhìn về phía bồng thuyền sau con tài. bất quá ta còn có một chuyện không rõ, các ngươi trên biển thả câu nắm cảnh mang cái này quan tài lại là làm cái gì? cái này. Trường Thuyền Hán Tử nhìn thoáng qua Tô Mạch, Tô Mạch liền thở dài, từ mũi thuyền bên trong đi ra, hai tay ôm quyển đối cái này chắc thành có chút thi lễ, thực không dám dò dám, cái này quan tài bên trong là ta một vị hảo hữu, này nhân sinh tại Nam Hải một chỗ vắng vẻ hòn đảo, quê quán thì có tập tụ, nếu là chết, cần thực hành hải táng. Trước đó không lâu, hắn chết tha hương nơi xứ lạ, Chung quanh chỉ có ta một người bạn, Thiên Tề đảo bên trên không thấy này tập tụ, nếu là dựa theo tâm ý của hắn đến xử lý, không khỏi kinh thế hai tụ Dứt khoát thừa dịp ban đêm, thuê một tiểu tiểu thuyền, dẫn vào bên trong biển sâu, để hắn có thể nghỉ ngơi. Hải táng sao? Chắc thanh nhẹ gật đầu. Năm đó ta du lịch Nam Hải rất nhiều hòn đảo liên quan tới cùng loại tập tụ, đúng là có chỗ nghe thấy. Được rồi, các ngươi lên trước thuyền tới, đem cái này quan tài cũng mang lên. Hắn sau khi nói xong, không tiếp tục để ý tô mạch một nhóm, xoay người lại, liền gặp được mấy người ngay tại vận chuyển thi thể. Hắn chân mày hơi nhíu lại, chuyện gì xảy ra? Hồi chắc thủ lĩnh, minh chủ có lệnh, muốn nhìn một chút cái này không biết sống chết đạo nhân đến tận cùng là ai. Nhất động thi thể mấy người lúc này mở miệng. Chắc thanh nhẹ gần đầu, quay đầu phân phó một câu. Mấy người kia đi lên về sau, để bọn hắn uống trước chân trà, nghỉ ngơi một chút. Ta Nam Hải Minh vì Nam Hải Tam Đại một trong, chỉ cần mọi chuyện làm gương tốt, không thể thểỉ vào võ công cao cường, liền lấy mạnh nhất yếu, yếu. Bọn hắn tối nay có lẽ là chấn kinh không nhỏ, liền cho bọn hắn bên trên một bình an thần trà chấn định tâm thần. Mặt khác, đừng đụng người ta có tài. Vâng, mấy người đáp ứng về sau, liền đi dựa theo phân phó làm việc. Chắc thanh bên này thì là đi theo mấy người kia, cùng một chỗ tiến vào buồng nhỏ trên tàu bên trong, đi tìm mạc Hàn phục mệnh. Nam Hải Minh phó Minh chủ thuyền tự nhiên không nhỏ, tô mạch chế tạo thuyền lớn đã coi như là khổng lồ, nhưng là so sánh cùng nhau, lại là không đáng giá nhất tới. Mặc hàn chỗ càng là chiếc thuyền này lớn nhất một cái phòng. đi vào trước cửa, chưa kịp thông bẩm, liền nghe được trong môn truyền đến một thanh âm, là chắc thanh tới rồi sao? minh chủ, chắc thanh đến đây phục mệnh. vào đi. đại môn mở ra, chắc thanh dẫn mấy người vào phòng. vào cửa dẫn đầu nhìn thấy chính là một tủ sách, một cái tuổi qua 50 năm tử, đang ngồi ở nơi đó nâng bút viết cái gì. trong lúc nhất thời cao mày, hiển nhiên có chuyện gì quanh quẩn tại tâm không được giải thoát. nửa ngày về sau, buông xuống bút lông, quét thi thể kia một chút về sau, ngược lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. lúc này mới đem ánh mắt rơi vào chắc thanh trên thân.